ư ơ ngươi giết n ờ i ư n g t Tiểu tùy Ta thật không có bạch thu ngươi tên người. không ngươi này, ngươi A. bạch có đồ đệ luôn có thể mang cho ta kinh ngạc cùng kinh hỷ ngươi thiên phú thật khá kinh người nội tính cũng rất cao càng quan trọng hơn là đầu góc linh hoạt hiểu được tùy cơ ứng biến điểm này so sư phụ đ ề u cường vừa vặn lần này ngươi trở về ta cũng là thời điểm dạy ngươi một chút cao hơn một giai càng phức tạp một chút đồ vật đoạn thời gian này chân khí tu luyện không có b ư ơ n g lòng a nghe đến lâm tử câm như thế khích lệ chính mình đường tiểu t ú mặt đều cười nợ hoa liên tục gật đầu nói cho lâm tử c ô m chính mình khoảng thời gian này chưa từng có lời biếng trễ qua chân khí tu luyện lâm tử c ô m hài lòng nhẹ gật đầu mà đúng lúc này cách đó không xa lại có người kinh hô cứu mạng a cứu mạng a giết người giết người lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn nháy mắt phản ứng lại phóng tơi tiếng kêu cứu chuyển đến phương hướng đường tiểu túy chậm nửa nhịp cũng vào tới chạy đến thời điểm trên đường còn có không ít học sinh bọn họ đều bị một màn trước mắt sợ ngây người có nữ sinh hét lên có người ngã ngồi trên mặt đất có chọn rời đi cái địa phương nguy hiểm này đồng thời báo cáo lao sư cùng trường học bảo an một cái nam sinh đang dùng đao truy chém một tên khác nam sinh mặc dù bây giờ xã hội này hỗn loạn không ít trong sân trường bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ lẫn nhau hậu đ ã thậm chí chuyện giết người kỳ thật đều đã không cảm thấy kinh ngạc thậm chí có ít người đều đã không cảm thấy kinh ngạc thế nhưng xuyên thấu qua tv tin tức không bằng đứng ngoài quan sát đến rõ ràng đứng ngoài quan sát không bằng thực tế kinh lịch tới chân thành cái kia bị chém nam sinh bất lực cầu cứu lại không có một người dám động trên thực tế đây cũng là hiện tại đám người phản ứng tự nhiên làm việc tốt cũng không chiếm được chỗ tốt gì cái kia chém người ra hỏa như vậy hùng vạn nhất đi lên thụ thương thậm chí mất mạng cũng không đăng giá dù sao sinh mệnh chỉ có một lần nhưng vẫn là có dũng cảm người t h i ệ t lương xông đi lên ngăn lại cái kia phát c u ồ n g chém người học sinh lâm tử câm cùng tiểu dẫn cũng chạy tới có thể là tựa hồ có chúc trễ cái kia bị truy chém nam sinh chết bị cưới tại trên thân từng đao từng đao tươi sống chém chết bụng bị xé ra ruột nội t ạ n g cùng máu tươi chạy đầy đất bảo an các loại cũng chạy tới hiện trường cùng một chỗ khống chế được tên kia phát c u ồ nam g n sinh về sau hắn liền bị mang đi cảnh sát cùng một trăm hai mươi xe cứu thương nghe tin chạy tới đem thi thể khiêm đi phong tỏa manh mối sơ tán rồi học sinh nhưng trên mặt đất còn chưa kịp thanh lý một vũng lớn vết máu lại nói cho mọi người vừa vặn có người tại chỗ này bị sống sờ sờ chém chết lâm tử câm cùng tiểu dẫn cũng rời đi sự kiện đã phát sinh hai người trong lòng đều tràn đầy cảm giác tội lỗi đồng thời cũng khó tránh khỏi cảm thấy phẫn nộ đ ứ n g ở nơi đó nhiều người như vậy vẹn vẹn mấy cái nguyện ý làm giúp đỡ nếu như có thể lại nhiều mấy người hoặc là bọn họ có thể sớm một chút chạy đến lời nói có lẽ thảm kịch liền sẽ không phát sinh đường tiểu túy che miệng đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy huyết tinh kinh khủng trắng diện khỏe mắt, nàng mang theo nước mắt trong dạ dày kịch liệt quần n ô n mửa cảm giác căn bản chị lâm tử câm chính mình cũng cảm thấy đáng buồn bởi vì chính mình đã thành thói quen mặc dù so với tàn khốc hơn hắn rất ít gặp đến nhưng s á c thực gặp qua cái này thế giới đến cùng làm sao vậy lâm tử câm không khỏi tự lẩm bẩm tiểu dẫn cũng hơi cúi đầu đầy mặt khó chịu rõ ràng liền kém một chút liền đến nàng thậm chí không kịp dùng chính mình năng lực đông lại cái kia phát c ủ a nam sinh cho dù bại lộ cũng ở đây không tiếc chỉ cần có thể cứu người có thể là nói cái gì đã trễ rồi tiểu dẫn không biết ngươi chú ý tới không có rõ ràng thật không có cách bao xa chúng ta nghe đến âm thanh liền lập tức chạy tới có thể là vì cái gì chậm như vậy mới đến mà còn cái kêu phát của nam sinh mới vừa rồi là không phải nhìn hướng chúng ta cái phương hướng này cười tứ xuyên khoa đại trong sân trường phát sinh giết người sự kiện rất nhanh các đại truyền thông liền báo cáo sự kiện này lâm tử c â m cảm thấy sự t ì n h có kỳ lạ thế nhưng hiện tại vô luận thi thể vẫn là kẻ giết người hắn đều tiếp xúc không đến vốn định gọi điện thoại cho ngụy cao nguyên nhưng không đợi hắn lấy điện thoại ra liền thấy mình muốn gặp người tiểu lâm a không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt ngụy cao nguyên vẫn là như cũ không có thay đổi dù sao cũng mới mới vừa phân biệt không có bao lâu hắn đi nhanh tới cùng lâm tử cầm nắm tay có đồng sự nói đồng đại xuyên sinh án,、ta、nghe xong sự tứ phát ta khoa vụ lâm à này à, nào, trường tới, thật mắt thấy tất cả những thứ này à, thế vật ra, ngươi ngươi như liền giống những cùng những vật kia có quan học chạy hệ các cả có kia l xem sao?、Lâm、tử câm khẽ lắc đầu thành thật nói còn không có biện pháp có kết luận thế nhưng có thể khẳng định là chuyện này tuyệt đối không giống bình thường cho nên ta muốn nhìn một chút thi thể cùng giết người tên kia nam sinh dạng này mới có thể phán đoán ra xảy ra chuyện gì nếu như chỉ là đơn thuần bởi vì tranh chấp mà giết người như vậy liền không có ta chuyện gì nhưng nếu như là ta liền lại đến làm phiền ngươi ngụy cao nguyên cười vỗ vô lâm tử câm bà vai ngươi quá khắc khí nếu thật là như thế vậy liền rõ ràng là người giúp chúng ta phá án như thế nào lại đến phiền phức nói chuyện đâu tốt à các ngươi liền cùng xe của ta trở về đi đúng vị này là tiểu dẫn chúng ta thấy qua vị này có chút xa lạ h ả i tử hình như có chút không thoải mái à. lâm tử câm khẽ gật đầu đây là đồ đệ của ta đường tiểu túy nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại này chẳng diện xin lỗi ngụy thúc ta đi mua cho nàng một bình nước uống chút nước đường tiểu túy mới tính khá hơn một chút bắt chuyện qua về sau ba người đi theo ngụy cao nguyên trở về cục công an thi thể khoảng cách gần quan sát càng khủng bố hơn dọn người cho nên lâm tử câm không có để đường tiểu túy đi theo hắn đi vào thích h ứ n g cần một cái quá trình trong vòng một ngày gặp quá nhiều là sẽ làm cơn ác n g ộ n g điểm này chính hắn liền thấm sâu trong người lâm tử câm cẩn thận quan sát đến thi thể miệng vết thương cùng với nội tạng các loại đều không có bất cứ dị thường nào cũng không có âm khí tồn tại chiếu vào bộ dáng xem ra có lẽ thật chỉ là bởi vì một chút tranh chấp mà giết người vụ án thế nào có phát hiện hay không thật không biết hiện tại những n à y trường học có phải là trừ tiền cái gì đều không quan tâm đến cùng là thế nào giáo dục hải tử mấy năm gần đây thanh thiếu niên tỷ lệ phạm tội tại bạo tăng lâm tử câm than nhẹ một tiếng nói cho ngụy cao nguyên chính mình tại trên thi thể không có bất kỳ phát hiện nào ta muốn gặp mặt cái kia kẻ giết người cùng hung khí tại ngụy cao nguyên c h ợ giúp bên dưới lâm tử câm có phân biệt nhìn thấy hung khí cùng kẻ giết người một cái đại khái người trưởng thành cánh tay đồng dạng chiều dài đao nhọn nhìn qua không có gì khác biệt đồng dạng đồ làm bếp cửa hàng hoặc là siêu thị đều có thể mua được phía trên cũng không có bất luận cái gì âm khí tồn tại cuối cùng chỉ còn lại kẻ giết người chúng ta hoặc là bị cái gì mấy thứ bẩn thiệu bám thân khả năng rất lớn dù sao lâm tử câm không nghĩ ra có cái gì thâm cựu đại hận muốn đâm người nhà như vậy nhiều đau bụng đều sẽ ra nội tạng gần như không có một khối không có bị đâm phá cuối cùng lâm tử câm phòng thẩm vấn nhìn thấy cái kia kẻ giết người chương 419, c á n h hoa ấ n ký chương 419, c á n h hoa ấ n ký bên trong phụ trách thẩm vấn cảnh sát nhìn thấy ngụy cao nguyên đi vào đứng dậy túi chào ngụy cao nguyên hướng bọn họ nói rõ một chút tình huống về sau bọn họ đều nghi hoặc không hiểu nhìn xem lâm tử câm h i ệ n nhiên ngụy cao nguyên không có khả năng nói ra để lâm tử câm tới đây nhìn kẻ giết người chân thực nguyên nhân chỉ nói hắn muốn đến xem thiên thức đem bên kia cửa mở ra một cái lâm tử c m chỉ chỉ trong phòng thẩm vấn giết người nam sinh kia ngồi gian phòng phụ trách thẩm vấn cảnh sát trang miệng một lời nói không được ngụy thính trưởng mặc dù ta không biết ngài vì cái gì mang theo như thế một cái không phải là nhân viên cảnh vụ đi tới nơi này thế nhưng hắn nâng yêu cầu để người khó mà tiếp thu trong này là một cái có khả năng tinh thần xảy ra vấn đề có tính công kích cùng tính nguy hiểm hung thủ giết người vạn nhất đến lúc ra nguy hiểm chúng ta sẽ gánh trách nhiệm ngụy cao nguyên khi sâu một hơi trầm giọng nói cứ việc mở ra xảy ra chuyện gì có bất kỳ trách nhiệm ta đến gánh chịu gặp ngụy cao nguyên đều nói đến mức này cái kia hai tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau Nhìn m ộ từ chút cao chút câm, nhìn một, chút ngụy cao nguyên lại nhìn một chút lâm tử ngụy nguyên nửa ngày lại lâm v a rồi mở miệng, tốt à, tất nhiên ngài đều nói mở như tốt tất à, đều vừa ậ y Ngươi, cùng chúng ta tới đi. Lâm tử câm đi theo hai tên cảnh sát đi tới giết người tên kia nam sinh gian phòng. giết tới đi. đi hai đi tới kia câm theo ta tử sát t Lâm v ừ rồi bắt đầu hắn liền bày tỏ tình cảm nóng trệ không lúc nhích ngồi ở chỗ đó ngăn cách hàng rào sát lâm tử câm cũng nhìn không ra hắn có vấn đề gì thế nhưng làm hắn trong lòng cảm giác nặng nề chính là cho dù đến nơi này hắn cũng không có cảm giác được â m khí tồn tại nếu như là chúng ta hoặc là bị mấy thứ bẩn thịu bám thân tuyệt đối không phải cái dạng này mà còn lâm tử câm có khả năng lập tức cảm giác được nguy thử câm p ca thế nào một lát sau tiểu dẫn tới không giống như là chúng ta cũng không giống là bị bắn thân nhưng ta vẫn cứ không cho rằng hắn là nổi điên hoặc là có cái gì ẩn nút bệnh tâm thần loại hình mới sẽ giết người hắn hiện tại bộ này không có chút nào tức giận bộ dạng cũng có chút giống như là mất hồn nói xong lâm tử câm mặc niệm lên gọi hồn chú tay trái tỉnh kiếm chỉ đặt tại nam sinh kia trên đầu chỉ chốc lát sau nam sinh kia đột nhiên chừng to mắt từ vừa vận loại kia không có chút nào sinh khí trạng thái đờ đẫn bên trong thoát ly đi ra hắn đầu tiên là m ở mịt nhìn xung quanh lại thấy được lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn thân thể bắt đầu phát run đây là chuyện gì xảy ra ta ở đâu nơi này là cục cảnh sát ta vì cái gì tại cục cảnh sát người nào có thể nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì ngươi các ngươi ta nhận ra các ngươi ngươi là cái kia bọn họ nói nữ thần ta nhớ kỹ ngươi kia lâm tiểu dẫn mà ngươi là lâm tử công chúng ta là đồng học nhờ các người nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì có tốt hay không lâm tử câm nhũng mày thu tay về người lợi nói biểu lộ đều có thể g ặ p người thế nhưng ánh mắt sẽ không giờ phút này nam sinh này thất kinh cùng với m ở mịt các loại cảm xúc đều là thật sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy ngươi trước tỉnh táo một chút ngươi nói là ngươi không nhớ rõ ngươi vừa rồi đã làm gì sao nam sinh kia liên tục gật đầu nói cho lâm tử câm chính mình thật không biết phát sinh cái gì ta rõ ràng có lẽ tại phòng ngủ đi ngủ mới đúng a làm sao sẽ đến nơi này tối hôm qua suốt đêm đánh vớt cá vớt hôm nay ta cho tới chưa đều không có khóa ăn xong cơm sáng liền nghĩ trở về ngủ đủ tới ta cảm giác nằm ở trên giường mới ngủ không bao lâu tỉnh lại liền mẹ nó đến nơi này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a lâm tử c â m chân mày n i ễ u chặt hơn hắn c h ầ m rãi nói ngươi giết người biết sao nam sinh kia s ừ n g sốt một chút chậm giận d ữ hét ta sử dụng ta làm sao có thể giết người ta đi ngủ cái cảm giác liền nói ta là giết người là ngươi đang nằm mơ vẫn là ta đang nằm mơ a m u thả ta đi ra a ta muốn tìm luật sư ta muốn biện hộ trả ta một cái công đạo trước công chúng bên dưới không dưới trăm người tận mắt nhìn thấy ngươi giết người hiện tại ngươi đến một câu lấy lại công đạo sợ rằng rất không có khả năng nam sinh k i a đầy mặt khó có thể tin hai tay của hắn xít sao nắm lấy tóc sau đó bung tay ra nắm thành quả đấm hung hăng đ ậ p truy trước mắt cái bản điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng ta sẽ không giết người ta là sinh viên đại học năm nhất cùng đồng học trung đụng tự nhận là không sai có cái gì kiểu ra ta làm sao sẽ giết người đâu ta có lý do gì giết người sẽ không sẽ không thấy được hắn càng ngày càng kích động tiểu dẫn giật giật lâm t ử câm góc áo nói khẽ từ câm ca ta nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là giả vờ mà còn ta cảm giác được hắn có chút không đúng không chỉ là mất h n còn có một loại không cách nào hình dung cảm giác quái dị lâm tử câm khẽ gật đầu ta biết ta chỉ là tại kịch hắn xem hắn có phải là đang diễn kịch xem ra lúc này chúng ta có bận rộn nói xong lâm tử câm bắt đầu mặc nghiệm lên thanh tâm chú sau đó lần thứ hai tay trái tịnh kiếm chỉ đặt tại nam sinh kia trên đầu lúc đầu hắn hết sức kích động d â y r ù ồ i lấy muốn chạy trốn thoát đặc chế ghế tựa gò bó làm sao tay chân đều bị còng tay căn bản không thể động đậy ghế tựa lại là cùng mặt đất liên kết nếu không phải như thế toàn bộ ghế tựa đều muốn bị hắn p i ê n này loạn động cho làm lần tại thanh tâm chú tác dụng dưới hắn chậm rãi bình tĩnh lại nhìn xem lâm tử cầm lưu lại nước mắt van cầu các ngươi mau cứu ta ta không có giết người ta thật không có giết người ta không muốn ngồi tù ta không muốn bị xử bắn ngụ ta liền ta một cái nhi tử ta thật vất vả thi lên đại học ta không nghĩ dạng này chẳng hiểu ra sao liền bị nhốt vào trong t ù lâm tử cầm thu tay lại mở miệng nói ngươi trước tỉnh táo một chút ta trước muốn biết rõ ràng chuyện đã xảy ra mới có thể giúp ngươi không ngại ta đem quần áo ngươi k ở i ra có thể chứ nam sinh kia sửng sốt ngươi thoát ta y phục làm cái gì cùng ngươi cũng giải thích không rõ tóm lại ngươi muốn ta giút ngươi Liền chiếu ta nói làm. Nói xong lâm i chiếu nói Nói ề n xong ta làm. l tử câm lúc n Nguyễn Nguyên, tới một Cao c nói h trước đến phía sau cẩn thận nhìn một chút cuối cùng tại cái này nam sinh phía sau tìm tới khối màu đỏ cánh hoa hình dáng vằn ta nghĩ hỏi một chút trên lưng của ngươi có cái gì bớt nam sinh kia lắc đầu trên người ta chưa từng có bớt nốt r ồ i lời nói ta trên lưng có lẽ có thế nhưng bất tuyệt đối không có lâm tử c m n g ắ m nghĩa cái này cánh hoa hình dáng ân ký trong lòng sinh ra một loại không h i ể u chẳng lành cảm giác người xác định nam sinh k i a n ó i đương nhiên c h í n h ta cũng ta còn không biết phía trên đ ừ n g nói cái gì bớt liền khối sẹo đều không có lâm tử c ô m n h i u chặt lông mày chuyển hướng ngụy cao nguyên nói ngụy thuốc tạm thời không thể đối hắn có bất kỳ cử động chuyện này có khả nghi chương bốn trăm hai mươi kỳ quái nam sinh chương bốn trăm hai mươi kỳ quái nam sinh nhìn một chút hai cái kia phụ trách thẩm vấn cảnh sát ngụy cao nguyên tiến lên hai bước góp đến lâm tử c ô n bên thái hỏi chuyện gì xảy ra xác định cùng những vật kia có liên quan rồi sao lâm tử câm khẽ lắc đầu sắc mặt có chút nghiêm trọng chính là bởi vì chưa có xác định ta mới nói hiện tại còn không thể cho hắn định tội nếu như xác định lời nói ngược lại đơn giản bất quá chí ít có thể khẳng định là hắn cũng không phải là bởi vì chính mình nguyện vọng mới sẽ đi giết người chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục điều tra cho nên cho ta một chút thời gian tạm thời không muốn xử lý hắn ngụy cao nguyên sờ lên cái cảm chuyện này để hắn cảm thấy khó xử theo các đại truyền thông lộ ra ánh sáng c h u y ệ người này ảnh n xã hội h ư ở cũng m phần á Nguy cao liệt, p h í t r nguyên t h có g i chút gấp h xin lỗi nhìn xem lâm tử câm hắn biết chuyện lần này nếu có kỳ lạ nam sinh kia không phải dựa vào chính mình nguyện vọng giết người như vậy đã nói lên muốn giết chết cái kia bị hại học sinh một người khác hoàn toàn nam sinh kia chỉ là cái dê thế tội nếu như muốn hắn tại không biết chút nào dưới tình huống chẳng biết tại sao trên lưng như thế một cái oan ư ớ c lời nói ngụy cao nguyên cũng cảm thấy rất t á y náy đa tạ ngụy thúc như vậy ta cáo từ trước trở lại trường học chuyện này đã trở thành đại gia nghị luận điểm nóng đặc biệt là lúc ấy ở hiện trường người càng là bị vây quanh truy hỏi chuyện đã xảy ra mặc dù lo lắng đường tiểu t ú y nhìn thấy như vậy máu tanh tràng diện sẽ không chịu nổi lâm tử câm để nàng đi về nghỉ thế nhưng nàng như cũ kiên trì muốn cùng lâm tử câm bọn họ cùng nhau điều tra chuyện này bắt quái có lẽ là nhân loại thiên tính tiểu dẫn nhìn khẽ nhữ mày bởi vì bọn họ đàm luận thời điểm loại kia khẩn trương kích thích có chút còn mang theo mặt mày h Cái này để trên i hiểu được. Bọn họ làm sao dạng này à? Hiện tại người cái Giống cái gì đều không có phát sinh giống như đem sinh tử của người khác coi như để tài nói ể thể thể để để u đều chuyện, thực sự là quá dẫn không nào Bọn dạng này bọn như chẳng không như, như đáng. khác họ chết, họ thế hề phát thực gì gì tử t làm à? sao được. đem có có của là sự vì ý. thực tế lâm tử câm cũng nghĩ như vậy thế nhưng thường thấy cùng loại trẳng diện hắn có khả năng cảm giác được chỉ có không thể làm gì tính toán tiểu dẫn nhiều chuyện tại nhân ra trên thân bọn họ muốn làm sao nói làm thế nào đều là bọn họ tự do chúng ta không có quyền lợi cùng tư cách nói cái gì mà còn ngươi chắn được bọn họ miệng cũng không phòng được trái tim của bọn họ người mãi mãi đều là dạng này chính mình không có trải qua sự tình có thể hoàn toàn không có gánh vác có thể đứng ở một bên nói xong lời hay đổi lại là ta sẽ làm như thế nào đổi lại là ta liền sẽ không làm như thế nào mặc dù rất không lớn nói như vậy nhưng có lẽ đây mới là cái gọi là nhân tính trải qua như vậy nhiều những chuyện tương tự gặp qua như vậy nhiều gần như giống nhau sắc mặt ta nhiều khi đều sẽ nghĩ có phải là thật hay không nhân tính vốn đ ắ đâu thế nhưng người tốt thủy chung là tồn tại lúc ấy không phải là có người đứng ra sao vì những n à y người tốt bọn họ vì có thể có càng nhiều người tốt xuất hiện tiểu dẫn tiểu túy chúng ta tuyệt đối không thể nước chảy bẹo trôi bọn họ thích nói thích thích nghị luận liền để bọn họ đi thôi chính chúng ta rõ ràng chính mình làm thế nào liền tốt có lẽ đây không phải là cái gọi là người thông minh cách làm thế nhưng quản việc không đâu có thể làm cho lương tâm của ta an ổn một chút lời nói ta nguyện ý đi làm một chút nhìn mà còn nói ta miệng quạ đen cũng tốt cái gì cũng tốt ta luôn cảm thấy chuyện này sợ rằng còn chưa kết thúc cho nên chúng ta không thể buông lỏng đầu tiên từ cái này giết người học sinh cùng với người chết quan hệ xã hội điều tra lên a thời gian không nhiều lắm thật r o khẩn i trương à cảm giác giống như là đại thám tử tại phá án đồng dạng yên tâm đi sư phụ ta nhất định có thể rút một tay ta nhiều như thế vốn thám tử lường danh cổ nạn mảng gạ cũng không phải xem không đ ư ờ n g tiểu túy nhìn một chút tư liệu tràn đầy tự tin nói lâm tử câm xoa xoa thái dương mồ hôi nghĩ thầm liền xem như cái kia đi đâu chỗ nào người chết tử thần học sinh tiểu học bản n h â n tới sợ rằng đối sự kiện lần này đều không có cái gì trợ giúp thế nhưng nhìn thấy đường tiểu túy trong mắt không có mù mịt tràn đầy tự tin bộ dạng lâm tử câm cũng hơi yên tâm một chút phía trước hắn thật rất lo lắng như vậy máu tanh tràn g diện đối đường tiểu túy đến nói sẽ tạo thành tổn thương hiện tại xem ra là chính mình quá lo lắng tốt tốt tốt ta đệ tử đắc ý nhất ta còn không tin được sao đi thôi cùng bọn họ các bạn học hẳn huyên một chút ta nô、no、kim minh ta cùng h dù sao mới vừa khai rằng không bao lâu bất quá thật là hụ chết biết người biết mặt không biết lòng à nhìn qua hào hoa phong nhã đối người còn rất khá không nghĩ tới vậy mà là như thế một cái biến thái tội phạm giết người vừa nghĩ tới cùng một người như vậy ở tại một cái phòng ngủ ta liền sợ hãi còn tốt bị bắt đi làm tìm tới ngô kim minh ngủ chung phòng đồng học về sau bọn họ nói trên cơ bản không kém bao nhiêu dù sao đều không quen thuộc cũng liền lưu lại tại lẫn nhau làm một chút tự giới thiệu chào hỏi một chút trình độ muốn tìm được người quen biết hắn sợ rằng phải tìm hắn trường cấp ba đồng học đi hỏi ngay sau đó lại đến người chết châu n g h ĩ phòng ngủ gõ cửa một cái bên trong không có trả lời thế nhưng nghe đến tiếng động lâm tử câm vốn định thoáng đẩy ra một đạo phong nhìn xem cửa lại vừa vẫn mở một cái tay rắn rắn chắc chắc đụng chạm đến một cái nam sinh lồng ngực hai người lập tức một mặt một b ớ c ta sử dụng ngươi làm gì chứ một phen luống cuống tay chân xin lỗi về sau mọi người cuối cùng là ngồi xuống lâm tử câm cũng biểu lộ bọn họ đến mục đích À, dạng này à, các ngươi muốn hỏi lão tam sự tình à, nhắc tới thật đúng là thằng à, ta cùng lao tam cởi mở ta đem hắn làm t h ầ n sinh cốt n h ụ c đồng dạng thương hắn yêu hắn hắn lại đột nhiên cứ đi như thế ta thật rất đau lòng tiểu cường a không lao tam đúng bên này hai vị mỹ nữ Các nam g ư ơ i có bạn trái、chưa? Không nghĩ ngại, suy ộ t chút ta thế nam nào? Nói xong, nam sinh kia c ò này, này b ra à, à, m ộ thật c cao gầy gò tướng mạo cũng không thể lắm một đầu dối tung tóc dài mang theo một bộ độ cao đến được lớn ngọc kính sở dĩ nhìn ra là độ cao mấy là vì cái k i a t r ọ n g tính vô cùng d à i bộ này thư sinh yếu đối bộ dạng cho người ấn tượng đầu tiên lẽ ra nên còn không tệ điều kiện tiên quyết là hắn không mở miệng dưới tình huống lâm tử câm luôn cảm giác nam sinh này có chút tố chất thần kinh luôn là hỏi đông đắc tây vẫn yêu nói cười lạnh trọng yếu nhất chính là một trang nói chuyện bên trong gần như mỗi một câu lời nói kết thúc đều là đối tiểu dẫn cùng đường tiểu tuy tiến hành quay dối mặc dù không quá giống là nghiêm túc nhưng lâm tử câm cảm thấy rất khó chịu không sai biệt lắm đủ chứ ta đều nói chúng ta là rất nghiêm túc nghĩ đến hỏi ngươi về châu nghĩa sự tình không phải đến bị ngươi chơi bừa nếu như ngươi lại như vậy lời nói ta nghĩ nói chuyện không có cách nào lại tiến hành tiếp gặp lâm tử câm tức giận nam sinh kia sững s ở chật túi đầu xin lỗi bởi vì từ nhỏ thời điểm bắt đầu ta liền không bị xung quanh tiểu bằng hữu hoang nheng ta cận thị là di chuyển lúc c ò n rất nhỏ liền mang theo mắt kính to luôn là bị người cười nạo h bốn mắt con đít chim b ì m bịp bốn mắt tử loại hình cho nên một cái bằng hữu cũng không có liền học được dạng này nói cười lạnh hỏi một đằng trả lời một nẻo phương thức nói chuyện để cho mình không đến mức tổng cảm thấy như vậy cô độc các ngươi là số ít nhìn thấy ta không có dễu cận ta người còn hưu hảo như vậy có lấy phép cho nên ta nghĩ cùng các ngươi trở thành bằng hữu có chút đắc ý v i n báo xin lỗi kỳ thật lao tam chết ta cảm thấy rất thương tâm thật hắn là cái người tốt không nên lấy phương thức như vậy chết đi nói đến đây nam sinh kia tháo xuống kính mắt l a o c h u ố i nước mắt tiểu dẫn cùng đường tiểu thúy đều biểu lộ ra lý giải cùng đồng tình mà lâm tử câm cũng cảm thấy chính mình vừa rồi hình như cũng có chút quả đáng cái kia xin lỗi ta ngữ khí có chút không tốt bất quá kết giao bằng, bằng h lúc ũ ấy kỳ thật ta là tại thư viện đọc sách ta thích đọc sách cho nên đến tột cùng phát sinh cái gì hiện trường tình huống như thế nào ta không hề rõ ràng vẫn là phòng ngủ lao tư thông báo ta ta mới chạy tới chờ đến chỉ thấy một vũng máu lao tam lời nói bình thường làm người rất không tệ là cái người tốt hắn lấy giúp người làm niềm vui đối xử mọi người hiền lành hẳn là không có đắc tội người nào mới đối đặc biệt nghe nói cái k i a giết hắn vẫn là cái sinh viên đại học năm nhất ta liền càng thêm làm không rõ ràng đến cùng là thâm cựu đại hận gì muốn lần sau độc thủ gặp vương tiểu vĩnh cúi đầu thương tâm k h ó chịu bộ dạng lâm tử câm nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn hỏi tiếp như vậy ngươi cùng châu nghĩa rất quen có biết hay không hắn cùng giết chết hắn cái tiêng n ô kim minh có hay không ở bên ngoài trường liền nhận biết đâu vương tiểu vĩnh lộ ra vẻ suy tư không xác định nói mặc dù ta cùng lão tam tiểu học thời điểm liền ở cùng nhau mà lại là hàng xóm b ằ nghe ư u c ủ đến vương tiểu vĩnh nói như vậy lâm tử câm lấy gia ngụy cao nguyên cho trong tư liệu nổ g kim minh bức ảnh cho hắn nhìn một chút hắn quan sát thật lâu t h ậ m rãi lắc đầu chưa từng thấy người này à ít nhất ta chưa từng gặp qua không quen biết hắn cầm về bức ảnh lâm tử câm rơi vào chầm tư hiện tại xem ra trường học bên ngoài liền nhận biết tình huống trên cơ bản loại bỏ tiếp xuống hắn lại hỏi vương tiểu vĩnh tại sự tình phát sinh phía trước Châu nghĩa có cái gì cử Nghĩa gì đúng ộ n thường? Khắc thường. Vương、tiểu、Vĩnh người, ta sáng sớm liền đi thư viện, g khắc Khắc thư Tiểu ta thật mọi đi sớm đ lúc à không h có c ý à, ai này g đúng lúc? Hôm nay, Láo tam tại trong phòng ngủ có cái gì cử động khắc thường ư ơ i tại cái trở thật Tam về hôm khắc lúc, nay Láo có cử Đúng lúc n à có mấy cái học sinh từ bên ngoài trở về nghe đến vương tiểu vĩnh hỏi như vậy nhìn một chút hắn lại nhìn l â m tử cầm đám người hơi nghi hoặc một chút hỏi tình huống như thế nào làm sao đột nhiên hỏi cái này chính là ba vị này muốn giải lão tam tình huống lại nói các ngươi hỏi những này làm gì a lâm tử câm khẽ mịp cười đứng lên giải thích nói mấy vị tốt là như vậy ta thúc thúc tại cục cảnh sát làm việc lần này vụ án loay hoay hắn sức đầu mẹ chán bởi vì có vài chỗ điểm đáng ngờ động cơ giết người cũng không có phía trên cho kỳ hạn nếu như không nhanh chút phá án lời nói nhẹ thì xử phạt nghiêm trọng chức vị cũng có thể không bảo vệ dù sao cũng là thân nhân ta liền tại trường này liền nghĩ nhìn xem có thể hay không làm chút đủ khả năng điều tra giúp hắn một chút bận rộn đi theo thúc thúc bên cạnh mưa rầm thấm đất đối với phương diện này ta vẫn là có thể ứng phó phải đến cho nên xin nhờ mời mọi người giúp ta một chút mấy câu nói xuống lâm tử công chân thành tựa hồ đả động bọ bọn họ đều lộ ra bừng tỉnh đại n ộ biểu lộ bày tỏ nhất định sẽ tận mình có khả năng trợ giúp lâm tử câm mà thông minh tiểu dẫn cùng đường tiểu túy mặc dù biết tình huống thật nhưng nghe đến lâm tử câm nói như vậy mặt ngoài cũng không có biểu lộ ra cái gì nguyên lai là dạng này không quan hệ tùy tiện hỏi chỉ cần chúng ta biết rõ nhất định nói cho ngươi lao tam chết chúng ta cũng rất đau lòng chúng ta cũng hy vọng mau chóng đem cái kia hung thủ hành quyết còn lao tam một cái công đạo lâm tử câm khẽ mỉm cười chân thành cảm ơn nói ta trước thay thúc thúc ta cảm ơn mọi người ta chỉ muốn biết tại chuyện xảy ra phía trước châu nghĩa có cái gì cử động khác thường đâu mọi người lộ ra vẻ suy tư một lát sau bọn họ nhộn nhịp lắc đầu bày tỏ cũng không có nhìn thấy vụ án phát sinh phía trước châu nghĩa có cái gì cử động khác thường sự tình phát sinh phía trước chúng ta đều tại phòng ngủ lúc ấy lao tam nói muốn đi mua một ít đồ vật trở về ăn liền đi ra rất bình thường không có cái gì dị thường à về sau liền nghe nói nàng bị người đuổi theo chém cuối cùng ai người kia cũng thật sự là không có nhân tính ta nghe những cái kia chính mắt trông thấy người nói cái kia hung thủ đuổi rất lâu cũng không chịu bông u tha lao tam đến cùng thâm cựu đại hận gì nhất định muốn giết lao tam à sau khi hỏi xong hướng trong phòng ngủ người riêng phần mình nói cảm ơn về sau lâm tử cầm ba người rời đi g a này phòng ngủ hiện tại xem ra vấn đề quả nhiên vẫn là tại cái kia hung thú ngô kim minh trên thân thế nhưng hắn trong phòng ngủ người đều cùng hắn không quen mà còn cũng không có người biết chuyện đã xảy ra vậy phải làm sao bây giờ mới tốt đây càng nghĩ lâm tử câm cảm thấy muốn biết lúc ấy ngô kim minh cử động c á ắ c thường phát sinh cái gì cũng không biết bản thân hắn khẳng định là không trông cậy được vào bạn cùng phòng từng cái muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tìm tới lúc ấy chính mắt trông thấy toàn bộ quá trình người mới được có thể là t ử câm ca lúc ấy người ở chỗ này như vậy nhiều chúng ta cũng không nhận ra mà còn cũng không rõ ràng cái nào chính mắt trông thấy toàn bộ quá trình làm như thế nào tìm đâu chương 422, t h i t h ể không đầu chương 422, t h i t h ể không đầu lâm tử câm cười cười nói cho tiểu dẫn việc của mình phát phía sau thấy được nhiều người như vậy đều tại thảo luận liền nghĩ đến đi chú ý một chút sân trường nội bộ diễn đàn phát hiện bên trong hiện tại nhiệt độ cao nhất thiết m ờ i gần như đều là đang thảo luận hoặc là phát chuyện này mới nhất tiến triển chỉ cần chúng ta ở bên trong phát một thiên thiết m ờ i treo thưởng chính mắt trông thấy cả sự kiện trải qua người chỉ cần nói ra chân thật sự kiện trải qua liền cho hắn nhất định lượng tiền thưởng tới trước được trước chỉ cái này một cái cơ hội ta tin tưởng những cái kia mắt thấy sự kiện trải qua người khẳng định sẽ tự mình xuất hiện dù sao cái này thế đạo có tiền có thể sai khiến quỷ thần nha ngay s n g lâm tử câm ý tưởng đường tiểu thúy cảm thấy rất có thể được mà tiểu dẫn cũng không biết cái gì là diễn đàn đường tiểu thúy cùng nàng đơn giản giải thích một chút nàng cái hiểu cái không nói dạng này à dù sao tử câm ca nghĩ tới biện pháp nhất định là biện pháp tốt tiểu dẫn tỉ ngươi cũng quá mù quáng mặc dù ta cũng cảm thấy sư phụ cái c h ủ ý này không sai thế nhưng luôn cảm thấy hiện tại người đối với người khác để phòng tâm thực tế có chút tưởng mọi người thích tiền là không sai nhưng biết điểm này lừa đảo cũng không ít bọn họ có thể hay không nhìn thấy cái này thiếp mời cảm thấy là lừa đảo cho nên không đến đâu lâm tử câm cười cười nói cho nàng cái này hắn cũng nghĩ đến ta đương nhiên biết hiện tại người phòng bị tâm đều rất nặng cho nên ta sẽ đem ta một chút tin tức cũng đang đi ra đều là cùng một trường hiểu tận gốc dễ gặp mặt thuận tiện đến lúc đó không thấy tiền không mở miệng còn có cái gì tốt lo lắng đây này chúng ta tìm kiếm chính mắt trông thấy toàn bộ quá trình người nguyên nhân ta cũng sẽ viết lên tin tưởng vẫn là có một ít người hiểu chuyện trở về không cần lo lắng nếu như thực tế không có hiệu quả chúng ta còn có thể lựa chọn những phương pháp khác n h a tóm lại trước như vậy đi có khóa đi học không có khóa về nhà trễ một chút ta sẽ đem thiếp mời viết tốt sau đó phát tới trường học trong diễn đàn cứ như vậy điều tra tạm thời có một kết thúc buổi tối trở lại thuê phòng bên trong lâm tử câm bật máy tính lên xem xét chính mình ban ngày viết tiên kia thiếp mời có người hay không hồi phục hồi thiếp người có không ít phát chút không có dinh dưỡng lời nói nước kinh nghiệm người có tại thiếp mời phía dưới đàm luận chuyện này lại chỉ là một chút bắt gió bắt bóng nghe đồn người có đưa ra trên mạng giao dịch thêm bạc tốt trước đưa tiền phía sau nói thông tin xem xét chính là lừa gạt tiền người cũng có một cái t i ệ p phía dưới có thể nhìn thấy ít nhất mười mấy loại người mang tính lựa chọn coi nhẹ rơi những cái kia không có ích lợi gì thông tin về sau cuối cùng lâm tử câm nhìn thấy một cái tên là ab người h ồ i t h i ế p tinh thần tỉnh táo người tốt lâu chủ chủ t ộ t t ệ t lúc ban ngày ta chính mắt trông thấy toàn bộ sự kiện phát sinh ngươi cũng là cái này trường học học sinh sao nhìn ngươi thế mời ta quyết định giúp ngươi trưa mai tại cửa phòng ăn gặp mặt ta lâm tử câm lập tức đánh chữ ở phía dưới hồi phục tốt ngày mai liền tại cửa phòng ăn gặp mặt không gặp không về hồi phục xong sau lâm tử câm thở dài nhẹ nhõm bắt đầu trải vớt hiện nay một chút điểm đáng ngờ đầu tiên nô、no、kim minh một loạt biểu hiện căn bản không giống như là cái hung thủ giết người mà còn về đến nhà về sau lâm tử câm cùng ngụy cao nguyên thông qua điện thoại bọn họ mang ngô、no、kim minh đi làm qua tinh thần cùng tâm lý phương diện kiểm tra được đến kết quả là tất cả bình thường lại thêm chính mình ban ngày một phen thăm hỏi được đến kết quả hắn trên cơ bản là không có cái gì động cơ giết người đã không có động cơ giết người còn mất hồn đối với chính mình làm qua sự tình hoàn toàn không nhớ rõ kết hợp với trên lưng h ắ n cái k i a màu đỏ cánh hoa hình dạng vàn lâm tử、câm、càng ngày càng cảm thấy muốn giết người kỳ thật một người khác hoàn toàn cái này n、no、ô kim minh chẳng qua là cái dê thế tội mà thôi đến mức t h ủ pháp lâm tử câm lại thật đúng là nhìn không ra c h ừ mất hồn bên ngoài nô kim minh trên thân không có bất kỳ cái gì âm khí hoặc là tà ác khí tức không giống như là bị mấy thứ bẩn thỉu bám thân hoặc là chúng ta nếu không phải nhìn thấy trên lưng hắn cái k i a màu đỏ cánh hoa hình d ạ n g vằn lâm tử câm đều muốn đem cái này trở thành cùng một chỗ bình thường vụ án giết người trọng yếu nhất chính là cái k i a màu đỏ cánh hoa hình vằn khiến lâm tử câm có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết nhưng lại đối với chính mình sẽ sinh ra loại này cảm giác cảm thấy kỳ quái bởi vì hắn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cánh hoa hình cùng lúc đó thứ xuyên khoa đại sân trường bên trong vẫn là không cần à vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ nhà trường học bên trong ban ngày vừa mới chết qua người hình như liền tại kể bên này à theo trường đại giai bậc thang phía dưới góc tối bên trong một nam một nữ ngay tại bí mật hẹn hò nữ sinh còn có chút do dự mà nam sinh kia cũng đã có chút không thể chờ đợi đem nữ sinh đặt tại trên vách t ư ờ n g bắt đầu hôn t i ê n nào thân yêu nơi này bí ẩn như vậy đêm h ô m khuya khoác căn bản sẽ không có người đến h u n g h ộ chúng ta lại tại tận cùng bên trong nhất đen như vậy trừ phi có người đi đến người này bên trên dùng đèn pin chiếu bằng không liền tính đứng tại phía trên kia nhìn cũng là không nhìn thấy chúng ta thú hổ ngươi không cảm thấy dạng này mới đủ kích thích sao nói xong nam sinh tiếp tục hôn nữ sinh ấm ở cùng nam sinh trở nên nồng nhiệt ánh mắt cũng dần dần mê ly đột nhiên nữ sinh toàn thân cứng đờ mắt mở thật to tràn đầy hoảng hốt vô ư ơ tay chỉ về đằng trước sợ hãi nói không ra lời mà một đi tới trong tay tựa hổ cầm thứ gì ngươi, ngươi ngươi mau nhìn phía trước phía trước nữ sinh cuối cùng hô lên âm thanh cũng đã không còn kịp rồi cái kia cao lớn âm thanh v u n g vẩy vật trong tay nhìn hình dạng lờ mờ có thể nhận ra là một thanh cờ lê nam sinh có chút mờ mịt quay đầu lại bị hung h ă n g đập trúng đầu lập tức ngã trên mặt đất liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra nữ sinh kia nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng ngồi liệt trên mặt đất toàn thân phát run không ngừng mà cầu xin tha thứ van cầu ngươi đừng có giết ta ta cái gì cũng không có nhìn thấy ta sẽ không nói đi van cầu ngươi thả ta một con đường sông a a a a a cái kia thân ảnh cao lớn phát ra từng trận trầm thấp tiếng cười đem đầu của ngươi treo ở trên cây một tiếng của loạn kêu thảm mạch phá bầu trời đêm làm bảo an đám người nhân viên cầm đèn pin chạy đến thời điểm đầy đất máu tươi tại chỗ chỉ còn lại hai cỗ không đầu thi thể lâm tử câm mới vừa vặn chuẩn bị ngủ điện thoại liền văng lên hắn ấn nút tiếp ngay chốt điện thoại bên kia chuyển đến ngụy cao nguyên đ ô n thanh tiểu lâm là ta không tốt trường học các ngươi lại phát sinh cùng một chỗ giết người sự kiện cái này sẽ một lần chết mất hai người nếu như thuận tiện hiện tại tới đây một chút ta lâm tử câm trong lòng kinh hãi cúc điện thoại liền mặc y phục chuẩn bị tiến đến trường học thử câm ca làm sao vậy tiểu dẫn cũng không có ngủ thấy được lâm tử câm lo lắng không yên ra bên ngoài chạy liền vội hỏi hắn chuyện gì xảy ra ta không biết vì cái gì bất hạnh sự tình luôn là bị ta nói bên trong căn bản không cho ta thở dốc cùng điều tra cơ hội tựa như tại ngọc côn thị một lần kia đồng dạng đáng ghét lại có người chết xuất hiện chương bốn trăm hai mươi ba an thu được chương bốn trăm hai mươi ba an thu được chính mình chẳng lẽ còn phải giống như phía trước như thế cho đến chết nhiều người như vậy mới phát hiện chân tướng sự tình mãi đến cuối cùng tìm tới hung thủ lại bất lực sao lâm tử câm một bên lao nhanh một bên ở trong lòng thầm nghĩ như vậy tại ngọc côn thị thời điểm hắn không thể cứu những cái kia bởi vì từng tình căm hận mà chết đi người vô tội cũng không thể cứu vốn là người bị hại đồng thời nắm giữ như vậy nhiều bi thảm gặp phải từ tình tình càng thêm không thể đem nàng thân nhân duy nhất từ lãng kéo về chính đạo trong lòng hắn trên thực tế là một mực tại hối tiếc có thể là có lẽ bây giờ thì khắc q u a y đầu nhìn một chút bên cạnh tiểu dẫn vừa nghe đến lại xuất hiện người chết tiểu dẫn lo lắng chính mình cho nên theo tới không biết vì cái gì nhìn thấy nàng luôn cảm giác an tâm rất nhiều cũng không tại giống vừa rồi như vậy nôn nóng cùng với thấp phỏm lo âu ngụy cao nguyên là tại tiếp vào thông tin ngay lập tức cho lâm tử công ọ i điện thoại cho nên hắn vừa tới không lâu lâm tử c ô n cùng tiểu dẫn cũng chạy tới nhìn thấy bọn họ đến ngụy cao nguyên không nói một lời mang theo bọn họ đi tới hiện trường phát hiện án theo t r ư ờ n g đại lâu bậc thang phía dưới nơi hẻo lánh còn không có đi vào lâm tử câm liền nghe được một cỗ nồng đậm mùi màu tươi chân chính nhìn thấy hiện trường về sau hắn nhũ chặt lên lông mày một nam một nữ hơn nửa đêm đến loại này địa phương có thể làm sự t ì n h chỉ có một kiện có thể mấu chốt là vì cái gì muốn giết bọn họ đâu ngụy cao nguyên hít sâu một hơi đi tới bên cạnh thu thập chứng cứ nhân viên bên cạnh cầm lên hai loại dùng vật chứng túi phong lên đồ vật cho lâm tử câm nhìn chân chính làm ta cảm thấy kỳ quái là cái này hung khí liền lưu tại hiện trường sơ bộ xét nghiệm phía trên huyết dịch phản ứng là máu người lại còn sót lại tại hiện trường án mạng hẳn là công cụ gây án theo ta phỏng đoán hung thủ là trước dùng thanh này cờ lên đem người chết đánh n g ấ t x ị u sau đó dùng thanh đao này giết chết bọn họ có thể là tên hung thủ này đến tột cùng là vì phách lối cố ý lưu lại công cụ gây án còn là bởi vì bối rối mà đem hung khí thất lạc ở hiện trường đâu phía trên kiểm tra đo lường ra chỉ tay mà còn chỉ có một loại tin tưởng rất nhanh liền có khả năng bắt đến hung thủ có thể là cũng quá mức đơn giản ngược lại làm cho người cảm thấy có chút khả nghi a lâm tử câm k ẽ gật đầu Điểm nhưng à y ắ n cũng t ơ trước ự cảm cho khả thấy nghi, n ờ mắt một màn này để lâm tử câm liên tưởng đến cái gì đúng lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô ngụy tính trưởng có phát hiện ngụy cao nguyên cùng lâm tử câm còn có tiểu dân mới bước chạy tới tại đại lâu bậc thang trên bậc thang phát hiện một tấm thẻ học sinh phía trên còn dính nhuộm vết máu đợi chút nữa đi xét nghiệm nhìn xem phía trên vết máu có hay không thuộc về hai tên người chết nói xong ngụy cao nguyên cùng lầm tử câm liếc nhau một cái không cần phải nói cái gì rõ ràng đây quả thực là chỉ sợ ngươi tốn thêm phí một chút thời gian trực tiếp nói cho ngươi hung thủ giết người là ai thực sự là quá kỳ quái ngụy thúc nếu như không có đ o á n sai lần này tìm tới người này có lẽ đích thật là hung thủ giết người thế nhưng chỉ sợ hắn cùng ngô kim minh đồng dạng đều là hình nhân thế mạng đương nhiên cái này cần đem hắn bắt đến về sau tiến hành xác nhận nếu quả thật chính là dạng này cũng không cần ở trên người hắn tiêu phí thời gian bắt tay vào làm điều tra cái này hai vụ án người chết có cái gì điểm giống nhau tìm ra hung thủ phạm án quy luật cùng động cơ giết người đến mới là trọng yếu nhất nếu không đây đã là thứ hai lên ta lo lắng ngụy cao nguyên nhẹ gật đầu vỗ nhẹ lâm tử câm bà vai ta minh bạch yên tâm đi chúng ta những cảnh sát này cũng không phải ăn cơm không làm nên làm sự tình nhất định sẽ toàn lực ứng phó chỉ là vất vả n g ư ờ i vì trợ giúp chúng ta khả năng sẽ chậm trễ học nghiệp a lâm tử câm cười cười nói chỉ cần có thể cứu người điểm này hy sinh không tính là cái gì ta đi kiểm tra một cái thi thể cùng bên trên cùng một chỗ vụ án người chết châu nghĩa đồng dạng lần này trên người người chết cũng không có bất luận cái gì âm khí tồn tại cũng không có cái gì tình huống dị thường có thể khẳng định là người làm như vậy tiếp xuống vẫn là đi về nghỉ một cái ngày mai còn muốn cùng cái kia chính mắt trông thấy nô kim minh giết người toàn bộ quá trình cái kia ab gặp mặt đâu tóm lại vẫn là vây quanh vậy chân trinh kẻ giết người động cơ giết người cùng với đến cùng tại nô kim minh trên thân phát sinh cái gì hai điểm này mở rộng điều tra t ố t tiểu dẫn vất vả ngươi bồi ta đi một chuyến chúng ta đi về trước đi tiểu dẫn n u thuận nhẹ gật đầu hai người một trước một sau đi trở về kỳ thật nàng lúc đầu cũng là bởi vì lo lắng lâm tử cầm muốn nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì mới cùng đi theo chỉ cần là vì lâm tử câm lời nói để nàng làm cái gì nàng đều nhận ý tâm tư nàng đơn thuần đều không rõ ràng chính mình lúc nào từ lúc mới bắt đầu vì hướng diệp vân tu báo ân đi theo lâm tử câm bên cạnh tận tâm tận lực trợ giúp hắn đến bây giờ trong lòng tất cả đều là lâm tử câm tiểu dẫn ngươi có lạnh hay không a cái này ngày hình như có chút mát mẻ đang suy nghĩ đâu tiểu dẫn đột nhiên nghe đến lâm tử câm nói như vậy nàng sửng sốt một chút chợt nói chính mình không cảm giác được lạnh lâm tử câm gãi đầu một cái sau đó vỗ chán một cái ngươi nhìn ta trí nhớ này ta quên ngươi là tuyết hồ căn bản không sợ lạnh à, cái kia làm ta không nói à. nói xong lâm tử câm có chút cười cười xấu hổ tiếp tục đi lên phía trước tiểu dẫn tiến lên hai bước giữ chặt tay của hắn nói khẽ tử câm ca đừng lo lắng ngươi đã tận lực còn có ta đây lâm tử câm giật mình c h ậ t nắm chặt tiểu dẫn tay khẽ cười khổ nàng nhìn ra chính mình bất an cùng tâm thần không yên kỳ thật cảm giác được lạnh rõ ràng hẳn là hắn mới đúng à. cho tới nay mình muốn bảo vệ đối tượng quay đầu lại lại một mực đang bảo vệ chính mình nớ ngẩn lâm tử câm ngươi đến cùng là vì cái gì mới cố gắng như vậy liệu mạng a lần này ta sẽ lại không để chuyện giống vậy phát sinh truyệt đ càng càng giữa sẽ k h ô trưa lâm tử câm đi tới nhà ăn cùng cái kia hẹn xong a b gặp mặt bọn họ ước định cẩn thận trong tay cầm một bạn học sinh sổ tay xem như tiêu chí lâm tử câm trong đám người tìm kiếm cuối cùng nhìn thấy một cái vóc người trung đẳng giữ lại một đầu gọn gàng tóc ngắn nam sinh đứng tại bên kia hắn nhanh chân đi tới xin hỏi ngươi chính là phỏ d ù m trường học bên trong lưu cho ta nói vị kia ab đồng học sao nam sinh kia quay đầu một tấm tròn t r ị a mặt lộ ra một vệ t mỉm cười ngươi tốt chắc hẳn ngươi chính là lâm tử câm đồng học ta gọi an thu được chương bốn trăm hai mươi b ố cái thứ hai d thế tội chương bốn trăm hai mươi b ố cái thứ hai d thế tội lâm tử câm bừng tỉnh đại ngộ khẽ mỉm cười nguyên lai、like、là dạng này ab chính là tên ngươi đầu tiên chữ cái viết ta an thu được nhẹ gật đầu nói ta không quá am hiểu lấy nít nem mỗi lần đều phải nghị thật lâu cho nên về sau ta liền dứt khoát cái gì nít nem đều dùng chính mình danh tự đầu tiên chữ cái cũng liền tiết kiệm rất nhiều công phu lâm tử câm đồng học nhìn ngươi thiết mời ta cảm thấy ta có lẽ đứng ra chợ giúp n g ư ơ i nếu như ta cung cấp đồ vật có khả năng đối n g ư ơ i đối cảnh sát phà ăn có trợ giúp lời nói cũng coi là làm ra công hiến đó là tự nhiên an thu được đồng học rất cảm ơn ngươi hiểu rõ đại nghĩa như thế chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện à. ba người đi tới trường học phụ cận một nhà quán cà phê đường tiểu thúy buổi sáng có khóa cho nên lâm tử câm cũng không có thông báo n à n g tới là như vậy lúc ấy ta đang chuẩn bị đi thư viện trả sách đồng thời lại mượn một quyển sách đến xem ta người này thích xem sách cho nên tương đối gấp rất sớm đã đi làm ta trở về thời điểm đi trên đường nam sinh kia liền tại phía trước ta ta túi đầu đọc sách trang bịa tin tức chú ý tới quần của hắn trong túi căn phòng lúc ấy cũng không hề để ý bởi vì rất nhiều người thích đem mua đến bữa sáng gì đó cầu b ấ t việc túi quần lại lớn l i ề n đặt ở bên trong ta cũng đã gặp không ít đi tại phía sau hắn luôn cảm thấy hắn đi bộ mười phần c h ậ m c h ạ m ta cũng không nói được là cảm giác gì tựa như là phim truyền hình trong phim ảnh mậu du người bệnh hoặc là dọn bị đ ồ n g dạng tóm lại rất kỳ quái ta bởi vì chạy về đi xem sách đi nhanh mấy bước vượt qua hắn còn đặc biệt quay đầu nhìn thoáng qua kết quả nhìn thấy hắn biểu lộng ngốc,、si、ngốc, ngốc ta nghĩ thầm hắn không phải là mắc bệnh gì đi vừa định hỏi một chút hắn có chuyện gì hay không ai biết hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn la hét cái gì ta nhận đủ ngươi đi chết đi loại hình lời nói ngay sau đó bước nhanh chạy còn từ cái kia căng p h ò n g trong túi móc ra một cái đao nhọn về sau nam sinh kia liền đuổi theo một nam sinh khác chạy một mực truy một mực truy một bên truy một bên tính toán chem cái kia một nam sinh khác ta chạy lên suy nghĩ muốn ngăn cản thế nhưng hắn chạy nhanh khí lực cũng to đến kinh người ta đến thời điểm hắn đã c ớ i nam sinh kia bắt đầu vung đao ta cùng mặt khác mấy cái thấy việc nghĩa hăng hái làm đồng học cùng một chỗ kéo đều kéo không được nói thật từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất nhìn thấy máu tanh như vậy c h ẳ n g diện ta đem đó liền gặp ác g ộ n g luôn cảm giác rất xin lỗi cái kia người chết nếu như ta có thể ngăn cản nam sinh kia lời nói có lẽ liền sẽ không phát sinh thảm kịch như vậy lâm tử c ô m nghe xong như có điều suy nghĩ dựa theo an thu được miêu tả lúc ấy tình huống đến xem rất rõ ràng nô kim minh là bị khống chế được ở vào một loại mất hồn trạng thái nếu như không phải lâm tử c ô m đem hắn vứt bỏ hồn phách kêu trở về hắn sẽ một mực duy trì loại này, ngu dại hình thái liền làm chính mình cãi lại cơ hội đều không có mà còn câu kia ta đã nhận đủ ngươi đi chết đi rất rõ ràng là chân chính hung thủ tiếng lỏng nô kim minh cùng người chết châu nghĩa vốn không quen biết lại có cái gì cần chịu được sự tỉnh tồn tại đâu bằng câu nói này có thể phán đoán ra tên hung thủ này không riêng gì châu nghĩa quen biết người mà còn lẫn nhau ở giữa tiếp xúc hẳn là cũng tương đối thường xuyên thế nào lâm tử câm đồng học ta cung cấp manh mối có hay không trợ giúp đâu lâm tử câm cười cười khẳng định nói đương nhiên là có trợ giúp mà còn trợ giúp rất lớn đây đối với chúng ta xác định hung thủ động cơ giết người rất có ích lợi cảm ơn ngươi an thu được đồng học như vậy đây là một điểm nho nhỏ cảm ơn hy vọng ngươi nhận lấy a nếu Thu tục tay, tử ta trước đó chưa nói rõ ràng, là của ta, ta trợ thuần túy là muốn nhìn một chút có thể làm thứ gì. Chưa từng thật, ta t không không học, chưa nhìn chưa nghĩ nhà không h muốn qua muốn được đồng đó đáp, ngươi cần cần, công của có cái cũng liên lâm là lỗi là làm lại lời sôi nói giúp nói nói ràng, gì, gì mà rõ báo t i ề như Nếu n ngươi cứng r ắ n muốn báo đáp nhận biết ngươi như thế có tinh thần trọng nghĩa nguyện ý trợ giúp cùng trường học sinh lấy lại công đạo đồng học cũng đã là một loại báo đáp xem ra các ngươi rất không kịp chờ đợi muốn đi phân tích tình tiết vụ án gì đó đi ta cũng nhìn qua mấy bản tiểu thuyết trình thám ngược lại là thật cảm thấy hứng thú t u t không quấy dày các ngươi có thể giúp một tay liền tốt ta đi về trước nói xong an thu được cười cười đứng dậy cáo tử lâm tử câm trên mặt cũng mang theo đủ cười tiểu dẫn nhìn xem an thu được b ó n g lưng mở miệng nói người này còn rất khá nha đúng vậy à mặc dù gia cảnh giàu có cũng là một cá i nhân tô à thế nhưng nói tóm lại là cái coi như không tệ đường học đáng giá kết giao nếu như có thể nhiều một ít làm như vậy chuyện tốt không tính đến hồi báo người hoặc là nguyện ý làm chuyện tốt người tin tưởng xã hội này bầu không khí sẽ từ từ thay đổi tốt lâm tử câm lấy điện thoại ra chính là muốn cùng ỵ cao nguyên nói một chút chính mình nơi này điều tra đến một điểm tình huống cùng chính mình đối u n g thủ khả năng phạm vi q u y định mà chung điện thoại nhưng cũng vừa vặn vào lúc này văng lên u i ngụy t h u c a là có cái gì tiến triển mới sao vừa vặn ta chỗ này cũng có chút thu hoạch tiểu lâm a người đến trong cục đến một chuyến chúng ta bắt đến tên kia giết chết thao trường dưới bậc thang nơi hẻo lánh bên trong cái kia hai tên học sinh người kia có cái gì thu hoạch chúng ta đến lúc đó bàn lại a tốt cúp điện thoại lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn liếc nhau một cái mặc dù biết cái này lại có thể là một cái dê thế tội thế nhưng tất nhiên xuất hiện lâm tử c ô m cũng có một chút đồ vật cần xác định một cái đi thôi tiểu dẫn lại có việc làm đi tới cục công an vẫn là tại phòng thẩm vấn bên trong ngụy cao nguyên thật sớm trở ở nơi này lần này ta trước thời hạn thông báo người đến cho nên liền ba người chúng ta cần làm cái gì kiểm tra cứ việc làm thời gian cấp bách ta hy vọng sớm một chút bắt đến hung thủ thật sự lần này đừng nói là ngươi ta đều nhìn ra đây là một cái dê thế tội hai người nhỏ giọng trao đổi lâm tử câm ngấm k h ẽ gật đầu vào phòng thẩm vấn đối diện cái kia bị bắt về đến nam sinh vị trí gian phòng đem các ngươi đầu treo ở trên cây đem các ngươi đầu treo ở trên cây nam sinh kia cùng lúc trước nô kim minh tình huống vô cùng cùng loại cũng là biểu lộ ngốc trệ hai mắt vô thần đồng thời còn không ngừng tái diễn đồng dạng lời nói lâm tử c ô m nhũ mày lẩm nhẩm gọi hồn chú tay trái tịnh kiếm chỉ đặt tại hắn trên c h á n qua một hồi lâu ánh mắt của hắn dần dần khôi phục thanh minh biểu lộ cũng từ ngốc trệ biến thành nghi hoặc cùng m ở m i ệ n g đây là nơi nào a các ngươi là ai vì cái gì khóa lại ta a lâm tử c ô m cảm thấy cái này khuôn mặt có chút quen thuộc trong trí nhớ của hắn không tính hỏng nhưng cũng không phải đã gặp qua là không quyết được thấy qua mỗi người không có khả năng đều nhớ rất rõ ràng cho nên hắn một chốc cũng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua nam sinh này ai là ngươi ngươi là hôn qua tới chúng ta phòng ngủ hỏi chúng ta liên quan tới lao tam sự tỉnh đồng học kia đây là có chuyện gì nơi này là cục cảnh sát vì cái gì bắt ta tới đây muốn hỏi ta vấn đề ta phối hợp chính là vì cái gì muốn khóa lại ta à. chương bốn trăm hai mươi lăm lòng người bàng hoàng chương bốn trăm hai mươi lăm lòng người bàng hoàng lâm tử câm cùng n g h ị cao nguyên liếc nhau một cái bọn họ nghĩ quả nhiên không sai đây cũng là một cái dê thế tội mà còn lâm tử câm cũng cuối cùng đi lúc ấy hắn cùng tiểu vẫn còn có đường tiểu tuy cùng đi châu nghĩa phòng ngủ tìm người hỏi thăm liên quan tới châu nghĩa tình huống thời điểm nam sinh này chính là phía sau trở về mấy người một trong kỳ thật nói đến cùng châu nghĩa quen thuộc nhất tiếp xúc nhiều nhất kỳ thật cũng chính là một cái phòng ngủ lâu như vậy bạn cùng phòng mỗi ngày ở cùng một chỗ sớm chiều tương đối có khuyết điểm gì m a bệnh cũng có thể cảm giác được mà cái này hung thủ thật sự cũng rất rào hoạt biết lâm tử câm bọn họ cùng cảnh sát sẽ từ châu nghĩa bên cạnh người quen thuộc nhất gặp nhau nhiều nhất người cha được cho nên dứt khoát đem cùng châu nghĩa ngủ chung phòng tên nam sinh này đời ra để bọn họ bỏ đi ngờ vực vô căn cứ mạch suy nghĩ rất rõ ràng nhưng thủ pháp nhưng lại không thể không nói nghĩ đến vụ về hoàn toàn chính là biến khéo thành vụn làm thành như vậy đồ đần đều biết rõ cái này hung thủ thật sự ý đồ ngược lại càng để cho người hoài nghi cái này hung thủ thật sự chột dạ sợ hãi bị tìm tới đã nói lên chúng ta điều tra phương hướng không sai quả nhiên không phải cái gì người xa lạ p h ạ m án căn bản chính là người quen ngụy thuốc nhờ n g ư ờ i mời người cha do cùng châu nghĩa bình thường quan hệ rất tốt có tương đối thường xuyên gặp nhau người trọng điểm chính là bọn họ trong phòng ngủ mấy người kia sau đó chính là châu nghĩa cùng lần này người chết có tồn tại hay không quan hệ gì hoặc là người nào là chính là nhận biết châu nghĩa lại nhận biết lần này cái này hai tên người chết tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới cái này có lẽ loại bỏ ném hồn là ngụy trang không ra được h ắ n hẳn là vô tội mà còn ngụy cao nguyên hội ý mở ra còn lại nam sinh tiết hóa lâm tử câm để hắn cởi xuống y phục nam sinh k i a trả xong toàn bộ không làm rõ ràng được tình hình nhưng vẫn là làm theo quả nhiên tại cái này tên nam sinh trên lưng có một khối cùng ngô kim minh trên thân khối kia hình dạng đồng dạng cánh hoa hình vằn chỉ bất quá ngô kim minh trên thân khối kia là màu đỏ mà hắn chính là màu cam cánh hoa cuối cùng là có ý tứ gì đâu buổi tối trở lại thuê phòng bên trong tiểu dẫn có chút bận tâm t ử câm ca không biết cái kia ngô kim minh cùng hôm nay nam sinh này cuối cùng sẽ như thế nào ta không hiểu pháp ta chỉ lo lắng bọn họ sẽ cho rằng mặc dù bọn họ bị điều khiển thế nhưng quả thực giết người muốn định bọn họ tội làm sao bây giờ lâm tử câm nắm tóc cũng có chút buồn dầu cái này thật rất khó giới định à bất quá đây cũng là cái k i a hung thủ lâm tàn độc c ác chứng minh để người vô tội coi hắn dê thế tội thay tay hắn nhiễm máu tơi ư phạm phải tội n g h i ệ t cuối cùng nếu không phải chúng ta xuất hiện lời nói nô kim minh cùng hôm nay nam sinh này sẽ còn giúp cái này chân chính muốn giết người hung thủ chống được tất cả xử phạt ngậm đoan vào tù thậm chí chết đi thực sự là quá đáng ghét ai ta cho rằng đây là một loại ta chưa từng thấy ta pháp mà còn từ cái kia cánh hoa hình dạng vằn phía、trên. ta luôn là có loại cảm giác đã từng quen biết cái này để ta cảm thấy rất mượn dầu cho nên ta muốn cứ gọi điện thoại cho sư phụ hỏi một chút kỳ quái là lúc đầu lần này gặp mặt về sau diệp vân tu đã nói hắn đối lâm tử c ô m hoàn toàn yên tâm thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác hủy bỏ phía trước cùng lâm tử c ô m một tuyến liên hệ phương thức liên lạc cho lâm tử c ô m một cái số điện thoại thế nhưng yêu cầu hắn nhất định phải có tuyệt đối phải gấp sự tình mới có thể gọi điện thoại tới bấm dây số về sau lâm tử c ô m trong lòng có chút lo lắng bất an mãi đến ống nghe bên kia chuyển đến thanh âm quen thuộc hắn hít sâu một hơi bình tĩnh trở lại cùng diệp sư phụ ta từ trước đến nay chưa từng thấy dạng này t à pháp liền xem như cự ly sa điều khiển cũng tất nhiên sẽ lưu lại âm khí chính đạo bên trong càng là tuyệt không có khả năng có bực này thuật pháp cho nên ta muốn hỏi một chút sư phụ có biết hay không có dạng này pháp thuật tồn tại diệp vân tu trầm n g âm một hồi chậm rãi mở miệng nói loại này bị người điều khiển thân thể một chỗ xuất hiện cánh hoa hình dáng ấ n ký t à pháp không phải là không có ta trước đây từng trải qua thế nhưng ngươi lại nói đang bị hại người trên thân không có phát hiện âm khí như vậy cái kia cánh hoa hình dáng ân ký phía trên cũng không có bất luận cái gì âm khí hoặc là tả khí tồn tại sao không có ngược lại cái kia cánh hoa hình dáng ấn ký còn để ta có loại giống như đã từng quen biết cảm giác kỳ quái ta cũng không biết đây là có chuyện gì cho nên cho ngài gọi điện thoại tới căn hệ trọng đại đã có ba người bị hại hai người bị khống chế thành dê thế tội cái kia hung thủ tùy thời có khả năng lại lần nữa p h ạ m á n nếu như là bình thường vụ án ta còn không đúng vào cái gì tay thế nhưng trường hợp này hẳn là cùng chúng ta những n à y người tu hành có quan hệ ta không thể khoanh tay đứng nhìn a ống nghe bên kia d i ệ p vân tu trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói ta cũng không có có thể ra sức bởi vì dạng này ta pháp ta cũng không biết cho nên tử công chỉ có thể dựa vào chính ngươi ngươi nhất định muốn ghi nhớ mọi việc cẩn thận lâm tử câm có chút thất vọng nhưng cũng biết tất nhiên dạng này cũng không có cái gì biện pháp như vậy sư phụ xin bảo trọng gặp lại cúc điện thoại lâm tử câm than nhẹ một tiếng hung phạm sử dụng thủ pháp hoàn toàn không có đầu mối để hắn khó tránh khỏi có chút tìm không ra phương hướng thật tình không biết cúc điện thoại về sau diệp v â n tu cũng bắt đầu đi qua đi lại t a c mày biểu lộ mười phần ngưng trọng quả nhiên hiện tại nói cho hắn còn không phải thời điểm a mà còn có lẽ sẽ không là như vậy mới đối thế nhưng sẽ có tử câm miêu tả tình huống xuất hiện hẳn là a lần này nói không chừng là hướng tử cầm đến hiện tại đuổi đi về còn kịp sao theo diệp vân tu một tiếng lo lắng thở dài sự tình đến nơi này tựa hồ càng khó bề phân biệt ý vị sâu xa ngày thứ hai sư phụ n g ư ơ i buổi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao cung đương tiểu túy tụ lại thời điểm nàng thấy được lâm tử cầm nhàn nhạt mắt còn thầm một bộ miễn cưỡng lên tinh thần nhưng lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi bộ dạng có chút bận tâm mà hỏi một đêm đều bởi vì lần này vụ án mà lo lắng cùng suy nghĩ ngủ tự nhiên không phải rất tốt người tu hành cũng là người một đêm không ngủ dùng tu luyện thay thế tự nhiên không có vấn đề ngày thứ hai như thường thần thanh k h í sản g thế nhưng không tu luyện trong lòng còn chứa sự tình ngủ không được sẽ xuất hiện lâm tử câm bộ dáng này tốt tại hắn cũng đã quen loại này trạng thái xuất hiện cười cười bày tỏ không có chuyện gì chỉ là không có làm sao ngủ ngon mà thôi một chuyện phát sinh một lần người xung quanh còn có thể trở thành xa không thể chạm sự tình đi nghị luận thậm chí chuyện cho vui vẻ thế nhưng hai lần thậm chí ba lần xuất hiện lời nói bọn họ có lẽ liền sẽ cảm thấy chuyện này sẽ không tới cái này kết thúc như vậy kế tiếp liền đến phiên bọn họ khả năng tự nhiên là càng lúc càng lớn các ngươi nhìn hiện tại có phải là gần như không có người lại nhẹ nhàng như vậy nghị luận chuyện này trong sân trường hành tẩu học sinh cùng các lao sư cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi xích sao cách nhau một ngày đã có ba tên học sinh ngộ hại trở lại phòng học thời điểm khóa nhậm lao sư bắt đầu tuyên bố trong trường học mấy hạng lâm thời quyết định cùng biện pháp hiện tại trường học yêu cầu buổi tối không được một mình ra ngoài hoặc là đi trường học bên trong vắng vẻ địa phương lại phái thêm không ít bảo an nhân viên tất cả mọi người bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lâm tử câm cũng âm thầm quyết định chuyện này nhất định muốn mau chóng giải quyết chương bốn trăm hai mươi sáu n g u y quân tử chương bốn trăm hai mươi sáu nguyễn quân tử. giữa trưa tại nhà ăn ăn cơm lâm thử câm một mực đang nghĩ vấn đề tùy tiện đánh chút đồ ăn cùng tiểu vẫn còn có đường tiểu túy ngồi xuống từng ngụm máy móc hướng trong miệng đưa thức ăn nhưng căn bản không biết chính mình ăn cái gì ăn không biết vị có lẽ chính là như vậy cảm g i á c à. thử câm ca ngươi không có chuyện gì chứ đúng lúc này tiểu vẫn lo lắng mở miệng hỏi lâm thử câm lấy lại tinh thần mở m i ệ nhìn g n xem nàng a a ta không có chuyện gì chỉ là đang suy nghĩ một vài vấn đề sư phụ ngươi mới vừa tiếp theo cửa ra vào một cái ăn quả ớt xào thịt bên trong quả ớt ta ngươi không cảm thấy hay sao lâm tử câm nhìn nhìn tay như như nước, ta nước, nước mắt đều chạy ra mặc dù hắn có thể ăn tay nhưng từng ngụm chỉ ăn quả ớt còn là lần đầu tiên loại này cảm giác thật không phải là đồng dạng sảng khoái hơn phân nửa chai nước rót hết lâm tử câm mới tính khá hơn một chút thế nhưng lưỡi cùng trong miệng vẫn là như thiêu như đốt lâm tử câm thở hổn hển lấy ra khăn giấy lau mổ hồi nước các ngươi mấy cái đều là đồ bỏ đi có cái gì không dám nói ta mẹ n ó liền không sợ nói cái tiêu châu nghĩa chính là cái tiểu nhân phải bị giết chết cũng chính là chậm một bước bằng không lão tử liền giết chết hắn cách đó không xa truyền đến âm thanh đưa tới ba người chú ý quay đầu đi xem xét một tên dáng người khôi ngô nam sinh đang bị bằng hữu lôi kéo hắn một mặt c ă m hận vừa rồi mở miệng chính là hắn lao quân ngồi xuống loại l ờ i này là có thể nói lung tung sao chính là ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào đem ngươi trở thành hung thủ làm sao bây giờ bên người các bằng hữu đều tại khuyên hắn thế nhưng cái này được xưng lão quân nam sinh lại vẫn cứ quật cường không nghe k h u y ê n bảo âm thanh còn càng lúc càng lớn đậu phộng ta đi ngay ngồi thẳng sợ ai nói cái gì nhàn thoại chưa từng làm sự tình ai cũng không thể ấn tới trên người ta đến ta liền nói làm sao vậy h ắ n châu nghĩa chính là c h ế t tiệt mặt ngoài một bộ chính nhân quân tử người hiền lành bộ dạng sau lưng làm những cái tia chuyện xấu xa mẹ nó i nhân thần cộng phẫn hắn mấy người bằng hưu tia liền kém che lại miệng của hắn cuối cùng đem hắn ấn tới chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm thế nhưng những lời này bị lầm tử câm bọn họ toàn bộ rõ ràng nghe vào t a i chỉ chốc lát sau những người kia ăn qua cơm về sau đứng dậy chuẩn bị rời đi lâm tử câm cũng đứng lên đi lên trước ngăn tại trước mặt bọn hắn cái kia lão quân đi tại đằng trước nơi xa nhìn vẫn không cảm giác được đến đi vào mới phát hiện hắn tối thiểu có một m tám mấy tiếp cận một m chín mà còn người lại rất khôi ngô cái kia màu đồng cổ làn da cùng bắp thịt khối đứng tại trước mặt người khác tựa như một đoạn tháp sắt giống như bộ kia không giận mà h uy giống như, như nhân ư n h tạo làm thành gương mặt lại phối hợp có chút thô lông mày một bộ không giận mà h uy bộ dạng người khác gan nhỏ một chút ở trước mặt hắn có thể nói chuyện cũng không dám thế ngươi h ư n l â chính â là tại cái kia trong diễn đàn phát bại bột lâm tử câm a ta còn cho ngươi trở lại dán đâu đoán chừng ngươi là không có nhìn sao thế là muốn tìm ta tra hỏi a được thôi chúng ta đi ra làm nhảm nói xong lão quân sài bước đi về phía trước sau lưng hắn những cái kia đồng bạn có chút hiếu kỳ nhìn một chút lâm tử câm mãi đến bọn họ đi ra một khoảng cách tiểu dẫn cùng đường tiểu túy vừa rồi đứng dậy người này khổ người thật lớn a tiểu dẫn s ờ lên cái cằm nói đúng thế nhìn qua có chút đáng sợ đâu sư phụ nghe hắn mấy câu nói hẳn phải biết liên quan tới châu nghĩa một ít chuyện đối vụ án này nhất định có trợ giúp lâm tử câm nhẹ gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy cho nên mới sẽ muốn cùng hắn nói một chút lao quân tìm một gian t r o n g không phòng học tìm cái vị trí ngồi xuống lâm tử câm theo sát phía sau ta gọi trần tông quân năm nay là năm hai đại học chúng ta hiện tại cũng coi là quen biết ta cái này không thích vòng vò thích trực tiếp cho nên nói đi muốn hỏi cái gì vừa rồi ta lời nói là bị các ngươi nghe à. lâm tử câm khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu kỳ thật ta cũng không thích đi vòng mèo tất nhiên dạng này ta liền đi thẳng vào vấn đề vừa rồi ngươi nói châu nghĩa mặt ngoài một bộ chính nhân quân tử người hiền lành bộ dạng sau lưng lại làm một ít chuyện xấu xa ta muốn biết đây là có chuyện gì trần tông quân hừ lạnh một tiếng một quên nện ở trên mặt bàn giận dữ mở miệng nói nhắc tới chính là đầy bụng tức giận cái k i a con bê đồ chơi từng cái từng cái cho ngươi liệt ra đến một ngày đều nói không xong ta liền nói mấy món chứng cứ vô cùng sắc thực sự tỉnh có chút vẫn là ta tận mắt nhìn đến ta thích chơi bóng rổ thích vận động trường học bên trong câu lạc bộ bóng rổ ta đánh tiên phòng tổ cái đội bóng rổ tranh tài cũng tham gia không ít châu nghĩa cũng tại cái này đội bóng bên trong hắn chơi bóng kỹ thuật tạm được nhưng tuyệt đối không tính là trong đội tốt nhất tuyển chọn đội trưởng thời điểm lúc đầu ta anh em thân thiết là nhất định lên làm đội trưởng kết quả liền tại đưa ra tuyển chọn đội trưởng ngày thứ hai hắn chân liền gãy xương xong tuyển chọn đội trưởng liền e m châu nghĩa cái này không có cốt khí đồ chơi tuyển chọn về sau vẫn là trong đội có người nói với ta là châu nghĩa cho bọn hắn mấy ca chỗ tốt bọn họ mới e m phiếu mà ta anh em thân thiết là xuống cầu thang thời điểm giảm xuống bị th nguyên lai là có người đẩy xuống ta đem tiểu tử kia đánh đập một trận hắn mới khai ra là châu nghĩa cho hắn chỗ tốt sai khiến hắn làm về sau ta đem sự tình thọ cho phía trên biết hắn gái đội trưởng này không có làm thành còn bị khai trừ ra đội hắn đối với ta ghi hận trong lòng bắt đầu làm ta đã dùng hết thủ đoạn cuối cùng còn con mẹ nó t hai họa mội mội ta liên vì trả thù ta mặc dù mội mội ta không có bị chiếm thành tiện nghi thế nhưng mấy ngày nay cơm nước không vào thống khổ thương tâm bộ dáng thật gây quá người nhà của chúng ta nhìn xem đều đau lòng hắn còn mẹo khóc con chuột bề ngoài công phu làm đến thật tốt bình thường cùng người đánh quan hệ một bộ dương quang thanh niên bộ dạng nhìn liền buồn nôn cho nên lần này hắn chết ta thật là trong lòng t h ô n g khoái quá sảng khoái t h ô n g khoái mà ta liền nghĩ têu đi ra cho nên vừa rồi mới sẽ bị các ngươi nghe thấy ta cũng không sợ bị người nghe thấy ta thân chính không sợ ảnh tử nghiêng dù sao châu nghĩa cái này nín con bê đồ chơi thật đúng là có rất ít người có thể phát hiện diện mục thật của hắn chính là mẹ nó một cái ngụy quân tử tóm lại hắn chuyện xấu xa xa xa không chỉ những này đương nhiên bắt gió bắt bóng không có tận mắt nhìn thấy hoặc là xác thực chứng cứ sự tình ta cũng sẽ không nói chỉ những thứ này ta biết rõ đều nói xong chương 427, h a n g phạm quy án chương 427, h a n g phạm quy án nhìn ra được cái này trần tông quân thật rất căm hận châu nghĩa thậm chí có thể nói là hận thấu xương n h ắ c lên hắn đều nghiến răng nghĩ lợi thế nhưng thường thường loại người này lại cũng không là hung thủ trừ phi hắn muốn cùng người chết đồng quy vô tận vò đã mẹ không sợ rơi nếu không ai cũng sẽ không ngốc đến khắp nơi ồn ào chính mình có cỡ nào căm hận người chết loại hình lợi nói đương nhiên cũng có thể là một loại phản xáo lộ đánh cược chính là người bình thường cho rằng không có khả năng có loại này đầu đất tâm lý cho nên lâm tử câm một mực tại quan sát cái này trần tông quân đồng thời sau khi quyết định lưu ý thêm một cái hắn thế nhưng không thể không nói trần tông quân những lời này lại làm cho lâm tử câm có phương hướng mới nếu như châu nghĩa thật giống như là bọn họ trong phòng ngủ những người kia nói tới chính là người tốt như vậy động cơ giết người rất khó tìm ra nhưng nếu như là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử như vậy động cơ giết người liền tương đối rõ ràng cảm ơn ngươi trần tông quân đừng học ngươi những lời này đối chúng ta rất có ích lợi Trần Tông quân xuôi tay, có trợ Quân liền giúp xuôi có đưa ợ c cảm ơn thì không cần, ơn không thì t cũng cầu cái chúng còn không này, đi, chúng ta mắt u sau chuyện ố n bóng đi, liền không cùng ngươi nhảm, về sau có chuyện cần đến liền phòng hẹn chơi tục có cứ việc học, hỗ đi, tiếp tại lại. gặp Đưa làm về trợ tìm ta, ta m nhìn trần tông quân đám người rời đi lâm tử câm lấy điện thoại ra cho ngụy cao nguyên gọi điện thoại thế nào ngụy thúc có cái gì phát hiện điện thoại bên kia ngụy cao nguyên thật lâu mới tiếp điện thoại thanh âm bên trong lộ ra một ít r ã rời ta kiểm tra một cái châu n h ĩ trong phòng ngủ mấy cái học sinh có mấy cái là cùng châu n h ĩ có trường kỳ kinh tế lui tới người châu n h ĩ cho bọn họ tiền để bọn họ hỗ trợ làm việc bởi vì t à i mất nghĩa khả năng cũng không phải không có tóm lại tựa hồ bọn họ trong phòng ngủ tất cả mọi người đều có động cơ giết người bởi vì cùng châu nghĩa phát sinh cãi vã thậm chí đánh nhau đều có chỉ là cũng không phải là ở bên trong sân trường bộ vừa bắt đầu hỏi bọn hắn bọn họ còn không chịu nói nghe đến đó lâm tử câm tự r ê u cười một tiếng nàng đã sớm minh bạch một số thời khắc chính mình nhìn thấy hoặc là nghe được không nhất định chính là trần tướng cho nên những ngày này nói với bất kỳ ai lời nói hắn đều sẽ lưu mấy phần hoài nghi hiện tại hắn cuối cùng minh bạch lúc trước tự mình đi hỏi thời điểm bọn họ cái kia thương tâm khó chịu đem châu nghĩa khoa trương thượng thiên tình cảnh t lâm tử câm hít sâu một hơi mở miệng nói ngụy thúc ta chỗ này cũng có một chút phát hiện thế nhưng xem ra ngươi điều tra kết quả cũng xác minh ta những này phát hiện là thật hay giả như vậy liên quan tới hai lần vụ án người chết ở giữa có cái gì điểm giống nhau các ngươi điều tra ra được sao ngụy cao nguyên đang muốn nói chuyện lúc này phòng học bên ngoài lại đột nhiên chuyển đến tiếng vang cứu mạng a giết người rồi mau cứu ta ngụy cao nguyên đang ống nghe bên kia đều nghe được liền vội hỏi lâm tử câm chuyện gì xảy ra có người cầu cứu ngụy thúc ta đi xem một chút một chút ta lại cho ngài gọi điện thoại cúp máy về sau lâm tử câm lập tức liền xông ra ngoài tiểu dẫn cùng đường tiểu túy theo sát phía sau trong hành lang một cái nam sinh cầm trong tay lao nhọn chính đuổi theo một tên khác nam sinh chạy nam sinh kia tre lấy cánh tay chạy tới máu tươi không ngừng mà chạy xuống lâm tử câm vội vàng nên đón tiếp lấy lúc này mới phát hiện cái k i a bị người truy chém nam sinh chính là châu nghĩa bản thân cùng hắn cùng túc xá vương tiểu vĩnh a lâm tử câm là ngươi nhanh mau cứu ta phòng ngủ lão đại muốn giết ta l a m lưng lại là một đao vương tiểu vĩnh bị chém ngã xuống đất lâm tử câm một cái nâng cao chân đá bay dao nhỏ tiểu dẫn gần như tại đồng thời đẻ xuống phát c u ồ n g chém người tên k i a nam sinh tiểu thúy đánh một trăm hai mươi tiến hắn đi bệnh viện nam sinh kia không ngừng dãy r u ộ n trong miệng còn không ngừng gào thét ngươi cùng châu n h ĩ đồng dạng đều phải chết đều phải chết kỳ quái là tên nam sinh này ánh mắt không hề ngốc trệ biểu lộ mười phần p h ấ n nộ trong miệng hùng hùng h ổ hồ lâm tử câm khẽ nhữ mày nhìn xung quanh tất cả đều là học sinh hắn than nhẹ một tiếng một cái trưởng đao đánh n g ấ t xỉu nam sinh kia sau đó đã thông ngụy cao nguyên điện thoại để hắn phái xe cảnh sát tới trên mặt đất còn có một đường vết máu nhìn thấy mà giật mình thế nhưng quét dọn vệ sinh chấn an học sinh những công việc này nhưng cũng không phải hắn có khả năng làm trong xe cảnh sát lâm tử c ầ i xuống nam sinh này y phục cũng không có tại phần lưng của hắn tìm tới bất luận cái gì cánh hoa hình g á n vẳn hắn không khỏi nhữ mày cứ như vậy xem ra hắn hoàn toàn là bằng vào chính mình nguyện vọng muốn giết chết vương tiểu vĩnh chẳng lẽ hắn chính là hung thủ thật sự trở lại cục cảnh sát lâm tử c â m cùng ỵ cao nguyên nói rõ một chút tình huống đồng thời nói cho chính hắn tại cái này tên nam sinh trên thân phát hiện chờ hắn tỉnh thật tốt hỏi một chút hắn à, tất nhiên ngươi nói hắn không giống như là bị k h ô n g chế t h ậ m chí cũng là thanh tỉnh như vậy đã nói lên hắn là dựa vào bản thân nguyện vọng muốn giết người bất quá không quản hắn có phải là phía trước hai vụ án hung phạm nếu quả thật chính là dựa theo chính mình nguyện vọng đả thương người trách nhiệm này hắn là nhất định muốn gánh chịu qua không bao lâu tên k i a bị vương tiểu vĩnh gọi là phòng ngủ lão đại nam sinh cuối cùng chậm rãi tỉnh lại thấy được trước mặt mình đứng xuyên đồng phục cảnh sát người hắn không có chút nào sợ hãi chỉ là dùng dọa người ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ không nói một lời ta nhớ kỹ chúng ta cũng đã gặp mặt nói đi vì cái gì ngươi muốn giết vương tiểu vĩnh nam sinh kia hừ lạnh một tiếng quay đầu đi căn bản không để ý tới lâm tử câm ngươi phải suy nghĩ kỹ nếu như ngươi không nói dựa theo như bây giờ tình huống ngươi rất có thể ngồi tù phụ mẫu ngươi tân tân khổ khổ tạo điều kiện cho ngươi đọc sách đến trường ngươi cũng học hành gian khổ nhiều năm như vậy đã ngồi tủ nhưng là toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc、lát. lâm tử câm lại đánh lên tình cảm bài kỳ thật nhắc tới thường thường một số thời khắc thế đạo chính là để người cảm thấy bế khuất xúc động sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng thế nhưng nhiều khi tiền cùng quyền mới là vương đạo pháp là vì trợ giúp có tiền cùng có quyền người mã thiết lập phía trước tại ngọc côn thị lúc còn không có tỉnh ngộ vương thiên hải trong trường học đi ngang cơ hồ là giết chết từ đông minh hung thủ còn không phải thí sự không có chỉ cần phụ thân hắn nhận tiền chuẩn bị tốt quan hệ người nào đều không làm gì được hắn châu nghĩa trong nhà cũng rất có tiền mà còn vô luận là n g cao nguyên điều tra kết quả vẫn là từ trần tống quân nơi đó hiểu được một chút sự tình xem ra hắn đều cùng phía trước không có tỉnh nộ g lại vương thiên hải là một cái đức hạnh dạng này người sẽ có nhiều người như vậy hận hắn cũng không kỳ quái câu nói này tựa hồ có tác dụng nam sinh kia trầm mặc đường này vừa rồi nhận mệnh giống như trầm rãi mở miệng tốt ta ta nhận đây đều là ta làm nô kim minh là ta giết đôi cậu nam nữ kia là ta giết ta còn muốn giết vương tiểu vĩnh cứ như vậy m ố i thủ của ta liền toàn bộ báo t r ư lâm tử câm khẽ nhũ mày trầm giọng hỏi ngươi biết chính mình nói ra lời nói này đại biểu cho cái gì sao ngươi nói là ngươi giết vậy là ngươi giết thế nào nam sinh k i a khỏe miệng nâng lên một v ệ t nụ cười sâu thảm t r ứ n g lên mí mắt nhìn xem lâm tự câm ta sẽ tá pháp đây là nhà ta tổ truyền tá pháp có thể tùy tâm sở dục điều khiển người khác bởi vì nhà ta tổ tiên là chính đạo bên trong người phản đồ cho nên hắn nghiên cứu ra được tá pháp có khả năng dùng bị người thao túng trên thân không có bất kỳ cái gì tà khí tồn tại ta vốn cho rằng có khả năng thần không biết quỷ không biết giết những này chết t i ệ t người lại không nghĩ rằng ngươi xuất hiện ngươi cũng là người tu lạ à lần này ta nhận thua chỉ là rất đáng tiếc ta không thể giết chết vương tiểu vĩnh nếu như giết hắn mỗi thủ của ta liền xem như báo ngữ mạt trong mắt của hắn cựu hận hết sức mãnh liệt lâm tử câm nhắm lại lên hai mắt đ ỗ n g nhiên bắt lấy hắn cổ tay ngươi có biết hay không chỉ bằng ngươi vừa rồi cái k i a lời nói liền có thể đoạn tội của ngươi nam sinh t i ê u cười lạnh một tiếng ngươi tại hiện lộ rõ ràng chính mình người thắng quyền lực sao ngươi gọi ta nói thật hiện tại lại lại n h ạ y như thế một đồng lớn đến cùng muốn thế nào nên nói ta đều đã nói đây đều là lời nói thật muốn đoạn tội của ta hoặc là như thế nào tùy các ngươi các ngươi là giao t ớ t mà ta hiện tại chỉ là ước hiếp còn không tùy ý các ngươi xử lý b u ồ n cười gia tộc ta dựa vào cái này một tả pháp độc bộ thiên hạ đến ta thế hệ này mới sử dụng một lần liền bị các ngươi bắt được cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là thiên khiển báo ứng sao chuyện xấu làm tận người tổng chạy không thoát báo ứng nhất định sẽ ha ha nói xong nam sinh kia chỉ là một mực đáng cười tùy ý lâm tử câm lại thế nào hỏi cũng không chịu nói thêm câu nào tiểu lâm ngươi nhìn làm sao bây giờ gặp hắn cái dạng này ngụy cao nguyên đem lâm tử câm kéo đến một bên hỏi chiếu hiện tại tình huống này đến xem ta nghĩ hắn nói hẳn là thật như vậy đi báo cáo cho cái kia cục sau đó đem cái này hai kiện vụ án dê thế tội phong thích sự tình đến nơi đây liền kết thúc nhưng mà đưa lưng về phía nam sinh kia lâm tử câm lại lặng lẽ hướng n g ụy cao nguyên liếc mắt ra hiệu đêm tối giáng lâm n g à y bình thường thời gian này tứ xuyên khoa đại còn có không ít học sinh ở bên ngoài lắc lư dù sao cách tắt đèn quăng ký túc xá cửa lớn thời gian còn sớm có thể từ khi phát sinh hai vụ án vương tiểu vĩnh còn tại trước mặt mọi người bị chém tổn thương ba chết một tổn thương tất cả mọi người rất sợ hãi nào còn dám ra bên ngoài chạy mà muốn nói nhất là lòng người bàng hoàng cũng là bầu không khí trầm trọng nhất không gì bằng châu nghĩa phía trước vị trí phòng ngủ. chuyện ban ngày bọn họ đều nghe nói hiện tại lao tam châu nghĩa chết lão đại muốn giết vương tiểu vĩnh trong phòng ngủ tổng cộng mấy người như vậy liền có ba cái cùng vụ án lần này có quan hệ h o ặ c bị giết có thể có khả năng là hung thủ giết người làm sao bây giờ à chuyện bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng có thể hay không tiếp xuống liền đến phiên chúng ta à trong đó một người sợ hai phát run ngồi ở trên giường nút ở nơi hẻo lánh dùng chăn mềm bao lấy đầu run run dậy dậy nói một người khác một bên lấy ra dấu ký thuốc lá rút ra một cái dùng bật lửa đốt vừa mang hắn lao tứ ngươi ít thả ngươi nương chó dám thối cái gì đến phiên chúng ta chúng ta cũng không có làm gì sợ cái điều a một câu cuối cùng kêu đi ra giống như là tại t h ầ y mình tăng thêm lòng dũng cảm giống như kỳ thật chính hắn cầm điếu thuốc tay cũng tại phát r u n chính ngươi còn không phải sợ hãi lại nói lúc kia ngươi so ta càng quá đáng muốn tìm cũng là trước tìm ngươi nói n h a u nhau ồn nhau ào ồn ào cái gì vợ các ngươi ồn ào sợ người khác không biết có phải hay không là chấn định hiện tại lao đại bị bắt đi vào vẫn là cầu nguyện hắn chính là hưng phạm là hắn giết chết châu nghĩa cảnh sát liền sẽ không lại cha đến chúng ta vừa dứt lời một trận gió lớn t h i qua bọn họ rõ ràng khóa chặt cửa sổ làm sao sẽ có đón gió còn đang nghi hoặc quay đầu nhìn lại cửa cũng đã đánh lớn mở một đạo đen nhánh thân ảnh đang đứng tại cửa ra vào lão ngũ nguyện vọng của ngươi thất bại cầu nguyện là không có ích lợi gì lao tứ ngươi sẽ không phải là tiên tri à. làm sao ngươi biết kế tiếp liền đến phiên các ngươi thật sự là thông minh lanh lợi à, chúc mọi người buổi tối tốt lành là đứng xếp hàng từng cái từng cái đến vẫn là mọi người cùng nhau đâu vớt ve trong tay đao nhọn lưới đao thật giống như xoa xoa da thịt của tình nhân đồng dạng cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ quái đạn cùng thong rong phẳng phất trong phòng mấy người này đã là vật trong túi đồng dạng con mẹ nó muốn làm gì lão tứ dọa đến âm thanh kêu to hai người khác thì liên tiếp lui về phía sau được xưng lão ngũ nam sinh kia giống giận thanh âm bên trong lại tràn đầy e ngại cùng bối rối đạo thân ảnh kia phát ra từng trận tiếng cười đạo thân ảnh kia mở đèn không ý kỵ tí nào bị người phát hiện trên thực tế vô luận là lao tứ hoảng sợ gào thét vẫn là l ã o ngũ cái kia gầm lên giận dữ đều đủ để đánh thức bên cạnh người có thể là cho tới bây giờ bốn phía đều yên tĩnh đáng sợ không ai đến hoảng sợ bao phụ tại bọn họ đáy lỏng mà đạo thân ảnh kia cười đến càng điên cục lên hắn mặc màu tím âu phục bên trong mặc áo sơ mi màu xanh còn đánh lấy màu đen hồ đ e p nơ trên mặt lại mang theo một bộ tràn đầy cổ đ i ể n khí tức mặt nạ đó là tựa như một đoá thất thải đoá hoa hình dạng xoắn ốc mặt nạ vòng xoáy trung tâm bên phải mắt chỗ trở lại một cái lỗ thủng Tốt, để chúng ta bắt đầu đi cái này cuối cùng thể yến để ta thật tốt hưởng thụ một chút các ngươi tử vong một bước một bước đạo thân ảnh kia chậm rãi tới gần ba người bọn họ lùi đến không chỗ thối lui bắt đầu hướng đạo thân ảnh kia ném đồ vật có thể kỳ quái là mỗi một lần đồ vật sắp đập chúng đạo thân ảnh kia thời điểm cái kia thải hoa diện cụ đều sẽ chớp lên một cái tia sáng sau đó đồ vật liền rơi vào trên mặt đất. đạo thân ảnh kia càng đến gần bọn họ càng sợ hãi cuối cùng dứt khoát cùng loạn hướng đạo thân ảnh kia vào tới có thể là đến trước mặt bọn họ cuối cùng c ả m thấy cái k i a mặt nạ lực lượng kinh khủng bọn họ không động được toàn thân trên d ư ớ i thậm chí trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều giống như bị cự thạch ngàn cân đẻ lại giống như căn bản hoàn toàn không thể động đậy đạo thân ảnh kia r ơ i lên đao nhọn đang liên cùng trong tiếng cười lớn liền muốn động thủ mà lúc này một viên cục đá lại bắn về phía đạo thân ảnh kia cổ tay thải hoa diện tia sáng nói lên cục đá giống như phía trước ba người kia ném những cái tia thượng vàng hạ cám đồ vật đồng dạng còn không có chạm đến đ đạo thân ảnh kia bỗng nhiên quay đầu vẹn vẹn lộ ra một con mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc thế nào lại là ngươi lâm tử câm cười hắn lấy tốc độ nhanh nhất và o vào một quyền đánh về phía đạo thân ảnh kia đồng thời đồng thời hô lớn còn không mau chạy lúc đầu ba người là d ọ a cho phát sợ nhưng còn chưa tới dọa ngốc trình độ trừ nhát gan nhất lao tứ chạy chậm nhất bên ngoài những người khác nghe được câu này về sau vội vàng vòng qua đạo thân ảnh kia liền chạy các ngươi chạy mới là lạ đạo thân ảnh kia thanh â m bên trong lần thứ nhất xuất hiện p ẫ n nộ cùng kinh hoàng vội vàng vung đao bổ về phía chạy chậm nhất lao tứ có thể là một đạo phù lại lạc Đạo thân ảnh kia, không động được. thân ảnh không Trưng kia, bộ mặt thật. 429, bộ mặt thật. mặc t thật, dù sau đó thải hoa diện cụ tia sáng l ó e lên tấm đùa kia liền rơi xuống đến trên mặt đất đạo thân ảnh kia khôi phục năng lực hành động thế nhưng thừa cơ hội này ba cái kia nam sinh đã trốn ra phòng ngủ hắc hắc vô dụng bọn họ mãi mãi đều chạy không ra được mà ngươi không nên quản việc không đâu hiện tại ngươi đi vào cũng không ra được đạo thân ảnh kia không chút hoang mang vẹn vẹn lộ ra cái kia mắt phải bên trong vạch qua một tia kiên kỵ mà lâm tử c â lạnh lùng nhìn xem hắn mở miệng nói ta biết kết g i i đúng không động tác của ngươi chậm chạp đến có thể không giống như là tu có chân khí người tu hành tất cả những thứ này đều dựa vào ngươi trên mặt bộ kia mặt nạ à. đạo thân ảnh kia nghiêng đầu một cái vẹn vẹn lộ ra cái kia mắt phải có chút nhau lại hài hước nhìn xem lâm thử câm đây thật là hoàn toàn bị ngươi xem tàu à, bất quá ỷ vào điểm này tiểu thông minh ngươi liền coi chính mình là hồn m ẹ vẫn là thám tử lường danh cổ nạn chơi trinh thám trò chơi liền không thể chuyển sang nơi khác sao tại sao muốn quản việc không đâu chết cũng không phải là thân nhân của ngươi hoặc là bằng hưu ngươi thật rất để ta nổi giận lúc đầu ta đã quyết định giết chết ba tên này về sau liền đi tìm、ngươi. đây thật là thu hoạch lớn duy nhất một lần liền có thể giải quyết thật vui vẻ à ngữ mạng đạo thân ảnh kia điên cuồng phá lên cười ngươi cho rằng bằng vào kết giới này cùng mặt nạ liền nắm chắc ta lâm tử cầm một tay cầm khung long xích một cái tay khác lấy ra mấy tấm p h ủ vận sức chờ phát động đạo thân ảnh kia ra vẻ kinh ngạc đ h dựng giống như là buồn cười thẳng hề ngay tại biểu diễn giống như có thể là tại thải hoa diện cụ hạ cái miệng đó bên trong sau đó nói ra lời nói lại làm cho lời nói l ạ làm h o lời nói lại làm cho lời n m cho lời nói lại cho ta c ử ngươi không dám đối ta như thế nào nếu như ngươi còn muốn ngươi bảo bối đồ đệ còn sống trở về lời nói bây giờ ở trên đời này chỉ có ta biết nàng ở nơi nào cân nhắc tốt điểm này muốn hay không s ô n g lên chính ngươi quyết định tiện thể nhấc lên ta biết ngươi là làm cái gì trí nhớ của ta gì đó đều là bố trí cơm chế bắt lấy ta về sau lại dùng thứ gì phương pháp xem xét trí nhớ của ta hoặc là như thế nào có thể thực hiện khác biệt nha một câu liền đem tất cả đường c h ắ n mất lâm tử câm con ngươi co r ụ t lại giận dữ hét vương tiểu vĩnh ngươi dám động tiểu túy một cọng tóc gáy ta muốn mạng của ngươi đạo thân ảnh kia hoặc là phải nói là vương tiểu vĩnh cười đến lợi hại hơn ta cái mạng này ngươi mớn tùy thời cầm đến liền tốt ta chỉ là muốn báo thù mà thôi chờ ta báo x o n g thủ ngươi đem ta ngàn đao băng thây đều không quan trọng dù sao a a a a đúng lúc nào phát hiện là ta đâu lâm tử câm căm tức nhìn hắn chậm rãi mở miệng nói vẫn luôn không xác định thế nhưng liền tại vừa rồi ngươi nói ra câu nói kia một máy mắt ta liền hiểu tất cả những thứ này đều là ngươi làm vương tiểu vĩnh dựa nghiêng ở trên vách tường khoanh tay k h í định thần nhàn nhìn xem lâm tử câm trong lòng hắn rất rõ ràng chỉ cần mình có đường tiểu tuy cái này thẻ đánh bạc tại lâm tử câm tuyệt đối không có khả năng bắt hắn thế nào tiếp tục tiếp tục nói thông qua người khác trong miệng lại ôn lại một lần ta báo thù toàn bộ quá trình thật là một kiện rất mỹ diệu sự tình a thấy được hắn cái bộ dáng này lâm tử câm hai tay nắm lấy quá chặt chẽ trên tay lá b ù a đều nhăn nheo thế nhưng hiện tại hắn bị quản chế tại người chỉ có thể dựa theo vương tiểu vĩnh nói đi làm huống hồ hắn hiện tại còn có một ít chuyện còn chưa làm rõ ràng đặc biệt là cái này một bộ làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị thải hoa diệ n cụ hắn cũng rốt cuộc minh mạch phía trước tại những cái k i a cánh hoa hình dáng ấn ký phía trên cảm giác được những cái tia cảm giác đã từng quen biết nơi phát ra bộ này thải hoa diệ cụ tản ra cùng q u đạo âm dương thuật giống nhau khí tức. giống như phía trước vô tự tàn quyền cùng quỷ khí chung các loại vật phẩm đồng dạng rõ ràng nhìn qua cùng quỷ đạo âm dương thuật không có chút nào quan hệ vật phẩm nhưng vì sao nhiễm phải quỷ đạo âm dương thuật khí tức đâu bất quá lâm tử công hiện tại trên cơ bản có thể xác định một chuyện đó chính là sự kiện lần này có lẽ cùng lúc trước cái k i a cái gọi là lao bảng có quan hệ cho tới nay phát sinh ở chính mình xung quanh những sự t ì n h kia từ lang đông thôn vô tự tàn quyền bắt đầu sự tình liền càng ngày càng kỳ quái càng ngày càng phức tạp cũng càng ngày càng nghiêm trọng hiện tại cái này lão bảng càng đem bàn tay đến trường học của bọn họ bên trong đến là vì căm thù chính mình muốn nhờ vào đó báo thù vẫn là có mặt khác càng thêm không thể cho ai biết t à ác mục đích đâu lâm tử cầm nhìn xem vương tiểu vĩnh hiện tại xem ra trước mắt hắn bất quá là một con cờ báo t h ủ chi tâm che đậy hắn hai mắt khiến cho hắn vì được đến báo t h ủ lực lượng không tiếc bất kỳ giá nào thành cái tiên lão bản đồn l o ã vừa bắt đầu ngươi chính là bằng vào bộ này mặt nạ lực lượng nào đó điều khiển vô tội người đi đường ngô kim minh hoặc là cũng có có thể ngô kim minh cũng cùng ngươi có thủ vừa v ậ n nhất tiến x o n g điều tóm lại ngươi điều khiển hắn tại trước mắt bao người giết chính ngươi cựu nhân châu nghĩa làm cho ngô kim minh thành ngươi dê thế tội bị bắt lúc đầu kế hoạch thuận lợi, trước công chúng hành hung bị thật nhiều người đều thấy được chứng cứ vô cùng xác thực đều không đủ lấy hình dung nô kim minh nội hoa nước này là lương định có thể là ngươi không nghĩ tới chúng ta vừa vặn cũng mắt thấy sự kiện này phát hiện một chút không đối càng thêm không nghĩ tới ta cùng cục cảnh sát tầng quản lý quen biết ngươi ý thức được chúng ta tại cha mà còn cha được cùng châu nghĩa quen biết đầu người bên trên ngươi bắt đầu sợ hãi vạn nhất cha đến trên đầu ngươi tiếp xuống báo thù kế hoạch làm sao bây giờ vì vậy ngươi đẩy các ngươi trong phòng ngủ một người đi ra khống chế hắn giết ngươi thứ hai thứ ba cái cự nhân muốn bỏ đi cảnh sát cùng chúng ta lo nghĩ có thể là chúng ta đã phát hiện cánh hoa ân ký chứng minh hắn bất quá là cái thứ hai dê thế tội ngược lại khiến cho ta càng thêm hoài nghi bởi vì tất nhiên ngươi có một cử động kia đã nói lên chúng ta điều tra phương hướng không sai theo an thu được cùng trần tông quân xuất hiện sự tình càng sáng tỏ minh bạch châu nghĩa bộ mặt thật lại biết được các ngươi trong phòng ngủ người trường kỳ bị hắn thu bán thay hắn làm chuyện xấu có thể duy trì có không có bị thu mua qua người cũng chỉ có ngươi một cái lúc kia ta liền bắt đầu hoài nghi ngươi thế nhưng tiếp xuống ngươi dứt khoát tới một c h i ề u hung ác tại trước mặt mọi người hoặc là nói tại trước mặt của ta trình diễn mới ra ngươi bị đổi rét tiết mục ngươi đổi với chính mình cũng đủ hung ác tâm phần lưng cùng vết thương trên cánh tay cửa ra vào toàn bộ đều sâu như vậy vạn nhất không có khống chế tốt thật chết rồi chẳng phải là chơi đập lúc đầu ta đã kém chút bị ngươi lừa qua thế nhưng trở lại cục cảnh sát ta chú ý tới cái kia truy sát ngươi phòng ngủ lão đại trên thân cũng không có cánh hoa hình dáng ân ký mà còn thần chí là thanh tỉnh đây cũng là ngươi an b à i à ngươi dùng thứ gì uy hiếp hắn tựa như hiện tại uy hiếp ta đồng dạng cho nên hắn dựa theo chỉ thị của ngươi đọc xong tất cả lời kịch mà ngươi tựa hồ còn trốn tại trong thân thể của hắn quan sát đến chúng ta nói chuyện hành động cử động bởi vì trên thực tế ta cảm thấy một tia giống như trước đó khí t ư c chỉ là ta không có nói ra chương 430, chu cố chương 430, chu cố ta dứt khoát cứ dựa theo ngươi kỳ vọng nhất cái kia kịch bản đi diễn sẽ giả bộ đem cái này phòng ngủ lão đại định tội là hung thủ giết người bỏ đi ngươi lo nghĩ quả nhiên buổi tối hôm nay ngươi xuất hiện lần nữa nói đến nơi đây vương tiểu vĩnh bắt đầu vỗ tay lên đặc sắc đặc sắc ngươi làm đạo sĩ thật là đáng tiếc không bằng đ ổ i nghề làm trinh thám còn có tiền đồ một chút một chiêu này dẫn xà xuất động thật rất không tệ đáng tiếc ta là một cái cẩn thận người không có vạn toàn chuẩn bị chuyện này ta sẽ không đi làm tựa như giết chết những này giống như cự nhân ta không nghĩ cuối cùng sẽ bị người phát hiện là ta làm mua hung hoặc là đích thân động thủ chỉ cần cùng ta có liên quan hệ làm lại tinh diệu cũng có bị phát hiện có thể cho nên ta một mực n h ẫ n nhịp có đôi khi c ũ n g m u ố n nếu là đời này đều không có cơ hội này vậy thì thôi có thể là không nghĩ tới liền tại trước mấy ngày lao thiên cuối cùng chiếu cố ta làm ta có không cùng chính mình dính líu quan hệ liền có thể giết chết những n à y c u nhân phương pháp ta cả đêm trằn trọc hưng ơ phấn ngủ không yên ngươi có thể tưởng tượng loại kia vui sướng loại kia đến từ sâu trong linh hồn dễ chịu cảm giác suy nghĩ một chút liền kích động không riêng gì cử nhân của ta trên thế giới này tất cả người xấu tất cả việc c á c bất tận pháp không thể chế tài những người cặn bã kia bọn họ để ta tới chế tài thật giống như mọi người trong miệng như thần mang cho thế gian an bình cùng an lành chân chính hòa bình dám ước hiếp nhỏ yếu người giết hắn dám tham ô mục nát người giết hắn dám phát động chiến tranh phá hư hòa bình người giết hắn cái này thế giới sẽ được đến c h â n chính trước nay chưa từng có hòa bình ngươi là có năng lực người nhìn ra được ngươi cũng có tinh thần trọng nghĩa cùng trách nhiệm tâm đi theo ta làm dưới trướng của ta sứ đồ vì cái này thế giới tản chính nghĩa tản hòa bình nói xong vương tiểu vĩnh siêu lâm tử cầm đưa ra một cái tay làm ra mời tư thế lâm tử câm nhìn xem hắn một lát sau khẽ thở dài một tiếng khẽ lắc đầu hiện tại từng người có phải là đều nhận đến đảo quốc nhiệt huyết thiếu niên mạn g ạ độc hại quá sâu há miệng ngậm miệng chính là thế giới há miệng ngậm miệng liền muốn chế tài cái này chế tài cái kia tha thứ ta nói thẳng thật quá mức trung nhị ngươi vẫn là tiểu hài từ sao quay đầu lại những chuyện ngươi làm cùng những cái kia trong miệng ngươi ác nhân khác nhau ở chỗ nào liền tính ngươi muốn giết các ngươi trong phòng ngủ mọi người thế nhưng không nói những những liền nói một chút ngô kim minh hắn cùng ngươi vốn không quen biết cùng ngươi có cái gì thù hận vì cái gì muốn để hắn có hắc qua đâu đừng có lại rêu dao chính mình ngươi cũng bất quá là cái kẻ phá hoại một cái tội phạm mà thôi còn muốn trở thành thần đừng có lại nằm mơ vương tiểu vĩnh giận mình chợt có chút thẹn quá thành giận quát ngâm miệng ngươi không muốn đổ đệ ngươi sống s ó t sao ngươi dạng này p h à m nhân biết cái gì ta hiểu được ta căn bản không nên mời ngươi ngươi căn bản không xứng làm dưới trướng của ta s ứ đồ vĩ đại sự nghiệp dù sao vẫn cần một hai cái người hy sinh nô kim minh hẳn có lẽ cảm thấy tiêu ngạo mới đối nếu như ngươi bây giờ từ nơi này tránh ra ta còn có thể thả ngươi một con đường sống nếu như ngươi còn dám can đảm ngăn tại trước mặt ta không riêng bọn họ muốn chết ngươi cùng ngươi đổ đệ đồng dạng muốn chết bên ngoài bắt đầu chuyển đến gầm thét cùng tiếng thét chói thai vương tiểu vĩnh cười xem ra bọn họ phát hiện đầu này hành lang vì cái gì dài như vậy chạy thế nào đều chạy không đến phần cuối không có người có thể chạy trốn lòng bàn tay của ta bởi vì ta là thần hướng bọn họ những tội lỗi này sâu nặng phàm nhân hạ xuống tiên phạt lâm tử câm hiện tại đã có chút không biết nên làm sao bây giờ đưa vương tiểu vĩnh đi bệnh viện về sau đường tiểu túy một đi không trở lại cho nên xem ra hiện tại vương tiểu vĩnh nói đều là thật nếu như chính mình tùy tiện hành động vạn nhất đường tiểu túy có cái không hay xảy ra hoặc là mãi mãi đều tìm không được nàng nhưng làm sao bây giờ có thể là nếu như từ nơi này tránh ra ba người kia hẳn phải chết không nghi ngờ một bên là chính mình đệ tử đắc ý nhất một bên là ba đầu người sống sờ sờ mệnh bỏ qua một bên nào lâm tử câm đều làm không được gian g rắc một chủng loại giống như tiếng thủy tinh bể vang lên vương tiểu vĩnh con ngươi co r ụ t lại che ngực té quỵ dưới đất thải hoa diện cụ trong cùng nhất chậm rãi c h ả y ra màu tươi hắn t hổ huyết cùng lúc đó bầu trời bên ngoài nhan sắc cũng thay đổi ngày sắp sáng xem ra kết giới hẳn là bị người nào phá vỡ có thể là kỳ quái là lâm tử câm vốn là cùng tiểu do nước định cẩn thận chia binh hai đường bởi vì lâm tử cầm lo lắng vương tiểu vĩ Đối trong cục cảnh cục s trên trên nhẹ nhẹ xem ra cuối cùng là đội kịp ta liền kỳ quái vì cái gì một gian trường học bên trong sẽ có kết giới tồn tại liền đến nhìn xem không nghĩ tới sẽ là như thế cái tình huống đây là một người mặc tràn đầy miếng vá giống như là vải rách c h ấ p vá đi ra quần áo côn đương trên tay nàng n ắ m lấy chính là vừa rồi đi ra ngoài về sau ở trong kết giới đảo quanh ba cái k i a nam sinh mặc dù xuyên như cái tên ăn mày thế nhưng vô luận là y phục vẫn là tấm k i a trắng non có chút quá đáng mặt đều m ư ờ i phần sạch sẽ một đầu tóc dài xóa vai đủ tóc mái nhìn qua thanh thuần như người tướng mạo của nàng không tính là bao nhiêu s a n g chói lại có loại kiểu khác mỹ lệ đặc biệt là cái k i a khỏe miệng một vệ cười yếu ớt phản phất làm người chấn động cả hữu thách cho dù mỹ mạo kém xa tiểu dẫn thế nhưng lực hấp dẫn so sánh cùng nhau lại vậy mà không chút t u a kém trọng yếu mà còn chỉ bằng vào nàng có khả năng đứng tại bên ngoài hành lang hình trụ tròn trên lan can còn có thể bảo trì cân bằng cùng với một giới nữ lưu hạng người trong tay nắm lấy ba cái nam sinh không tốn sức chút nào điểm này đến xem liền có thể chứng minh nàng tuyệt không phải một người bình thường lại thêm trên người nàng mặc vải rách di phục lâm tử c â m đã trên cơ bản đoán ra cái này đột nhiên xuất hiện cô nương thân phận tha thứ tại hạ m ạ o phạm cô nương là tu hành mao sơn thừa ta cô nương kia gật đầu cười chính là ta gọi chú cố mao sơn truyền nhân tha thứ ta thất lễ sau đó lại cùng các hạ nói chuyện vừa vặn rất tốt hiện tại nhưng còn có vấn đề không có giải quyết đâu đây chính là làm loài người không sai thứ không dám dâu dếm người này nắm lấy đồ đệ của ta chỉ có một mình hắn biết đồ đệ của ta hiện tại hạ lạc mà hắn lại tại đầu góc của mình bên trong hạ cơm chế một khi ta muốn xem xét ký ức liền sẽ chu cố bừng tỉnh nhẹ gật đầu chậm dại hướng đi vương tiểu vĩnh tay tịnh kiếm chỉ chỉ hắn trong miệng lẩm nhậm chú ngữ kỳ quái là cái t i a thải hoa diện cụ tựa hồ không có tác dụng vương tiểu vĩnh bị hạn chế hành động chu cố dễ dàng liền lấy xuống thải hoa diện cụ dưới mặt nạ vương tiểu vĩnh sắc mặt tàn đạo liền mờ môi đều không có bất luận cái gì huyết sắc khoe miệng của hải cơ hồ là thoi chu cô nương nhìn ra thứ này ra sao lai lịch sao chu c ô lắc đầu nhìn không ra bất quá xem ra thứ này cần hấp thụ sinh mệnh lực của con người mới có thể thi triển năng lực mặt trên còn có thuộc về người này sinh mệnh khí tức mà người này nhìn qua đã ngày giờ không nhiều bao nhiêu âm tàn đồ v ậ mà ngươi lại là tội gì dạng này đâu chu c ô thở dài một tiếng mà lâm tử c ô m trong lòng k i n h hãi cựu hận đối với ngươi mà nói cứ như vậy trọng yếu sao chương 431, ký ức chương 431, ký ức bọn họ nói cái gì thời khắc này vương tiểu vĩnh một cái chữ cũng không có nghe vào hắn xuyên t ấ u qua hai người nhìn hướng ngoài cửa trời đã nhanh sáng rồi vương tiểu vĩnh ngươi mau nói ngươi đem tiểu t ú y n ố t ở đâu không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống mau nói a đối mặt lâm tử câm vấn đề vương tiểu vĩnh từ chối nghe không nghe thấy vẫn là nhìn chằm chằm bên ngoài cửa cái kia một điểm nhỏ hẹp bầu trời mà chu cố thấy thế minh bạch vương tiểu vĩnh là không thể nào mở miệng liền nói các hạ không cần phải lo lắng ta không riêng tu hành có mau sân thuật mặt khác chính đạo pháp môn cũng sẽ một điểm trong đó có một loại bí pháp có thể phong ấn cấm chế các hạ có thể yên tâm xem lấy người này ký ức bất quá xem ra người này cũng không giống là người tu hành lại thế nào hiểu được tại chính mình trong đầu bên dưới cấm chế đâu mà bộ này âm tàn độc các mặt nạ lại là lai lịch ra sao đâu nói thật ta cũng không rõ ràng bất quá có thể khẳng định là hắn là bị người lợi dụng xem ra hiện tại đã không có những phương pháp khác chu cô đ ư ờ n g làm phiền ngươi chu cố khẽ m ỉ m cười mở miệng nói đại gia cùng là chính đạo bên trong người làm sao đến phiền phức nói chuyện bất quá bởi vì cấm chế tồn tại cho dù bị phong ấn hắn không cách nào tự hủy ký ức thế nhưng các hạ muốn xem lấy ký ức sợ rằng không thể tùy tâm sử dụng cũng chính là nói cũng có có thể nhìn thấy một chút mặt khác đối ngươi không có trợ giúp đoạn ngắn khả năng sẽ tiêu phí một chút thời gian lâm tử câm nhẹ gật đầu không sao đó là ta đệ tử duy nhất nàng đối ta rất trọng yếu ta nhất định muốn cứu ra nàng chu cố cắn phá một cái tay ngón giữa đem máu bôi tại một cái tay khác trên bàn tay vẽ lên không biết là chú văn vẫn là thứ gì cuối cùng một bút thật dài vạch một cái vạch đến đầu ngón trò mang sau đó nàng liền dùng cái này ngón trò điểm ở vương tiểu vĩnh mi tâm n i ệ m tục lên chú ngữ nửa ngày vương tiểu vĩnh thần sắc thay đổi đến n ư c trệ lâm tử câm hơi nghi hoặc một chút thế nhưng nghĩ đến đây cũng là tại vương tiểu vĩnh ký ức bên trong giống như thật như thế như vậy trước mắt đứa bé này hẳn là khi còn bé vương tiểu vĩnh nghĩ tới đây hắn chậm rãi đi tới sau lưng lại đột nhiên chuyển tới một â m thanh nhỏ vĩnh người đứa bé này làm sao như thế không nghe lời để ngươi trong phòng viết số học để n g ư ơ i viết xong không có viết xong tranh thủ thời gian đi lớp huấn luyện luyện dương cầm cùng thư pháp nào có ngươi chơi thời gian ngươi làm sao như thế không hăng hái a ngươi xem một chút nhà cách vách châu nghĩa cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông thành tích học tập lại tốt ngươi lại nhìn xem ngươi vốn là so với người ta đần làm sao còn có thể không so với người nhà càng cố gắng đâu vương tiểu vĩnh quay đầu nhỏ như vậy hắn trên mặt đã mang theo một bộ kính mắt mà lâm tử cầm cũng đi theo quay đầu thấy được một người mặc tạp dễ phụ nữ trung niên nàng hẳn là vương tiểu vĩnh mụ mụ châu nghĩa châu nghĩa mãi mãi đều là châu nghĩa vì cái gì mụ mụ rõ ràng là mụ mụ của ta vì cái gì nói lên hài tử của người khác cứ như vậy t i ê u ngạo vì cái gì luôn là cờ trách ta đây trong lòng vang lên một thanh âm lâm tử câm nhìn hướng vương tiểu vĩnh cái này chẳng lẽ chính là tiếng lòng của hắn lâm tử câm than nhẹ một tiếng trên thực tế hiện tại rất nhiều phụ mẫu đều là cái dạng này cờ trách nhà mình hài tử khen ngợi hài tử của người khác mặc dù có lẽ bọn họ là xuất từ đối hài tử quan tâm cùng thích thế nhưng những lời này c ũ n bầu trời thật nhỏ à từng khối từng khối thế nhưng thật là xanh ta thật mệt ta không muốn học vì cái gì mụ mụ vẫn là muốn bước ta đâu cái này hàng rào thật đáng ghét ta muốn thấy ta muốn thấy hoàn chỉnh bầu trời không phải như vậy từng khối từng khối như thế nhỏ tình cảnh lần thứ hai chuyển đổi vương tiệu vĩnh trường thành một chút đây là tại trường học trên thao trường ha ha ha bốn mắt tử theo đội ta nha theo đ u ổ i ta nhà đ u ổ i không kịp liền không cho ngươi đem mắt kính của ta còn cho ta đem mắt kính của ta còn cho ta ta cái gì đều không thấy được những hải tử kia cười vang giống như là chơi t r u y ề n bóng trò chơi giống như truyền lại vương tiểu vĩnh kính mắt ngươi nhìn hắn cái bộ dáng này giống như là cái đại bồn u hùng đồng dạng ha ha ha bốn mắt con nít chi mì mịp mắt kính của ngươi ở chỗ này đây n g ư ơ i hướng chỗ nào nhìn a ha, ha ha bốn mắt thay đổi hai ống ai ai ai không giành được t i ế p lấy vương tiểu vĩnh khóc đuổi theo lâm tử câm lại chú ý tới những hải tử kia bên trong dẫn đầu cũng là cười vui vẻ nhất hải tử hình như có chút quần mắt Cuối cùng n nhìn nhìn hôm nay liền xem như cho ngươi một bài học lúc đầu ngươi ngoan ngoãn ngồi tại cuối cùng xếp ở tại ngươi thùng rác bên cạnh liền tốt còn cùng lao sư nói ngươi ánh mắt không tốt muốn ngồi hàng thứ nhất đẹp mắt bằng đen vị trí kia là ta nhìn chúng ngươi dám cùng ta cướp tự tìm cái chết ngươi ngồi hàng thứ nhất có làm được cái gì thành tích học tập tiến thoái l ư ỡ n g nan làm cái gì cũng không được cái gì cũng sẽ không học cái dương cầm mấy năm thi cấp đều thi bất quá viết cái thư pháp giống chó b ò đồng dạng ngươi lấy cái gì cùng ta so cướp ta vị trí ta sử dụng nói xong châu n h ĩ a một chân đem vương tiểu v ĩ đập đan một chân dẫm tại trên mặt hắn tiếp tục nói dù sao ngươi đều không nhìn thấy có hay không cái mắt kính này đều không quan trọng a còn có lần này người tiểu tổ trưởng n à y vị trí tránh cử cũng để cho ta rất nổi giận lúc đầu vương minh đã nói với ta tốt tiền đều cho ta ta đều chuẩn bị tốt liền kém một phiếu hắn liền trở thành tiểu tổ trưởng mà ngươi thế mà không cho hắn bỏ phiếu ném lý quân mụ vương minh hiện tại tìm ta muốn về cái kia tiền cái này đều muốn trách ngươi hôm nay chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo đệ nhất ngày mai liền đi cùng lao sư nói ngươi không ngồi cái vị trí kia thứ hai vương minh chuyện này tốt thất ngươi đến phụ trách gấp đôi nếu không liền không phải là như hôm nay dặng này chê bửa ngươi một cái liền xong việc nói xong châu nghĩa ném xuống kính mắt quay người đi vương tiểu vĩnh ngồi dậy leo lên tròng kính đã vỡ vụn kính mắt nước mắt ngăn không được hướng xuống trôi m ù n mụ ta rất sợ hai chương bốn trăm ba mươi hai kiềm chế chương bốn trăm ba mươi hai kiềm chế lâm tử c ô m trong mắt vạch qua một chút t ứ c giận lúc này hai người đều mới bất quá một ư ơ i hai ba tuổi bộ dạng có thể châu nghĩa tâm cơ thế mà cứ như vậy sâu nặng còn làm ra nhiều như thế ghê tầm sự tình nhìn xem ngồi dưới đất thút thít vương tiểu vĩnh lâm tử c ô n cũng bắt đầu minh bạch hắn vì cái gì nghĩ như vậy muốn giết chết châu nghĩa liền chính mình người xa lạ này nhìn đều cảm thấy phẫn nộ chớ nói chi là tự mình kinh lịch tất cả những thứ này bản thân hắn tình cảnh lại lần nữa đổi đi tới một cái nhìn qua rất xa hoa tiểu khu vương tiểu vĩnh đứng tại mụ mụ bên cạnh trên thân bần t h i ể u vết thương c h o n g c h ế t xem ra tựa hồ là trải qua vừa rồi cảnh tượng đó bên trong sự tình từ trường học trở về mà mặt của bọn họ tiền trạng một cái thân mặc bảng tên trang phục vẻ mặt mang theo một chút không kiên nhẫn cùng khinh miệt cao ngạo nữ nhân đứng bên người đầy mặt nghi hoặc châu nghĩa nữ nhân này dài đến rất xinh đẹp cùng châu nghĩa có mấy phần giống nhau hẳn là châu nghĩa mẫu thân vương tiểu vĩnh mụ mụ nhi tử ngươi có ý tứ là nhi tử ta cùng bọn họ bạn cùng lớp dẫn đầu ước hiếp hắn còn đem hắn đánh thành cái dạng này nàng ngầm đầu thanh âm bên trong mang theo lễ phép n g h i hoặc thế nhưng vênh váo đắc ý bộ dạng lại cùng mình âm thanh hoàn toàn không xứng đôi lại thêm vương tiểu vĩnh mụ mụ túi đầu cười theo nhìn qua thật giống như nàng tại dùng cái c ầ m nhìn người giống như nhi tử n g ư ơ i đến nói một chút n g ư ơ i đến tột cùng có hay không ước hiếp vương tiểu vĩnh n g ư ơ i nếu biết rõ loại này dã man hành động ước hiếp người khác là không đúng cũng là tuyệt đối không cho phép châu n h ĩ gãi đầu một cái khẽ mỉm cười nhìn qua lễ phép khiêm tốn cùng vừa rồi trong trường học một màn kia quả thực như hai người khác nhau vương mụ mụ thực tế ngượng ngùng ta cùng nhỏ vĩnh từ tiểu nhất lên lớn lên là bạn tốt trong trường học lại là bạn học cùng lớp hai nhà chúng ta cũng là hàng xong tốt ta lớn t u ổ i hắn một tuổi trong trường học lẽ gian nên chiếu c ô thật tốt hắn m ớ i đúng lần này là ta sơ xuất không có chú ý tới hắn tại vũng bùn bên trong ngã một cái hôm qua mới vừa mới mưa ta có lẽ nghĩ tới hôm nay bố trí bài tập hơi có chút nhiều ta còn có một chút lớp bổ túc bài tập muốn làm cho nên trước hết một bước trở về ta có lẽ chờ đợi lưu đường hắn cùng một chỗ đi ra có lỗi với vương mụ mụ đều là lỗi của ta nhỏ vĩnh hắn không phải cố ý lừa gạt ngươi đó là ngài mua cho hắn quần áo、mới. hắn cũng là sợ hãi bị ngài cởi trách ta sẽ mua một bộ mới cho hắn liền làm làm là ta lơ là sơ suất bồi thường ta về sau nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn xin ngài tha thứ nói xong châu nghĩa sâu sắc bái một cái vương tiểu vĩnh mụ mụ thụ sủng ngược kinh vội vàng nâng lên hắn nơi nào là nhà chúng ta nhỏ vĩnh cho ngươi thêm phiền phức mới đối ngượng ngùng à, châu phu nhân đứa nhỏ này bình thường không nói dối nào biết được hôm nay hiểu lầm nhà ngài công tử thật sự là ngượng ngùng nhỏ vĩnh nhanh cho châu công tử cùng phu nhân đạo xin lỗi vương tiểu vĩnh mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn châu n g h ĩ hiển nhiên hắn cũng không hiểu trong trường học vẫn luôn khi dễ chính mình hắn lúc nào chiếu c ô qua chính mình có vì cái gì hiện tại có thể bày ra bộ kia cùng mình bản tính hoàn toàn trái ngược khiêm tốn dáng vẻ ôn hòa lâm tử câm đứng ở một bên nghe lấy châu nghĩa nói cái kia mấy câu nói trong câu chữ chính là không phải là đen trắng hoàn toàn điên đạo còn mơ hồ cho vương tiểu vĩnh dội nước bẩn đem vương tiểu vĩnh nói thành là lưu đường đi ra không cẩn thận ngã một cái liền nói láo là bị hắn cùng các bạn học đánh hài t ử hư chính mình đem chính mình phạm vào tội ác hái được sạch sẽ còn làm bộ xin lỗi nói chính mình không có chiếu cố tốt vương tiểu vĩnh gì đó thực sự là quá đáng sợ không quan hệ không quan hài tử nha chỉ nói là dối là một cái rất xấu rất xấu thói quen chỉ có những cái kia lừa đảo vô lại xã hội tầng dưới chót nhất cặn b ã mới sẽ nói dối hết bài này đến bài khác nhỏ vĩnh a người tốt xấu cũng là phó khoa trưởng h ả i tử cũng không thể biến thành những cái kia tầng dưới chót cặn b ã a châu nghĩa mụ mụ t ậ n lực đem phó khoa trưởng phó chữ c ắ n rất nặng vương tiểu vĩnh mụ mụ nụ cười trên mặt càng thêm linh lọt cử chỉ cũng càng thêm khiêm tốn đúng, đúng đúng đúng đều tại chúng ta không biết dạy con cho phu nhân cùng công tử tạo thành q ấ y nhiêu thật sự là vạn phần xin lỗi nhỏ vĩnh nhanh lên xin lỗi có thể là mụ, mụ. ta nói nhanh lên xin lỗi ngươi có phải hay không liền lời của mụ mụ cũng không nghe ngươi đứa nhỏ này càng ngày càng khiến người ta thất vọng thành tích học tập một mực không có tiến bộ không nói hiện tại còn bắt đầu lưu đường còn bắt đầu học được nói dối gặp người đem trách nhiệm giao cho người khác ta làm sao sẽ sinh ra ngươi dạng này vô dụng n h i tử ít nhất ngươi nếu biết sai có thể sửa đổi nhanh lên cho ta xin lỗi vương tiểu vĩnh kinh ngạc nhìn mụ mụ nước mắt trôi xuống dưới hắn chậm rãi quay đầu thật sâu bái một cái phu nhân công tử lần này là ta không tốt ta không nên nói dối không nên đem chính mình phạm sai đẩy tới công tử trên thân ta biết sai về sau nhất định sẽ sửa lại còn mời ngài hai vị thà thứ ta châu nghĩa mụ mụ cùng châu nghĩa ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vương tiểu vĩnh xua tay tốt tốt biết sai liền tốt về sau sai lầm như vậy cũng đừng lại phạm lần nữa vô luận là ta vẫn là ta nhi tử chúng ta thời gian đều là rất quý giá có thể lãng phí không lên tốt nhi tử chúng ta về nhà nói xong châu nghĩa mụ mụ mang theo nhi tử quay người rời đi vương tiểu vĩnh mụ mụ còn cười theo không lời vương tiểu vĩnh cũng còn duy trì không lương động tác xung quanh trải qua người nhìn thấy n ộ n nhịp phát ra khinh thường tiếng cười nghe vào vương tiểu vĩnh trong tay làm hắn thân thể đều đang run r u y với đồ vô dụng nếu là cha ngươi biết ngươi cho hắn ném đi như thế lớn người vậy nhà vương tiểu vĩnh mụ mụ còn tại khiển trách nhi tử nhìn xem cái tiểu khu này xung quanh những người này nhà cục trưởng trưởng phòng kém nhất đều là chính khoa cấp những cái kia giới kinh doanh cự ngạc ngàn vạn phụ ông ngươi xem một chút cùng những người này nhà hài tử tranh lệch ở nơi nào h à n g bắt đầu ngươi liền rơi ở phía sau không biết bao nhiêu còn không cố gắng còn không phấn khởi tiến lên cha ngươi hiện tại là một cái nho nhỏ phó khoa trưởng ngươi về sau có phải là muốn so hắn lẫn vào còn kém chúng ta cả ngày nén giận hoa bó lớn bó lớn tiền để ngươi bên trên trường học tốt nhất tốt nhất lớp bổ túc để ngươi ăn ngon uống ngon cái gì đều giải quyết cho ngươi tốt để ngươi chuyên tâm học tập ngươi đây bụng não không dính lên tường được nhắc tới liền đầy bụng tức giận nhanh lên làm bài tập đi lớp bổ túc bài tập cũng đều cho ta nhanh viết xong sau đó đi ra luyện dương cầm cùng thư pháp làm không xong không được phép ngủ giống như là phát tiết xong chính mình cảm xúc vương tiểu vĩnh mụ mụ ngồi tại trên ghế s o f a nhìn lên tv vương tiểu vĩnh hai tay nâng lên nặng nề không chịu nổi cặp sách về tới gian phòng của mình đối mặt trông chất như núi bài tập mụ mụ nói những lời kia còn quanh quẩn trong đầu hắn khóc vì cái gì vì cái gì mụ mụ không chịu tin tưởng ta vô luận là phòng khách vẫn là gian phòng của mình cái này phòng trộm cột nhìn qua đều thật đáng ghét ta nhìn không thấy bầu trời bên ngoài ta cảm giác thật khó chịu a i c h ư ờ n g bốn trăm ba mươi ba đánh mất thống khổ t r ư ờ n g bốn trăm ba mươi ba đánh mất thống khổ lâm tử cầm cứ như vậy một đường nhìn xem từ nhỏ học được sơ trùng lại đến trường cấp ba châu nghĩa một mực ước hiếp dậy v ò lấy vương tiểu vĩnh mặt ngoài còn muốn giả vờ như đối hắn bao nhiêu bao nhiêu tốt bộ dáng tại trong mắt người khác bọn họ là từ nhỏ chơi đến lớn bạn tốt châu nghĩa lớn tuổi hắn một tuổi là cái thông minh ánh mặt trời ôn hòa xoái khí hào ca ca mà cái này đệ đệ thành tích học tập một mực không được tốt lắm cũng không tính hỏng mang theo phó mắt kính to cả ngày âm hiểm nặng nề c h ầ mặc m ít nói nhưng lại thường xuyên thích lầm bầm nhìn qua giống như là có thần kinh bệnh đồng dạng mặc dù dài đến cũng rất không tệ thế nhưng trừ cái đó ra cũng không có ưu điểm gì cùng các phương diện đều rất ưu tú có thể nói hoàn mỹ châu nghĩa quả thực không cách nào đánh đồng. t ì lúc này vương tiểu vĩnh từ nhỏ thời điểm sự kiện kia về sau rõ ràng chính mình vĩnh viên đấu không lại châu nghĩa phụ thân của mình còn muốn dựa vào châu nghĩa phụ thân trông n o n cùng dịu rát cho nên hắn bắt đầu đeo lên mặt nạ trái lương tâm giống như là chó chân đồng dạng leo lên tại châu nghĩa bên cạnh cứ việc vẫn là thỉnh thoảng bị ức hiếp thế nhưng cùng lúc trước so sánh châu nghĩa vẫn là muốn đối tốt với hắn nhiều mà phụ thân hắn cũng bởi vậy bị nâng vị khoa trưởng hắn không tại dựa vào lý lẽ biện luận hắn bắt đầu minh bạch trên thế giới này hoặc là có quyền hoặc là có tiền cả hai đều không có cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt người sống qua ngày quy tắc cùng trật tự thậm chí là luật pháp đều là nắm đấm lớn nhân thư viết chỉ có người thống trị mới có thể chế định quy tắc cùng luật pháp chưa từng gặp qua có dân c h ú n g thấp cổ bé họng đi định ra luật pháp bởi vì hắn nhỏ yếu cho nên chỉ có thể lựa chọn linh l u i là một cái người người xem thường cùng trào phúng cho săn đi tranh thủ chính mình một chút kia người khác bố thi xuống nhỏ bé lợi ích hoặc l à cứng răn xương dựa vào lý lẽ biện luận theo đuổi cái gọi là công bằng cùng chính nghĩa cuối cùng bị ức hiếp bị chèn ép sau đó chết thảm lúc đầu đã đối cái này thế giới tuyệt vọng vương tiểu vĩnh bởi vì gặp cô bé kia lại bắt đầu một lần nữa dấy lên hy vọng nàng là cái có tinh thần trọng nghĩa nữ hài nhi đối trên thế giới này rất nhiều chuyện không công bằng cũng cảm thấy rất t oán giận hai người từ ngẫu nhiên gặp đến quen biết lại đến bởi vì có cộng đồng chủ đề mà trở thành không có gì giấu nhau mà tốt vương tiểu vĩnh trầ phần lớn thời gian đều là làm một cái yên tĩnh lắng nghe người nghiêm túc nghe nữ hải nhi nói chuyện nhỏ vĩnh ngươi biết không ta ghét nhất những cái kia ý thế hiếp người miệt thị công bằng cùng chính nghĩa gia hỏa giấc mộng của ta chính là về sau làm một tên quan t ò a là dân chúng mở rộng chính nghĩa vậy ngươi muốn học tư pháp rồi nữ hải nhi nhẹ gật đầu khẽ mỉm cười đúng vậy à nhỏ vĩnh ngươi đ â y ngươi có cái gì mộng tưởng sao vương tiểu vĩnh nhìn trước mắt gương mặt x i n h đẹp này tim đập lặng yên tăng nhanh gò má có chút phím hỏng một nháy mắt thậm chí quên đi hô hấp hắn rất muốn biểu lộ rõ ràng tâm ý của mình kém chút bột u miệng nói ra nói giấc mộng của ta chính là cùng ngươi cùng một chỗ vô luận làm cái gì cũng được mà là đổi thành ta à giấc mộng của ta cùng ngươi đồng dạng có đúng không quá tốt rồi ta cùng trong phòng ngủ những tên kiếm nói các nàng đều cười ta ngây thơ cuối cùng tìm tới một cái lý giải ta người lúc này lâm tử câm thân ở tại vương tiểu vĩnh ký ức bên trong tâm tình của hắn sướng vui giận buồn các loại đều có nhất trực quan cảm thụ hắn có thể cảm nhận được vương tiểu vĩnh đối với cô bé này yêu thương hai người không lâu sau đó liền đã xác định quan hệ yêu đương mỗi ngày đều ở chung một chỗ dạ o phố xem phim ăn cơm vương tiểu vĩnh một mực đi theo nữ hài nhi bước đi lại đi như s i như say hai người m ư ờ i phần m ọ t nào g cứ như vậy hơn một năm lớp mười hai thời kỳ mấu chốt hai người đều bị cái này giống như núi áp lực ép tới không t h ở nổi thời gian gặp mặt cũng càng ngày càng ít nữ hài nhi vì giấc ngộng của nàng nỗ lực mà vương tiểu vĩnh vì cùng nữ hài nhi một mực cùng một chỗ cũng tại nỗ lực cái gì tư pháp ngươi học cái kia thứ đ ồ nát có làm được cái gì ta cho ngươi biết ngươi nhất định phải cho ta thi công chức ta vì ngươi tân tân khổ khổ tìm như vậy nhiều quan hệ vì ngươi trải tốt đường ngươi về sau đến ta cái này nên kỷ trưởng phòng là tuyệt đối không có vấn đề đợi ta cứ như vậy ngươi ít nhất phải vượt qua ta đi hiện tại ngươi nói với ta ngươi muốn học cái gì tư pháp ta cho ngươi biết chỉ cần ta vẫn là cha ngươi một ngày ngươi liền nghĩ cũng đừng nghĩ tại phụ thân cùng mẫu thân n g ư ơ i cả nhà cực lực phản đối bên dưới vương tiểu vĩnh áp lực càng lúc càng lớn t h i đại học kết thúc hắn nhớ đã tích lũy đến một loại khó mà chịu được tình trạng hắn tìm tới nữ hài nhi đối mặt lại không phải bình thường ôn n u mỉm cười mà là một tấm băng lánh có chút xa lạ khuôn mặt liền tính ngươi không tìm đến ta ta cũng muốn tìm thời gian thông báo ngươi một cái chúng ta chia tay vương tiểu vĩnh mở to hai mắt nhìn. khó có thể tin nhìn xem nàng thông báo vì cái gì vì cái gì muốn chia tay còn phải hỏi sao ngươi dạng này một cái không còn gì k h ắ c g ắ c rời phế vật có tư cách gì xứng với nàng chỉ có ta mới là nàng lựa chọn tốt nhất lúc này châu nghĩa chậm rãi đi tới nữ hải nhi một mặt thẹn thùng nào vào châu nghĩa ôm ốc, đây là bạn trai của ta bây giờ s ắ p từng nói hắn mới là bạn trai của ta cùng ngươi chỉ là chơi b a mạ thôi khó được có một cái nớ ngẩn chịu đổi ta tán gâu dài bờn còn cho ta mua đồ cớ sao mà không làm đâu ta quyết định cùng hắn cùng một chỗ học cái gì tư pháp cũng không có cái gì dùng công bằng cùng chính nghĩa cho chó ăn đi thôi trên thế giới này chỉ có tiền mới là trọng yếu nhất ta vì cái gì muốn vì những cái k i a cái gì dân chúng mở rộng chính nghĩa đâu châu nghĩa cũng cười cô ý tại vương tiểu vĩnh trước mặt vớt ve nữ hài nhi gương mặt dân chúng là cái gì bị nuôi nhốt định thời gian cho chúng ta tiền cung cấp nuôi dưỡng chúng ta một đám xúc vật mà thôi vì chúng nó mở rộng chính nghĩa nào bị cửa chen lấn mới có ý nghĩ như vậy bọn họ sống hay chết có cái gì cái gọi là chết một hai cái mấy trăm hơn ngàn cái đều không phải cái vấn đề l ớ n gì ngươi cũng không muốn nhìn ta như vậy cha ngươi không phải cũng là nuôi nhốt xúc vật người sao hắn tham bao nhiêu ngươi không biết cũng có thể đoán cái đại khái ngươi cũng là quan lại t ử đệ chẳng cái gì thành cao nói cho cùng chúng ta mới là cái gọi là người mà những này bình dân b á c h tính liền cùng trong vườn thú động vật không sai b i ệ t lắm thậm chí có một ít còn không bằng động vật đáng tiền đâu ta nói gần nhất làm sao không giúp ta c h â n chạy n g u y ê n lai、like、là cho rằng chính mình yêu đ ư ơ n g n h à hiện tại ta liền để ngươi nhận rõ ràng hiện thực ngươi vẫn là đàng hoàng ở tại bên cạnh ta, là một cái chân chạy. ta nếu là cao hứng chơi xong nàng sẽ thưởng cho ngươi châu nghĩa vương tiểu vĩnh hai mắt đỏ tươi nắm chặt s o n g quyển răng cắn đến khanh khách vang châu nghĩa lại không có mảy may e ngại Từ n h ỏ đ trăm ba mươi cái bốn mặt nạ đ chương bốn trăm ba mươi bốn mặt nạ lúc này lâm tử câm cảm rất được là vương tiểu vĩnh lúc này cực đoan phẫn nộ bi thương và thống khổ một đường xem ra cái này châu nghĩa quả thực hẹn hạ vô sỉ đáng ghét tới cực điểm tất cả người xấu phẩm chất riêng hắn đều có vương tiểu vĩnh xác thực không dám độc thủ một câu nói kia liền có thể đem hắn chế gắt gao châu nghĩa phụ thân đã sớm một bước lên mây không tại chỉ là năm đó cái cục trước kia hắn phái này căn cơ mười phần kiên cố nếu như vương tiểu vĩnh thật độc thủ phụ thân của mình tất nhiên sẽ bị vu o a n v u hãm hoặc là phụ thân nhận hối lộ các loại việc xấu sẽ bị khoảnh khắc lộ ra ngoài liền tính hắn muốn kéo châu nghĩa phụ thân cùng một chỗ cũng không làm gì được hắn sẽ chỉ bị chỉnh đến thảm hại hơn cho nên tuyệt đối không thể độc thủ vương tiểu vĩnh đều nhanh muốn đem răng tàn áp m ó n tay hung hăng khảm vào trong lòng bàn tay cuối cùng nhị xuống chật vật quay người muốn rời khỏi. À, ta lựa ngươi cũng không dám nhận rõ ràng vị trí của mình à, nói cho cùng cha ngươi bất quá là cha ta nuôi một con chó thừa kế nghiệp cha ta lại tới nuôi ngươi con chó này ngươi nếu là không nghe lời ta liền đem ngươi cùng cha ngươi đều chết không đau chó nhà muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ha ha ha ha. kèm theo châu nghĩa phách lối tiếng cười vương tiểu vĩnh trong mắt khiến người hồi hộp căm hận cùng sát ý tại trôi giạt sẽ có một ngày ngươi nuôi chó sẽ đem cổ họng của ngươi đều cắn nát đừng để ta tìm tới cơ hội nếu không ta muốn cả nhà ngươi chết sạch tình cảnh lại lần nữa chuyển đổi lần này đến quen thuộc tứ xuyên khoa đại vương tiểu v ĩ n h cuối cùng lựa chọn đi tới cái này trường học bởi vì châu nghĩa nghĩ đọc trường này cho nên dựa theo hắn lại nói chó có lẽ đi theo chủ nhân đi cho nên châu nghĩa cũng theo tới đừng k h á c h khí tùy tiện sai bảo đây là chó của ta khai giảng không bao lâu trong phòng ngủ tất cả mọi người bắt đầu đem hắn làm chó sai bảo nhưng trên thực tế bọn hắn cũng đều trở thành châu nghĩa chó san tất cả khi dễ vương tiểu v ĩ n h toàn bộ đều ghi vào trong lòng bao gồm những người này sắp mặt có một ngày hắn tại trong sân trường trong lúc vô tình cùng năm đó cô bé kia gặp mặt nàng lúc này đứng bên người một cái nam nhân xa lạ có thể hàn huyên một chút sao vương tiểu vĩnh hết sức khống chế chính mình cảm xúc có chút khàn khàn nói nữ hài nhi kia nhìn một chút mình bây giờ bạn trai khẽ gật đầu hai người tới một nhà quán cà phê vương tiểu vĩnh hỏi ngươi không phải muốn đi nước ngoài du học sao vì cái gì trở về đến trường này à ta quên ngươi không muốn học tư pháp ngươi cùng châu nghĩa nữ hài nhi kia cười cười uống một ngụm cà phê thản nhiên nói vui bừa một chút mà thôi ta bồi hắn ngủ hắn cho ta tiền chỉ đơn giản như vậy tiền thật trọng yếu như vậy sao vì tiền liền tôn nghiêm cùng mộng tưởng đều có thể tùy tiện vứt bỏ ngươi có khó khăn vì cái gì không nói với ta ta có thể giúp người a nữ hài nhi c h ả o phúng nhìn hắn một cái ngươi có tư cách nói với ta câu nói này sao ngươi còn không phải giống con chó đồng dạng vây quanh tại châu nghĩa bên cạnh chuyện năm đó cha ta đắc tội một tên trưởng phòng chính là cha ngươi bọn họ cái kia đơn vị đương nhiên cha ta chính là một cái con tốt nhỏ còn không bị nguyên một đến chết ngươi giúp ta cha ngươi chỉ là cái khoa trưởng có thể giúp ta cái gì mụ ta bởi vì lo lắng cha ta lại muốn chiếu cô ta vì không chậm trễ ta học tập một mực vất vả cũng mệt mỏi bệnh còn kiểm tra ra trong cơ thể có một cái khối u nhất định phải làm phẫu thuật cắt bỏ trong nhà của chúng ta vốn là không có gì tiền tiền phẫu thuật vớt cha ta đi ra cần chuẩn bị tiền ba mụ đều nga xuống chỉ có một mình ta ta có thể làm sao chỉ có tiểu hải tử trong miệng mới sẽ la hét ngây thơ cái gọi là công bằng chính nghĩa công bình chân chính chính nghĩa là vì đứng tại chỗ cao người chuẩn bị chỉ cần ngươi có quyền có tiền ngươi nói chuyện này công bằng hắn liền công bằng ngươi nói đây là chính nghĩa đó chính là chính nghĩa buồn cười ta còn một mực ngây thơ như vậy bất quá nhắc tới ta còn phải cảm ơn ngươi nếu như không phải là bởi vì ngươi châu nghĩa cũng sẽ không tìm tới ta hắn muốn ta làm hắn nữ nhân ta nghĩ vẹn vẹn vì nhục nhã ngươi đi tóm lại ta mở ra điều kiện chính là mụ ta tiền phẫu thuật cùng đem cha ta thả ra ngươi làm không được sự tình hắn hời hợt liền làm đến ta vì cái gì muốn lựa chọn ngươi đây bạn trai của ta bây giờ cha hắn là công ty đưa ra thị trường chủ tịch ta về sau sẽ có được càng rất nhiều chỗ tốt đây mới là trên đời này chúng ta dạng này tiểu nhân vật sinh tồn c h i đạo chỉ có ngươi vẫn là sống ở lý tưởng mình thế giới bên trong thấy không rõ hiện thực thế mà lại còn hỏi ta vì cái gì ha ha vẫn là khuyên ngươi một câu đừng có lại nhìn những cái tiếc cái gì nhiệt huyết thiếu niên mặn gạ bản thân gây mê những vật kia ta đã sớm ném xuống ta còn muốn cùng bạn trai đi xem phim ngượng ngùng xin lỗi không tiếp được còn có về sau có thể hay không coi như cùng ta là người xa lạ đâu dạng này đối tất cả mọi người tốt nếu không ta sẽ rất quấy nhiễu nói xong nữ hải nhi đi chỉ còn vương tiểu vĩnh một người ngồi ở chỗ đó hắn từ ban ngày ngồi đến buổi tối đã từng cùng một chỗ đối công bằng cùng chính nghĩa cùng với tự do truy đuổi cùng hướng về đã từng đồng dạng thích xem nhiệt huyết thiếu niên mạn g gạ hứng thú đều bị nàng vứt bỏ buổi tối hắn uống rất nhiều rượu đi trên đường lảo nghiêng ngã kêu khóc đi đến một đầu yên lặng cái hẻm nhỏ thời điểm trước mắt xuất hiện một đạo hát ảnh tiểu tử thoạt nhìn ngươi thật giống như có chút phiền nào a đây là một tiếng nói g i à n mua lâm tử câm mừng rỡ đi tới gần muốn nhìn rõ ràng bóng đen này hình dạng bởi vì nhìn qua người này hẳn là bố trí không biết bao nhiêu cục nhu đồ bí mật chuyện đại sự gì cái kia cái gọi là lão bản có thể là cái kia lão bản mặc áo bào đen còn đeo lên mũ t r ù m túi t h ấ p đầu hát cám bên trong thật còn thấy không rõ hắn đến cùng hình dạng thế nào thế nhưng nghe thanh âm hẳn là một cái l ã o đầu người là ai ha lan đi lão tử hiện tại tâm tình không tốt tin hay không lão tử đánh ngươi một trận vương tiểu vinh mua qua mua lại nằm đấm tiếp tục lảo đảo nghiêng ngã đi lên phía trước lão bản cười ha hà con ngón búng ra vương tiểu vĩnh lập tức bay ngược ra ngoài hung hăng nện ở trên tường lần này vương tiểu vĩnh tỉnh rượu một nửa hắn ngã xuống đất đau đến nghe răng bắt miệng có chút không dám tin tưởng vừa rồi phát sinh cái gì n g ư ơ i vừa rồi đã làm gì n g ư ơ i đến cùng là ai lão bản cười cười ta là ai không trọng yếu hiện tại chúng ta có thể thật tốt h à n huyên một chút đi tiểu tử ta từ trong mắt của ngươi nhìn ra được k i ự u hận cùng sắc ý cũng có thống khổ cùng mê man ngươi muốn báo thủ hoặc là muốn giết chết người nào sao vương tiểu vĩnh ngay vậy không chút do dự nhẹ gật đầu đương nhiên là có muốn giết người một cái tay đều đến không hết có thể là ta lại không thể đọc thủ nếu không sẽ liên lụy người nhà của ta ta cũng không muốn bởi vì mấy tên cặn bã này mà ngồi tù hoặc là vì bọn họ mà chết bọn họ chết tiệt mà ta vẫn luôn là cái người bị hại như vậy lao phu đến giải quyết ngươi cái vấn đề khó khăn này tốt ta cho ngươi báo thù lực lượng ngươi nhưng muốn thật tốt sử dụng à. đeo lên bộ này mặt nạ tất cả đều sẽ như ngươi mong muốn chương bốn trăm ba mươi lăm giết chương bốn trăm ba mươi lăm giết lão bản t ừ rộng thùng t ì n h trong quần áo móc ra bộ kia đáng sợ thải hoa diệ cụ đưa cho vương tiểu vĩnh vương tiểu vĩnh một người nhìn xem bộ này kỳ quái mặt nạ hỏi đại sư đây là vật gì có làm được cái gì trải qua mới vừa rồi bị hời hợt vung tay lên liền hung hăng bay ra ngoài đâm vào trên vách tường một màn này về sau vương tiểu vĩnh đối trước mắt người này tuyệt không phải bình thường đó là tin tưởng không nghi ngờ cho nên tất nhiên đối phương nói có khả năng trợ giúp chính mình báo thù hắn tâm đều thay đổi đến nóng bỏng hhhh hiện tại nó chỉ là một bộ bình thường mặt nạ thế nhưng nó có thể cảm giác được đồng thời hưởng ứng ngươi nội tâm căm hận cùng phẫn nộ ngươi càng căm hận càng phẫn nộ nó có thể phát huy lực lượng lại càng lớn ngược lại nếu như trong lòng ngươi không có căm hận nó liền cái gì lực lượng đều không có thử xem a hồi tưởng lại trong lòng ngươi nhất căm hận cùng với tức giận nhất sự tình sau đó đeo nó lên tùy tâm s ở dục đi làm chuyện ngươi muốn làm à bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi nó tại hấp thu ngươi phẫn nộ cùng oán hận đồng thời cũng sẽ hấp thụ sinh mệnh lực của ngươi làm đại giá bất quá trở thành chúa cứu thế cùng anh hùng kiểu gì cũng sẽ kèm theo đau đớn cùng hy sinh đúng không vương tiểu vĩnh nhìn trước mắt bộ này thải hoa diện cụ toàn thân đều đang run run y hắn một mực chờ đợi chờ một cái cơ hội chờ đợi chính mình nắm giữ cái k i a phần lực lượng có khả năng đem tất cả cựu nhân toàn bộ giết chết hiện tại tha thiết ước mơ cơ hội cuối cùng đi tới trước mặt hắn nếu như lấy ta cái này cuối đợi là anh đến có khả năng chiếu sáng cái này không sạch sẽ hắc á m thế giới như vậy tất cả đều là đáng giá ngươi nói đúng muốn trở thành chỗ cứu thế tiểu gì cũng sẽ kèm theo đau đớn cùng hy sinh ta muốn quét sạch trên thế giới này tạt bã còn đại ra một cái an bình an lành thế giới ta căm hận ta phẫn nộ lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng mặt nạ à, ban cho ta lực lượng à. trơ mắt nhìn một màn này phát sinh lại cảm giác bất lực thật m ư ờ i phần khó chịu lâm tử c ô m cũng biết đây là đã từng xảy ra sự t ì n h chỉ là vương tiểu vĩnh ký ức hắn khát vọng nỗi thống khổ của hắn hắn p ẫ n nộ cùng căm hận nhìn lâu như vậy cảm thụ lâu như vậy lâm tử c ô n đều đầy đủ hiệu do đến hắn rất đồng tình cũng có thể lý giải vương tiểu vĩnh vì sao lại biến thành dạng này thế nhưng hắn hiện tại tựa như lúc trước từ lãng đồng dạng bị k i ự u hận che đậy lại hai mắt bị một cái giới cái nhìn của mình mười phần tốt đẹp nhưng trên thực tế là hư hảo mộng cảnh vây k h ố n ở trên thực tế từ xưa đến nay không có người nào có thể bằng vào sức một mình thay đổi cái này thế giới mà còn hắn hiện tại sở tác sở vi kỳ thật căn bản đều là tại cho người vô tội mang đến tổn thương thuật ý là tại dùng người khác sinh mệnh coi như đại giới tiết tư phẫn mà thôi cho nên cho dù lại thế nào đồng tình hắn sự tình đã đến cái này kết thúc về sau lâm tử câm cứu ra đường tiểu túy liền sẽ đem mặt nạ phá hủy đến mức vương tiểu vĩnh nhất định phải vì hắn làm qua sự tình phụ trách vương tiểu vĩnh được đến thải hoa diện cụ thành công lợi dụng cựu hận của mình cùng phẫn nộ kích hoạt lên mặt nạ thế nhưng tiếp xuống cái kia lão b ả n còn đối hắn nói thứ gì có thể là đến nơi này cảnh tượng trước mắt chính là hoàn toàn mơ hồ cái gì cũng thấy không rõ chỉ có mơ hồ ảnh tử đang nhấp nháy âm thanh cũng nghe không chân thực căn bản không biết cái kia lão b ả n nói thứ gì lâm tử câm rất gấp phía dưới này lời nói nếu như rất trọng yếu nên làm cái gì có phải là lão bạn lại cho vương tiểu vĩnh truyền đạt cái gì khác sai khiến lâm tử cầm t đáy lòng của hắn bị một cỗ bất an bao phủ chỉ hy vọng những cái kia bất quá là một chút mặt nạ phương pháp sử dụng các loại không quan trọng sự tình chỉ cần đem mặt nạ hủy đi tất cả liền tan thành m â y khói cuối cùng trước mắt dị thường khôi phục thế nhưng tình cảnh cũng chuyển đổi n g ư ơ i người đến cùng là ai n g ư ơ i muốn làm gì a lao bà lao bà n g ư ơ i giết lao bà ta n g ư ơ i đến cùng là ai vì cái gì ngươi là cần tiền vẫn là có người phái ngươi tới giết ta vương tha ta ta cái gì đều có thể cho ngươi c ầ u ngươi thả ta vương tiểu vĩnh à của mình hắn mang theo thải hoa diệt cụ cầm trong tay đao phía trên còn chạy xuống máu tươi hắn từng bước từng bước hướng đi phụ thân của mình nhìn xem hắn hoảng sợ thất thố nước mắt chảy ngang liên tục cầu xin tha thứ bộ dạng vương tiểu vĩnh không có một tiêu mềm l ò n g ngược lại càng thêm phẫn nộ lâm tử câm đứng ở một bên tựa như có mắt nhìn xuyên tường giống như có thể thấy rõ ràng hắn dưới mặt nạ biểu lộ hắn đem bờ môi đều cắn nát trong mắt tràn đầy là nhạt được đến mặt nạ chuyện thứ nhất hắn vậy mà là trước đem phụ mẫu của mình rất chết ngươi rất muốn biết ta là ai không Tốt, ta liền để ngươi để hôn tiểu tử thế nào lại là ngươi đó là mụ mụ ngươi ta là ba ba n g ư ơ i a ngươi vì cái gì muốn giết chúng ta chúng ta ngậm đắng nuốt c a y dưỡng g ụ c ngươi lớn lên ngươi làm sao có thể làm như vậy ngươi có còn lương tâm hay không vương tiểu vĩnh cười hắn thình bụng cười to phụ thân hắn thấy thế đứng dậy muốn chạy thải hoa diện cụ tia sáng l ó e lên phụ thân hắn lập tức liền không thể động đậy ngậm đắng nuốt c a y dưỡng g ụ c ta lớn lên đ ừ n g đua ta bật cười ta là bị da g i a mãi mãi nuôi lớn mãi đến lên nhà trẻ phía trước các ngươi quản qua ta sao duy nhất một lần lộ diện vẫn là đi tìm ra ra đưa ra muốn phân hắn nhà phá rỡ khoản g ngươi còn là người sao n g ư ơ i thân sinh phụ thân bị ngươi chạy tới quê quán cũ nát tổ phòng ở phụ dưỡng phí ngươi một điểm không cho ngươi biết ta cùng ra gian mãi mãi qua ngày gì không nhà kia mùa đông c h u i gió trời mưa xuống liền thành thủy liêm động đều không có tiền tu bọn họ một năm lớn số tuổi còn cả ngày nhặt ve chai liền vì cung cấp nuôi dưỡng ta ngập đắng nuốt cây dưỡng dục ta lớn lên là bọn họ không phải là các ngươi hiểu chưa làm ta sắp lên nhà trẻ thời điểm bởi vì ra gian ã i mãi chậm chậm không chịu đem phá rỡ khoản cho ngươi bọn họ muốn đắp cái phòng ở mới. t h u ậ n t i ệ n tại tầng 1 làm một là một m nhà tiểu mã điếm cung cấp nuôi dưỡng ta đọc sách các ngươi làm cái gì chính ngươi thật tốt hỏi một chút chính mình ta chỉ biết là ra ra mãi mãi đột nhiên liền chết phòng ốc phá rỡ khoản đến trên tay các ngươi các ngươi nói là bởi vì chết bệnh có thể ta không tin chính là các ngươi hại chết về sau đem ta đón vệ các ngươi coi ta là nhi từ sao từ trước đến nay không có hỏi qua ta muốn cái gì chỉ là đem ta trở thành lợi dụng công cụ trên miệng nói xong muốn để ta càng thêm ưu tú trên thực tế đâu các ngươi chỉ là muốn để ta càng thêm có thể kiếm tiền có khả năng cho các ngươi mang đến lợi ích lớn hơn nữa mà thôi ta không có tự do không chiếm được tốt nghỉ ngơi sống ở các nơi g ư cao áp thống trị bên dưới thường thường còn muốn bị các ngươi coi như nơi c h ú t g i ậ n đến đánh trên miệng còn nói cái gì không đánh không ra gì các ngươi sẽ chỉ rêu r a o chính mình dối trá xấu xí còn đem chính mình nhìn thành vĩ đại dường nào bộ dạng thật là khiến người buồn nôn có thể cho dù dạng này ta vẫn là đem các ngươi coi như thế giới của mình bên trên thân nhân duy nhất có thể các ngươi đến cùng còn muốn đối ta làm cái gì đây là cái gì chương 436, trăm ba mươi sáu trở về hiện thực vương tiểu v ĩ h trên tay cầm lấy một cái u bản chất vấn phụ thân phụ thân hắn không thể động đậy ngay cả lời đều nói không được trong mắt tràn đầy h o à n g hốt cùng tuyệt vọng trong này là ngươi cùng châu nghĩa cha hắn trò chuyện đ i âm ta biết ngươi muốn lưu cái chứng cứ để tránh hắn đổi ý đúng không có thể là không cần như thế bởi vì tại các ngươi sau đó liền đến thiên bọn hắn một nhà người ta muốn quét sạch các ngươi những n à y không có nhân tính ghê tởm cặp bã sáng tạo một cái an bình an lành thế giới chúa cứu thế có thể có phụ mẫu thế nhưng không thể có các ngươi dạng này phụ mẫu đều nói trên thế giới không có cái kia phụ mẫu không thích chính mình hài tử có thể là các ngươi thế mà đem ta bán cho người khác vương tiểu vĩnh sông và phụ m â u hắn gian phòng lấy ra một đài laptop sau khi mở máy cắm vào hữu bản phát ra cái kia một đoạn điện thoại đ i âm lao vương tiểu doan tiểu dẫn a có cái sự tình muốn mời n g ư ơ i g i ú p một chút ngài nói chỉ cần ta có thể làm được sông pha khói lửa không chối tử ha ha ta liền biết lao vương tiểu doan tiểu dẫn người đáng tin không hưởng công ta nhiều năm như vậy để bạn cùng tài bồi ngươi là như vậy ta có một cái thân thích gần nhất nhận một chút tổn thương con mắt mù, cần người cấy ghép rác mạc thân thể mặt khác một chút bộ vị cũng nhận tổn thương cần người đại lượng truyền máu hắn là cái gì giờ hờ âm tính máu cũng chính là tục xưng máu gấu trúc một chốc thật đúng là tìm không được người thích hợp ta nghe nói nhi tử ngươi cũng là máu gấu trúc ngươi xem một chút có thể hay không giúp đỡ chuyện này đương nhiên t h ủ lao tuyệt đối sẽ không thiếu cho ngươi cái này chuyển máu là không có vấn đề thế nhưng cái này rác mạc vấn đề là như vậy bác sĩ nói hạn cái này phẫu thuật một làm xuống đến cần thua máu duy nhất một lần không sai biệt lắm vượt qua trong thân thể một nửa cũng chính là nói nhi tử ngươi nếu như đồng ý chuyển máu trên cơ bản liền không thể nào phẫu thuật đài người biết bệnh viện công phiền phức rất cân nhắc cái này cân nhắc cái kia còn nói tìm thêm mấy người chuyển máu góp đủ nửa người phân lượng ăn no dỗi việc duy nhất một lần giải quyết nhiều bất việc ta tìm nhà này bệnh viện tư nhân chỉ cần đưa tiền cái gì phẫu thuật đều làm đến lúc đó nhi tử ngươi còn có thể thuận tiện liền đem rác mạc c ũ n g gót đầy đủ ta cái này thân thích là ta trọng yếu hợp tác đồng bạn có thể cho ta mang tới lợi ích thực sự là quá lớn bằng không ta còn thực sự không muốn q u ả n hắn ngươi ta đều là người thông minh ta cho ngươi thủ lao tuyệt đối sẽ không keo kiện các ngươi còn như thế tuổi trẻ tái sinh một cái nhà số tiền kia có thể đủ các ngươi đợi thứ ba người ăn uống không lo suy nghĩ một chút cái kia tốt ta dù sao cũng là không có tác dụng gì não lại ngu ngốc nhi tử ăn cơm không làm lãng phí ta nhiều tiền như thế cũng nên báo đáp ta một cái chỉ là cái này dù sao cũng là cái nhân mạng đừng đến lúc đó chọc lên cái gì phiền phước lao vương tiểu doan tiểu dẫn người phải học được biển báo ngươi chỉ cần nói giúp một chút chăm sóc người bị thương gì đó nhà ta châu nghĩa nói nhi tử kia của ngươi ngốc hết chỗ chê thích làm việc tốt trợ giúp người khác ngươi nói như vậy hắn nhất định sẽ hỗ trợ ngươi không nói thua nhiều ít không được sao đến lúc đó ta để bọn họ định ra một phần giấy đồng ý viết rõ là hắn tự nguyện hiến máu sinh tử cùng người khác không có quan hệ viết chuyển một chút hoặc là ngươi cứ gọi hắn trực tiếp ký nhìn đều được nhìn tóm lại chỉ cần dỗ dành hắn ký tên cùng chúng ta còn có cái gì quan hệ dù sao hắn bên trên bàn phẫu thuật liền xuống không tới ngươi còn sợ hắn biến thành quỷ hồn tới tìm n g ư ơ i phải không tốt ta ta hiểu được ước định này ta dẫn hắn đi ha ha tốt ta liền biết không có nhìn l ầ m ngươi là vương tiểu doan tiểu dẫn chỉ cần ngươi đi theo ta có rất nhiều chỗ tốt cho ngươi ghi âm đến nơi đây liền kết thúc vương tiểu v i n h cười lại cười đến mười phần băng lãnh đều nói phụ mẫu là vĩ đại tồn tại vô tư là con cái kính dâng chút xuống chính mình tất cả thích cho con cái nhà khác phụ mẫu đều là dạng này mà các ngươi đem ta làm cái gì lúc đầu ta còn vì ngươi cân nhắc sợ liên lụy đến các ngươi một mực cẩn nhẫn ta còn tại lo lắng các ngươi có thể các ngươi một lần một lần một lần một lần tâm ta triệt để lạnh tấu các ngươi cũng không có cơ hội nữa vương tiểu vĩnh giết phụ thân của mình hắn sững sờ đứng tại tràn đầy máu tươi trong phòng cứng ngắt xoay người nhìn xem phòng khách trên cửa sổ lắp đặt phòng trộm cột cái này phòng trộm cột vẫn là như vậy chẳng ghét vô luận là đứng ở bên ngoài vẫn là ở bên trong nhìn qua đều giống như cái lồng giam lồng dạng các ngươi cũng không thể khống chế ta sau này ta muốn sống càng thêm tự do ta là chúa cứu thế về sau phát sinh sự tỉnh lâm tử c ô m trên cơ bản đều đã rõ ràng vương tiểu vĩnh đầu tiên là điều khiển nô g kim minh giết chết chính mình vẫn muốn giết chết châu nghĩa lúc ấy ý thức của hắn liền thông qua cánh hoa hình dáng ấn ký bám vào tại nô g kim minh trên thân tương đương với tự tay giết châu nghĩa ngay sau đó hắn lại k h ố n g c h ế trong phòng ngủ một tên nam sinh giết chết cái kia phản bội hắn phản bội chính mình mơ ước nữ hài nhi cùng cái k i a nàng đương nhiệm bạn trai cái kia nhà siêu giàu như t ử ý thức của hắn bám vào tại bọn họ trong phòng ngủ nam sinh kia trên thân từng bước một đi đến thao trường trên bậc thang quay đầu nhìn thoáng qua trao phúng cười một tiếng Đây mặc ớ i ngươi nơi quý tụ, có tiền liền ngươi lại tiền ngươi. là lẽ là à, ngược nhìn bán mình mệnh nhìn ta có thể hay không bồng được có có có có cả. chút cho có các quý mua tụ, thể tất thử một ta ta thể tha hay m Vậy dù nói như vậy hắn lại tại rơi lệ lớn viên nước mắt nhỏ giọt xuống rõ ràng là thân thể người khác lại chạy thuộc về hắn nước mắt ngay sau đó hắn từ trong ngực lấy ra thẻ học sinh ném xuống đất sau đó điều khiển nam sinh kia đi rửa sạch trên thân ố huế tiện tay ném xuống h u n khí về sau vì không bị phát hiện vương tiểu vĩnh lấy bọn họ trong phòng ngủ lao đại phụ mẫu làm uy hiếp để hắn truy chém chính mình đồng thời muốn làm đến giống ý như thật một chút cuối cùng phòng ngủ lao đại bị bắt dựa theo hắn bàn giao nói ra lời kịch lúc này ý thức của hắn vẫn c ư bám vào tại phòng ngủ lão đại trên thân chỉ là quá mức bí ẩn lại không có cánh hoa hình dáng ấn ký xem như môi giới cho nên lâm tử câm không có phát giác thế nhưng cuối cùng vẫn là bị lâm tử câm phát hiện không đối dựa theo hắn muốn nhìn đến kịch bản phát triển còn nói ra đem phòng ngủ lão đại xem như hung phạm xử quyết mấy câu nói lại về sau liền có hiện tại sự t ì n h ký ức cuối cùng đi tới đường tiểu túy một bên đỡ lấy hắn một bên gọi một trăm hai mươi cái này một bộ phận hắn đầu tiên là mượn cớ muốn trở về lấy đồ vật trở lại phòng ngủ đụng chạm đến thải hoa diện cụ liền chế tạo ra kết giới sau đó hắn liền lợi dụng thải hoa diện cụ công hiệu khống chế đường tiểu túy đi theo hắn đi trong thành cái nào đó dưới mặt đất nhà kho lâm tử c ô m cẩn thận nhớ kỹ xung quanh một chút mang tính tiêu chí công trình kiến trúc thu hồi tự kiểm tra ký ức pháp thuật ý thức về tới trong hiện thực mặc dù ở trong đó kinh lịch cơ hồ là vương tiểu vĩnh toàn bộ nửa đợi trước thế nhưng trên thực tế thế giới hiện thực bên trong chỉ mới qua mấy phút mà thôi thế nào tìm tới mình muốn tìm ký ức sao lâm tử c ô m khẽ gật đầu cảm kích cười một tiếng cảm ơn ngươi chu cô nương không cần phải khắc khí các hạ tiếp xuống có tính toán gì gọi ta lâm tử câm liền tốt ta tiếp xuống đương nhiên là muốn hủy bộ này mặt nạ sau đó đi cứu đồ đệ của ta chương 437, dự đoán không đến người chương 437, dự đoán không đến người chu cố khẽ gật đầu dạng này cũng tốt loại này tà ác ấm độc đồ vật sắc thực không nên tồn tại ở trên đời này chúng ta bây giờ không giữ quy tắc lực tướng hủy đi à. lâm tử câm đang muốn nói chuyện thế nhưng ngay sau đó liền bị một câu nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ hắn theo bản năng đem khung long xích quét ngang thậm chí còn chưa kịp đ e u một câu cẩn thận kim thiết tương giao âm thanh liền văng lên trong phòng lại lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện một thân ảnh phía ngoài lúc đầu đã hoàn toàn sáng lên bầu trời theo đạo thân ảnh này đến thay đổi đến đen kịt một màu bọn họ có khả năng nhìn thấy cái này một khối trên bầu trời một vòng huyết nguyệt cũng lặng yên hiện lên không hổ là thượng phẩm pháp khí cũng không biết là làm bằng vật liệu gì như thế cứng rắn ta cái này đao thép có thể là tốn không ít tiền mua à ngươi nhưng phải bồi ta một cái thanh âm quen thuộc văng lên lâm tử câm mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn trước mắt cái này mỉm cười người thất thanh nói từ lãng người trước mắt chính là lúc ấy tại ngọc côn thị chạy trốn từ lãng trên người hắn rộng rãi đại nhân y phục không thấy. thay vào đó là vừa vặn màu đen k ị t cùng quần jean tóc thật dài ghim khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ hắn lúc này không biết là vì mặc vào vừa vặn y phục biết ăn mặc càng thêm làm nền ra hắn thanh tú gương mặt đẹp trai còn là bởi vì những cái gì so với lúc trước nhiều hơn mấy phần tiêu sái tuấn giật khí c h ớ t thế nhưng hắn cặp kia con ngươi đen nhánh y nguyên lạnh lùng trống giống g i ố như g n là hai cái lô đen đồng dạng muốn đem người thôn phệ đi vào loại cảm giác này so với lúc trước càng thêm rõ ràng mãnh liệt mà còn quan trọng nhất là từ trên người hắn lâm tử câm cảm thấy âm khí cùng tà khí tồn tại người, trở thành tà tu. từ lãng nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái cầm trong tay bởi vì cùng khung long xích đối chém mà vỡ nát l ư ớ i đao bình thường đao thép ném xuống đất nhìn thoáng qua trên mặt đất toi t h o á t vương tiểu vĩnh mặc dù rất muốn tính với ngươi phía trước ghi chép thế nhưng rất đáng tiếc ta cũng không phải tới cùng ngươi ôn chuyện ngượng ngủng bên k i a tên ngu ngốc k i a chúa cứu thế cùng thải hoa diện cụ có khả năng còn cho ta sao ta sẽ phi thường cảm kích các ngươi lâm tử câm nháy mắt cùng hắn kéo dài khoảng cách chu cố cũng một bên dọn xong tư thế chuẩn bị chiến đấu một bên nói lâm minh đây cũng là người này đồng đảng làm sao các ngươi nhận biết đúng vậy a một đoạn nhiệt g d u y ê n mà còn nhiệt g d u y ê n xem ra còn sẽ không như vậy kết thúc đâu từ lãng còn tại cười nhìn qua mười phần ôn hòa như cái người khiêm tốn thế nhưng hắn cái kia lạnh lùng trống g ô n g đen nhánh con mắt bên trong lại bắn ra kinh người sát khí nhìn c h ầ m chặp lâm tử câm cùng chú cố ta nói ngươi thật là đặc biệt thích xen vào chuyện của người khác à đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi không riêng gì bên kia tên ngu ngốc kia chúa cứu thế ta biết ngươi bảo bối đồ đệ tại nơi nào ta kết giới có thể cùng cái này bằng vào thải hoa diện cụ lực lượng chế tạo ra kết giới đẳng cấp không giống Mặc dù ta k h ô nói xong từ lãng liền muốn quay người rời đi lâm tử cầm tay cầm cung long xích lẩm nhậm phá tà chú hưởng ứng đến lâm tử cầm chú ngữ không long xích bên trong một đầu hơi mở hoa hạ thần lòng kèm theo yếu ớt tiếng long ngâm xuất hiện phóng tơi từ lãng gần như tại cái này đồng thời chu cố ném ra mấy tấm phủ công hướng từ lãng đưa lưng về phía hai người từ lãng nết nết khoe miệng nửa điểm không có muốn xoay người ý tứ thần tốc từ trong túi quần bên trong lấy ra hai cái bình thủy tinh tạp toái tại trên mặt đất hai đạo hát vụ kèm theo tiếng rít thê lương xuất hiện cái này rõ ràng là hai cái ác quỷ không long xích bên trong hoa hạ thần long mặc dù lợi hại nhưng dù sao cũng là lầm tử câm vội vàng m à phát tiêu diệt ác quỷ tự thân cũng tiêu tán mà chu cố ném ra phủ cũng giống như vậy tình huống hai cái ác quỷ bị nháy mắt tiêu diệt hai người công kích nhưng cũng không có thương tổn đến từ lãng từ hắn vừa rồi cái này hời hợt một tay xem ra. từ lan g quả nhiên là đã trở thành t a tu mà còn đã đến rất mạnh trình độ hắn vừa rồi hai cái kêu bình thủy tinh bên trong hẳn là có cái gì chú ngữ đem quỷ vật phong cấm ở bên trong bằng không bình thường bình thủy tinh căn bản không có khả năng vận chuyển quỷ vật mà nếu như không có nhất định thực lực là không thể nào hoàn thành chế tạo dạng này bình thủy tinh sau đó vận chuyển quỷ vật đi vào liền xem như từ thực lực cường đại người làm tốt giao cho hắn bản thân hắn không có nhất định thực lực lời nói ác quỷ lập tức sẽ phản công đem x é nát càng đừng đề cập coi hắn tâm thuẫn sử dụng ngược lại là không có bất kỳ cái gì độ khó đem bình thủy tinh rơi vỡ là được rồi thế nhưng mấu chốt chính là muốn kinh sợ ở quỷ v ậ n khiến cho cho mình sử dụng vừa rồi từ lãng cũ kia kinh người sắc khí khiến vốn không nguyện ý suy nghĩ cái kia về sau hắn lại giết bao nhiêu người lầm tử câm đã hiểu rõ đây là một cái khổng lồ lượng sắc khí vốn cũng không phải là giết một người hai người liền có thể bồi dưỡng ra được húng chi là kinh người như thế sắc khí từ lãng đây là chuyện giữa chúng ta không muốn nhắc lên những người khác ngay vậy từ lãng d ừ n g bước chậm rãi q u a y người ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì ta thoạt nhìn như là giết người còn phải cùng ngươi thông báo đạt được ngươi phê chuẩn mới hành động cái chủng loại kia người sao lần này tạm thời cho là vì trả ngươi tình cảm bất kể nói thế nào tỉ tỉ ta cuối cùng không có như vậy tiêu tán chúng ta còn có khả năng gặp lại có lẽ kiếp này có lẽ kiếp sau liền hướng cái này tình cảm ta bông tha ngươi đ ổ đệ nếu không nàng sớm đã bị ta giết ta lại đến dùng đã là thi thể nàng đến uy hiếp ngươi ngươi lại không biết còn không phải sẽ ngoan ngoan nghe lời ta đã cho ngươi cơ hội hiện tại đem mặt nạ cùng người giao cho ta đồng dạng cũng không thể ít ta đã không có kiên nhẫn lại cùng ngươi nhiều lời từ lãng mấy câu nói để lầm tử câm hơi nghi hoặc một chút dù sao lúc ấy phát sinh cái gì bản thân hắn hoàn toàn không có ấn tượng lúc ấy ngay cả thân thể đều không tại tầm kiểm soát của mình phía dưới cho nên cái gì đều không rõ ràng nhưng lúc ấy ở đây t ử lãng tự nhiên là mắt thấy phát sinh cái gì cho nên mới sẽ có cái này một lời lâm tử c ô m nhìn một chút trong mắt thần thái đã nhanh biến mất có một mảnh cho tàn vương tiểu vĩnh minh bạch hắn đã không còn sống lâu trên đời t ử lãng muốn cầm về mặt nạ là chuyện đương nhiên dù sao vật kia đối với bọn họ thật sự mà nói quá mức dùng tốt huống hồ t ử lãng oán hận cùng phẫn nộ không hề so vương tiểu vĩnh、ý. mặc dù xem ra hắn có lẽ chưa bao giờ dùng qua thế nhưng tiếp xuống hắn có biết dùng hay không ai cũng không dám căn đoan Lâm tử câm tử k h ô n g vọng người hy vì lại có t h ế m à chết, cho nên cũng không nên muốn g i a o ra m ặ t t nạ, đồng h ờ i hắn h cũng có c ú t nghi hoặc, m ặ t thì nạ n c ũ giác t h ô đi, vì c i gì từ lãng từ ò n như nhất thế chấp nhất tại m ộ t c á i đã sắp c h ế t đi n g ư ờ i đâu. Một b ê n là đồ đệ, m ộ t bên là chính mình như là giao r a m ặ t nạ, liền sẽ ba ị mặt nạ tiếp tục hại chết không biết nạ không hại b o nhiêu n g ư ờ i vô t ộ i l â m tử câm lần thứ câm lâm lần l n hai vào ư ỡ giác nan bên trong. Trưng g 438, giác ngộ, chương 438 giác ngộ hắn vô cùng rõ ràng từ lãng cũng không phải là tại nói đùa mặc dù không biết hắn nói tới cần còn tình cảm là cái gì thế nhưng nếu không phải bởi vì cái này sợ rằng từ lãng thật sẽ như hắn nói như vậy độc thủ ta làm sao không biết ngươi có phải hay không đã làm như vậy ta muốn gặp được tiểu thúy an toàn đem nàng mang tới nếu không ta cái gì cũng sẽ không cho ngươi lâm tử câm lúc này trong lòng đã loạn hắn không biết mình rốt cuộc phải làm gì một bên lo lắng đường tiểu thúy an nguy một bên lại không hy vọng bởi vì chính mình đem mặt nạ giao cho từ lãng mà dẫn đến về sau có càng nhiều người vô tội chết đi cho nên hắn muốn trước gặp đến đường tiểu thúy có hay không an toàn chỉ cần nàng đi tới nơi này khoảng cách gần như thế có lẽ có thể nghĩ biện pháp cứu được nàng mà không cần đem mặt nạ cho từ lãng xú lạ sĩ không muốn được một tấc lại muốn tiến một tước h ta đều nói một cái cũng không thể ít ta lại cho ngươi ba giây thời gian đem mặt nạ cùng người đều giao cho ta từ lãng mở to hai mắt nhìn sát khí hết đường lâm tử câm cùng chu cố còn tốt chút ai cũng không phải tháp ngà xuất thân cái gì cũng không có người đã trải qua bọn họ cái gì yêu ma quỷ quái chưa từng thấy đối với sát khí đều sớm thành thói quen mà vương tiểu vĩnh lại khác biệt chứ không nói hắn chỉ là một người bình thường mà thôi ánh mắt càng thêm sắm xịt mắt thấy là hít vào nhiều thợ ra ít từ lãng thay thế lập tức thu liễm lại sắt khí hít sâu một hơi mở miệng nói vậy dạng này tốt đều thối lui một bước ngươi đem người cho ta ta đi đem ngươi đ ổ đệ mang đến cùng mặt nạ trao đổi đây là ta d a n h giới cuối cùng đem ta ép ta hiện tại liền lao ra giết trường học các ngươi mọi người lâm tử câm xong quyền nắm chặt một lát sau chậm rãi gật đầu đây đã là cực hạn lại như vậy cùng từ lãng rằng có nữa cuối cùng bọn họ khẳng định sẽ hoàn toàn bị thua từ lãng bản thân chính là kẻ liều mạng trong mắt của hắn cũng chỉ có phá hư cùng giết chóc nhưng lâm tử câm bọn họ những này chính đạo bên trong người khác biệt bọn họ cần bảo vệ cùng bận tâm quá nhiều thất u đem hắn giao cho ngươi ngươi đem tiểu tùy an toàn mang tới nói xong lâm tử c ầ m quay người nâng lên vương tiểu vĩnh từ l ã n g tiến lên tiếp nhận vương tiểu vĩnh lập tức từ trong túi quần lấy ra một cái bình nhỏ từ bên trong đổ ra mấy hạ thuốc t đút tới trong miệng hắn sau đó lại lấy ra một những bình nhỏ vừa mở ra lập tức một m ù i thơm liền lan tràn h ra chu cố đứng ở một bên khó có thể tin kinh ngạc nói đây chẳng lẽ là t ụ c mệnh tuyển ngươi thế mà lại có v ậ t này từ l ã n g không nói một câu uy vương tiểu vĩnh ôm xuống cái này tụt mệnh tuyển có hiệu quả vẹn vẹn uống xuống một giọt về sau vương tiểu vĩnh sắc mặt không tái phát xanh trong mắt cho tàn cũng biến mất không ít hô hấp chậm rãi bình thường xuống liên quan tới tục mệnh tuyển lâm tử câm mặc dù nghe nói qua thế nhưng biết rất ít nghe nói cái này tục mệnh tuyển thế gian khó tìm so với tại phu tử mộ bên trong cùng tiểu ngũ còn có tiểu rất nhìn thấy thâm hải trầm ngân còn muốn h i hữu ít nhất thâm hải trầm ngân có người xác thực tìm tới có người có thể chứng minh tồn tại cho dù lớn như vậy thế giới chỉ có một người này nhìn thấy qua mà tục mệnh tuyển chỉ là truyền thuyết là cái vô luận là chính đạo vẫn là tà đạo đều lưu truyền đến rất g i n g chuyên thuyết mà thôi từ xưa đến nay những cái được gọi là không chết tiên dược các loại đồ vật tất cả đều là phán đoán đi ra đồ vật không có người thực sự được gặp có thể là càng là tiếp xúc qua y ê u m a quỷ quái chuyển sinh luân hồi đám người càng là biết cái này thế giới là kỳ diệu nó so với chúng ta tưởng tượng càng thêm thần bí bởi vì chỉ có tu pháp người biết thế gian thật có luân hồi có địa phủ tồn tại như vậy vì cái gì không có khả năng c ó khả năng để người trường sinh không giả đồ vật tồn tại đâu tục mệnh t u y ề n trong truyền thuyết tần thủy hoàng cả đ ờ i theo đuổi trường sinh không chết tiên dược kỳ danh cũng tại giã sử bên trong xuất hiện qua vẹn, vẹn ngửi vào đặc biệt mùi thơ ngát đều có thể loại bỏ hủ rủ thần thanh khí sản Cảm giác cơ nhàng, trong cơ thể không thân thể thể toàn nhẹ khí bẩn dơ bộ l o ạ i bỏ, uống vào m ộ tử ngụm, sinh từ công lại khởi hồi sinh. thịt từ thể từ xương, có v l u ậ là chính đạo vẫn là tà chính có nhiều vẫn n đạo đạo, rất ư tưởng ờ i tin tại, đều tồn nó cho ũ n n g có rất i người đều tin. ề u không h Tử Lâm Câm c tới nay cũng không tin có dạng này đ ồ vật tồn tại mặc dù trời sinh ứ n g tinh mệnh cách chú định sống không lâu hắn có lẽ so với thường nhân càng thêm khát vọng được đến vật như vậy thế nhưng hắn biết trên thế giới này không có khả năng có dạng này tốt đẹp tồn tại diệm vân tu cũng khuyên bảo qua hắn sinh tử luân hồi chính là thiên đạo trường sinh không chết làm trái người thường tất nhiên sẽ trả giá đắt nếu như bị tốt đẹp cái gọi là trường sinh không g i ả biểu tượng mê hoặc lời nói cuối cùng tất nhiên dẫn tới thê thảm đau đớn hậu quả từ lãng lạnh nhạt thu hồi cái bình ôm lấy vương tiểu vĩnh quay đầu nhàn nhạt nói rất đáng tiếc đó cũng không phải trong truyền thuyết t i ê u tục mệnh tuyển nhưng cũng rất có thể là pha loan qua tục mệnh tuyển bởi vì nó hiệu lực là đủ đem chỉ còn một hơi người từ hoàng tuyển trên đường kéo trở về lúc trước ta nhận đến ngươi trọng thương lúc đầu cũng sắp không được nếu như không phải sư phụ xuất hiện dùng nó cứu ta ta cũng sớm đã chết vận mệnh cái đồ chơi này thật rất làm cho người khắc cảm k á i a nói xong từ lãng cười, cười. mấy cái lắc mình rời đi lâm minh có lẽ lúc này nói lời như vậy có chút không hiểu nhân tình tính toán ta lắm m u ộ n cũng tốt ngươi thật muốn dùng mặt nạ cùng hắn trao đổi sao lâm tử câm than nhẹ một tiếng hít sâu một hơi ta cũng không muốn dạng này thế nhưng đồ đệ của ta với ta mà nói rất trọng yếu nàng với ta mà nói chính là không cách nào dứt bỏ người nhà ta không thể cứ như vậy bỏ qua tính mạng của nàng ta cũng biết mặt nạ giao cho hắn sẽ là cái dạng gì hậu quả cho nên ta đã muốn cứu đồ đệ cũng sẽ không đem mặt nạ cho hắn chu cô lương kế hoạch của ta là như vậy một hồi còn mời ngươi giúp ta chuyện này đem chính mình kế hoạch nói cho chu cô sau khi nghe c hai cố khẽ gật đầu, nguyên đầu, l Lâm h người h tính hiểu sớm đã được, đại toán tốt, ta i a cùng là chính đạo bên trong n g là đạo cái lực tương trợ. Như vậy liền đa chú cô kia lại liền tại Hai người ta thỏa đa là Lâm toàn Huynh như Như yếu vậy trọng ổn tương nương. vậy tử, trợ. đệ bắt đầu làm lên chuẩn bị lâm tử câm trong đầu cũng tại suy nghĩ làm sao đối phó tử lãng bây giờ hắn đã b a i sư chính thức trở thành tà tu cùng lúc trước hắn không thể so sánh nổi còn không rõ rõ lai lịch của hắn liền tùy tiện hành động thật có chút lô mãng thế nhưng lâm tử câm đã làm tốt giác ộ cho dù hy sinh đi tính mạng của mình cũng muốn cứu trở về đường tiểu thúy không cho mặt nạ rơi vào tử lãng trong tay hắn không nghĩ cho đồ đệ nhặt xác càng thêm không muốn bởi vì chính mình đích kỷ thỏa hiệp lựa chọn đồ đệ đem mặt nạ cho từ lãng mà tạo thành người vô tội tử vong đây là biện pháp giải quyết tốt nhất tiểu tý lời nói về sau không có ta dạy bảo hẳn là cũng có thể thật tốt học được quỷ đạo âm dương thuật ta tiểu dẫn trong đầu hiện ra tấm kia gương mặt xinh đẹp lâm tử câm trong lòng đống dương đau đớn hắn có chút sợ hãi nhưng cũng không phải là sợ h ã i chính mình có khả năng sẽ hy sinh mà là sợ muốn chết về sau không có tiểu dẫn thế giới hắn nên như thế nào đi đối mặt chương bốn trăm ba mươi chín tâm nguyện sơ tâm cuối cùng tại hai người hợp lực bên giới tất cả đều bố trí thỏa đáng từ lãng cũng không có giải trừ phía ngoài kết giới cho nên cho dù cửa đánh lớn mở cũng căn bản không có người nhìn thấy bên trong mà bọn họ nhìn thấy bầu trời bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt huyết nguyệt trên không yêu dị vô cùng kết giới cùng trận pháp tới một mức độ nào đó có giống nhau chỗ đều cần trước thời hạn bố trí thế nhưng khác biệt chính là kết giới cũng coi t h u ầ n phát chỉ là cần một chút đặc thù vật phẩm đến chứa đựng tương đương với trước thời hạn tại như thế vật phẩm bên trong thiết lập tốt kết giới mà không phải thiết lập trên mặt đất cần thời điểm thả ra ngoài liền có thể đương nhiên, bộ phận m ộ ư ơ i phần hy hữu đồ vật cũng có thể không cần chứa đựng tự mình chế tác kết giới ví dụ như thải hoa diện cụ ví dụ như có chút thượng phẩm pháp khí mà kết giới chủ yếu là đ ạ t tới vây khốn người mục đích ngoại giới không nhìn thấy bên trong mà bên trong nhìn thấy chỉ có phóng thích kết giới người thiết kế tình cảnh trong kết giới liền tương đương với một cái không gian khác to đến k i người h n trên thực tế là ảo giác chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh m à thôi thế nhưng nghe tiểu ngũ nói có chút của mộ bên trong liền có chân chính cùng một không gian khác liên kết tồn tại tạo thành một loại mộ trong mộ tồn tại nói theo một ý nghĩa nào đó, đó cũng là kết giới nhưng cũng không phải là nhân lực có thể làm được l i ê n trận pháp mà nói công năng có rất nhiều loại có thể bảo vệ có thể công kích có chút cấp thấp trận pháp chỉ cần tài liệu đầy đủ bày ra phương pháp thỏa đáng liền có thể phát huy ra uy lực không cần cái gì thiên phú cỡ lớn pháp trận liền cần tương đối thực lực có chút thậm chí cần rất nhiều người hợp lực mà kết giới lại khác biệt cấp thấp nhất kết giới cũng cần có thiên phú nhân tài có thể bố trí ra mà bố trí phương pháp lâm tử cầm cũng không phải rất rõ ràng mặc dù q u ỷ đạo âm dương thuật bên trong cũng có kết giới ghi chép thế nhưng rất đáng tiếc chính là hãn thiên phú xem như là không sai thế nhưng còn không đạt tới có khả năng bố trí kết giới cái chủng loại kia cấp bậc cho nên căn bản nhìn không hiểu bởi vì có khả năng thi triển kết giới người thực tế quá ít cho nên tương quan pháp môn từ xưa truyền xuống đã càng ngày càng ít ít nhất đến nay đến nay lâm tử câm là lần đầu tiên nhìn thấy kết giới m à tứ lãng có lẽ tự thân liền có thể thi triển kết giới mà không phải mượn nhờ pháp khí hoặc là đặc thù vật phẩm mà hắn kết giới cường độ cũng cùng vương tiểu vĩnh bằng vào thải hoa diện cụ bố trí kết giới có cách biệt một trời lâm tử câm cùng chu cố hai người hợp lực đều không thể đem đánh tan lâm minh kết giới loại này đổ vật theo bên ngoài đánh vỡ muốn so từ nội bộ đơn giản không biết bao nhiêu ta vừa rồi cũng là theo bên ngoài mới có thể nhẹ nhàng như vậy đánh vỡ h u ố hồ cường độ đều không giống chúng ta vẫn là đường ngộng phí sức lực lâm tử câm nhìn xem chu cố quan sát tỉ mỉ nàng mặc dù trên người mặc vải rách á o gai tướng mạo thanh tú không coi là tuyệt mị thế nhưng cô kia khí chất là làm sao cũng che giấu không được một cái nhăn mày một nụ cười giơ tay nhấc chân đều có loại kiểu khác bị lực làm sao vậy lâm minh lâm tử câm ý thức được chính mình vừa rồi thất thố có chút xấu hổ gãi đầu một cái nói à không có gì chỉ là rất bội phục chu cô đ ư ơ n g chính ạo bên trong nữ hải tử vốn là rất ít chịu tu tập mao sơn đạo thì càng ít dù sao cả đời đều muốn mặc y phục rách dưới còn phải ở nhà tranh chu cười, cười. không có gì có thể vì giúp đỡ chính nghĩa cống hiến một chút tâm lực như thế nào đều không quan trọng h u ố n hồ nếu như một nữ tử thật có tài học cùng tư tưởng xuyên phá vải áo gai cũng vô pháp che giấu mặt khác một nữ tử không có tài học cùng tư tưởng chống chân một bộ túi da như vậy lại thế nào lộng lẫy mỹ lệ y phục mặc ở trên người như thế nào đi tỉ m ỹ tô son chấp phấn đều là không có ích lợi gì ta cũng là bởi vì không thích làm bình hoa n g h ị chân chính vì bách tính bọn họ làm vài việc khiến cho bọn hắn miễn chịu quỷ vật yêu ma hãm hại lại thêm nhân duyên gây ra mới sẽ trở thành mao sơn truyền nhân nói thật hay lâm tử c ô n tử đáy lòng ca ngợi、nói. ta rất b ộ i phục chu cô nương lòng dạ cùng giác ngộ rất hân hạnh được biết ngươi nếu như không phải dưới tình huống như vậy ta còn thực sự muốn cùng chu cô nương thật tốt hàn huyên một chút chu c ô trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nói khẽ kỳ thật ta cũng rất b ộ i phục lâm hình ngươi cũng không phải là loại kia ích kỷ hằng người cho dù vì chính mình trọng yếu nhất đồ đệ cũng không chịu đem mặt nạ đưa cho người kia không hy vọng nhìn thấy càng nhiều hy sinh đồng thời ngươi cũng không phải một cái không quả quyết lại lỗ mãng người cho dù muốn hai bên đều chiều cố cũng có tỉnh táo suy nghĩ ra đến kế hoạch cùng hy sinh chính mình g i á n ộ ta cũng tương tự mới cùng ngươi thật tốt hàn huyên một chút ta cũng tin tưởng chờ chuyện này giải quyết sẽ có cơ hội này lâm tử câm khẽ gật đầu lập tức biến sắc tới vừa dứt lời bên ngoài kết giới xông tới một người chính là vừa rồi rời đi từ lãng trong tay hắn ôm không còn là vương tiểu vĩnh mà là đã hôn mê đường tiểu thúy tiểu thúy nàng không có chuyện gì chứ làm sao n g ấ t đi các ngươi không có đối nàng làm cái gì a từ lãng ngóc đầu lên nhìn xem hắn nhàn nhạt mở miệng nói ngươi nghĩ rằng ta và ngươi bọn họ những này dối trá cái gọi là chính đạo bên trong người giống nhau sao ta là chân tiểu nhân không phải ngụy quân tử huống hồ hai quân giao chiến còn không chém tù binh đâu ăn ngon uống sướng chiêu đãi nàng đâu nàng chỉ là ngủ rồi bằng không không ngừng giấy ruộng rất để người phiền c h á n nói xong từ lãng đem nàng đặt ở bên cạnh trên giường sau đó một cái tay lấy ra lưỡi đao chỉ vào đường tiểu tùy cái cổ một cái tay khác đưa ra ngoài người cho ngươi mang đến lông tóc không tổn hao gì không dám nói dù sao nữ nhân luôn là chẳng hiểu ra sao dụng tóc thế nhưng ít nhất nàng tứ chi khỏe mạnh cũng không được bệnh gì mọi chuyện đều tốt cho nên ta hoàn thành ta hứa hẹn tiếp xuống tới phía ngươi đem mặt nạ g a o cho ta bằng không ngươi có lẽ minh bạch ta sẽ làm cái gì lâm tử câm hơi nhũ lên lông mày sau đó nhìn một chút tru chú cố cái ta u đều nói đ không phải t đến cùng ngươi ông chuyện huống hồ ngươi từ trước đến nay đều không hiểu rõ ta càng không biết ta đến tột cùng muốn chính là cái gì ngươi loại này cổ hủ người ngu xuẩn cái gì đều nghĩ bảo vệ chú ý sợ trước phía sau cuối cùng nhất định cái gì đều không bảo vệ được chỉ có ta mới có thể chân chính thực hiện tất cả mọi người tâm nguyện mà đây chỉ là bước đầu tiên lâm tử c ô m khẽ mỉm cười tiến lên hai bước không chỉ một người nói qua ta cổ hủ cứng nhắc không hiểu biến thông nhưng ta chỉ muốn nói liền tính trên thế giới này tất cả mọi thứ đều tại thay đổi nhưng có nhiều thứ chính là từ đầu đến cuối không đổi nước c h ả y bẻo trôi liền sơ tâm đều quên người cuối cùng mới sẽ không có gì cả rất xin lỗi từ lãng bước đầu tiên liền để ngự như thế không thuận lợi nói xong lâm tử c ô m đem mặt nạ ném về từ lãng cùng lúc đó xông về đường tiểu t ú phương hướng từ lãng hơi xứng sở phản ứng đầu tiên chính là đi đón ở mặt nạ đồng thời vung đao nhìn hướng lâm tử c ô m chứng bốn trăm bốn mươi từ lãng bại lui chứng bốn trăm bốn mươi từ lãng bại lui có thể khiến t ử lãng không có nghĩ tới là dưới chân của hắn chấp động lên hồng quang mặt nạ rõ ràng lập tức liền muốn tiếp lấy lại bay ngược trở về mà lâm tử c ô m trong tay nắm giữ khung long xích đẩy ra đao thép t ử lãng dưới chân trận pháp cũng tại lúc này có tác dụng trong lúc nhất thời t ử lãng vậy mà cảm thấy không thể động đậy lâm tử c ô m lấy tốc độ nhanh nhất ôm lấy đường tiểu túy bay ngược thế nhưng tử lãng dù sao không phải người bình thường cho dù là lâm tử cầm tỉ mỉ chuẩn bị trận pháp cũng chỉ có thể khống chế lại hắn một lát s á t khí cùng tà khí đồng thời phong thích tử lãng nháy mắt sông phá khống chế trận pháp bị phá hư hắn vung lên nao lâm tử cầm vẫn là bị chém trúng lâm tử cầm lập tức cảm giác từ bên trong ra ngoài băng lãnh phản p h ấ t ngũ tạng lục phụ cùng huyết dịch đều bị đóng băng hắn đầu đau một nước mỗi một cái tế bào đều giống như tại bị kim đâm giống như hắn lập tức minh bạch cây đau kia cũng không phải là bình thường đau thép phía trên có âm khí tồn tại thế nhưng bạn hạnh chính là phía trên cũng không có thi độc mặc dù từ lần trước cùng hoắc linh nhi tại dưới đất gặp phải như vậy nhiều tà linh ấu mà hoắc linh nhi chúng thi độc về sau lâm tử cầm tùy thời đều mang có khả năng giải thi độc thuốc thế nhưng dưới tình huống như vậy liền tính cứu trở về đường tiểu t ú y hắn đã mất đi năng lực chiến đấu còn lại một cái chu cố lâm tử cầm có chút bận tâm dù sao mặc dù thời gian tu hành rất ngắn thế nhưng từ lang thắng tại thiên phu thực tế quá cao vẹn vẹn mấy tháng liền đã cùng lâm tử cầm mười mấy năm qua khổ tu đến thực lực chống lại thế nhưng nghĩ đến chu cố có lẽ so với mình còn muốn cường một chút có lẽ không có vấn đề gì chu cô nương Xếp u ố nói g ngươi, gian, giải liền lại cái thời nhớ tranh n thủ khí trước một ta trừ âm khí lại nói. Chú cố khẽ thải gật đầu, đem xong chu cố liền cùng tức giận từ lãng run dày lên lâm tử câm thả xuống đường tiểu thúy ngăn tại đường tiểu thúy trước người hắn dứt khoát ngồi dưới đất đem mặt nạ đặt ở cái mông phía dưới mặc dù làm lại như vậy có chút khôi hài thế nhưng cũng so cầm trên tay tốt hơn một chút lâm tử câm chú ý tới mình bên cạnh dưới gầm giường có một cái nước k hoáng đóng gói hắn vội vàng kéo qua bên trong chất đống tất cả đều là c h a i không lâm tử câm miễn cưỡng lên tinh thần cứ việc âm khí nhập t h ể hắn rất nhanh liền sẽ hôn mê thế nhưng hắn dùng chân khí liều chết chống cự không cho âm khí công tâm tranh thủ thời gian hắn ở bên trong tìm kiếm ý thức càng ngày càng mơ hồ chỉ có thể gửi hy vọng ở bên trong có nước cuối cùng hắn tìm tới nửa bình không biết thả bao lâu nước k hoáng cũng bất chấp tất cả mở ra thanh tẩy vết thương một chút sau đó đem gạo nếp đặt ở phía trên sau đó hắn lấy ra bật lửa cùng một đống đem một tấm trong đó dùng bật lửa đốt đốt thành cho bụi sau đó đem cho tàn đ ặ t ở còn lại trong nước uống xuống bắt đầu ngồi xếp bằng đ i ề u tước p h u thủy cùng gạo nếp một trong một ngoài âm khí tựa như xuân tuyết t ă n g h a n giã loại kia băng lanh thấu xương cùng với toàn thân đau đớn cùng cảm giác suy yếu chậm rãi biến mất lâm tử câm thở hổn hển đầu còn có chút h ú ám từng đợt kính phong thổi qua động tĩnh càng lúc càng lớn hết thể trước mắt dần dần trở về rõ ràng chu cố cùng từ lãng đánh khó phân thắng bại thế nhưng nhìn ra được từ lãng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn có chút không đủ thực lực cũng không bằng chu cố dần dần rơi xu thế nhưng mấy tháng có thể bù đắp được người khác khổ tu mười mấy năm lời nói như vậy thiên tư bình thường cùng những cái tia căn bản không có thiên phú người còn có cái gì được ra bất quá phiên này tốc độ đã hết sức k i n h người lần trước để từ lăng chạy hắn vẫn luôn đang lo lắng chỉ một lần hắn nhất định phải đem diệt trừ nếu không hậu hoạn vô tận ta đã sớm nói các ngươi những này chính đạo bên trong người đều là giả tạo giả nhân giả nghĩa hàng người hôm nay mặt nạ ta nhất định muốn cầm tới chu cố ném ra, tấm lầm nhầm chú ngữ, sau đó ném ra lá bùa nháy mắt bạo t ạ xin lỗi sợ rằng không thể như ngươi mong muốn mặt nạ không thể vì ngươi dạng này người lợi dụng mà n g ư ờ lúc này lâm tử c â n giống như là sinh một tràn bệnh nặng thân thể hết sức yếu ớt bị âm khí nhập thể về sau có bộ dáng như vậy cho dù khôi phục về sau cũng muốn mệnh là tốt một đoạn thời gian đứng lên đều phí xước chớ nói chi là chiến đấu không được nhất định không thể lại để cho từ lãm chạy trốn cỗ này cảm giác suy yếu cho dù bằng vào lâm tử cầm ý chí kiên cường cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hắn đứng lên sau đó lại rơi xuống rơi tại hắn cũng minh bạch mình bây giờ là thật không thể ra sức chỉ có thể băng bó kỹ vết thương một bên đ i ề u tước một bên cẩn thận bảo hộ lấy sau lưng lúc này từ lãng đã là liền phòng ngự đều cần đem hết toàn lực căn bản vô tâm suy nghĩ những chuyện khác lại là một hiệp từ lãng cánh tay t h ụ thương hắn che lại vết thương một bên kéo dài khoảng cách một bên nghĩ từ trong túi quần lấy ra cái gì lại bị xung quanh cô theo sát phía sau công đi qua cắt đ ư ớ lúc này từ lãng đã biết chính mình không có cách nào cầm tới mặt nạ cho dù lâm tử cầm bị chính mình thương Mất đi sức c hắn i cái liền ế n nhưng đấu, để chu h một cố cắn h như thế, đao thép h ậ vật t đứt lần nữa đứt đoạn. đao lại cắn răng nhìn một chút lâm tử c ầ m sau đó quay người liền m u ố n lui lợi dụng kết giới ngăn lại chu cố bọn họ lúc này bên ngoài lại chuyển đến một tiếng thủy tinh vỡ vụn âm thanh vỡ, lúc này sáng sớm không thấy được máy quay phim a từ lăng thửa cơ ném ra ba cái bình thủy tinh sau đó thả người từ trên lầu nhảy xuống dẫn tới một tràng thốt lên không phải chứ không thấy được treo dây a có người nhảy lầu chu cố xem xét ác quỷ xuất hiện lập tức hướng cái kia chút còn tại hành lang đến trường sinh quát nhanh chóng lui lại nơi này rất nguy hiểm đi mau cứ việc một người có khả năng giải quyết nhưng ba cái ác quỷ vạn nhất có một cái phóng tới những học sinh kia hậu quả khó mà lường được những học sinh kia nhìn thấy ác quỷ hiện thân vội vàng thét trói h a i vang lên chạy trốn chu cố giải quyết xong ba cái ác quỷ đã làm mồ hôi đầm địa nàng thở hôn hẹn kém chút ngồi sập xuống đất tốt tại không có người thụ thương người bình thường không có âm dương nhãn là không nhìn thấy quỷ vật trừ phi là o á n khí cực kỳ sâu nặng quỷ vật nói ví dụ như ác quỷ cùng hồng y địa lệ quỷ mặc dù nói hai loại quỷ vật tại quỷ vật bên trong đã là thượng tầng tồn tại có thể tự do khống chế không tại người bình thường trước mặt lộ do thân hình thế nhưng bị nhốt ác quỷ hoán khí sẽ chỉ càng ngày càng sâu nặng sống ở đó sao nhỏ hẹp lọ thủy tinh bên trong người nếu như c h ứ a vào đều sẽ cảm thấy thống khổ chúng chi là quỷ vật cho nên bọn họ vừa ra tới đầu tiên liền sẽ tập kích người sống người khác tự nhiên nhìn thấy bọc họ chương bốn trăm bốn mươi mốt toàn bộ cắt lấy、đầu. chương bốn t r ă n mươi t o à n bộ cắt lấy đầu về sau khắc phục hậu quả công tác tựa hồ là từ ngụy cao nguyên thông báo cái k i a cục người đến tiến hành dù sao lúc ấy có không dưới hai mươi cái học sinh đều thấy được quỷ vật tồn tại từ lang t ừ trên lầu nhảy đi xuống bình yên vô sự sau khi hạ xuống chạy trốn càng là bị càng nhiều học sinh nhìn thấy tiếp tục như vậy một chuyến mười mười chuyến trăm sự t ì n h cũng nhanh muốn không dối gặt được dù sao những này lẽ ra chính là vùi lấp tại hắc cám bên trong đồ vật không làm người phát ra cảm giác mới đối đây là hai đạo chính tà xuất từ lẫn nhau khác biệt suy tính ngầm hiểu lẫn nhau kết quả nhưng mà vương tiểu vĩnh cũng không phải là tà tu hắn không biết những n à y quy củ bất thành văn hắn tùy tâm sở dục lựa chọn sân khấu cuối cùng vậy mà định tại học sinh trong phòng ngủ tự nhiên cũng liền có phía sau một màn chuyện sau đó liền không phải là lâm tử câm nên quan tâm nên làm bọn họ đã làm mặc dù để từ lãng chạy trốn thế nhưng may mà mặt nạ còn tại tiếp x u ố n g có lẽ sẽ lại không có người vô tội bởi vì mặt nạ mà chết đi sự tình kết thúc hắn cùng đường tiểu t ú y song song được đưa vào bệnh viện nghe đến bác sĩ nói đường tiểu t ú y chỉ là đã ngủ mê man thân thể các phương diện đều không có vấn đề gì về sau lâm tử câm cuối cùng yên tâm mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh lần thứ hai tỉnh lại thời điểm lâm tử câm nhìn quanh bốn phía một cái ngoài cửa sổ đ e n kịt một màu đã là ban đêm mà đầu của hắn còn có chút hỗn loạn hắn nhớ tới phía trước phát sinh sự t ì n h muốn đứng dậy lại cảm giác chăn đắp cái gì để lại không quá lên được đến hắn quay đầu xem xét nguyên lai、like、là đường tiểu túy gục ở chỗ này đang ngủ say lâm tử câm không biết chính mình mất đi bao lâu thế nhưng đường tiểu túy đều đã có khả năng xuống giường đi lại thoạt nhìn thời gian này có lẽ không ngắn tiểu túy tiểu túy đến bên cạnh trống không trên giường ngủ đi ngươi dạng này sẽ lạnh đường tiểu túy mơ mờ màng, màng nghe được có người đang gọi nàng có chút mờ mịt n g ầ đầu k hít mắt nhìn thấy lâm tử c ô m ngồi dậy lập tức liền thanh tỉnh sư phụ ngươi đã tỉnh quá tốt rồi ta cùng tiểu dẫn tỉ tỉ đều rất lo lắng ngươi có lỗi với sư phụ là ta chủ quan chúng địch nhân kế cho ngươi thêm phiền phước còn hại ngươi thủ t h ư ơ n g đều là lỗi của ta lâm tử c ô m khẽ m ỉ m cười sờ lên đầu của nàng mở miệng nói ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất cũng là ta rất trọng yếu người nhà ta làm sao có thể thấy được ngươi rơi vào nguy hiểm mà không cứu đâu ta chỉ là l à một cái sư phụ chuyện nên làm mà thôi xuống hồ lần này là ta cân nhắc không chu toàn lúc đầu đều đã hoài nghi đến vương tiểu vĩnh nhưng vẫn là để ngươi đơn độc đưa vương tiểu vĩnh đi bệnh viện lần này liền làm cho chúng ta hai sư đồ một cái cộng đồng dạy dỗ sự tình đã đi qua tính toán ai đúng ai sai cũng không có ý gì chỉ cần hấp thụ dạy dỗ về sau tận lực tránh cho phạm đồng dạng sai lầm liền tốt đúng tiểu thúy ta hôn mê bao lâu hiện tại liên quan tới thải hoa diện cụ chuyện này tiến triển đâu nghe đến lâm tử câm nhắc lên cái này đường tiểu thúy cúi đầu cắn chăn n ô i trầm mặc không nói cảm nhận được đường tiểu t h ú đột nhiên cảm xúc biến hóa lâm tử câm ý thức được không đối liền vội và hỏi đến cùng làm sao vậy? Tiểu Thúy, n g ư ơ i mau nói nha chẳng lẽ t ử lãng còn không chịu bỏ qua lại tới cấp đoạt thải hoa diện cụ chu cô nương ở nơi nào tiểu dẫn lại tại chỗ nào n g ư ơ i mau nói a sư phụ cục công an gặp phải xâm lấn cái này mấy vụ vụ án trộm tới vô tội dê thế tội toàn bộ đều tất cả đều bị giết đầu của bọn hắn sọ đều bị cắt xuống hiện tại chu cô nương đang điều tra tiểu dẫn tỉ tỉ cho rằng là chính mình thất trách không có hoàn thành tốt ngươi bàn giao cho nàng nhiệm vụ đến xem qua ngươi một lần liền một mình đi truy tìm hung thủ đi nàng đem ta đánh mất c h u ta không thể ngăn lại nàng làm sao sẽ dạng này lâm tử cầm có chút thất thần tự lẩm bẩm có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là hắn n g h ĩ quá đơn giản sự tình xa xa không chỉ bọn họ hiện nay nhìn thấy d ạ n g này hắn vì cái gì không có chú ý tới đâu đệ nhất cái tia lão bản từ vô tự tàn quyền bắt đầu vẫn tại lập mưu chuyện gì hắn tất cả hành động đều là vây quanh hắn mưu đồ chuyện này đến mở rộng như thế nào lại chỉ là đơn thuần đem mặt nạ cấp cho vương tiểu vĩnh báo thù đâu lâm tử câm xem nhẹ điểm này vương tiểu vĩnh không phải cuối cùng bo lão bản mới là thứ hai từ lãng cùng lão bản lại là, là quan hệ như thế nào từ lãng trong miệng sư phụ có phải là cái này lắp bản từ lãng xuất hiện làm h ắ n bất ngờ mà còn từ hắn khăng khăng muốn đem vương tiểu vĩnh cứu đi còn không tiếc sử dụng hư hư thực thực trải qua pha loãng tục m ệ n h tuyển vì đó kéo dài tính mạng đã nói lên vương tiểu vĩnh đối với bọn họ rất trọng yếu trọng yếu đến không cứu trở về hắn không được trình độ có lẽ vương tiểu vĩnh chính là bọn họ tiếp xuống cái kia không muốn người biết kế hoạch hạch tâm cũng khó nói sự tình còn chưa kết thúc có lẽ mới chỉ là vừa v ẫ n bắt đầu ví tiền của ta đâu tiểu thúy đi giúp ta xử lý thủ tục xuất viện ta phải lập tức ra viện không có thời gian tại chỗ này nghỉ ngơi ta muốn đuổi nhanh đi gặp nguy thuốc làm rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì đâu bị cắt xuống vì cái gì cảm giác quen thuộc như vậy、đâu. lâm tử c ô m g tùy ý đổi một bộ y phục liền mang theo đường tiểu t ú y đi tới cục cảnh sát trong lòng hắn thập phần lo lắng tiểu dẫn lại vẫn cô nén hắn muốn lập tức đi tìm về tiểu dẫn thế nhưng chuyện này là xếp tại ưu tiên nhất cấp nhất định phải trước xử lý tốt đây là trách nhiệm một khi tiếp xuống chuyện này liền phải phụ trách tới cùng húng chi hắn cũng cần cho người chết bọn họ một cái công đạo không biết từ khi nào bắt đầu chính mình không có trước đây thông dòng đối mặt sự t ì n h cũng càng ngày càng khó b ề phân biệt đ ị c h nhân cũng càng ngày càng, càng cường đại quỷ dị chính mình bắt đầu bất lực rất nhiều người cơ hồ là chính mình trơ mắt nhìn xem lại cứu không được lần này cũng đồng dạng ở châu n g cao nguyên trong lúc nói chuyện với nhau hắn biết được vô luận là ngô kim minh vẫn là về sau bắt trở lại hai tên nam sinh đều đã chết bao gồm phía trước chết đi châu nghĩa ở bên trong tất cả mọi người đầu đều bị cắt mất mà lúc đó trực ban người tất cả đều bị mê ngất căn bản không nhớ rõ phát sinh qua cái gì càng đừng đề cập biết được người tới hình dạng giám sát đập xuống chỉ là một đạo mặc rộng lớn lại mang mũ trù máu choàng thân ảnh căn bản là không có cách xác định người này đến tột cùng là ai như vào chỗ không người giết những người đó còn cắt lấy đầu của bọn hắn sọ đồng thời lạnh nhạt mang đi không ai nhìn thấy tất cả mọi người bị mất khả t ư n g nghị thứ hai vụ án hai tên đầu người chết cũng bị cắt mất đúng không ngụy cao nguyên khẽ gật đầu đúng vậy à ở trong đó tất nhiên có liên quan gì mà như lời ngươi nói cái kia vương tiểu vĩnh giết chết phụ mẫu của mình ta ngày mai liền phái người đi trong nhà của hắn tìm kiếm nhìn xem một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên những này không phải người thường có khả năng phạm vào vụ án hiện tại cũng chỉ có thể giao cho ngươi đến giải quyết chúng ta sẽ đem hết toàn lực cho ngươi cung cấp vật ngươi cần lần này nhờ ngươi tiểu lâm lâm tử câm khẽ mịp cười ánh mắt vô cùng kiên định yên tâm đi ngụy thúc ta sẽ lại không để bọn họ muốn làm gì thì làm Chương nhân đối ầ u thụ, chương bên trong cùng chú cố chuyển hợp. Lâm hình, Lâm thương thế của ngươi đã khôi phục sao.、Đối、mặt chu cố lo lắng lâm tử c â m đầu tiên là biểu đạt cảm ơn sau đó mở miệng nói hiện tại cũng không phải ta nhàn nhã nghỉ ngơi thời điểm ta không thích không khí xung quanh quá mức k i ể m chế ngưng trọng đặc biệt là chính ta học tập trường học càng là như vậy hiện tại đã có mấy cái chúng ta trường học học sinh đều bởi vì chuyện này chết đi bất kể như thế nào ta đều phải nói chuyện này giải quyết mới được đúng chu cô đương người điều tra đến thứ gì sao chu cố sờ lên cái cảm t r ầ m rãi mở miệng nói tại các ngươi trong sân trường điều tra mở rộng ngược lại là rất thuận lợi ta ngược lại là bắt đầu c ả m thấy càng đến hiện đại chúng ta những người này hành tẩu càng phải dựa vào những người đang nắm quyền này hoặc là tư pháp đơn vị có cảnh sát trợ giúp ta điều tra căn bản không có cái gì l ự a cản cho nên cũng điều tra đến một chút đáng giá chú ý đồ vật trường học các ngươi hiện tại giới nghiêm học sinh ban đêm không cho phép đi ra hoạt động chỉ có thể ở tại phòng ngủ cho nên tại học sinh bên trong ta không có điều tra đến cái gì thế nhưng tại những cái k i a phụ trách tuần tra bảo an bên trong liền không đồng dạng bọn họ cả đêm bên trên đều ở bên ngoài làm ta biết được trường học các ngươi giới nghiêm về sau lập tức liền đem trọng tâm chuyển đến trường học các ngươi phụ trách tuần tra bảo an trên thân không chỉ một bảo an run run d u y dày nói cho ta ở sân trường một nơi nào đó trời vừa tối trải qua thời điểm liền sẽ có như có như không tiếng cười theo bọn họ miêu tả tiếng cười kia mười phần quỷ dị ta hoài nghi có phải là cùng quỷ tiếu là cùng một loại trường học các ngươi có phải là có ác quỷ lệ quỷ tồn tại ta cũng không rõ ràng thế nhưng ngay sau đó bọn họ nói cho ta thanh âm kia đến từ một gốc cây lâm tử câm k h nhữ mày bởi vì cái gọi là thà gặp quỷ khóc chớ gặp quỷ cười một khi nghe đến quỷ tiếu hẳn phải chết không nghi ngờ mà bọn họ liên tục mấy đêm bên trên nghe đến tiếng cười lại bình yên vô sự rõ ràng không phải quỷ vật tại phụ cận âm thanh đến từ một gốc cây hẳn là một loại gì loài chim gọi tiếng tại bọn họ hoảng hốt tâm lý phóng to bên liên giới liền trở thành cái gì quỷ dị tiếng cười với bắt đầu ta cũng cân nhắc qua loại này khả năng tồn tại thế nhưng bọn họ lại lặng lẽ nói cho ta biết một việc cái thứ nhất nghe đến tiếng cười người tại một lần tuần tra về sau cũng không trở về nữa người an ninh kia cứ thế biến mất chưa có về nhà cũng không có về phòng an ninh qua cứ như vậy biến mất ngày thứ hai ta lại đến thời điểm những cái kia bảo an nhìn thấy ta liền đem ta vây quanh nói cho ta cái thứ hai nghe đến tiếng cười cũng biến mất không thấy khi đó ta mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng hôm nay là ngày thứ ba nếu như còn có người biến mất như vậy cái kia tiếng cười sợ rằng liền thật là vấn đề vị trí ta không dám khẳng định cùng chuyện lần này có hay không a n cho nên chúng ta chia binh hai đường người đối trường học tương đối quen thuộc người tiếp tục điều tra chuyện lần này ta buổi tối đi điều tra một cái cái gọi là tiếng cười đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm tử câm nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy tại trong cục cảnh sát nô kim minh đám người đầu bị cắt bỏ mang đi về sau trường học bên trong lại phát sinh cái này việc sự tình thế thế nào đều không giống như là không có chút nào quan hệ bộ dạng thế nhưng hiện nay còn đối cái gì cũng còn hoàn toàn không biết gì cả địch nhân ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng đã mười phần bị thua thiệt lại không nắm giữ một điểm tin tức cuối cùng chỉ có bị thua hạ c h ẳ n g màn đêm bung ô xuống trường học bên trong tối nay phụ trách tuần tra các nhân viên an ninh đều đi theo chu cô sau lưng một đám cao lớn thu k ị c h đại nam nhân trốn tại một cái vóc người nhỏ nhắn sinh sắn nữ hải t ử sau lưng nhìn qua mười phần một người thế nhưng phía trước đã có ba người mất tích một ngày một cái phía trước trường học bên trong phát sinh những chuyện kia bọn họ có chút mới tới cũng nghe được qua một chút nghe đồn những vật này chung vào một chỗ chỉ để đem trái tim của bọn họ lý phòng tuyến đánh ngục nếu không phải đều có các khó xử công việc này làm sao cũng không thể từ bỏ bọn họ đã sống chạy các người nói chính là chỗ này à. một đ á m bảo an toàn bộ đều hăng hái gật đầu chu cố có thể từ nghe đến tiếng cười những người kia trên thân cảm giác được â m khí tồn tại kiểm tra một hồi trên người bọn họ đều tồn tại có ân ký đã nói lên đây cũng là cùng loại với một loại nguyền rủa đồ vật mà nguyền rủa đầu mườn chính là xuất hiện tiếng cười nơi này có thể đây chỉ là rất bình thường một mảnh bụi tây chu cố không có cảm giác được bất cứ dị thường nào hiện tại đã tiếp cận dạng sáng 12 giờ thời gian từng giây từng phút trôi qua những cái kêu bảo an thở mạnh cũng không dám chăm chú nhìn xuất hiện tiếng cười lùng cây kha kha kha cuối cùng tiếng cười xuất hiện chú cố cầm trong tay sớm đã chuẩn bị xong lá b ù a ném ra ngoài tay cầm đào một kiếm trong đùi có tiếng cười lại càng ngày càng vang lá b ù a ném đi qua không có bất kỳ cái gì hiệu quả đem các ngươi đầu treo ở trên cây kha kha kha âm thanh rời đi cũng càng ngày càng lộ ra hư vô mờ mịt chú cố xoay người sang chỗ khác chống trải mặt đất vậy mà vô căn cứ mọc ra một viên to lớn cây khô Viên này chu cố, tiểu tiểu cố bản thân cũng chỉ là hy vọng bọn họ mang chính mình đi tới chính xác địa phương để bọn họ đi theo phía sau mình cũng là thuận tiện bảo vệ hiện tại chính chủ xuất hiện bọn họ rời đi vẫn là chuyện tốt không cần phân thần bảo vệ từ vừa rồi không biết là ai toát ra một câu đã biết được phía trước biến mất ba tên bảo an hướng đi chu cố cắn r ă n g một cái lấy ra một nắm đồng tiền kiếm sau đó ném ra ba tấm phụ xem như thăm dò lá b ù a đánh trúng đại thụ trụ cột toát ra từng sợi khói đen cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương nhận lấy công kích nhân đầu thụ vậy mà giống như vật sống đồng dạng bắt đầu p h ả n kích nó đưa ra một cái không có mang theo đầu người thân cảnh hung hăng quất hướng chu cố. cố hiểm hiểm tranh thoát cũng phát hiện trên ngọn cây này vô luận là cành cây vẫn là trụ cột khắp nơi đều là thi độc tay nàng nắm tiền đồng kiếm dưới chân đạp lên một loại huyền diệu bộ pháp né nhanh qua nhân đầu thụ trùng điệp công kích cuối cùng đem tiền đồng kiếm hung hăng cắm ở nhân đầu thụ chủ cột phía trên kèm theo một tiếng s ẹ t qua chân trời kêu thê lương t h ẳ n g thiết nhân đầu thụ miệng vết thương chảy ra đại lượng chất lỏng màu đen kèm theo hư thối khiến người buồn nôn mùi chu cố vẹn vẹn sặc vào một cái dạng này mùi lập tức đầu góc phát nặng cảm giác mười phần khó chịu vội vàng không kịp chuẩn bị bị nhân đầu thụ cảnh cây hung hăng rút chúng bay ngược ra ngoài ngay sau đó nhân đầu thụ chậm rãi thay đổi trong suốt cuối cùng đúng là biến mất ngay tại chỗ mà chu cô y phục đều bị nhân đầu thụ cành cây q u ấ t nát tốt tại không có tạo thành vết thương thi độc cũng không nhập thể có thể là nàng hút vào trước kia mục nát khí tức nhưng cũng làm nàng ý thức dần dần mơ hồ cuối cùng mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh chương 443, n h ư ợ c điểm chương 443, n h ư ợ c điểm chu cô nương thoạt nhìn ta cùng ngươi thật đúng là đủ xui xẻo à ta bất tỉnh xong ngươi lại bất tỉnh may mắn ta nghĩ buổi tối cũng không có cái gì tốt điều tra đến xem bằng không hậu quả khó mà lường được chiếu như lời ngươi nói ta cuối cùng biết bọn họ cắt lấy những người kia đầu là muốn làm gì dùng nếu như đây chính là bọn họ âm hưu lời nói ta từ trước đến nay chưa từng nghe qua có như thế q u ỷ dị tây đây cũng là một loại t à pháp chu cô đ ư ơ n g liên quan tới cái này nhân đầu thụ n g ư ơ i biết chút ít cái gì sao chu c ô lắc đầu ta cũng là buổi tối hôm qua lần thứ nhất nhìn thấy thứ này lâm tử c ô m sờ lên c ằ m đầu tiên phải hiểu rõ cái này nhân đầu thụ đến cùng là dùng để làm cái gì mới có thể biết bọn họ đến tột cùng có dạng gì âm mưu t r ù n g hợp lúc này diệp vân tu gọi điện thoại tới hỏi thăm lâm tử c ô m sự t ì n h tiến triển lâm tử c ô m đem lần trước nói chuyện về sau phát sinh những chuyện này nói cho diệp vân tu bao gồm thải hoa diện cụ sự tỉnh điện thoại bên kia diệp vân tu trầm mặc thật lâu vừa rồi mở miệng nhân đầu thụ làm ộ t loại từ thời cổ chuyển xuống cùng loại cùng cổ thuật cùng nguyền rủa t á pháp mười phân âm tàn độc ác t ì một m k h ỏ a chết đi huệ mộc hoặc là cây liếu huệ cùng l i ế u đều là là dễ dàng tụ tập tâm khí cây cối sau đó đem người giết chết dùng cái này một pháp môn đem linh hồn phong cấm tại đầu lâu bên trong nhục thân dùng để nuôi nâng cái này gốc huệ mộc hoặc là cây liếu người giết đến càng nhiều linh hồn phong cấm càng nhiều nuôi nấng thi thể càng nhiều trên ngọn cây này mà toán niệm thi độc liền tích lũy càng sâu uy lực cũng liền càng cường đại những cái kia linh hồn căm hận, nguyên phàm là gặp qua nhân đầu thụ người đều sẽ bị người liền rủa sau đó trở thành phía trên kia rất nhiều người đầu một thành viên càng quan trọng hơn là hóa nghiệm tụ tập đến trình độ nhất định nhân đầu thụ bản thân liền sẽ cùng những cái kia linh hồn đồng hóa cũng liền nghĩ đến tại những cái kia quỷ vật đồng dạng tại người bình thường xem ra bọn họ không nhìn thấy cũng s ợ không được có thể nhân đầu thụ lại có thể công kích bọn họ trừ người tu hành thật đúng là không có người có thể làm gì được nhân đầu thụ bất quá nó phương pháp l u y ệ n chế vô cùng phức tạp cùng nguy hiểm không cẩn thận liền sẽ bị phản vệ hơn nữa còn nhất định phải hiến tế một cái trời sinh âm tính thể chất người cùng nhân đầu thụ đồng hóa mới có thể bắt đầu nôn u i ấng cho nên cho dù ở tà tu bên trong có khả năng luyện ra nhân đầu thụ người cũng không nhiều phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản giết chết cái tia cùng nhân đầu thụ đồng hóa trời sinh âm tính thể chất người hoặc là đem kéo ra nhân đầu thụ pháp tự phá về sau chỉ cần thả ra đầu người bên trong phong cấm linh hồn đem siêu độ là được rồi tử công ngươi phải chú ý nhân đầu thụ phía trên thi độc mười phần mánh liệt mạnh liệt trình độ cùng nuôi nấng thi thể bao nhiêu có quan hệ những cái tia linh hồn bởi vì o á n khí tồn tại đã cùng quỷ vật không sai biệt lắm âm khí cùng thi độc còn có được ra chỉ qua cứng rắn vô cùng nhân đầu thụ bản thân đều nhất định muốn chú ý mà còn trọng yếu nhất chính là ngàn vạn không thể để đầu người treo đ ầ y nhân đầu thụ càng nhanh đem tiêu diệt càng tốt nếu không thật đến lúc đó thế gian sợ rằng lại không người có khả năng đem tiêu diệt nhắc tới ta cái này nửa đời người đều chưa từng thấy thứ này tồn tại vẫn là ngoại công ngươi trước đây tới c h i ể n đấu qua cuối cùng đem tiêu diệt mới đưa bài trừ phương pháp truyền thụ cho ta hiện tại ngươi lại gặp mọi việc phải cẩn thận ta hiện tại gặp chút phiền phức thực tế đi không được lần này chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình lâm tử c ô m chưa từng nghĩ qua mượn sư phụ tay giải quyết sự kiện lần này từ xuất sư đến nay chứ có chút chưa từng thấy đồ vật cùng một chút cần thỉnh giáo sự tính bên ngoài lâm tử c ô m chưa hề nghĩ qua cũng không có đ ề xuất qua hy vọng sư phụ đến giúp đỡ lần này đương nhiên cũng đồng dạng hắn hiện tại ngược lại có chút bận tâm diệp vân tu bên kia có thể làm cho mình sư phụ đều không thể bước ra phiền phức tình thế hẳn là cũng đã đến rất nghiêm trọng tình trạng mời sư phụ yên tâm đệ tử nhất định sẽ giải quyết sự kiện lần này như vậy sẽ không phải y ngài xử lý sự tình tất cả bảo trọng chu cô nương sư phụ ta nói nhân đầu thụ bên trong có một cái tới đồng hóa trời sinh âm tính thể chất người người lúc đó cùng nhân đầu thụ thời điểm chiến đấu có phát hiện cái gì dị thường sao chu cố cao mày suy tư nửa ngày n lúc ấy là ban đêm tay chân đèn tin bảo an đều chạy trốn nàng xem cũng không phải rất rõ ràng chỉ là làm chính mình dùng cổ mộ tiền đồng làm thành tiền đồng kiếm cắm vào trong cơ thể về sau nàng nghe đến tiếng kêu thảm thiết chẳng qua là thuộc về những người kia đầu vẫn là trong cây cái kia bị đồng hóa người nàng cũng không rõ ràng lâm hình gốc cây kia hình thể không nhỏ một người nếu là ẩn thân trong đó có lẽ liền tại cây trụ cột tận cùng bên trong nhất vị trí bị cứng rắn vỏ ngoài bảo hộ lấy lâm tử câm khẽ gật đầu tất nhiên là nhược điểm vị trí tất nhiên nên có bảo vệ biện pháp tại nếu không tồn tại cũng không có cái gì ý tứ ngay sau đó hắn đem chính mình từ sư phụ chỗ đó biết đến toàn bộ báo cho chú cố trên nhánh cây kia có gai ngược đâm ngược lại mà còn bởi vì nuôi n ấ n g thi thể nguyên nhân nó c ả n h cây cùng thần cây các loại mỗi một cái bộ vị có lẽ đều có thi độc tồn tại rất khó tưởng tượng một người sống làm sao có thể tại tràn đầy thi độc cây chủ cột nội bộ sống sót ta cũng cảm thấy bất khả t ư nghị thế nhưng sư phụ ta nói sẽ không sai tất nhiên rằng này chúng ta liền phân công hợp tác tốc độ của ngươi so ta phải nhanh một chút mà ta có k h u n g long xích công kích phương diện cũng không thành vấn đề ngươi liền phụ trách t i ể m hộ ta ngăn chặn c ả n h cây công kích ta thì đối trụ cột phát động tiến công nếu như tiểu dẫn tại liền tốt có nàng tại sẽ nhẹ nhõm rất nhiều thấy được lâm tử câm trong mắt lo lắng chu cố do dự một lát vẫn là chậm rãi mở miệng tha thứ ta nói thẳng lâm hinh mặc dù đây là chuyện riêng của ngươi thế nhưng c ũ n g là chính đạo bên trong người ta nghĩ ngươi vẫn là không muốn cùng yêu vật pha trộn cùng một chỗ cho thỏa đáng lâm tử câm nhìn một chút nàng giải thích nói tiểu dẫn không phải những cái kia tà ác yêu vật nàng tại côn luân sơn sinh ra đây là lần đầu tiên tới nhân â n gian về sau vẫn đi theo ta nàng rất hiền lành rất đơn thuần tuyệt sẽ không đối mọi người tạo thành tổn thương chu cố than nhẹ một tiếng nói như vậy ta có thể lý giải lúc ấy ta cùng nàng gặp mặt phát hiện nàng là yêu vật thời điểm Muốn đậu từ h cho hệ, chiến phát sinh,、nói、như thế Vinh, thể lý giải. thế nhưng mặt khác chính đạo bên trong người chưa ủ là Lâm là lý lý nào tiểu tuy ta một trận ta mặt trong t nói người mới nói giải, người giải. quan cô các cản có chắc nương ngăn bên đạo đấu đây, sẽ xưa đến nay một lần nhân tộc đại đồ sát cùng với một lần yêu tộc đại đồ sát trước sau phát sinh hai tộc trong tay dính đầy lẫn nhau m á u tươi oán hận chất chứa đã sâu hiện tại chính đạo bên trong rất nhiều thực lực cao cường tiền bối đều có thân nhân hoặc là sư huynh đệ bị yêu tộc giết chết là cực đoan cựu thị yêu tộc nếu như bị bọn họ gặp phải căn bản không có cái gì đạo lý có thể giảng ngươi vị kia tuyết hổ bằng hữu sẽ bị giết chết chương bốn trăm bốn mươi bốn cứu g a tiểu dẫn chương bốn trăm bốn mươi b ố cứu gia tiểu dẫn ta cùng lâm h u y n h quen biết một chàng cho nên biết do nói ra những lời này sẽ đắc tội người nhưng ta vẫn làm ở miệng không vì cái gì khác chỉ để lại lâm h u y n h gõ vang một cái cảnh báo xem ra lâm h u y n h không quá làm sao cùng người trong đồng đạo tiếp xúc ta có thể minh sắc nói cho ngươi bao gồm ta ở bên trong đối với yêu t ộ c quỷ quái các loại đều là m ư ờ i phần chán ghét nhìn thấy tất phải g rết lâm tử câm cụp xuống hai mắt trong đầu hiện ra tâm kia mang theo ngây thơ nụ c ư ờ i gương mặt xinh đẹp như thế một cái ôn nhu thiện lương giàu có đồng tình tâm nữ hài nhi nàng từ trước đến nay đều không có làm qua cái gì chuyện xấu vì cái gì còn sẽ có tiềm ẩn bị rết rơi nguy cơ trên thực tế lâm tử cầm vô cùng rõ ràng tiểu dẫn thân là yêu tộc chắc chắn sẽ không bị người khác dung thân mọi người bị trăm ngàn năm qua đối yêu tộc nhận biết trói buộc cho rằng tất cả yêu đều thích hút người tinh huyết hung á c đáng sợ trên thực tế chính đạo bên trong có ít người cũng một mực tại trợ rút tạm những này h ắ n mục đích không thể cho ai biết thế nhưng không thể phủ nhận chính đạo bên trong trừ phật ra bên trong người cùng số ít một chút người lòng mang từ bi có khả năng ấy tâm bình tĩnh đối đãi bên ngoài phần lớn người đều bởi vì năm đó trước tại yêu tộc đại Đổ Sát, nhân tộc đại đồ sắt đến mức lúc trước vì sao lại có nhân tộc đại đ ồ sát xuất hiện đã không cách nào khảo chứng đối với cái này lâm tử câm cảm thấy rất đau đầu trước đây cũng có cân nhắc qua loại này vấn đề chỉ là những năm này gặp phải người trong đồng đạo cũng không nhiều cũng đều là tại gặp phải tiểu dẫn phía trước gặp phải người trong đồng đạo trừ trước mắt chu cố cũng chính là tại ngọc côn thị thời điểm gặp phải cũng không có nhìn thấy tiểu dẫn đường diễm hồng lâm tử câm lo lắng trong lòng tăng thêm mấy phần tiểu dẫn đến bây giờ cũng còn không có tin tức hai ngày này vì lần này thải hoa diện cụ sự kiện b u n ba hắn cực lực khống chế chính mình lấy lại cục làm trọng lo lắng trong lòng cùng nhớ nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ tiểu dẫn ngươi vì cái gì ngốc như vậy đó cũng không phải lỗi của ngươi a chu cô nương ta đi ra mua sắm một vài thứ làm chút chuẩn bị nói xong lâm tử c ô m đứng dậy rời đi đi tới bên ngoài phố xá sâm mất bên trong người đến người đi rộn rộn r à n g ràng, ràng nối liền không dứt ồn ào âm thanh ngược lại làm cho lâm tử c ô m cảm thấy yên tâm một chút hắn sợ h ạ i yên tĩnh bởi vì yên t ĩ n h hắn liền sẽ k h ô n g chế không nổi chính mình đem một số sự tình hướng chỗ xấu nghĩ đi tại trên đường hắn đột nhiên dừng lại hung hăng nện một cái bên cạnh vách tường cắn răng thầm nghĩ tiểu dẫn ngươi đến cùng ở nơi nào ta thật tốt mệt mỏi ta không nghĩ lại làm lựa ch Ta cho ô n n g dù là lâm tử công dạng này người tu hành cũng trốn không thoát thất tình lục dục hắn là cái kiên cường người tùy tiện không lộ e sợ thế nhưng chỉ cần dính đến tiểu dẫn sự tình hắn cũng rất dễ dàng dối loạn tức lòng lần này cũng giống như vậy đây c i lòng tâm sự trên đường đi dạo đến hoàng hôn đến cuối cùng hắn toàn bộ não nghĩ đều là tiểu dẫn thế cho nên chính mình đi đến địa phương nào cũng không biết phía trước là một đầu tháng tắp khu phố trừ mấy cái mới vừa tan học học sinh nữ ở phía trước chậm rãi cơi xe đạp vừa nói vừa cười về nhà trên đường trên cơ bản không có cái gì người đi đường hai bên khu phố bên cạnh đều là cây cối cây bên này là một cái cũng không t ệ l ắ m tiểu khu xem ra hoàn cảnh thanh lú hẳn là bọn họ một cái bán điểm bất quá lúc này lâm tử câm căn bản không có thời gian đi chú ý những n à y mặt chơi xuống núi một trận gió lạnh thổi qua lâm tử câm hít sâu một hơi Cứ việc trong lâm ò n g tử h câm h than nhẹ một tiếng xoay người chuẩn bị đi trở về nhưng vào lúc này hắn cảm thấy một tia khí tức quen thuộc xác thực nói lại như có như không yêu khí hắn bỗng nhiên quay người nhìn hướng bên trái đằng trước vị trí khe nhũ í mày càng thêm cẩn thận cảm giác một cái xác thực có yêu khí tồn tại lâm tử c â m tim đập trì trệ chẳng lẽ là tiểu dẫn liền tại phụ cận bất kể như thế nào có yêu khí tồn tại có phải là tiểu dẫn hắn đều phải chạy tới nhìn xem trong lòng mang chờ mong lâm tử c â m chạy vội hướng cảm giác được yêu khí phương hướng càng đi về trước chạy yêu khí càng nầm ồ nầm đồng thời lâm tử c â m còn có thể cảm giác được những khí thức cho người cảm giác rất nguy hiểm rất l a n g lệ nhưng lại không hề tạ ác cho dù dạng này lâm tử c â n không biết thế nào trong lòng luôn có loại linh cảm không lành tăng thêm tốc độ truy tìm khí tức bước nhanh hơn lớn mật hồ yêu hôm nay gặp phải ta nhất định là ngày tận thế của ngươi một cái băng lanh nam nhân trẻ tuổi âm thanh tại bên thai văng lên lâm tử cầm con ngươi co rụt lại trái tim đột nhiên ngừng tiểu dẫn miệng phun máu tươi khí tức bệ hoài phụ cận một cái cầm trong tay trường đao nam nhân trẻ tuổi đã bắt đầu vung đao khoảng cách này cho dù chính mình tốc độ cao nhất chạy tới cũng xa xa không còn kịp rồi dừng tay trong nháy mắt đó lâm tử cầm cảm giác trong cơ thể huyết dịch tại s ô i trào trái tim đột nhiên đau nhói ngay sau đó mắt tối xầm lại mất đi ý thức coi hắn khôi phục ý thức lúc đã đứng ở tiểu dẫn trước người không long xích ngăn cản được trẻ tuổi nam nhân trường đao khiến cho không cách nào ti không long xích tiểu tử ta không quản nguyên là muốn tranh công vẫn là như thế nào đều tốt tránh ra cho ta không nên cản ta trừ yêu nam nhân trẻ tuổi ánh mắt mười phần lạnh lẽo không có một tia tình cảm trường đao trong tay là một t h a n h đường đao hơn nữa nhìn bộ dáng tuyệt đối không phải là phạm vật người này quanh thân vây quanh cực kỳ kinh người sắc khí gần như khiến lâm tử câm không t h ở được nhưng xem ra hắn hẳn là một cái chính đạo bên trong nhân tài đối bất quá chẳng cần biết hắn là ai liền xem như thiên vương lão tử dám làm tổn thương tiểu dẫn hắn lâm tử câm đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ lan lạnh lùng phun ra một cái chữ lâm tử công quanh thân tỏa ra đồng dạng khí thế cường đại cùng trẻ tuổi nam nhân sát khí địa vị n ă n g nhau không long xích tựa hồ có cảm ứng thức thân tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng kèm theo yếu ớt long âm nam nhân trẻ tuổi không lên tiếng nữa trực tiếp bắt đầu công kích trong tay đường đao tùy ý vung lên đều mang theo một đạo cực độ khí tức s ắ c bén mà lâm tử công loại kêu huyết dịch s ô i trào cảm giác còn không có biến mất trên thực tế bản thân hắn vô luận là khí thế vẫn là thực lực đều xa xa không bằng người đàn ông trẻ tuổi này mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều người quá nhiều đường diễm hồng chu cố những này mạnh hơn hắn bên trên một bậc mà hoắc linh nhi nghiêm túc để hắn căn bản chống đỡ đều chống đỡ không được mà trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một thanh da khỏi vỏ lưỡi dao so hoắc linh nhi còn muốn tưởng chương bốn trăm bốn mươi lăm hổ gầm long âm chương bốn trăm bốn mươi lăm hổ gầm long âm ta là thế nào nóng quá toàn thân đều nóng quá trái tim thật là đau thế nhưng không biết vì cái gì đối mặt với cái này mạnh mẽ hơn ta không biết bao nhiêu ra hỏa ta vậy mà không cảm giác được chính mình sẽ thua bất kể như thế nào dám làm tổn thương tiểu dẫn người ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua t ử cầm ca ngươi đi mau hắn q u á cường đại ngươi không phải là đối thủ của hắn tiểu dẫn nhìn thấy lâm tử cầm vậy mà xuất hiện ở đây đồng thời ngăn tại trước người mình phản ứng đầu tiên là cảm động trong lòng rất ấm đồng thời cũng rất chua có loại hủy khuất cảm giác muốn khóc nhưng ngay sau đó hai người quanh thân khí thế bắt đầu đụng nhau còn nộp lên tay tiểu dẫn phản ứng lại nàng cùng người này tương chiến không ra hai mươi hiệp liền bị trọng thương có thể nhất cảm giác được đối phương khủng bố nàng vô cùng rõ ràng lầm tử cầm thực lực so với mình kém quá nhiều liền chính mình cũng bị bại thảm như vậy lâm tử câm làm sao có thể đi càng quan trọng hơn là nàng cảm thấy hiện tại lâm tử câm lại có một tia cảm giác xa lạ cái này để nàng càng thêm cảm thấy bất an nếu như ta liền n g ư y i đều không bảo vệ được còn đáng là đàn ông không ta nếm đủ rồi thất bại tư vị nếm đủ rồi cảm giác vô lực ít nhất người ta nhất định phải bảo vệ dám làm tổn thương người người ta sẽ không bỏ qua tiểu dẫn người đến một bên tu dưỡng yên tâm ta sẽ không thua thức cùng kiếm một lần kịch liệt đụng nhau về sau hai người s o n g quyền lại đối đụng nhau phát ra một tiếng văng trầm song p ư ơ n g diên phần mình kéo dài khoảng cách nam nhân trẻ tuổi ngóc đầu lên trong mắt sát ý cùng băng lãnh càng thêm lầm đầm ngu xuẩn giữ gìn một cái yêu vật căn bản không xứng làm là chính đạo bên trong người hôm nay ta liền thay chính đạo thay sư môn của ngươi thanh lý môn hộ nga o nam nhân trẻ tuổi quanh thân sát khí lần thứ hai cường thịnh mấy phần kèm theo một tiếng hồ gầm trong tay đường đ à o trên lưới đao xuất hiện nhàn nhạt bạch hồ đờ ư n g vân hồ h o a n g đao chém giết hắn lâm tử công chưa bao giờ cảm giác được cường đại như thế sát khí gần như thực chất hóa trong lòng hắn có chút phát run chính mình đã toàn lực ứng phó mà cái này cùng mình n i ê n h kỷ tương tự nam nhân trẻ tuổi vậy mà vừa mới bắt đầu nghiêm túc thay sư môn ta thanh lý môn hộ ngươi còn không có tư cách này không long xích huyết dịch càng thêm sôi trào lâm tử c ô m trước mắt có chút mơ hồ trái tim cũng càng thêm đau đớn liền nghĩ tùy thời muốn nổ tung giống như thế nhưng hắn cũng cảm giác được mình bây giờ thực lực cũng đột nhiên tăng cường chính mình một tiếng kêu gọi không long xích bên trên kim quang lượt tránh chính mình một đường chạy tới tựa hồ là vọt vào cái gì kết giới bên trong nghĩ đến hẳn là người này vì phòng ngừa người vô tội bị thương tổn cho nên bố trí dạng này tốt nhất có thể không hề cố kỵ chiến đấu thấy được tiểu dẫn tổn thương nặng như vậy lâm tử câm trong lòng liền mười phần khó chịu liền kìm lòng không được hồi tưởng lại lúc ấy tại ngọc c ô n thị cùng tà tu lao đầu đối chiến thời điểm tình cảnh loại kia trơ mắt nhìn xem tiểu dẫn bị đả thương đều bất lực cảm thụ lâm tử câm đời này đều không muốn lại trải nghiệm một lần cho dù là ly kinh bạn đạo cho dù tại các ngươi trong mắt là phản bội ta có chính nghĩa của ta ta không thẹn với lương tâm không còn ngươi hôm nay nói thế nào tổn thương tiểu dẫn ngươi liền nhất định phải trả giá đắt vì hưởng ứng chủ nhân kêu gọi không long xích bên trong hai cái hơi mở hoa hạ thần lòng kèm theo rõ ràng long ngâm và v ư a vờn quanh tại lâm tử c mà tiểu r i t dẫn ở một bên nhìn xem hiện tại lâm tử cầm cho nàng cảm giác càng ngày càng xa lạ lúc này lâm tử cầm tựa như một đầu nổi điên giá thú để tiểu dẫn bất an trong lòng càng thêm mánh liệt cho dù hiện tại bản thân bị trọng thương nàng cũng muốn ngăn cản lâm tử câm tiếp tục như vậy phát triển tiếp có thể là hai người chiến đấu quá mức kịch liệt nàng còn không có đứng dậy đi hai bước lâm tử câm cùng trẻ tuổi nam nhân đồng thời đưa tay trái ra chỉ hướng tiểu dẫn phong tiểu dẫn lập tức không thể động đậy đây là một loại rất mạnh c ô n chế thời kỳ toàn thị nàng h n muốn phá vỡ đều cần phí chút công phu hiện tại bản thân bị trọng thương căn bản không có khả năng tại xây dịch nửa phần trẻ tuổi nam nhân phong bế tiểu dẫn là không muốn để cho nàng chạy trốn mà lâm tử câm phong bế tiểu dẫn là sợ hãi nàng cứ như vậy liều lính chạy tới về thụ thương đồng thời hắn lại phong bế lỗ thai của、mình. dù chính mình cái gì đều nghe không được con mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt hắn sợ hai chính mình sẽ dao động hắn hiện tại có khả năng cùng người đàn ông trẻ tuổi này chiến đấu hoàn toàn là bởi vì chính mình lâm vào một loại chính mình cũng không biết vì sao lại xuất hiện c u ồ n g bạo trạng thái một khi bởi vì tiểu dẫn mà giải trừ trạng thái này hai người bọn họ đều phải chết tại chỗ này thân đao huy động mang tới sắc bén khí tức cắt đứt lâm tử câm quần áo cũng tại trên người hắn tạo thành rất nhiều vết thương mà đối phương cũng không tốt đến đến nơi đâu mặc dù không có cái gì mặt ngoài vết thương bởi vì khung long xích dù sao thuộc về cuộc khí thế nhưng lâm tử c ầ m quanh thân bơi lội hơi mở hoa hạ thần lòng từ hai cái gia tăng đến sáu đầu đầu trong đó hai cái phóng tới trẻ tuổi nam nhân về sau liền tự bạo đối nó tạo thành thương tổn không nhỏ tốc độ của đối phương rất nhanh chân mình đạp quỷ đạo phái bí truyền bộ pháp mới khó khăn lắm theo kịp mặc dù nhìn qua là n g a n g tay nhưng kỳ thật hắn vẫn là muốn ăn thiệt thòi một chút dù sao hắn sử dụng cũng không phải là hắn lúc đầu thực lực hồ hoàng đao hồ bằng trẻ tuổi nam nhân đánh nhau thật tình tay cầm hổ hoàng đao đạo kia lúc đầu cùng lâm tử cầm quanh thân bơi lội hơi mở hoa hạ thần long chiến đấu bạch hổ hư ảnh lập tức đem những cái kia hơi mở hoa hạ thần long c h â n khai sau đó dài ra theo gió lập tức liền hóa thành nửa người cao vọt thẳng hướng về phía trẻ tuổi nam nhân trẻ tuổi nam nhân toàn thân tản ra màu trắng qua n mang con ngươi là màu trắng trong trắng mắt ngược lại biến thành màu đen đầu bên trên một cái vương chữ như ẩn như hiện quanh người hắn hoàn toàn tán phát sát khí đột nhiên toàn bộ thu liễm cả người không tại như vậy khí thế bức người nhưng mà quanh mình không khí lại có vẻ có chút kiềm chế hắn đứng ở nơi đó mây trôi nhưng đều khiến người cảm giác đây chỉ là một loại mưa gió bình tĩnh như trước chém nhẹ nhàng một cái chữ l ờ i còn chưa dứt nam tử trẻ tuổi nháy mắt xuất hiện tại lâm tử câm trước mặt quanh thân s á t khí nháy mắt bộc phát vậy mà đẩy ra lâm tử câm ngăn tại trước người khung long xích ngay ngược một đao màu bắn tung tóe t ử câm ca bạch hổ chủ sát phạt ta tự thân s á t khí tăng thêm hổ hoàng đao s á t khí trồng chất lên nhau cũng không phải đơn giản một cộng một đơn giản như vậy cỗ này đặc thù sắc bén khí tức cùng với xác khí nhập thể cho dù cái này một đao sắc bén khí mạng cũng sẽ từ nội bộ cắt nội tạng của ngươi tiếp xuống liền lên ngươi yêu hồ chương bốn trăm bốn mươi sáu thất truyền thức thần chương bốn trăm bốn mươi sáu thất truyền thức thần ta chết sao lâm tử câm ngơ ngác nhìn ra trước mắt thuộc về mình máu tươi đang bắn tung bên hai trẻ tuổi nam nhân lạnh leo âm thanh cùng với tiểu dẫn bi thương kêu gọi cũng bắt đầu càng ngày càng xa trước mắt càng ngày càng mở trong cơ thể huyết dịch dần dần lạnh đi hổ hoàng đao đặc hữu sát khí ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đ ô n g tới cắt đứt hắn nội tạng nhưng liền loại kia khó mà nói nên lời kịch liệt đau đớn hắn cũng dần dần không cảm giác được hắn hiện tại chỉ cảm thấy rất lạnh thân thể dần dần ngã xuống hắn trơ mắt nhìn trẻ tuổi nam nhân bỏ qua cho mình d ơ lên hổ hoàng đao chuẩn bị công kích tiểu dẫn không không muốn có thể là hắn giờ phút này không thể động đậy nội tạng đã bị phá hư hầu như không còn phổi và khí quản đều đã bị cắt hắn đã không thể thở nổi sinh mệnh đã bắt đầu trôi qua tiểu dẫn ta còn muốn bảo vệ tiểu dẫn sứ mệnh của ta vẫn chưa hoàn thành ta không thể cứ thế mà chết đi tuyệt đối không thể ai trong đầu đột nhiên truyền đến k h i than thở một tiếng lâm tử câm giật mình trước mắt hoàn toàn hướng h t cám mất đi ý thức ân Mà tại lâm ú c này nam n h n trẻ tuổi x e ra, lâm tử c ô m đã nhanh hoàn toàn ngã trên mặt đất lại lấy một loại quỷ dị tư thế đình chỉ ngã xuống động tác cứ như vậy lấy một loại tại vật lý học bên trong tuyệt đối không có khả năng thành lập phương thức dùng chân phía sau cùng duy trì cân bằng đứng ở chỗ cũ lúc đầu nội tạng khối vụ n một mực kèm theo đại lượng máu tươi từ trong vết thương chảy ra thế nhưng trong c h ố c n o á n g này lại ngừng lại người tuổi trẻ bây giờ a làm sao càng ngày càng đáng sợ hạ thủ như thế hung ác trái tim đều bị phá hủy có chút hỏng bét a cái này lâm tử c ô n đứng lên một cái động tác đơn giản lại làm hắn phun ra một mụt máu tươi lúc đầu hắn khí quản cùng phổi cùng với dây t h a n h rất nhanh bao gồm đại não ở bên trong đều sẽ bị h ổ hoàng đao đặc hữu sát khí phá hư hầu như không còn thế nhưng hắn lại mở miệng nói ra lời nói h ổ hoàng đao vẹn vẹn gia nhập một điểm bạch hổ chân huyết rèn đúc đi ra phá đao liền dám kêu h ổ hoàng đao đừng huênh hoang hơi hợt trong cơ thể sát khí bị lâm tử câm hoàn toàn rung ra bên ngoài cơ thể nhấc lên một trận gió lớn ngay sau đó lâm tử câm lại phun ra một miệng lớn máu tươi gần như sắp đứng không yên hắn miễn cưỡng tử trong ngực lấy ra lá bừa dùng máu tươi của mình ở phía trên vẽ một chút huyền rượu ph trẻ tuổi nam nhân vừa mới bắt đầu mười phần k i ế p sợ cho dù cho tới bây giờ hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị h ổ hoàng đao là thượng phẩm pháp khí nhận chủ về sau sắc khí với hắn mà nói tựa như tay chân của mình đ ồ n g dạng hắn có thể rõ ràng cảm giác được h ổ hoàng đao đặc hữu sắc khí quả thực cắt đứt lâm tử câm bao gồm trái tim ở bên trong tất cả nội tạng hắn lúc này cũng đã là một cỗ thi thể mới đối có thể là hắn không riêng sống còn đứng thân mang bị hao tổn còn có thể nói chuyện đồng thời hiện tại ngay tại làm những gì nam nhân trẻ tuổi thu hồi hồ hoàng đao ôm cánh tay mà đứng ở một bên lẳng lặng nhìn đối với giết chết tiểu dẫn cũng mất đi lâm tử câm vẽ xong chú ngữ cũng tại lúc này đọc xong trên lá bừa mặt tản ra trong suốt ánh sáng xanh lục một đạo điểm sáng màu xanh lục từ trong đó bay ra đã lâu không gặp à tiếp nối là hiện tại hình như không có thời gian ôn chuyện à xin nhờ đồng bạn c h ỉ tốt thân thể này điểm sáng màu xanh lục tựa như là vật sống nghe hiểu lâm tử câm lời nói bay đến vết thương của hắn chỗ xanh bên trong mang ánh sáng trắng m u ố i nhọn n h ấ p đoán vết thương dần dần khép lại vừa rồi lâm tử câm chỉ là dùng một loại nào đó phương pháp đình chỉ tổn thương tiếp tục mở rộng sau đó đem sát khí toàn bộ chấn đi ra hiện tại điểm sáng màu xanh lục mới là tại giúp hắn tiến hành điều trị đầu tiên là phong bế vết thương sau đó bắt đầu điều trị trong cơ thể tổn thương trái tim phổi cùng với khí q u a n và dây thanh còn có những nội tạng toàn bộ đang từ từ khôi phục giống như t h ầ n tích tiểu tử ngươi không công tới sao khó được vì ngươi muốn hảo hảo sử dụng bạn n ố i khố ngươi lại chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn trêu tức ầ m thanh v a n g lên lớp tử c ầ m bay đầu nhìn hướng cái tia nam nhân trẻ tuổi trong ánh mắt thiếu sức sống thanh xuân thay vào đó là không hề bận tâm cùng trải qua thế sự sau đó tăng thương nam nhân trẻ tuổi hư lạnh một tiếng mở miệm nói ta có thể chính diện đem ngươi đánh bại một lần liền có thể đem ngươi đánh bại lần thứ hai đối phó ngươi ta căn bản khinh thường dùng thủ đoạn đánh lén ngươi vừa rồi dùng là thức thần a loại này sớm đã thất truyền đồ vật ngươi vì sao lại sử dụng lâm tử c ô m cười cười vết thương đã hoàn toàn khép lại hắn vươn tay sờ lên màu xanh điểm sáng nhỏ lẩm nhẩm chú ngự thu hồi màu xanh điểm sáng nhỏ sau đó đem lá bửa xé nát hiện tại thế mà còn có người nhận ra thức thần tồn tại a thật sự là hiếm thấy t i ể u tử ngươi chẳng lẽ xuất từ côn luân sơn hoặc là thuộc sơn loại hình danh môn nam nhân trẻ tuổi k i n g hồn đao ngóc đầu lên nhìn xem lâm tử c ô n lạnh lùng nói không cần khách sáo ta cũng không phải là những cái kia danh môn đệ tử sư phụ ta bất quá là trong núi một cái vô danh lao đạo mà thôi lâm tử c â m sờ lên cái cảm cùng vừa rồi xúc động nóng n ả y hoàn toàn khác biệt hắn hiện tại bình tĩnh tự nhiên tựa hồ còn rất thích cùng người tán gẫu tiếp tục tìm chủ đề vậy ngươi trên tay hổ hoàng đao là từ ven đường nhặt trong núi vô danh lao đạo đều có thể cho đồ đệ một cái thượng phẩm pháp khí lời nói vậy cái này đồ chơi chẳng phải là nhân viên một kiện mà nam nhân trẻ tuổi cũng không phải là loại kia sẽ thêm nói nhảm loại hình trực tiếp rút ra hổ hoàng đao giữ lấy lâm tử c ô n cái cổ ai ai ai người trẻ tuổi đừng như thế nóng nảy nhà nếu không chúng ta ngồi xuống uống chén trà ăn bánh bao hà tất chém chém g i ế t g i ế t đ â y này tổn thương đến ven đường hoa hoa thảo thảo sai lầm nhưng lừa lắm ngươi nói đôi a nam nhân trẻ tuổi quanh thân sát khí càng nồng đậm ánh mắt băng lanh khướp người ít tại trước mặt ta cố lộng huyền hư người rốt cuộc là ai lâm tử câm n h ế t nếp miệng người trẻ tuổi đừng như thế nóng nảy nhà liền tính không môn không phái có cái sư phụ tốt xấu có lẽ dạy người một điểm lễ nghi đang hỏi người khác là ai thời điểm có lẽ trước tiên nói một chút chính mình là ai a bất quá tất nhiên ngươi hỏi ta vẫn là nguyện ý trả lời người, tên của ta. nhớ không rõ danh hiệu quá nhiều mà lại nói ngươi đoán chừng cũng không biết dù sao tóm lại ta là khung long xích chủ nhân ngươi biết điều này có ý vị gì à thượng phẩm pháp khí đều có linh tính tuyệt đối sẽ không nhận gian tà hạ người làm chủ ta nắm giữ khung long xích ít nhất nói rõ ta không phải gian tà hạ người cho nên có thể không thể không cần bộ dạng này t h a n h đao gác ở trên cổ ta đâu nam tử trẻ tuổi hoàn toàn không có đem đao thu lại ý tứ vạn nhất ngươi dùng phương pháp gì mê hoặc khung long xích đâu c ù n g hộ yêu làm bạn còn dám nói chính mình không phải gian tà hạ người ha ha ngươi cũng là tìm không được lời nói đến nói đi mê hoặc thượng phẩm pháp khí ngươi hỏi một chút trong tay ngươi h ổ hoàng đ a o có người có thể mê hoặc được thượng phẩm pháp k h í sao người trẻ tuổi làm người vẫn là đừng như thế phong mang tất lộ dễ dàng thất bại như vậy đi cùng ta đánh cược một keo làm sao chương bốn trăm bốn mươi bảy ba chiêu đồ ước chương bốn trăm bốn mươi bảy ba chiêu đồ ước nam nhân trẻ tuổi nhự những mày ta vì cái gì muốn đánh cược với ngươi lâm tử c ô m g i a n g tay ra mở miệng nói ta cũng không cho rằng vừa rồi chiêu thức đối với ngươi mà nói tiêu hao không lớn ngươi lại có thể lại đến mấy lần đâu ta có thức thần vô luận bao nhiêu lần đều có thể khôi phục lại có thể ngươi liền không tốt lắm ta nếu là cùng bên kia tiểu n h a đầu nam nữ hỗn hợp đánh kép liền xem như ngươi cũng chống đỡ không được à. cùng ta đánh cược một keo ta trong vòng ba chiêu là có thể đem ngươi đánh ngã cũng đứng lên không nổi nữa nếu như ta làm đến ngươi liền cùng ta ký kết chủ tớ khế ước làm người hầu của ta nếu như vượt qua ba chiêu nhiều một chiêu đều tính toán ta thua ta mặc cho ngươi xử lý còn đem khung long xích cùng thức thần đều giao cho ngươi thế nào ổn c h á m không lỗ mua bán không phải sao ngươi đối với chính mình thực lực tự tin như vậy không phải nói có thể chính diện đánh bại ta một lần liền có lần thứ hai sao hiện tại không phải là không dám a những lời này hiển nhiên chọc giận cao ngạo nam nhân trẻ tuổi hắn cả giận nói nói b ậ y nói bạn ta làm sao sẽ e sợ ngươi loại này cùng yêu vật làm bạn bọn c h u ộ nhất trong vòng ba chiêu đem ta đánh ngã khẩu khí thật lớn ta liền cùng ngươi đánh cược một lần lại có làm sao nam nhân trẻ tuổi quanh thân sát khí ngưng tụ đúng là tạo thành một c ố cưng phong tại phía sau hắn hóa thành một viên to lớn bạch hổ đầu dáng dấp gầm thét mà lại nhìn lâm tử câm bên này hắn ngu hòa vớt ve khung long xích nhìn cũng không nhìn trẻ tuổi nam nhân mang trên mặt nhàn nhạt ôn hòa mỉm cười phảng p ấ t tại nhìn xem chính mình người yêu đồng、dạng. một bên tiểu dẫn bản thân liền bị phong cấm lại không thể động đậy nàng la lên lâm tử cầm nhưng đối phương một mực mắt điếc thai ngơ vừa rồi lâm tử cầm bị ngay ngực một đao chém trúng thời điểm nàng suýt nữa ngất đi hiện tại lâm tử cầm lại biến thành bộ dáng này quả thực biến thành người khác giống như lâm tử cầm than nhẹ một tiếng l ầ m b ầ m nói hỏi thế gian tỉnh là gì nha lại gọi như vậy âm thanh sẽ cầm thật tốt ngủ một giấc ca tỉnh lại ta liền đem ngươi tử cầm ca ca còn cho ngươi nói xong lâm tử cầm chậm rãi đi đến tiểu dẫn trước người tại trên trán nàng điểm một cái t ử cầm ca tiểu dẫn đã ngủ mê man lâm tử cầm xoay người t u t bắt đầu đi nam nhân trẻ tuổi hai tay nắm ở hồ hoàng đao sau lưng sát khi đầu h ổ hư ảnh ngưng thật mấy phần hắn lúc này đã vận dụng toàn lực mà lâm tử cầm thì khẽ lắc đầu nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn chiều thứ nhất k h u n g long xích hung hăng vung lên đẩy ra nam nhân trẻ tuổi c h e ở trước người hồ hoàng đao đồng thời k h u n g long xích bên trong phát ra một tiếng vang r ộ i long âm tựa như sóng âm công kích sát khi đầu h ổ hư ảnh lập tức tiêu tán nam nhân trẻ tuổi kinh hãi vội vàng huy động hồ hoàng đao muốn phản kích lại bị lâm tử cầm một bàn tay đẻ xuống đầu một cái tay khắc cầm khung long xích vậy mà đem hồ hoàng đao cất bay chiều thứ hai phanh một tiếng, nam nhân trẻ tuổi đầu bị hung hăng đặt tại trên mặt đất mặt đất đều xuất hiện giống như mạng nhện với dạng lâm tử công đặt mông ngồi tại nam nhân trẻ tuổi trên thân sau đó trong miệng niệm động chú ngữ một cái tay điểm tại nam nhân trẻ tuổi trên c h á n hắn lập tức không thể động đậy cũng không còn cách nào dễ rủa chiều thứ ba trò chơi kết thúc mặc dù dạng này giống như có chút làm quá mức hy vọng không có đem ngươi làm thành nào chấn động bất quá tiểu tử này đối ngươi oán niệm nhưng có chút sâu à, ngươi lại tổn thương hắn thích nhất tiểu dẫn mặc dù cùng ta không có gì liên quan quá nhiều thế nhưng ngươi không lưu tình chút nào phá hủy thân thể của hắn chính là cùng ta đối n ị c h không cho ngươi chút giao hứng th cần biết núi cao còn có núi cao hơn l ã hủ thực lực mười không còn một như thường có thể đem người đ ệ xuống đất đánh về sau thực sự nhớ tới đừng có lại lớn lối như vậy trận này đánh cược là ta thắng người coi như cái chạm đi tiểu đàn ông lời nói liền có chơi có chịu à. nói xong lâm tử câm thu tay về đứng lên trẻ tuổi nam nhân đầu đầy làm á u dây ruổi lấy muốn đứng lên lại thất tha thất thểu đứng không vững một bước khé đảo đi tới chính mình hổ hoàng đao trước mặt đem ta trong tay thở hồn hển lâm tử câm ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng nhìn hắn nam nhân trẻ tuổi gắt gao chừng lâm tử c â m quanh thân sát khí lúc thì mạnh đến đ ỉ n h phòng lúc thì thu lại đến gần như biến mất hắn c ắ n răng trên mặt cảm xúc phức tạp đương nhiên càng nhiều vẫn là không cam tâm cùng khó có thể tin ngươi không phải vừa rồi người kia ngươi đến cùng là ai lâm tử c â m từ chối cho ý kiến đúng vay ngươi chỉ cần biết ngươi là cùng ta đánh cực là được rồi làm sao còn muốn chơi xấu phải không nam nhân trẻ tuổi giận dữ h ế t ngươi rõ ràng không phải thời đại này người người này bị ngươi đoạt xá đúng không ngươi đến cùng có ý đồ gì nếu như là cùng người này chiến đấu ta tuyệt đối không bị thua đến thảm như vậy lâm tử c ô n cười là băng lánh cười、nào? tiểu tử ngươi khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ đi nếu như trên thế giới căn bản không có dạng này tồn tại dùng nếu như cái gì cái gì để trốn tránh hiện thực để trốn tránh thất bại xác thực rất không tệ ta thừa nhận ta không phải thời đại này người nhưng ta cũng không có đặc xá mục đích nha xưng bá thế giới trở thành đứng tại đỉnh nam nhân mặc dù rất muốn nói như vậy thế nhưng ta đối với mấy cái này đều không có gì hứng thú muốn ta làm cái gì cũng không có cần phải nói rõ với ngươi chỉ là ta cùng ngươi thật giống như là quan hệ thủ địch ta địch nhân cũng sẽ không cao thượng đến cùng ngươi tại ngang nhau thực lực trình độ phân cao thấp hắn cười rõ ràng đã chật vật như thế bị triệt để đánh bại nhưng hắn trên mặt y nguyên viết đầy cao ngạo trong mắt đấu trí vẫn không có cứ thế biến mất ngược lại còn lộ ra một loại giám định người nói không sai có chơi có chịu thua chính là thua không có như vậy nhiều lý do dễ tìm cũng không có cái gì nếu như thế nhưng muốn ta làm người hầu của người vĩnh viễn đừng nghĩ ta tình nguyện đi chết cũng sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào ta không cam tâm rõ ràng còn không có giết sạch thiên hạ yêu vật nam nhân trẻ tuổi cắn răng nắm chặt s o n g quyền đột nhiên tay hắn nắm hổ hoàng đao vung đao liền muốn tự vẫn h ả o t i ể u tử ta kính ngươi là tên h á n tử cứ thế mà chết đi thực sự là quá đáng tiếc nam nhân trẻ tuổi sửng sốt một g â y đồng hồ phía trước hắn còn cảm giác được hổ hoàng đao liền muốn mở ra r a của mình loại cảm giác này chân thực như thế có t nam nhân trẻ tuổi nhìn hướng lâm tử câm trầm giọng nói ta biết trận này đổ ước là ta thua ta cũng không muốn mọi ước nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận người nào người hầu cho nên cái mạng này ngươi đại khái có thể cầm đi chống đỡ lâm tử câm cười ta muốn mạng của ngươi cũng không có cái gì dùng a ngươi lại không thể lấy ra ăn ta cũng không phải là tà tu ta đương nhiên là hy vọng có thể được đến còn sống ngươi trợ giúp bất quá ngươi nếu là không lớn ta cũng không thể thả đi một cái địch nhân à, bình tĩnh mà xem xét ta rất mạnh à. ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta nhìn ra được bại b ở i ta ngươi rất không cam tâm như vậy đi đi theo tiểu tử này bên cạnh chờ ngươi chừng nào thì cho rằng chính mình có năng lực đánh bại ta ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến ta chỉ cần ngươi đánh thắng ta lập tức liền có thể lấy rửa sạch đ h ụ c nhã sau đó rời đi thế nhưng trước lúc này xem như lưu lại ngươi cái mạng này lại giới không nên thương tổn tiểu nha đầu này đương nhiên chỉ cần đến lúc đó đáp ứng ta ngươi giết tiểu tử này cũng được thế nào là sống lấy đồng bạn thậm chí tiền bối thân phận ở chỗ này tiểu tử bên cạnh vẫn là lựa chọn chết hiện tại ngươi có thể làm ra lựa chọn sao nam nhân trẻ tuổi sắc m ặ tâm tình bất định vừa rồi nghiền ép một màn kia đã l à c ấn tại trong đầu của hắn hiện tại đầu của mình còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm hắn đương nhiên rất không cam tâm bây giờ đối phương đã lui một bước mà còn đối phương mặc dù m ỉ m cười thế nhưng trên người tán phát ra sát khí đã nói cho hắn lần này lại cự tuyệt thật chỉ có một con đường chết nếu có lựa chọn hắn đương nhiên không hy vọng cứ như vậy chết đi cũng không phải lâm à sợ c tử chỉ l cầm nhìn thật sâu nam nhân trẻ tuổi một cái nhàn nhạt nói đương nhiên lời ta từng nói nhất định chắc chắn thú hổ hắn thực lực ngươi cũng cảm giác được nghĩ ép buộc ngươi làm cái gì cũng không có cái kia năng lực tóm lại các ngươi cố gắng ở trung a hắn không phải người xấu ở trung lâu dài ngươi liền sẽ phát hiện bất quá tiểu tử xem tại ngươi là thuộc về chính đạo thanh niên tài tuấn phân thượng cho ngươi cái lời khuyên cảnh báo không muốn chấp nhất tại c ử u hận ta gặp qua không ít bị c ử u hận che đậy hai mắt người bọn họ sau cùng hạ t r à n g đều không quá tốt ta nam nhân trẻ tuổi tựa hồ nhớ ra cái gì đó cắn răng nắm chặt lên s o n g quyền âm thanh lạnh lùng nói không cần ngươi lắm m ổm ngươi hiểu thứ gì vô luận như thế nào không có tìm được đồng thời giết chết hắn phía trước ta là tuyệt đối sẽ không dừng bước lại càng sẽ không từ bỏ cội nguồn lâm tử câm than nhẹ một tiếng n ú i bay ta nói đến thế thôi nghe cùng không nghe đều tại cá nhân ngươi ta thời gian cũng không nhiều lắm ta nhìn ngươi cũng không phải cái sẽ bội bạc tiểu nhân nơi này liền giao cho ngươi nói xong lâm tử câm thân thể lập tức tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất tiểu dẫn cấm chế cũng tại lúc này loại bỏ đương nhiên loại bỏ chỉ là thuộc về lâm tử câm cấm chế nam nhân trẻ tuổi cấm chế còn tại nhìn một chút tiểu dẫn lại nhìn một chút lâm tử câm nam nhân trẻ tuổi chậm rãi đi tới cầm lấy hổ hoàng đao đem hai người khiêng lâm tử câm làm một cái giấm mơ kỳ quái bất quá cùng hắn nói làm n ộ n g chẳng bằng nói là người nào đó mảnh vỡ ký ức Một cũng h phần lộn sột, căn bản không hiểu có ý tứ gì. Một số thời khắc, chút chính như thời không phải chính mình có thể không chế ú t sột, tứ Một rất mệt ngắn ngủi đoạn ngắn, lộn căn bản mộng nàm người, còn đến. gì. mười điểm mọi lại mơ mà là có có có c ý số vậy, không biết trải qua bao lâu hắn khôi phục ý thức cảm giác trên thân hình như ầm ấ t hắn chậm rãi mở mắt ra đập vào mi mắt nhưng là một cái thùng lớn lại là một thùng nước hắt tại trên mặt hắn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bị sập đến ngồi dậy ho kịch liệt cuối cùng t ỉ n h thanh â m lạnh lùng truyền tới từ phía bên cạnh lâm tử câm giật mình sau đó bỗng nhiên quay người nơi này tựa hồ là một cái tầng hầm trước khi hôn mê tới đối chiến nam nhân trẻ tuổi liền đứng ở m ộ t bên lạnh lùng nhìn xem hắn mà tiểu dẫn thì bị hắn cột vào trên giường xem ra vẫn còn đang hôn mê thấy được một màn này lâm tử c â m nổi giận gầm lên một tiếng xông về nam nhân trẻ tuổi người đối tiểu vẫn làm cái gì với h ư n đản nam nhân trẻ tuổi vẫn như c ũ lạnh lùng nhìn xem hắn vung tới nam đấm đưa ra một ngón tay vững vàng tiếp nhận lâm tử c â m nam đấm yếu đáng thương vớt xuống ngắn mùi b ộ t chữ nam nhân trẻ tuổi liền nhìn đều khinh thường lại nhìn trước mắt lâm tử c ô n nói xong nam nhân trẻ tuổi không lưu tình chút nào một chân đem lâm tử c ô n đã bay xem ra n g ư ơ i bị chém một đao chuyện sau đó ngươi đều không nhớ rõ thế nhưng cái này đều không trọng yếu tóm lại mặc dù không phải là ta mong muốn thế nhưng từ giờ trở đi ta sẽ tại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi tên phế vật này còn có cái kia hồ yêu tựa như phát điên công k í c h ta không cho ta chữa thương cho ngươi mà ta thì đáp ứng cái kia dù sao chính là không thể giết nàng cho nên mới đem nàng b g ư c lại đến mức thương thế của nàng ngoại thương có nhiều chỗ ta không tiện nhìn liền đưa đi bệnh viện băng bó một chút nội thương đã phục qua thuốc có lẽ rất nhanh liền có thể tốt nói rõ trước đây là đã quyết định sự tình không phải do ngươi cự tuyệt tóm lại về sau ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi nếu như ngươi không đồng ý ta hiện tại liền làm thịt cái này yêu hồ nghe rõ chưa lâm tử câm chật vật từ dưới đất bỏ dậy lúc này mới phát hiện trên người mình xác thực quân lấy một chút băng vải điểm sáng màu xanh lục chỉ chữa trị xong bởi vì một đao kia tạo thành vết thương phía trước đôi chiến bên trong bị thương lại không biết vì cái gì không có chữa trị xong tiểu dẫn tốt nhất là không có việc gì bằng không ta chết cũng không đ ô n g tha ngươi còn có là ai để ngươi đi theo ta ta đã hôn mê phía sau lại phát sinh cái gì nói cho ta lần này cảm giác để lâm tử câm có chút giống như đã từng quen biết phía trước tại ngọc q u n thị cùng từ t ỉ n h t ỉ n h cuối cùng quyết đấu cũng là cái dạng này chính mình hôn mê đi sau khi tỉnh lại sự tình đã giải quyết hắn lại hoàn toàn không biết phát sinh cái gì mười phần nghi hoặc mà lần này lại là dạng này sau khi tỉnh lại người này thái độ thay đổi rất nhiều mặc dù vẫn như cũ như vậy ác liệt thế nhưng phía trước muốn giết hai người hắn nhưng bây giờ ít nhất không có s á c ý không thể trả lời nam nhân trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn r ứ t khó nói mau nói cho ta biết đến cùng phát sinh cái gì ngươi không có nói ta cũng sẽ không để ngươi một cái không rõ lai lịch ra hỏa ở bên cạnh ta. ta dù sao cũng là người trong cuộc ít nhất để ta biết phát sinh cái gì à nam nhân trẻ tuổi không nhịn được những nhữ mày ngươi phiền quá à? đ ệ nhất ta không phải lai lịch ra sao không rõ ra hỏa ta gọi long chuẩn sun mặc dù không môn không phái ít nhất cũng là chính đạo truyền thừa thượng phẩm pháp khí nhận chủ chính là chứng minh tốt nhất thứ hai ta không phải ngươi bảo mẫu hoặc là hạ nhân không cần thiết đối ngươi nói gì n g h e nấy tóm lại đây là một kiện đối ngươi tuyệt đối vô hại sự tình ta cùng một người đánh cái cược ta thua đây là đ ổ ước kẻ thất bại cần hoàn thành sự tình mà cái này đưa ra đ ổ ước người cùng ngươi có không thể chia cắt quan hệ trọng yếu nhất chính là ngươi cùng cái kêu hồ yêu tính mệnh cũng là đánh cược này một bộ phận Chương 449, tập hợp. chương 449, tập hợp, hợp. tập tập lâm tử c â m chăm chú nhìn chằm chằm cái này tên là long chuẩn nam nhân trẻ tuổi mặc dù trong lòng mười phần n g h i hoặc cũng cảm thấy phẫn nộ cùng bí i q u ấ t thế nhưng tình huống trước mắt xác thực không cho phép hắn làm ra cái gì khác lựa chọn long chuẩn xuất hiện để hắn lại lần nữa khắc sâu ý thức được cái gì gọi là nhỏ yếu cũng là một loại tội cũng bởi vì hắn không đủ cường gần nhất gặp phải địch nhân mới có thể dắt cái mũi của hắn đi mà long chuẩn không lưu tình chút nào miệt thị cùng khinh thường đối hắn càng là một loại nhục nhã trọng yếu nhất chính là hai người niên kỷ tương tự trên lệnh nhưng là lớn như vậy là thỏa hiệp vẫn là cùng hắn chống lại đến cùng lâm tử câm khẳng định nghĩ lựa chọn cái sau thế nhưng hắn lại hướng về tiểu dẫn phương hướng nhìn đối phương vừa bắt đầu mục tiêu chính là tiểu dẫn nếu như chính mình cùng hắn liều cá chết lưới rách đối phương phát động giận tổn thương đến tiểu dẫn lời nói lại nên làm cái gì cảnh tượng như vậy lâm tử câm nghĩ cũng không dám suy nghĩ hiện nay long chờ nói chỉ cần mình không phản kháng hắn liền sẽ không tổn thương tiểu dẫn lâm tử câm cản hắn răng nắm chặt xong q u y ề n nửa ngày mới chậm rãi mở miệng ngươi nói qua ta để ngươi đi theo bên cạnh ta ngươi liền sẽ không tổn thương tiểu dẫn đúng không long chuẩn liếc mắt nhìn hắn ta khinh thường tại nói dối đặc biệt là cùng ngươi dạng này người lâm tử cầm hít sâu một hơi t ố t ta gọi lâm tử cầm ngươi ở bên cạnh ta đến cùng muốn làm gì ta không rõ ràng ta cũng không có cái gì có thể cho ngươi ta không trông chờ ngươi có thể trợ giúp ta nhưng xin đừng nên cho ta quay dối hoặc là tăng thêm phiền phức long chuẩn khinh thường khoe miệng nhẹ cười ta kéo ngươi chân sau dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đó là không có khả năng sự tỉnh ta đi theo bên cạnh ngươi sẽ không giống cái người hầu giống như giúp ngươi thời khắc sống còn phụ một tay những vấn đề khác đều đừng tới tìm ta c h í nhưng n g ơ i giải quyết, ê n nói, đều nói n đều k h ô sai bị lắm, chờ cái bị trên n nên đi đến nơi đầu chỗ nào. Về sau, hai người liền h chỗ hai đi đầu sau Về ố đối với đối t một trừ cuộc có câu. chán qua qua, nhau, không Nhìn họ phương ghét nói bọn giữa với với b ngoài, cũng không có thực ứ gì. Nhưng trên h t tế long chuẩn trong lòng là đối lâm tử cầm có chút hứng thú đặc biệt là biết được hắn đối với chính mình trong thân thể tồn tại không biết chút nào thời điểm chỉ là chính mình là bị lâm tử cầm trong cơ thể cái kia không biết là thần thánh phương nào tồn tại đánh bại cũng không phải là so với mình yếu không chỉ một bậc lâm tử cầm cho nên long chuẩn đối với lâm tử cầm phần lớn cảm xúc vẫn là khinh thường thất vọng cùng với khâm p h ụ mà lâm tử câm bên này bởi vì long chuẩn muốn tổn thương tiểu dẫn cho nên đối hắn chỉ có lý thậm chí có thể nói là căm hận nhưng cùng lúc hắn lại đem long chuẩn xem như mục tiêu của mình xin thể nhất định muốn mau chóng vượt qua hắn nhất định muốn chính mình có năng lực bảo vệ tiểu dẫn hai người cứ như vậy đều có tâm sự lẫn nhau liền nhìn cũng không nhìn đối phương một cái cũng không biết trải qua bao lâu tiểu dẫn chậm rãi tỉnh lại thử câm ca nơi này là nơi nào a ngươi không có chuyện gì chứ thử câm ca lâm tử câm ngồi tại tiểu dẫn bên giường đồng thời buông lỏng ra nàng sợi dây nàng tỉnh lại về sau nhìn thấy lâm tử câm về sau lập tức ôm lấy hắn không có chuyện gì không có chuyện gì ta ở đây này lâm tử cầm vỗ nhẹ tiểu dẫn sau lưng ôn nhu nói cái này hôn đản không có đối ngươi thế nào a ngay sau đó tiểu dẫn chú ý tới nhìn hướng bên này long chuẩn lập tức nhảy xuống giường ngăn tại lâm tử cầm trước người đầy mặt địa h ý tình l i ê n mau từ bên kia rời đi ta muốn thu ta đ ẹ m t r à n lời giải thích để hắn cùng ngươi thuật lại ta không nghĩ lại nhiều cùng các ngươi nói nhảm nói xong long chuẩn từng bước một đi tới tiểu dẫn nhìn một chút lâm tử cầm cái sau nhẹ gật đầu tiểu dẫn cái này mới từ bên giường tránh ra chỉ là nhìn xem long chuẩn trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy ý cái gì n g ư ơ i muốn để người này lưu tại bên người chúng ta tuyệt đối không được hắn lúc ấy có thể là muốn giết chúng ta a trên đường trở về lâm tử c ô m nói cho tiểu dẫn tình huống hiện tại tiểu dẫn kiên định bày tỏ phản đối kỳ thật lâm tử c ô m lại làm sao sẽ muốn đồng ý đâu thế nhưng thế cục bất bách căn bản không có cách nào lúc này đã là ban đêm lâm tử c ô m lấy tốc độ nhanh nhất hướng tứ xuyên khoa đại đ u ổ i lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng buổi tối cùng chu cố cùng nhau chiến nhân đầu thụ kết quả bởi vì nghĩ đến tiểu dẫn sự tình nhất thời tâm tình xa s u t chạy ra ngoài ở bên ngoài chẳng có mục đích đi dạo về sau liền phát sinh sự tình phía sau bất quá vạn hạnh chính là tiểu dẫn tìm tới mặc dù bị thương thế nhưng tốt tại chính mình xuất hiện kịp thời lúc đầu lâm tử c ô m để tiểu dẫn đi về nghỉ trước có thể là nàng khăng khăng muốn đi theo chính mình lâm tử c ô m không lay chuyển được nàng đành phải đồng ý trên đường đi lâm tử c ô m đã từng lén lút quan sát qua long chuẩn mặc dù rất chán ghét người này thế nhưng cũng nhìn ra được hắn không phải cái gì tiểu nhân h è n hạ ít nhất làm việc được cho là quang minh lỗi lạc mà còn lâm tử c ô m cũng rất tán đồng hắn thực lực lại thêm hắn b ộ i đao thượng phẩm pháp khí hổ hoàng đao trời sinh liền có một loại đặc biệt sắc khí sắc bén tới cực điểm vô luận là đối phó nhân đầu thụ những cái kia phiền phức sẽ công kích người cành cây vẫn là bảo hộ lấy bên. trong cái kia cùng nó đồng hóa cái kia trời sinh em tính thể chất người cứng rắn trụ cột đều có kỳ hiệu nếu như hắn chịu r ú t bận rộn lời nói tự nhiên là tốt nhất cuối cùng đổi về tứ xuyên khoa đại trong phòng an ninh vẫn s á n g đèn lâm tử câm hướng bên trong nhìn một cái bất đắc dĩ lắc đầu bên trong bảo an đại thúc chớ nút đều thấy được các ngươi mở cửa chúng ta muốn đi vào giải quyết mấy ngày nay buổi tối các ngươi nhìn thấy vật kia lúc đầu phòng an ninh cửa sổ thủy tinh là có không tệ cách đâm hiệu quả cửa sổ đều răm giữ lâm tử câm đứng ở bên ngoài kêu lại lớn trong tiếng nghe tới cũng giống như giống như mốt ê có thể lâm tử câm gần nhất nghiên cứu quỷ đạo âm dương thuật ở bên trong học được phật môn sư tử hống vốn là dùng để đối phó yêu t à đồ vật có hiệu quả một môn thuật pháp người trong phật môn sử dụng mang theo phật âm hiệu quả càng tốt mà lâm tử câm t h o á n g dùng một điểm sư tử hống huyền diệu trong phòng an ninh những cái tia nuốt ở trên mặt đất giống như là gặp phải nguy hiểm đà điệu đồng dạng các nhân viên an ninh nghe đến rõ ràng chỉ chốc lát sau liền có động tĩnh một cái bảo an đi ra mở cửa lâm tử câm hướng hắn khẽ mỉm cười sau đó ba người cùng nhau phóng tới lần trước nhân đầu thụ xuất hiện địa phương chu cô nương điện thoại đánh không thông a lâm tử c ô m trong lòng tràn đầy sốt u ruột nhìn xem thời gian đã nửa đêm mười hai giờ hẳn là chu cố gặp chính mình chưa từng xuất hiện đã bắt đầu cùng nhân đầu thụ chiến đấu cuối cùng đi tới lần trước nhân đầu thụ xuất hiện địa phương chu cố quả nhiên đã bắt đầu cùng nhân đầu thụ chiến đấu ở cùng nhau không chỉ là bởi vì lần trước bị chu cố đâm thương ghi hận trong lòng vẫn là nhân đầu thụ thực lực lại tăng mạnh thế công của nó càng ngày càng mạnh không có qua mấy chiêu chu cố liền có chút không chịu nổi ta nói ngươi gấp như vậy chạy đến nơi đây làm cái gì n g u y ê n lai là vì đối phó nó có ý tứ ở loại địa phương này thế mà còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết nhân đầu thụ Chương thúc, 450, hạ chương màn màn hạ kết kết thúc. lúc này tình huống so với mình tưởng tượng còn muốn khẩn cấp lâm tử câm căn bản không có thời gian dùng chính mình phía trước n g h ị kỹ phép khích tướng để long chuẩn chịu ra tay tướng trợ vọt thẳng tới tiểu dẫn theo sát phía sau một viên hai viên ba viên m ư ờ i ba viên đầu người ba tên này khẳng định đánh không lại thế nhưng m ư ờ i ba viên có để ta động thủ giá trị a long chuẩn nhìn xem ba người b ó n g lưng khinh thường tự lẩm bẩm nhưng hắn cũng không có khoanh tay đứng nhìn mà là rút ra hổ hoàng đao quanh thân sát khí mang theo một cô gió lốc xoay quanh tại long chuẩn dưới chân nhìn qua m ư ơ i phần có khí thế yếu ớt tiếng hổ gầm từ hổ hoàng đao bên trong chuyên r a một giây sau long chuẩn biến mất ngay tại chỗ mà bên này lâm tử cầm tiểu dẫn cùng chu cố r i ê n g phần mình thi triển chính mình bản lĩnh đối phó nhân đầu thụ cành cây lúc đầu lâm tử cầm còn muốn để chu cố hỗ trợ ngăn chặn tất cả cành cây chính mình tìm cơ hội công kích thân cây bên trong bảo hộ cái kia cùng nhân đầu thụ đồng hóa trời sinh âm tính thể chất người đâu có thể là kết quả vẫn là nghị quá ngây thơ một chút hiện tại tăng thêm tiểu dẫn chính mình ba người này đều chỉ có thể khó khăn lâm chống đỡ được nhân đầu thụ công kích trên cây những người kia đầu đang cơi nhạo tại dích lên đang hô h á n muốn để bọn họ đến trở thành đồng bạn của mình. bị giam cầm linh hồn đ ã côn g bạo lúc này bọn họ đã cùng ác quỷ không xê xích bao nhiêu đem các ngươi đầu treo lên đến thật hận à vì cái gì các ngươi là hoàn chỉnh vì cái gì các ngươi không cần chịu khổ đi theo chúng ta à l i ê n tại lâm tử câm một bên ứng phó nhân đầu thụ tấn manh công kích một bên suy nghĩ đối sách thời điểm bên cạnh một trận gió cạo qua ngay sau đó nhân đầu thụ liền hét thả một m tiếng sau đó bay ngược ra ngoài long chuẩn ngươi long chuẩn khiêng hổ hoàng đao một cái tay khác ngón trỏ cùng ngón giữa tỉnh kiếm chỉ đặt ở trước n ô i đọc thầm chú ngữ nhân đầu thụ bị chém bị thương Màu đ e ngay n sau đó long chuẩn đem hổ hoàng đao vung lên xung quanh đột nhiên biến thành ban này lâm tử câm phản ứng lại cái này cùng lúc ấy hắn cùng l o n g chuẩn thời điểm chiến đấu đồng dạng là long chuẩn bố trí cái giới tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng tiếp xuống liền để chúng ta thật tốt chơi bộ a trong mắt vạch qua một vệ cung nhiệt long chuẩn tay cầm h ổ hoàng đao xông về nhân đầu thụ cái này một t à vật bản thân bởi vì mãnh liệt thi đậu cùng trên nhánh cây mang theo đầu người bên trong phong cấm linh hồn đều có cường đại âm khí hẳn là mọi người tránh không kịp tồn tại thế nhưng long chuẩn lại không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy quanh thân bị sát khí phun trào mang tới sóng khí vây quanh long chuẩn một đao liền chặt chặt đứt nhân đầu thụ cái thứ nhất rút tới cánh cây lâm hinh người này tay cầm h ổ hoàng đao chẳng lẽ chính là thiên càn bảng bên trên xếp hạng t h ứ ba mươi bảy long chuẩn lâm tử câm ánh mắt ng chu cố hơi kinh ngạc nhìn xem lâm tử c ầ m nói không thể nào lâm minh thế mà không biết thiên càn bảng tồn tại tốt ta ta liền đơn giản nói rõ với ngươi một cái đi hiện tại xem ra cũng không cần chúng ta nhúng tay cái gọi là thiên càn bảng là chỉ từ xưa đến nay chính đạo bên trong một chút có danh vọng tiền bối cộng đồng đem một chút thực lực cường đại thế hệ trẻ tuổi tuấn tài tiến hành xếp hạng cho ra một tấm bảng đương nhiên dạng này xếp hạng không hề hoàn toàn chuẩn xác dù sao những cái k i ê n ẩn sĩ cao nhân đệ tử chưa hề rời núi qua không có cái gì chiến tích cũng không đại biểu nhân ra không cường tại cái này dán thông báo bên trên tổng cộng một trăm n ờ i long chuẩn xếp hạng th lâm tử c ô n g nghĩ tới diệp vân tu từng theo chính mình đ ể cập qua cái này thiên căn bảng nhưng lúc đó diệp vân tu nói như thế hiện tại chính đạo bên trong những người kia có phải là ngày tháng bình an qua quá lâu tận làm chút thứ chỉ đẹp mà không có thực tử công ngươi phải n h ớ kỹ một người có năng lực làm chuyện lớn hơn gì làm bao lớn c ô n g hiến trong lòng mình rõ ràng là được rồi không cần dùng ngôn ngữ hoặc là đem ghi chép tại trên trang giấy để người khác biết công danh lợi lộc đều là thoảng qua như mây khói cái này thiên căn bảng ta không cho phép ngươi đi tranh nghe qua phía sau coi như xong Lâm là lợi là Câm mình xem một Tử ít thế tại thể chính cũng cho cũng có có không hư danh, thế nhưng hiện tại xem ra, là có thể đề, thứ hại vẫn rằng vẫn nói vấn vẹn vẹn gì vậy vài ra, rõ đề, bất luận là trước kia còn là hiện tại lâm tử c â m chưa từng khát vọng cái gì công danh lợi lộc thiền đủ liền được người khác cảm ơn hắn có thể xin miễn liền xin miễn h ư danh với hắn mà nói chẳng phải là cái gì hắn quan tâm chỉ có thân là quỷ đạo truyền nhân t ô n nghiêm cùng với có khả năng bảo vệ tiểu dẫn có khả năng nhiều cứu vớt một chút bị quỷ quái hãm hại người vô tội thực lực nhưng bây giờ hắn kém quá xa thế hệ tuổi trẻ Có như vậy rất mạnh tại h ắ n người chính mình lại tựa hồ như một mực dậm chân tại chỗ tiến bộ quá ít nhìn xem long chuẩn đem nhân đầu thụ ép liên tục bại lui còn không chút phí sức bộ dạng lại suy nghĩ một chút chính mình ba người toàn lực mới có thể ngăn cản được nhân đầu thụ công kích trách lệnh lâm tử câm nắm chặt lên s o n g quyền thở dài nhẹ nhõm cảm ơn ngươi chu c ố đương chu cô xua tay nhìn hướng chiến trường xem ra sắp phân ra thắng bại vừa nghe đến nàng nói như vậy lâm tử câm cũng liền bận rộn nhìn sang long chuẩn vẫn luôn lấy m ư ơ i phần lăng lệ thế công không ngừng tiến công n h â n đầu thụ cành cây gần như toàn bộ bị cháy n ứ c những người kia đầu thấy thế toàn bộ đều há to miệng nhàn nhạ tâm khi hắt vụ theo bọn nó trong miệng toát ra cắn về phía long chuẩn có thể là long chuẩn mặt không đổi sắc h ổ hoàng đao vung lên một đạo bạch hổ hư ảnh gào thét mà ra chặn lại những người này đầu sau đó long chuẩn từ trong ngực lấy ra một chút phủ gián tại những người này trên đầu lập tức bọn họ liền không thể động đậy đợi đến giải quyết tất cả đầu người cùng cành cây về sau long chuẩn quanh thân sát khí nội liễm toàn bộ tụ tập tại hồ hoàng đao trên thân không hổ là thất truyền đã lâu âm độc t à p h á p luyện được có khả năng có khả năng xưng bá thế giới đồ vật thực lực thật sự là mạnh mẽ ta cũng kém không nhiều chơi đủ rồi liền cho ngươi thống khỏe hà trong mắt nóng bỏng vẫn cứ không có chút nào hạ thấp long chuẩn nết nết khoe miệng tay cầm hổ hoàng đao đâm về nhân đầu thụ trụ cột phớp một tiếng văng nhỏ thật giống như các đ ầ u hũ đồng dạng đơn giản nhân đầu thụ bị đâm xuyên ngay sau đó long chuẩn cứ như vậy đem đao hướng lên trên nâng lên đem nhân đầu thụ vạch thành hai đoạn tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng thân cây lập tức liền khô héo những cái kia hư thối khí tức lập tức lan long chuẩn tay cầm một tấm phủ nhẹ dọn vượt uống một đạo cương phong đem những cái kia mục nát khí tức toàn bộ thổi tan chiến đấu hạ màn chương 451, làm sạch cùng siêu độ chương 451, làm sạch cùng siêu độ chiến đấu đến đây triệt để kết thúc nhân đầu thụ khô héo phía sau hóa thành b ộ t p h ấ n bị cựu phượng phá huế cương trú thổi tan tại chỗ lưu lại một chút nước đen long chuẩn nhịu những mày lấy ra một tấm vải một bên cẩn thận lau một bên quay người hướng đi lâm tử câm bọn họ những cái kia màu đen là thi nước so trên nhánh cây thẩm t ấ u thi độc còn muốn mánh liệt gấp trăm lần cho dù là làn ra chạm đến một cái không ra năm gi một cánh tay đều sẽ bị ăn mòn thành m ặ h cốt các người muốn thử một chút lời nói liền mời liền nhưng ta vẫn là đề nghị đem chúng nó ổn thỏa tốt đẹp xử lý nơi này có thể là trường học nói xong long chuẩn phối hợp phải đi đến một bên ngồi xếp b à n xuống bắt đầu điều tức chiến đấu mới vừa rồi đối hắn tiêu hao cũng không ít nhân đầu thụ là một loại rất mạnh tạ vật cho dù phía trên còn chỉ có m ộ ư ơ i ba viên đầu uy lực của nó cũng không thể khinh thường cho dù đối với long chuẩn đến nói không tính là cái gì vấn đề lớn thế nhưng tiêu hao chân khí nhiều một ít cũng là không thể tránh được Lâm Tử suy nghĩ kỹ một chút lâm tử câm cũng liền bình thường trở lại chính mình đối đầu chủng loại pháp khí hiểu rõ từ đầu đến cuối không sâu an tết thời điểm cùng diệp vân tu nói nói về sau hắn mới hiểu được nguyên lai thượng phẩm pháp khí mười phần có linh tính sẽ nhắm người nhận chủ trong lòng còn có tàn n i ệ m thân bất chính người căn bản không có khả năng dùng thượng phẩm pháp khí nhận chủ cho nên xem ra từ đầu đến cuối chính mình cũng trốn không thoát trong mặt mà bắt hình rong bất quá coi như thế l o n g chuẩn người này vẫn là rất khó ở chung mà hắn đối tiểu dẫn biểu lộ ra không giết không được sát tâm cũng thủy chung là lâm tử câm trong lòng một cây gai lẫn nhau ở giữa lòng mang khúc mắc người là không thể nào lẫn nhau trở thành bằng hữu liền làm làm đây là một chàng giao dịch đã lâm tử câm trong lòng nghĩ như vậy nói Thì nước là chất lòng, chu cô nương mời người dùng trận pháp đem những này thì nước trước phong tại khối khu vực này bên trong ngăn cản bọn họ hướng bên ngoài quyết tán hút vào thứ này phát ra khí tức cũng rất khó ổn chu cô nhẹ gật đầu lập tức bắt đầu chuẩn bị mà lâm tử câm thì từ trong ngực móc ra một đống phụ d đốt đốt n hình hình thật giống như tại sau nung ra một đ lớn cho t đỏ lửa than bên trên một giọt một giọt vẩy nước đồng dạng đại lượng khói đen kèm theo chi chi âm thanh xông ra lại bị màu đỏ nhạt n ử a vòng tròn toàn bộ ngăn lại không cách nào khuếch tán chu cô nương phiền phức cho ta điểm s o n t cát sau đó giúp ta đem những này phủ đốt thành cho bụi một cái lâm tử câm một bên vung cho tàn vừa mở miệng nhân đầu thụ loại này đồ vật âm khí cùng tà khí cùng với thi độc đều mười phần bá đạo lâm tử câm biết lợi hại trước đó liền chuẩn bị tốt đại lượng bài trừ tà khí cùng âm khí phù cùng với giải thi độc đan g dược hiện tại cử đi tác dụng lớn dùng chu sa hỗn hợp có đan dược m ạ n h vụn lại thêm lá bụa cho tàn đ ồ đi vào chỉ chốc lát những chất lỏng kia toàn bộ hóa thành hát vụn bị vây ở trận pháp tạo thành màu đỏ nhạt nửa vòng tròn bên trong có chất lỏng biến thành thể khí lúc này liền đến p i ê n bài trừ tất cả ô huế tà khí cự phượng phá huế cương chú ra sân lợi dụng cựu phượng phá huế cương chú loại bỏ xong tất cả hát vụ về sau còn lại một chút tiềm ẩn nguy hiểm cũng triệt để loại bỏ còn bên cạnh còn có một cỗ thi thể nằm trên mặt đất những cái kia bị phong bế đầu người còn tại rên dị còn tại phẫn nộ rít lên cái kia bị nhân đầu thụ đồng hóa trời sinh âm tính thể chất người đã cùng nhân đầu thụ cùng một chỗ bị chặt thành hai nửa đã chết đến không thể chết lại tiếp xuống chính là đối với những người này trong đầu phong cấm linh hồn tiến hành siêu độ bọn họ đều là đáng thương người lâm tử câm còn tại bên trong nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nô kỳ minh ta có lỗi với các ngươi nếu như ta có thể sớm một chút phát hiện vương tiểu vĩnh chính là hung phạm lời nói ta cho các ngươi siêu đ ộ hy vọng các ngươi kiếp sau bình an vượt qua cả đời vô thai vô nạn khỏe mạnh lâm tử câm lấy điện thoại ra bắt đầu phát ra đại bi chú tự thân cũng ngồi xếp bằng xuống bóp lên phát tấn đi theo tụ nghiệm tiểu t ử này đến tột cùng là đạo giáo bên trong người vẫn là trong phật giáo người a học còn rất tạm có ý tứ đáng tiếc xem như đối thủ vẫn cư quá mức không thú vị nếu làm ạ n h hơn một chút lời nói ta cũng không cần tìm hắn trong cơ thể cái kia tồn tại long chuẩn đã điều tất tốt ngồi ở chỗ đó quan sát đến ngay tại siêu lộ lâm tử câm k h ỏ miệng nhẹ cười tự lẩm những â lâm câm luân n bên trong phong cấm linh hồn đoán khí cùng căm hận bởi vì đại bi chú mà dần dần tán, bọn từng cùng bọn họ toàn bộ rời đi, chuẩn bị tiến chuyển n đầu đại độ, đi, đi đầu tiêu siêu cuối thụ tử thả thai thế. khí chú họ, họ hồi, h bởi bi bộ bị ra rời vào cấm căm cái mà vì đầu lâu này đã không có bất kỳ nguy hiểm nào vẫn là thông báo ngụy thúc tìm tới nhà của bọn họ thuộc mang về an tàng a thi thể đã hư thối hóa thành thi nước trở thành nhân đầu thụ chất dinh dưỡng chết không toàn thây sao đáng ghét làm sao sẽ có như thế âm độc đồ vật tồn tại lâm tử c ô n nắm chặt lên xong quyển cắn răng gầm nhẹ nói từ cơm ca sự tình đã phát sinh h u hồ cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi là những người kia quá xấu người đã siêu độ bọn họ có thể làm đều đã làm cũng đừng nghĩ quá nhiều hiện tại đề phòng bọn họ có khả năng xuất hiện hậu chiêu mới là việc cấp bách a lâm tử câm nhìn một chút bên cạnh tiểu dẫn nàng thanh âm ôn nhu c h u y ể n đến chính mình trong tay h so bất luận cái gì linh đan d i ệ u dược đều có thể chữa trị hắn lúc này cực độ mệt nhọc lại thống khổ không chịu nổi tâm linh hắn bình tĩnh lại khẽ gật đầu ta hiểu được cảm ơn người tiểu dẫn chúng ta tranh thủ thời gian đi cục cảnh sát tìm ngụy thuốc ca chỉ cần chúng ta đem thải hoa diện cụ g a o cho cái tia của người bọn họ có lẽ sẽ không truy cứu ngụy thuốc trách nhiệm nếu như tiếp xuống bắt đến vương tiểu v ĩ vậy thì càng tốt hơn h ắ n có lẽ vì chính mình phạm sai lầm gánh chịu hậu quả lâm tử câm một đoàn người chạy tới cục cảnh sát một đường đi tới ngụy cao nguyên văn phòng lâm tử câm vừa định gõ cửa lại nghe được bên trong chuyển đến tiếng cãi vã Chương 452, Doanh Mỹ, chương 452, Doanh Doanh 452, 452, Mỹ, Mỹ. không có khả năng các ngươi quả đáng sự kiện lần này ta đã báo cáo rất rõ ràng vì cái gì còn muốn dạng này ha ha ngụy thính trưởng đệ nhất ta là hướng ngươi tuyên bố xử lý chuyện này quyết định mà không phải cùng ngươi thương lượng ngươi căn bản liền bác bỏ cùng không đồng ý tư cách đều không có thứ hai ngươi thật giống như có khách nhớ đến Trong t phòng đây n t là một người trẻ như tuổi ngũ quan tương đối thanh thú cùng hắn nói là anh tuấn không bằng nói là xinh đẹp hắn làn da trắng nón nếu như không phải nhìn thấy hầu kết đều sẽ để người tưởng rằng hắn là cái nữ nhân không được hoàn mỹ chính là môi của hắn có chút mỏng cho người một loại cay nghiệt cảm giác tóc thật d à i khép lại đến sau đầu thua thành l ư n g đầu mặc khảo cứu màu đen hưu nhà nâu phục một đôi màu đen dày ra lao đến s a n g loáng y phục trên người hắn quần dày ra cùng với đồng hồ tất cả đều là b ả n tên liền trên mặt mang theo kính mắt gọng vàng đều là b ả n số lượng có hạn nhìn thấy một đoàn người đi tới khoe miệng của hắn nâng lên một vệ t nghiền ngẫm đục ư ờ i đứng lên vị này chính là lâm tiểu h u n h đệ a nghe đại danh đã lâu hôm nay gặp mặt thật sự là tuấn tú lịch sự khí độ bất phạt a sự tích của ngươi ta đều có nghe thấy thân là quỷ đạo truyền nhân danh môn tri hậu ngươi là dân chúng thể xác tinh thần an toàn cùng với xã hội yên ổn làm ra lớn như vậy công hi ta đã sớm muốn gặp ngươi một lần đáng tiếc một mực không có cơ hội không biết ta có hay không cái này vinh hạnh cùng ngươi nắm chắc tay đâu mang trên mặt dối trá giả cười mấy câu nói rõ ràng là tại lấy lòng nghe vào lại càng giống là đang d i ễ u c ậ n đây là một cái khẩu phật tâm x à lâm tử câm đối hắn ấn tượng đầu tiên rất phản cảm có thể là người này là ngụy cao nguyên khách nhân hơn nữa nhìn đi lên thân phận không bình thường lâm tử câm mặc dù phản cảm hắn thế nhưng tại lễ tiết bên trên cũng sẽ không lãnh đạm hắn lễ phép cười một tiếng sau đó cùng hắn nhẹ nhàng nắm tay còn chưa thỉnh giáo các hạn g ư ờ i kia thu tay về trên mặt giả tạo nụ cười càng thêm xán lạc hắn vậy mà điểm nhiên như không có việc gì một bên cùng lâm tử câm nói chuyện một bên từ trong túi quần lấy ra một khối khăn tay lau chùi vừa vặn cùng lâm tử câm nắm qua tay trời ơi ngượng ngùng chiếu cố nói lời nói đều quên tự giới thiệu mình cũng là nhìn thấy ngươi thực tế quá kích động lần đầu gặp mặt ta gọi doanh mị là trong miệng các ngươi cái kia cục tứ xuyên phân bộ người tổng phụ trách bởi vì lần này sự kiện bên trong có cơ quan nhà nước trong đơn vị người chết đi có hơi phiền thoái lại thêm biết lại là ngươi tại tích cực muốn giải quyết chuyện này cho nên ta tự mình đến nhìn xem tình huống lâm tử câm nụ cười trên mặt cũng không có chút hạ thấp tất nhiên đã nhìn ra đối phương là hạ người gì mà còn địa vị cũng xác thực không nhỏ hắn liền tính trong lòng rất phản cảm nhưng cũng càng thêm không thể biểu lộ ra cho nên vừa rồi doanh m ị cử động lâm tử câm cũng coi như làm như không thấy m à tiểu dẫn mặc dù đơn thuần thế nhưng rõ ràng như vậy vũ nhục tính cử động nàng vẫn là có thể nhìn ra được mặc dù hơi n h ữ c a o mày thế nhưng nàng rất thông minh biết người này cũng không phải là bình thường nhân vật sợ hai chính mình nếu là lô mãng lời nói sẽ cho lâm tử câm mang đến phiền phức cho nên vì cái gì đều không có nói yên tính đứng ở một bên tình chúng ta nghĩ mỹ thúc có lẽ cùng ngươi nói a chân chính phía sau màn hung thủ giết người hiện tại không biết tung tích thế nhưng cái k i a một bộ thải hoa diện cụ có lẽ có thể chứng minh chuyện này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy huống hồ hiện tại vô tội những học sinh kia đều đã chết nhất định phải trả bọn họ một cái công đạo cho bọn họ chính danh mới được doanh bị cười một bên chỉ vào lầm tử câm một bên p h ì n h bụng cười to cái gì a â y là thiếu niên m ạ n gà nhân vật chính lời kìa sao ngươi thật là thời đại này người sao lúc đầu ta cho rằng có mấy lời tất cả mọi người có lẽ lòng dạ biết rõ không cần phải nói đi ra thế nhưng xem ra ngươi thật giống như thật không hiểu doanh bị chậm rãi đứng thẳng người trên mặt giả tạo nụ cười cũng đi theo biến mất sự kiện lần này huyên náo lòng người bàng hoàng vốn là rất khó xử lý so với lần trước ngươi tại ngọc côn thị thời điểm phát sinh cái kia hai chuyện còn muốn khó xử lý nhiều ngươi cùng cái này ngu ngốc giám đốc còn tại nơi này la hét cái gì cho những cái kia vô tội người chết chính danh trả lại bọn họ công đạo lần này ta đích thân tới chỉ có hai cái mục đích đệ nhất giải quyết sự kiện lần này cho dân chúng cùng truyền thông một cái hài lòng đáp án thứ hai chính là đối ngươi lâm tử câm đưa ra cảnh cáo người tốt xấu cũng là chính đạo bên trong người đứng đầu tồn tại quỷ đạo phái truyền nhân vì cái gì làm việc như cái nữ nhân giống như lề mà m lề m ề theo ta điều tra nhiều lần sự kiện đều là bởi vì ngươi la hét cứu vớt những cái kia chết đi quỷ hồn siêu độ bọn họ loại hình lời nói b ạ c h b ạ c h chậm trễ thời gian để tình thế không ngừng mà mở rộng t ử thương càng ngày càng nhiều hiện tại hẳn là một cái khoa học xã hội cái gì yêu ma quỷ quái chỉ có thể là truyền thuyết thời của mọi người phán đoán đi ra đồ vật tại dân chúng trong mắt những này hẳn là dọa tiểu hài từ đồ vật trên đời không tồn tại có thể là ngươi xem một chút ngươi làm việc này để càng ngày càng nhiều người chính mắt thấy những cái kia bẩn th cứu vớt quỷ hồn quỷ hồn yêu ma gì đó toàn bộ tiêu diệt không phải tốt bọn họ hút người sống dương khí tập kích người vô tội bọn họ cứu vớt loại đồ vật này làm cái gì mỗi lần ngươi cứu vớt những vật này để đó chính sự không làm c u ố n thật lớn một vòng tạo thành càng nhiều tổn thất cùng phiền phức về sau mới có thể miễn cưỡng giải quyết vấn đề trực tiếp tiêu diệt liền chuyện gì cũng không có ngươi ngược lại là làm kỹ nữ lập đền thờ h a y không lầm mọi người đều cảm ơn ngươi có thể những cái kia bởi vì ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy cuối cùng chết đi người còn muốn không biết xấu hổ tới tìm chúng ta cho ngươi chú ít cho chúng ta gia tăng lượng công việc ngụy cao nguyên mỗi lần còn tại chúng ta người trước mặt khích lệ ngươi nói ngươi tuổi trẻ tài cao gì đó ta nghe liền buồn ô n người như ngươi không phải giúp đỡ cũng không phải trợ lực là chứng n g ạ i cấp trên đã lên tiếng làm tốt chính ngươi b ả n phận yêu ma quỷ quái xuất hiện liền diệt trừ không có cái gì những dễ nói lại giống phía trước như thế cho chúng ta tăng thêm phiền phức tạo thành hy sinh cùng tốt thất ngươi sẽ trở ngồi sổm đại l a a trái ngược lời nói lạnh như băng giống một thanh trọng truy đánh tại lâm tử c ô n trong lòng có lẽ tại đại bộ phận mắt người bên trong doanh m ị nói mới là cái gọi là đạo lý thế nhưng lâm tử c â m không đành lòng nhìn thấy những cái kia lúc đầu nhận hết hãm hại dẫn đến tử vong hoan hồn cuối cùng o á n khí còn không có tiêu tán liền bị tiêu diệt cái kia mang ý nghĩa không thể tiến vào luân hồi đầu thai vĩnh viễn biến mất hành động như vậy lâm tử c â m thật không làm được nhưng bởi vì chính mình ý nghĩ này mà triển khai hành động xác thực dùng sự t ì n h thay đổi đến phức tạp cũng bởi vậy chết đi càng nhiều người đây là sự thật cũng vô pháp phủ nhận chuyện lúc trước bởi vì ta học nghệ chưa tin không thể rất tốt xử lý tốt tất cả vấn đề cho nên tạo thành rất nhiều không cần thiết tổn thất cùng thương vong để các ngươi tăng thêm lượng công việc thực tế xin lỗi thế nhưng ta không cho rằng vô luận cái dạng gì quỷ quái đều một gậy che đánh chết loại này hành động là thích hợp ta biết các ngươi quyền lực rất lớn nghị đối ta tuyên bố cái gì phán quyết ta liền miệng mạch cơ hội đều không có thế nhưng ngượng ngùng sư phụ ta dạy qua ta làm người muốn có lương tâm có c ố t khí chính mình quyết định đường liền muốn đi xuống tuyệt đối không thể quay đầu cái này mấy lần sự kiện đích thật là lỗi lầm của ta những cái kia nghề ta sẽ toàn bộ mang trên l ư n g đến ta biết ta rất xin lỗi những người chết kia Ta rất tâm, cũng cảm c không doanh bị liếp mắt nhìn hắn người diễn thuyết xong lúc đầu ta cho rằng ngươi chỉ là không thấy rõ ràng hình thức không nghĩ tới nguyên lai、like、ngươi là ngớ ngẩn không cần ở trước mặt ta làm bộ làm tịch nói chút có không có đệ nhất ta chỉ là đến thông báo ngươi không hứng thú nghe ngươi lại ngại cái gì nên làm cái gì không nên làm cùng với không nên làm sự tình làm sẽ có hậu quả gì đều cùng ngươi nói chính ngươi l ước lượng xử lý thứ hai sự kiện lần này tiếp xuống liền từ ta cùng ta mang tới người đến xử lý ngươi nên làm cái gì làm cái gì đi nói xong doanh m ị lại chuyển hướng ngụy cao nguyên nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tóm lại chuyện lần này tựa như ta mới vừa nói như thế xử lý căn dặn ngươi người phía dưới quản tốt miệng của mình có một số việc liền nên nát tại trong bụng của mình liền nhà người đều đừng nói cho nếu không dẫn lửa thiêu thân gieo gió gặp bão người chết người nhà bên k i a từ thủ hạ ngươi người đi giải quyết nên truy cứu trách nhiệm bồi thường loại hình từ bọn họ đến liền tốt ngay đến đó lâm tử c ầ m tựa hồ có chút biết hắn cái gọi là phương pháp giải quyết là cái gì nếu h chặt lông mày trầm giọng nói ta có thể cả gan hỏi ngươi một câu chuyện này các ngươi đến cùng tính toán giải quyết doanh m ị nết nết miệng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái người biến nói không thể ngươi là lỗ thai không dùng được vẫn là nghe không hiểu tiếng người ta mới vừa nói chuyện này từ ta cùng ta mang tới người phụ trách ngươi nên làm cái gì đó đi lại nói nhảm ta hiện tại đem các ngươi ném vào trong tủ đi nói xong hắn nạo mạn bên trong mang theo khinh thường cùng ánh mắt trào phúng đảo qua lâm tử c ô n đám người cuối cùng ánh mắt tại tiểu dẫn trên thân ngừng lại hắn nhắm lại lên hai mắt khoe miệng nâng lên một vệt nụ cười trong mắt vạch qua một vệt dâm ế lâm tử câm ngươi có biết tội của ngươi không thế mà giấu một cái yêu hồ ở bên người lá gan cũng quá lớn ngươi cũng đã biết những yêu vật này làm hại nhân gian sẽ thương tổn bao nhiêu dân chúng vô tội kết hợp ngươi phía trước hành động ta có lý do hoài nghi ngươi đã nương nhờ vào tà đạo nếu như ngươi còn có một tia còn sót lại lương c h i liền tự mình đi diện bích hối lỗi đem cái này yêu hồ lưu lại để ta mang về đem diệt sát là thế gian diệt trừ t a i họa lời nói này nói hiên ngang lẫm liệt thế nhưng trừ doanh bị đưa lưng về phía ngụy cao nguyên bên ngoài tất cả mọi người nhìn ra doanh mị nhìn tiểu dẫn ánh mắt không đối mà lâm tử câm ánh mắt càng là nháy mắt lạnh xuống vừa rồi cái này doanh mị bất kể như thế nào trào phúng hắn nhục nhà hắn hắn đều nhịn xuống một là bởi vì thân phận của đối phương phi phạm chính mình không thể chơi vào chỉ có thể nén lính giận hai là bởi vì thật sự là hắn có sai phía trước nếu không phải hắn muốn cứu từ t ì n h tình mà chưa thành công liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy mấy cái kiêng người vô tội liền sẽ không bị từ t ì n h tình hút sạch dương khí mà chết rồi nhưng bây giờ cái này doanh mị vậy mà đánh lên tiểu dẫn chủ ý đây là lâm tử câm nhẫn nhịn không được ngươi còn xứng sở tại chỗ này làm cái gì Các người quyền, vọt tới. Thiểu lâm, đừng xúc động. cao nguyên n thấy cảnh này thầm kêu không tốt đối phương là thân phận gì hắn lại quá là rõ ràng hắn cái này cái gọi là tứ xuyên tỉnh công an thính giám đốc tại doanh bị trước mặt chẳng phải là cái gì nhân gia đại biểu là quốc gia mà không phải địa phương là nắm giữ quyền lực tuyệt đối lâm tử câm liền xem như quỹ đạo truyền nhân người tu hành nhưng tại trong sinh hoạt thân phận cũng bất quá là một người bình thường Cũng、so、cái trên trời, một cái doanh sánh, trên nếu như dưới so mị một một trời, đất, lâm tử công m h m a doanh y đối đậu thủ, bản thân liền khinh bản thân n thủ, h mị t ư ờ Lâm trong ử Tử Câm chuyện của mình. Kỳ thật, lâm tử Câm mị mượn mình. Lâm doanh nhất định nói thật, tài t đề để sẽ Kỳ lòng cũng rõ ràng những n à y lợi hại quan hệ thế nhưng không biết vì cái gì vừa nghĩ tới doanh mị nhìn tiểu dẫn ánh mắt lâm tử c ô m trong lòng cô kia phẫn nộ liền khống chế không nổi phanh một tiếng v a n g nhỏ lâm tử c ô m con ngơi co r ụ t lại doanh mị vậy mà vững vàng tiếp nhận lâm tử c ô n nằm nấm cho tới nay lâm tử công đều không hề biết cái kia cục đến tột cùng là làm cái gì ngay ngụy cao nguyên đề qua cũng từng trải qua bọn họ xử lý vấn đề hắn nhận biết chính là giải quyết sự kiện linh dị một tổ chức hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ở trong đó người hôm nay đây là lần thứ nhất lại không nghĩ rằng người ở bên trong cũng không phải là người bình thường kỳ thật chính mình suy nghĩ một chút cũng liền biết phụ trách xử lý linh dị loại hình sự kiện người bình thường lại thế nào có thể đảm nhiệm đâu húng chi trước mắt cái này vẫn là tứ xuyên phân b ộ người tổng phụ trách lâm tử câm ngươi lại dám công kích ta ta vừa nhắc tới muốn xử trí yêu hầu ngươi liền đối ta phát động công kích hiện tại đã chứng thực không lầm ngươi đã rơi vào tà đạo còn không biết hối cải người tới a đem hắn bắt lại cho ta mang về ngoài cửa không biết từ chỗ nào xông tới không ít mặc câu phục màu đen nam nhân bọn họ đem lâm tử cầm đám người bao bọc vây quanh lâm tử cầm lại nhìn chòng chọc vào doanh mị ta không nghĩ tới lệ thuộc vào quốc gia cái kia cục bên trong thế mà lại có n g ư ờ i thứ bại hoại như vậy tồn tại đem trắng đều có thể nói thành đen ta thực sự là bội phục bất quá liền tính hôm nay muốn phán ta tử hình ít nhất ta cũng sẽ kéo lên n g ư ờ i một cái lúc này trường hợp này lâm tử cầm chỉ có thể lựa chọn xuất thủ hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này cũng không muốn như vậy thúc thủ chịu trói lúc đầu ta không nghĩ đích thân độc thủ dù sao ta doanh gia chính là tần hoàng chính thống huyết mạch cùng ngươi dạng này người hạ đẳng sử dụng bạo lực quả thực là hạ thấp thân phận thế nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích thật đúng là cho rằng ta không dám nhận nhận sao doanh bị nắm tay nên tiếp lâm tử c ô m nắm đấm mà nắm đấm của hắn lại tản ra kim quang nhà nhạt, nhạt còn kèm theo y ê u ớt tiếng long âm lâm tử c ô m thấy thế không một chút nào sợ hãi vung ra đi cánh tay bắp thịt nâng lên trên nắm tay lại cũng tỏa ra kim quang nhà nhạt, nhạt hai quyền va nhau mang theo một c ố mánh liệt k í n h phòng văn phòng bên trong tủ hồ sơ trên cửa thủy tinh toàn bộ chân vỡ trên bản công tác đồ vật cũng bị thổi lật rơi xuống khắp nơi đều là chương bốn trăm năm mươi bốn bí mật, tuy thật lấy doanh m ị một quyền này l ự c phá hoại trước đây lâm tử cầm cổ tay sớm đã bị đánh gãy nhưng là bây giờ lâm tử cầm lại bằng vào chính mình lực lượng cùng doanh m ị l i ề u mạng cái lực lượng tương đương hắn thấy đây là chính mình phía trước suốt ngày đ ê m tu hành vốn có kết quả mà doanh m ị trong mắt lại vạch qua một vệt kinh ngạc hắn có thể một chút cũng không có lưu t ì n h vừa lên đến liền định tuyệt s á t lâm tử cầm có thể là đối phương thế mà tiếp nhận công kích của mình hai người lực lượng tương đương loại này kết quả hắn là thế nào cũng không có khả năng chịu được thu hồi nằm nấm doanh bị chân khí trong cơ thể phi tốc vật chuyển chuẩn bị phát ra mãnh liệt hơn một chiều lâm tử c ô m cũng chuẩn bị bắt đầu vận dụng phía trước tu hành được đến con bài chưa lần nhưng mà đúng vào lúc này tiểu dẫn sau lưng truyền tới một băng lánh bên trong mang theo không kiên nhận âm thanh ngăn lại hai người đủ rồi dừng tay cho ta doanh bị lập tức trận mắt nhìn sang q u ắ t người nào l à gan lớn như vậy dám quát lớn ta tiểu dẫn cũng quay đầu nhìn long chuẩn hai mắt nhắm lại ngẩng đầu chậm rãi đi ra là ta làm sao t h a g phân bộ trưởng thật là càng ngày càng nguy phong chẳng lẽ ta long mô còn chưa đủ tư cách quát lớn ngươi sao long chuẩn lạnh lùng mở miệng doanh bị sắc mặt lập tức liền thay đổi vừa rồi long chuẩn căn bản không muốn tham dự chuyện này vẫn đứng tại cửa ra vào dựa nghiêng ở trên khung cửa phía trước lại có chu cố cùng tiểu dẫn cản trở doanh mị mặc dù biết nơi đó có người nhưng căn bản thấy không rõ hình dạng bây giờ thấy long chuẩn đi ra sắc mặt hắn có chút âm tình bất định nhìn một chút long chuẩn lại nhìn một chút lâm tử c ô m một lát sau trên mặt lần thứ hai treo lên phía trước cái kia nụ cười dối trá long thiếu ngài nói đùa vừa rồi ta không nhìn thấy ngài có nhiều m ạ o phạm xin hãy tha lỗi đúng nghe ngài không phải về đến gia tộc bên trong tiếp thu lịch luyện sao làm sao có thời gian đến tứ xuyên tới lâm tử c ô n đã sớm thu hồi nằm đấm trên nắm tay nhàn nhạt kim quan cũng tiêu tán hắn nhìn xem long chuẩn hơi nhiễu lông mày chính mình trừ tên của đối phương trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả hiện tại xem ra có thể làm cho doanh mị như thế ăn nói k h é p nép lấy lòng cái này long chuẩn thân phận khẳng định cũng không đơn giản làm sao ta đi tới đắc bảo địa h à n h tẩu còn cần thắng phân bộ trưởng ký tên đóng dấu phải không ta tự nhiên là hoàn thành gia tộc lịch luyện mới có thể đi ra nghe tứ xuyên một chỗ thâm sơn tồn tại có hại người yêu vật liền đi đến nơi này muốn d i ệ t trừ nó không biết lý do này thắng phân bộ trưởng còn hài lòng doanh mị kỳ thật ta cùng ngươi cũng coi là lao gia tỉnh ta cũng không muốn đi vào mèo liền đi thẳng vào vấn đề ta bởi vì một chút d u y ê n cớ, muốn đi theo lâm tử c ầ m bên cạnh bảo vệ hắn chu toàn về sau hắn cùng với cùng hắn có liên quan người ngươi một cái đều không cho phép đ ú c đích ngươi cũng đừng vọng tưởng đùa nghịch một chút cho vặt chạy không thoát con mắt của ta còn có chính là phân bộ trưởng chức vị được không dễ nó thể hiện không phải tại cái này một cái địa khu một tay che trời quyền lực mà là một phần trách nhiệm sau này hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt sự kiện lần này xử lý là ngươi chuyện công tác ta sẽ không nhúng tay nhưng hy vọng ngươi có khả năng viên mãn giải quyết doanh bị sắc mặt đã mười phần không dễ nhìn nhưng vẫn là muốn miễn cưỡng treo lên nụ cười sợ đắc tội long chuẩn giống như bộ này khống lún bộ dạng cùng vừa rồi v ê n h mặt hất hàm sai khiến không coi ai ra gì bộ dạng hoàn toàn như hai người khác nhau là ta nhất định chú ý sau này cũng đã sẽ xử lý tốt công tác sẽ không c ố phụ cấp trên đối ta tín nhiệm long chuẩn nâng lên một cái tay nhà n n h ạ t nói người diễn thuyết vẫn là để lại cho ngươi cấp trên nghe đi ta một chút hứng thú đều không có hiện tại ta có một số việc muốn hỏi bên kia vị kia phòng công an giám đốc có thể hay không mời ngươi tránh một chút đâu doanh m ị thân thể đều tức giận có chút phát run lại hết lần này tới lần khác không dám có chút biểu hiện sâu sắc hướng long chuẩn bái một cái vứt xuống một câu chính mình còn có chuyện muốn làm lâm i cái kia trên người ề n mang những trên mà theo c u phục đen thủ hạ đen s á ị tử rời đi. Trước đi. khi đi, đoán độc t hắn nhìn oán Lâm c m c ù n g Long chuẩn một cái, cuối cùng ánh mắt lưu lại Chuẩn cùng ánh dẫn trên thân, cái, cuối tiểu một mắt tại kinh h m ệ g nâng lên n l một vệt ạ l ạ ngạc h kinh nụ n cười. Câm Lâm Tử Câm kinh ngạc nhìn long chuẩn có chút khó có thể tin vừa rồi cái kia lời nói tựa hồ đối phương là tại thay mình đem doanh mị nhục nhã còn trở về long chuẩn cảm ơn ngươi thay ta giải vây mặc dù đối long chuẩn trong lòng còn có khúc m ắ t không có một tia hào cảm thế nhưng vừa rồi đối phương xác thực cứu mình cho nên lâm tử c ô n thản nhiên nói cảm ơn ta nói ngươi có phải là suy nghĩ nhiều quá ta chỉ là nhìn tên kia khó chịu mà thôi lại thêm ngươi nếu như bị hắn đánh chết ta chẳng phải phá hư ước định sao ta là bất đắc dĩ tại r a mặt người nào nghĩ thay ngươi loại này rác rưởi g ả i vây a long chuẩn khinh thường liếc lâm tử câm một cái âm thanh lạnh lùng nói lâm tử câm hít sâu một hơi thầm nghĩ chính mình quả nhiên cùng l o n g chuẩn dạng này người ở chung không đến ngay sau đó lâm tử câm lại hỏi doanh m ị cùng cái kia cục sự tình từ hai người nói chuyện bên trong hắn nghe đến long chuẩn cùng doanh m ị là người quen biết cũ như vậy đối với cái kia cục cùng doanh mỵ ngươi có phải hay không quên chính mình là tới làm gì lại như vậy lãng phí thời gian thật tốt sao lâm tử câm n h ữ n g mày h ỏ i tới ta đối doanh mị không có gì hứng thú chỉ là có chút để ý người như hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mà còn đánh qua nhiều lần quan hệ ta cũng không biết cái kia cục đến cùng là làm cái gì còn có ngươi cũng là bọn hắn thành viên sao ngươi lại là cái gì lai lịch những này ta đều m u ố n biết long chuẩn lạnh lùng nhìn xem lâm tử câm cái sau nửa bước cũng không được bộ ánh mắt kiên định nửa ngày long chuẩn than nhẹ một tiếng chậm rãi mở miệng ta tựa hồ làm cái quyết định sai lầm đi theo bên cạnh ngươi gì đó thật rất để người khó mà chịu đự ta ghét nhất chính là ngươi loại này không có thực lực gì vẫn yêu hỏi lung tung này kia bức bức cái này bức bức cái kia ra hỏa ai giám đốc phiền phức ngươi tìm yên tĩnh ngăn nắp điểm gian phòng a cái này nói chuyện liền ta cùng hắn hai người tiến hành những người đi đến xa xa n g u y cao nguyên thật sâu nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu tuất đi tới một gian phòng học nhỏ n g u y cao nguyên đóng cửa sổ lại kéo lên màn cửa sau đó gài cửa lại rời đi tại cái này có chút trong căn phòng mở tối long chuẩn tìm cái vị trí ngồi xuống mà lâm tử c â liền ngồi tại hắn đối diện cái gọi là cái kia cục chân thật tên đều là cái bí mật ta không phải không nói cho các người mà là sợ các người biết giữ họa và thân cùng hắn có tiếp xúc là một chuyện càng sâu tiếp xúc thậm chí nhìn trộm bọn họ bí mật lại là một chuyện khác ta hôm nay nói nghe qua về sau ngươi nhất định phải toàn bộ đều quên hết cùng bất luận kẻ nào cũng không thể nhấc lên ta ngược lại là không quan trọng ngươi nói ra đến xui xẻo là ngươi cùng nghe đến những n à y người lâm tử câm khẽ gật đầu ta đã biết ngươi mau nói a đến cùng là chuyện gì xảy ra chương bốn trăm năm mươi lăm cái tiêu cục chương bốn trăm năm mươi lăm cái tiêu cục long chuẩn nhìn lâm tử câm một cái đem hổ hoàng đao rút ra trong miệm động chủ ngữ xung quanh lần thứ hai bị màu trắng kết giới bao phủ cần thiết cẩn thận như vậy sao bọn họ đều đi ra bên ngoài không có người nghe lén lâm tử câm mặc dù chính mình sẽ không bố trí kết giới thế nhưng từ lòng chuẩn lần này không phải trực tiếp phong thích mà là tăng thêm chú ngữ liền có thể nhìn ra lần này kết giới có lẽ muốn so phía trước hai lần đó còn muốn lợi hại hơn đồng thời cũng có thể nhìn ra lòng chuẩn thật kết nối xuống muốn nói lời nói mười phần coi trọng ta không trông chờ ngươi cái kia đầu gỗ bên trong có thể chứa cái gì ghê gớm đồ vật nhưng cũng không thể cái gì đều không trang bức t ngươi là thật lạ người tốt vẫn là thật như vậy ngu dốt lâm tử i câm tốt nhất n chỉ h là có, có, có, có, có c n hơi cúi đầu quay người nhìn một chút cửa ra vào hắn là người từ trước đến nay cẩn thận đây cũng là tại bên ngoài hành tàu chuẩn tắc nhất là tại người tu hành thế giới càng là như vậy thế nhưng chỉ cần một khi hắn cho rằng có thể tín nhiệm lẫn nhau giao tâm hắn liền sẽ không giữ lại chút nào ngụy cao nguyên cùng tiểu dẫn ở chung lâu như vậy nhân phẩm của đối phương hắn là có thể xác định nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút cùng chu cố nhận biết vẫn chưa tới một tuần lễ liền tính đối phương là mao sơn truyền nhân thế nhưng lẫn nhau ở giữa cũng còn chưa tới có thể thành thật với nhau không giữ lại chút nào tình trạng chính mình nóng lòng biết cái kia cục sự tình ngược lại là có chút rối loạn tức l ò n g xem nhẹ một chút vấn đề trọng yếu ta hiểu được hiện tại có thể nói a long chuẩn đem ra khỏi vỏ hổ hoàng đao để lên bàn l u ồ n sát khí này toàn bộ thu lại lúc này hổ hoàng đao trừ lưỡi đao bên trên tán phát nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu trắng bên ngoài liền cùng bình thường đường đao không có gì khác biệt cái tiêu cục là tại kiến quốc sơ kỳ bí mật xây dựng liên quan tới phương diện này khó mà nói quá nhỏ ngươi minh bạch nó đại biểu cho người nào ý chí là được rồi trong đó ban đầu thành viên đến từ chính đạo bên trong từng cái một phái so với tông môn của mình đến bọn họ càng thêm ái quốc có một bầu nhiệt huyết muốn vì quốc gia làm một ít chuyện náo động thời kỳ yêu ma quỷ quái hung hăng ngang ngược nhưng náo động về sau xây dựng lại quốc gia tất cả đều là diện mạo mới tình cảnh mới lúc này nếu để cho thật vất và yên ổn dân chúng biết có những thứ này đồ vật tồn tại thậm chí bị quấy nhiều h á m hại dân tâm lại sẽ dung chuyển lại sẽ là một bộ địa ngục cảnh tượng cho nên vì bảo vệ dân chúng duy trì trật tự cùng yên ổn liền đến t h i ê n những này chuẩn bị ra sức vì nước chính đạo bên trong người ra sân đây cũng là cái k i a cục từ khi phía trước đến bây giờ chỗ tồn tại ý nghĩa về sau vì duy trì xã hội yên ổn an lành để dân chúng an tâm sinh hoạt không bị những vật này chỗ quấy nhiễu cái k i a cục một mực trong bóng tối xử lý những này quấy phá đồ vật cố gắng không cho người bình thường biết bọn họ tồ tại trường kỳ phát triển một chút đến cái kia trong c u ộ người đều thực hiện chính là nghiêm khắc quân đội hóa quản lý phân công cũng càng ngày càng rõ ràng quy mô cũng càng lúc càng lớn cả nước các nơi đều có nó phân bộ đến mức người bên trong mới chuyển vận tự nhiên là đến từ chính đạo bên trong từng cái chính phái đệ tử bởi vì dấn thân công tác tính đặc thù cái kia cục là không tuyển nhận người bình thường mặc dù nói là vì nhân dân phục vụ vì quốc gia thế nhưng nào đó dạng sự v ậ t phát triển đến càng lâu quy mô càng lớn liền càng sẽ sinh ra mục nát hoặc là biến chất địa phương nói cho cùng vẫn là quyền lực cùng dục vọng q u y phá chấm rãi cái kia cục từ lúc ấy đến bây giờ phát triển tốt nhất trong đó đảm nhiệm chức vị quan trọng q trong chỉ bất quá mặc dù cùng là bát đại gia tộc hậu nhân nhưng ta tại long gia là gia chủ trưởng tử mà doanh mỹ chỉ là doanh gia một trường lão có thứ cho nên hắn mới sẽ đối ta cùng kính như thế nói lên bát đại gia tộc tại chính đạo bên trong cũng là cái gọi là danh môn chính phái nhưng trên thực tế tóm lại sống ở trên đời này người cũng tốt yêu ma cũng tốt thế gian văn vật trốn không thoát dục vọng hai chữ buồn cười đáng buồn bởi vì ước định tồn tại ta không thể để ngươi chết đi cho nên mới cùng ngươi nói nhiều như thế để ngươi minh bạch doanh mị không phải ngươi có thể t r e o c h ọ c đuổi ta điều tra ngươi là quỷ đạo phái truyền nhân xác thực các ngươi quỷ đạo phái là chính đạo bên trong người đứng đầu người tồn tại lịch đại truyền nhân thực lực phi phạm có thể một đích trăm thế nhưng nhân khẩu m ỏ n g manh đ ờ i đ ờ i đ ơ n truyền mặc dù hắn doanh mị chỉ là doanh gia trưởng lao con thứ quyền lực cùng thế lực cũng là không thể khinh thưởng song quyền dù sao nan địch bốn tay ngươi nếu là cùng hắn đòn khiênh trên sẽ chết rất khó coi bất qu cũng k hôm n danh g biết phải có là ô nay x suốt, biết đ ư ợ ngươi lại là quỷ đạo p h phân bộ phân bộ cũng, cũng nhìn i i thấy doanh bị người này lòng dạ nhỏ mọn có thù tật báo mà còn trời sinh tính dâm tả còn có chút biến thái ham mê đối mẫu yêu đặc biệt cảm thấy hứng thú cái này tại chúng ta những n à y bát đại gia tộc bên trong tiểu bối bên trong đều không phải bí mật gì tóm lại ngươi phải cẩn thận đề phòng ngươi cái k i a yêu hồ nếu n như rơi xuống trong tay hắn hạ chàng khó có thể tưởng tượng cuối cùng ta lại trịnh trọng nhắc nhở ngươi hôm nay nghe được không muốn truyền ra ngoài bát đại gia tộc cùng cái tia cục sự t ì n h tại chính đạo bên trong cũng là chưa có người biết đồng dạng chính đạo người căn bản không có tư cách cùng hắn tiếp xúc nếu không phải xem tại ngươi là quỷ đạo phái truyền nhân phân thượng phía trên có ít người muốn b á n ngươi cái mặt mũi lời nói thì sẽ không có người thay ngươi làm ra những chuyện tia chủ đ í c tìm tới ngụy cao nguyên để hắn làm người liên、hey. cũng là những người này ý tứ cái kia cục nước quá sâu bắt đại gia tộc mặt ngoài hòa thuận vụ trộm minh tranh ăn đấu phe phái phức tạp có nguyện ý bán các ngươi quỷ đạo phái mặt mũi người tồn tại cũng có doanh m ị dạng này chuyên môn muốn quét các ngươi mặt mũi tồn tại ngươi tốt nhất vẫn là cách càng xa càng tốt đến mức hắn nói để ngươi ngồi s ồ n đại lao sự tình coi hắn tại đánh giám liền tốt có ta ở đây ai cũng không thể muốn ngươi mệnh đương nhiên chỉ cần không muốn ngươi mệnh đối ngươi như thế nào ta để ợ không quan trọng cũng hy vọng ngươi không muốn làm chút chuyện tìm chết tình cảm cho thỏa đáng lâm tử câm nhìn xem long chuẩn một lát sau cười cười cảm ơn long huynh nhắc nhở tại hạ nhất định nhớ kỹ cùng long chuẩn xem như là trao đổi cái này mấy lần à, lâm tử câm bắt đầu phát hiện long chuẩn chính là như vậy tính cách ít nhất vô luận là nhân đầu thụ sự kiện vẫn là lần này đối phương đều giúp mình chiếu cố rất lớn trong lòng khúc m ắ t cùng để phòng lạng yên tiêu tán một chút đối mặt tiểu dẫn cùng tiểu ngũ những này trải qua qua sinh tử đồng bạn lâm tử câm có thể thành thật với nhau thế nhưng giống long chuẩn cùng chu cố những này mới vừa quen đặc biệt là lòng chuẩn dạng này phía trước kiên định như vậy muốn giết tiểu dẫn hắn ra mặt ngăn cản liền hắn đều muốn giết chết người lâm tử câm còn không thể hoàn toàn đi tin tưởng bất quá ít nhất đối với long chuẩn đi theo bên cạnh mình lâm tử câm không hề giống vừa bắt đầu lúc như thế chống đối long chuẩn khuôn mặt y nguyên băng lãnh xua tay liền tính chính ngươi tìm đ ư n g chết đến lúc đó chết cũng coi là ta phá hủy ước định ta đã không nghĩ lại phá hư ước định tựa hồ là nghĩ đến cái gì tựa như long chuẩn quanh thân sát khí có chút khống chế không nổi phóng thích ra ngoài nhiệt độ xung quanh đều lạng yên giảm xuống mấy phần nhắc tới ngươi vừa rồi sử dụng là trong phật môn chiêu thức ca kim cương quyền một chiêu kia không hoàn chính thức mặc dù đã sớm nghe nói quỷ đạo phái tập bách ra sở trường thế nhưng phật môn bất c h u y ể n bí thức thế mà đều bị các ngươi thu vào nửa ngày long chuẩn bình phục lại tâm tình nói sang chuyện khác lâm tử câm khẽ lắc đầu mặc dù nói là nói như vậy quỷ đạo phái chỉ là hấp thu những n à y thuật pháp điểm mạnh tiến hành d i ễ n hóa cùng nguyên bản chiêu thức nhưng thật ra là không giống dù sao ta không phải tu phật người là không cách nào sử dụng chính thống phật ra chiêu thức cái này đích xác là long huynh nói tới một chiêu kia không hoàn chính thức thế nhưng uy lực của nó kém xa tít tắp nguyên bản long chuẩn thu hồi hổ hoàng đao màu trắng kết giới chậm dãi biến mất chiêu thức gi Tại khác bất i n g quá ta r o n g t y có k vẫn là câu nói kia ngươi người này bản thân có yếu quả thực ném đi quỷ đạo phái mặt ngươi bây giờ không có bị ta giết chết giá trị nếu như không có cái ước định k i a lời nói ta cũng sẽ chỉ giết chết hồ yêu nhìn đều không muốn nhìn ngươi một cái vừa nhắc tới tiểu dẫn lâm tử câm vừa vặn đối long chuẩn dâng lên cái k i a một tia hào cảm lập tức biến mất không còn chút tung tích thanh âm của hắn cũng lạnh xuống thực lực của ta không tốt chính ta trong lòng rất rõ ràng không cần làm phiền long huynh nhiều lần nhắc nhở huống hồ tiểu dẫn nàng cùng những cái k i a làm hại nhân gian hại người yêu khác biệt nàng thiện lương như vậy tuyệt đối sẽ không đủ rồi không phải chủng tộc ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm chỉ cần là yêu tộc liền không có tốt xấu phân chia toàn bộ đều chết tiệt trong mắt bắn ra hảo quang t ự u hận khắc cốt minh tâm như thế quanh thân sát khí phun trào cho dù hổ hoàng đao đã vào vỏ yếu ớt tiếng hổ gầm nhưng vẫn là truyền ra đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ ta cùng long huynh quả nhiên không phải người một đường tóm lại về sau muốn đi theo ta hoặc là thế nào mời long huynh tự tiện thế nhưng nếu là người muốn đối tiểu dẫn độc thủ liền mời từ nhỏ yếu ta trên thi thể bước qua đi còn có chính là sự tình hôm nay thật rất cảm ơn ngươi nói xong lâm tử câm đứng dậy đi tới cửa mở cửa đi ra long chuẩn tay nắm lấy hổ hoàng đao toàn thân run dậy đứng tại chỗ rất lâu vừa rồi rời đi nhân đầu thụ sự kiện phát sinh mấy ngày nay là tình huống như thế nào ngụy cao nguyên đã cùng lâm tử cầm nói sau khi nghe xong hắn mười phần hối hận chính mình lúc ấy thả chạy vương tiểu vĩnh cũng rốt cuộc minh bạch doanh mỹ lúc ấy trong miệng nói cơ quan nhà nước người chết đi là có ý gì cái kia chỉ không phải vương tiểu vĩnh phụ thân cái kia khoa trưởng mà là châu nghĩa phụ thân hắn quan so vương tiểu vĩnh phụ thân lớn châu nghĩa người một nhà thậm chí liền họ hàng xa đều bị không có bưng t h a đều bị giết đúng lúc là bọn họ cùng nhân đầu thụ trận chiến cuối cùng cũng trong lúc đó đoạn chư bỏ châu nghĩa phụ mẫu bị giết hại thủ pháp không giống bên ngoài những những cái kia thân thích thậm chí họ hàng xa đều là bị cùng một loại thủ pháp giết chết châu nghĩa phụ mẫu thi thể còn tại đầu nhưng không thấy mà những những cái kia thân thích cùng với họ hàng xa thi thể nhưng là hoàn chỉnh lâm tử câm bởi vậy có thể phán đoán ra châu nghĩa phụ mẫu là vương tiểu vĩnh đích thân động thủ sát hại những thân thích cùng họ hàng xa thì là mượn tay người khác phát sinh chuyện lớn như vậy cứ việc cảnh sát cực lực muốn đẻ xuống thông tin nhưng chết quá nhiều người căn bản không ép xuống nổi bây giờ sự tỉnh đã làm lớn chuyện không xử lý tốt lời nói hậu quả khó mà lường được ai chuyện cho tới bây giờ là thật không có biện pháp cái này khổ sai sự t ì n h dù sao cũng phải có người làm a lâm tử câm có chút minh bạch ngụy cao nguyên ý tứ nắm chặt lên s o n g quyền còn ôm một k i a h ảo tưởng hỏi liền không có biện pháp khác sao ngụy cao nguyên đốt lên một điếu thuốc lá hít thật sâu m ộ t hơi chậm rãi lắc đầu vương tiểu vĩnh đang lẩn trốn cây kia ngươi nói cái gì nhân đầu thụ không phải có thể bày ở ngoài sáng đến xem như tất cả kẻ cầm đầu đ ổ v ậ n mà cái kia kêu, kêu từ lãng đồng phạm cùng vương tiểu vĩnh cùng một chỗ hiện hiện n y chúng ta có thể làm cũng chỉ có định n g â kim minh đám người tội giết người có thể là bọn họ ta minh mạch bọn họ đều là vô tội chuyện gì xấu đều không có làm chỉ là bị điều khiển lợi dụng thế nhưng nói ra trừ bọn ngươi ra những n à y người tu hành ai sẽ tin tưởng bọn họ giết người là tại trước mắt bao người bị nhìn thấy có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực nếu như chuyện này nhất định muốn có cái hài lòng trả lời chắc chắn lời nói chỉ có thể đem bọn họ đầy đi ra lâm tử câm cắn răng trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng khó chịu chính mình rõ ràng đáp ứng bọn họ sẽ tìm đến hung phạm cứu bọn họ đi ra có thể là bọn họ bị giết chính mình cũng không thể cứu được bọn họ sau khi chết còn muốn cho bọn họ cóng lên ma nữ mang theo hung thủ giết người ô danh nhà của bọn họ người mất đi thân nhân vốn là rất thống khổ thân nhân còn muốn bị v u hãm là hung thủ giết người lại nên là như thế nào thường tổn cực lớn hiện tại loại này cục diện liền tính bắt đến vương tiểu vĩnh cũng không nhất định có thể đem sự t ì n h giải quyết ngươi cũng nhìn thấy đây là cái kia cục trực tiếp ra lệnh ta cái này phòng công an giám đốc cũng nhất định phải nghe theo tóm lại trong trường học vụ án giết người giao cho ngô kim minh bọn họ nhưng những cái kia án giết người cái kia phân bộ trưởng cũng đã sắp xếp xong xuôi chính là báo thủ những này cơ quan cán bộ chắc chắn sẽ có c u nhân tóm lại có khả năng tự bảo chữa liền tốt tiểu lâm à kỳ thật ta cũng rất không cam tâm ta cũng rất khó chịu rất thống khổ ta muốn đi hướng tất cả người chết bằng h à n dao trên mặt đuổi chúng ta là phụ trách những chuyện này người ta không biết nên làm sao đi đối mặt những người chết kia người nhà thế nhưng người sống trên đời này thường thường có một số việc là chống lại không được chỉ có tự mình đi trải nghiệm qua mới biết được cái gì gọi là cái gọi là thân bất do kỳ a chương 457, t ậ p thể lữ hành chương 457, t ậ p thể lữ hành đêm khuya một cái cực kỳ bình thường tiểu khu bên trong đèn đường tản ra h à o quang nhỏ yếu bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ thời gian này gần như tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp có thể duy trì có còn có một gia đình đèn sáng một cái nữ nhân tại hành lang bên trên một bên hoảng hốt thút thít một bên toàn lực chạy nhanh thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại lại cái gì cũng không có ta thật sự có đáng sợ như vậy sao vì cái gì nhìn thấy ta liền chạy đâu đột nhiên một cái thoáng có chút thanh â m khàn khàn tại trước người nàng vang lên nữ nhân hoảng sợ hét lên một tiếng ngồi sập xuống đất tay chống đất không ngừng mà lui về sau người thả qua ta đi nhi tử của ta trợ phu của ta đã đều bị ngươi giết nhà chúng ta đến cùng cùng ngươi có cái gì thâm cựu đại hận à. một cái nhìn qua hơi có vẻ đơn bạc thế nhưng rất cao thân ảnh đột n g xuất hiện ở trước mặt nàng chậm dại hướng nàng tới gần ngài đang nói gì đấy đừng nói dẫn làm sao sẽ có cái gì thầm cựu đ ạ i ở đâu nhắc tới ta còn nên cứ gọi ngươi một tiếng bác gái đâu bất quá à đến tột cùng làn nên kêu bác gái đâu vẫn là mụ mụ đâu đây thật là một cái ý vị sâu xa vấn đề à. nữ nhân bản thân tràn đầy hoảng hốt trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc nàng kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh này nói không ra lời ngươi là nhỏ nửa ngày làm nữ nhân cuối cùng mở miệng đạo thân ảnh này lại đột nhiên đưa tay chặt xuống đầu lâu của nàng máu tươi khắp nơi p h u n ra ta nói ngươi thật đúng là lanh huyết a không riêng giết người khác cả nhà liền người thân của mình đều không công tha bên hành lang trên lan can một thân ảnh khác ngồi ở chỗ đó t h a n h âm bên trong mang theo t r e o tức cùng một tia chắn ghét đạo thân ảnh kia nhìn xem chính mình dính đầy máu tươi hai tay cười phải không đúng vậy a bất quá đem so sánh máu lạnh nhất từ đầu đến cuối đều không phải ta đi tốt nên làm sự tỉnh đã làm xong ta không còn có bất luận cái gì lưu luyến một thân ảnh khác nhẹ vỗ về cái cảm nhìn xem đồng bạn của mình chậm rãi nói lúc đầu cho rằng ngươi cùng ta là giống nhau người thế nhưng hiện tại xem ra quả nhiên khác nhau a xem lại về sau xem như là đồng liêu phân thượng nhắc nhở ngươi mờ câu nhân đầu thụ sự tỉnh ngươi có thể muốn làm tốt giác ngộ món đồ kia lúc đầu cũng không phải như thế dùng thế nhưng bởi vì ngươi tính toán tóm lại mau chóng rời đi nơi này à ngươi vừa rồi tạo thành bạo động rất nhanh sẽ bị người phát hiện lao bản đang chờ chúng ta đây t ứ nhân đầu thụ sự kiện cùng với phía t r ư ớ c tứ xuyên khoa đại liên tục giết người sự kiện kết thúc đã đi qua hơn hai tuần lễ nô kim minh đám người trung b i n là gánh lấy giết người về sau sợ tội tự sát tội danh chính mình hài tử chẳng hiểu ra sao chết còn bị bẩn là hung thủ giết người những gia trưởng kia tâm tình lâm tử câm không dám suy nghĩ mặc dù cũng không có làm gì đến ai cũng không cứu đến là hắn thế nhưng ngụy cao nguyên lại lương m è o tất cả những thứ này người chết người nhà chất vấn kháng nghị tất cả vấn đề đều là hắn cùng thủ hạ những cái k i a đáng cảnh sát xử lý xế chiều hôm nay nói chuyện thật giống như phát sinh ở ngày hôm qua đến nay lâm tử câm đều thỉnh thoảng nhớ tới lúc ấy ngụy cao nguyên cái k i a hơi có vẻ khản khản lời nói người sống một đời thường thường thân b ấ t do kỳ lâm tử câm cuối cùng là khắc sâu cảm nhận được làm chính mình đưa ra muốn cùng nhau gánh chịu trách nhiệm thời điểm ngụy cao nguyên một ư ờ i mỗi lần hồi t ư lại đều để hắn cảm thấy trong lòng phát nặng Cuộc sống của còn sống ngươi r ấ tiểu d à lại là là lần là là dạng nghiệp, thiếu tới đi, cái nhiệm i này này, này dân dù thân những chuyện tương không vẫn cũng cùng tự, ta trách ta t chức chỉ chức được, của về vụ. sau sợ sao lâm a thông qua sự kiện lần này ta hy vọng ngươi minh bạch một số thời khác đối mặt có lẽ phải so trốn tránh càng thêm dễ chịu một chút đối mặt thường thường làm ọ i người khó khăn nhất làm đến mà càng thêm khó làm đến là ý thức được đồng thời thừa nhận chính mình hành động là trốn tránh chính mình có hay không vẫn luôn đang trốn tránh đâu tất cả đều trở về bình tĩnh chấn động một thời đại ác kiện cuối cùng bị nam tài tử phát ra ly hôn thỏa thuận thê tử vượt quá giới hạn người đại diện tin tức cho chen chúc xuống điểm nóng chậm rãi phai n h ạ t ra khỏi tầm mắt của mọi người long chuẩn vẫn như cũ ở tại lâm tử câm bên cạnh hắn không biết dùng thủ đoạn gì có lẽ là vận dụng gia tộc lực lượng a thế mà vào tứ xuyên khoa đại trở thành một học sinh chỉ là lâm tử câm trong trường học cùng phòng học bên trong chưa từng có nhìn thấy qua hắn cũng không biết hắn ở nơi nào chỉ là hắn kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng tại lâm tử câm mục đích không đến địa phương xuất hiện giống như là để chứng minh hắn còn tại giống như nhiều lần đều dọa lâm tử câm nhạy dự ma trú cố trò chuyện với nhau xu mới phát hiện nàng liền ở tại tòa thành thị này lâm tử câm vừa bắt đầu hơi kinh ngạc thế nhưng suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại tòa thành thị này như thế lớn người tu hành làm sao đều có thể có hai ba cái chỉ là lúc trước chính mình một mực không có đụng phải mà thôi đến mức bộ kia thải hoa diện cụ lâm tử câm cũng nhìn không ra là lai lịch gì bên trên cùng quỷ đạo âm dương thuật giống nhau k h í tức làm hắn mười phần để ý thế nhưng chính mình cùng chu cố hợp lực đều chưa từng đem phá hư vừa vặn sự t ì n h kết thúc phía sau một tuần lễ chu cố muốn đi nhìn thân thể ôm bệnh nhân sư lâm tử câm liền đem thải hoa diện cụ giao cho nàng nhìn nàng một cái sư phụ có thể hay không nghĩ đến biện Pháp đem hủy đi. dạng này hại người đồ vật tuyệt đối không thể lưu tại trên đời sinh hoạt trở về quỹ đạo vụ a n phá không còn có người chết đi trường học cũng giải trừ trạng thái khẩn cấp tất cả đều bình tĩnh lại nhưng mà một ngày này làm phụ đạo viên tào hâm m i ệ u tìm tới hắn thời điểm lâm tử câm ý thức được cuộc sống yên tĩnh sợ rằng lại muốn bị phá vỡ linh dị xã tập thể lữ hành hơn nữa còn là trường học căn bài phụ đạo viên người có lầm lẫn không gần nhất vẫn luôn không có gì kỳ nghỉ mà còn làm sao sẽ đột nhiên đột nhiên đưa ra để chúng ta linh dị xã đi ra tập thể lữ hành còn để ngài đến cùng chúng ta nói tào hâm miệu tha khẽ giang tay ra ta cũng không biết các lãnh đạo suy nghĩ cái gì chuyện này là hiệu trưởng tìm tới ta để ta tổ chức ta cũng có chút chẳng biết tại sao không biết linh dị xã tập thể lữ hành vì cái gì muốn để ta đến tổ chức bất quá xem ra tựa như là cùng ngươi có quan hệ bởi vì ta là phụ đạo viên của ngươi mà ngươi là linh dị xã xã trưởng cho nên liền để cho ta tới tổ chức hẳn là dạng này logica hiệu trưởng không có nói do nguyên nhân đều khiến ta cảm thấy là lạ bất quá hắn nói lần này tập thể lữ hành là cưỡng chế tham gia tất cả phí tổn từ hiệu trưởng người gánh chịu hắn còn đặc biệt nhắc nhở ta linh dị xã thành viên khác có đi hay không đều không sao thế nhưng ngươi phải đi lâm tử c ầ m gãi đầu một cái cũng cảm giác vô cùng kỳ quái thế nhưng hắn cũng minh bạch ở trong đó nhất định có cái gì ẩn tình nếu không hiệu trưởng sẽ không truyền đạt như thế không thể tưởng tượng nhiệm vụ xuống vẫn là như vậy à phụ đạo viên ta đi tìm hiệu trưởng hỏi cho rõ dù sao có chuyện gì có lẽ nói thẳng mới tốt như thế con con quân quân quấn ngược lại đem sự tình lắm phức tạp nếu quả thật có cái gì chỉ có ta có thể làm được sự t ì n h phát sinh m ặ t k h á c linh dị xã thành viên đi chẳng phải là tăng thêm nguy hiểm sao chương bốn trăm năm mươi tám hiệu trưởng tấm lòng của phụ mẫu có thể hỏi rõ ràng là tốt nhất ta cũng cảm thấy thật kỳ quái mà còn hắn nói lần này đi tất cả đều là học sinh cần phải có người mang theo bọn họ cho nên cứ gọi ta cũng cùng đi mặc dù nghỉ phép thư giãn một tí không phải chuyện gì xấu thế nhưng bên tay ta còn có không ít công tác đâu tạm biệt tào hâm h i ể u lâm tử câm đi hướng phòng làm việc của hiệu trưởng muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân hiệu trưởng là một cái nhìn qua rất bình thường trung niên nam nhân mặc dù người đã trung niên khó tránh khỏi phát tướng có chút béo phệ bộ dạng còn có chút hói đầu thế nhưng cả người nhìn qua vẫn là rất có lực tương tác trên mặt tùy thời mang theo nụ cười để lâm tử công nhìn xung quanh một chút văn phòng bên trong cũng không có người nào khác tại liền nói hiệu trưởng ta gọi lâm tử công lần này tới tìm ngươi cũng không phải là muốn cùng ngươi vào quanh cho nên ta liền đi thẳng vào vấn đề nói ta nghĩ ngài hẳn là nhận biết ta đi nếu không cũng sẽ không điểm danh để chúng ta phụ đạo viên thông báo ta phải đi tham gia tia cái gì linh dị xã tập thể lữ hành vì vỡ gì cái lại muốn giả muốn n hiệu ư không quen b ế Nếu biết đến t tên của ta, tra đến tư đâu. i của l của t a Mang không khó không chức cái này, linh dị xã tập thể lưu hành, nhưng vấn đề này, có thể hay không báo cho. Hiệu muốn này vấn này, gì có lắm lại lưu à. ai cái cái vì báo tổ tập t dị xã đề r ư ờ n g nụ cười cứng đờ sau đó hoàn toàn thu liễm hắn khé thở dài một tiếng lúc này đ ầ y mặt vẻ u sầu bộ dạng cùng vừa rồi một trời một vực chúng ta ngồi xuống trò chuyện à, kỳ thật ta cũng không muốn làm ra chuyện như vậy thế nhưng ai ta cũng là bức tại bất đắc gì à nữ nhi của ta từ nhỏ liền thích những này linh dị vật c ủ quái lần này cái gọi là danh sư xuất cao đồ diệm đại sư mặc dù hành túng phiêu hốt mà đệ tử của hắn lại liền tại chúng ta trường học bên trong cho nên ta liền nghĩ đến tìm ngươi hỗ trợ nhưng lại không tốt trực tiếp tìm ngươi tới dù sao lệnh sư nói qua đừng để ngươi biết hắn có ân với ta sợ ngươi làm đặc quyền gì đó có lẽ là làm quá lộ yêu đi thế nhưng bản thân cái này chính là lợi dụng chức quyền nếu là làm cho toàn trường hoặc là toàn hệ đều làm cái gì lữ hành liền càng dễ dàng để lộ mà còn cũng không phải ta một người định đoạt lâm đồng học ngươi có thể hay không giúp ta chuyện này muốn ta làm sao tạ ơn ngươi đều có thể quê hương của chúng ta t ừ đường là chúng ta người cả thôn mệnh cán tử không thể có sơ s u ấ t ta lâm tử câm ngồi xuống than nhẹ một tiếng hắn đã sớm đoán được sẽ là như thế một việc sự tình hiệu trưởng tâm tình của ngài ta có thể lý giải các ngươi t ừ đường vấn đề xuất hiện ta có thể hỗ trợ giải quyết thế nhưng mời kỹ càng nói cho ta đến tột cùng phát sinh cái gì ta cũng tốt đúng bệnh hút thuốc bất quá vạn nhất cùng ta sở học không có quan hệ không phải có q u ỷ tà đồ vật quấy phá lời nói tha thứ ta cũng lực bất tòng tâm chuyện này ta có thể rút thế nhưng mang lên linh dị xã thành viên cùng phụ đạo viên đi đối mặt có khả năng gặp phải nguy hiểm không biết chuyện này ta làm không được bọn họ đều chỉ là người bình thường không nên c u ố n vào bao gồm lệnh ái cũng đồng dạng hiệu trưởng tờ giải nhẹ nhõm xem ra là còn có cái gì nỗi khổ tâm ta làm sao không biết có khả năng gặp phải nguy hiểm đâu có thể là không nói gặp người ta cùng phu nhân ta thời gian trước tình cảm xuất hiện vấn đề ly dị nàng gả cho một người ngoại quốc di cư nước ngoài đem nữ nhi ném cho ta một người nuôi ta lại muốn bận rộn công tác lại muốn chiếu cố tuổi nhỏ hải tử khó tránh khỏi bỏ bê dạy dỗ cùng quan tâm đứa bé kia từ nhỏ được đến thích liền không đủ trong lòng ta đối nàng hổ thẹn mặc dù biết đây là dung túng đây là yêu c h i ề u ta lại không nghĩ nịch g h tâm ý của nàng nhắc tới cũng hổ thẹn ta thân là trường học hiệu trưởng dạy học t r o n g người công tác cũng làm nhiều năm như vậy lại liền chính mình nữ nhi cũng không biết có lẽ làm sao dạy có thể ta nhìn ra được những n à y linh dị đồ vật nàng là t h ậ t thích thích đến mê m ộ i tình trạng những năm này nàng từ trước đến nay không đối ta cười qua một mực là một bộ phản nghịch bộ dạng lần kia nàng sinh nhật ta liền đưa nàng một bản mới ra đến linh dị tiểu thuyết là ta một vị bạn học cũ chấp bút viết nàng thế mà cười còn lâu ngày không gặp têu ba ba ta lâm đồng học ta biết thỉnh cầu của ta mười phần vô lễ cũng để cho ngươi mười phần quánh nhiễu thế nhưng ta hy vọng đứa bé kia vui vẻ vui vẻ cũng chỉ có thể nhờ ngươi có ngươi bảo vệ đứa bé kia nàng có lẽ liền sẽ không gặp phải nguy hiểm nhờ ngươi nói xong hiệu t r ư ở n g đứng dậy hướng về lâm tử câm bái một cái lâm tử câm liền vội vàng đứng lên đỡ lấy hiệu trường do dự một lát cuối cùng vẫn là đáp ứng tại cái này sau vĩ đại tình thương của cha trước mặt h ắ n cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa h đều nói yêu chiều không tốt yêu chiều không đối thế nhưng phụ mẫu đối tử nữ thích vĩnh viễn sâu như b i ể n cả chỉ là có đôi khi dùng sai phương thức phương pháp mới sẽ chỉ rót chính mình thích cùng tâm ý mà quên đi giáo dục cùng quan tâm hải tử trưởng thành nói lên hiệu trưởng nữ nhi lâm tử c â m cũng không biết đến tột cùng là ai hiệu trưởng chỉ nói đến nàng bây giờ tại c á o kình sau khi trở về liền cùng nàng nói sẽ tổ chức linh dị xã tập thể lữ hành đến lúc đó trước khi lên đường gặp được lâm tử c â m có chút bất đắc dĩ quả nhiên là nam hải nhi nghèo nuôi nữ hải nhi phu dưỡng loại này luôn triều trình độ để người không biết nói cái gì cho phải từ phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra đi tại trường học bên trong đi đi lâm tử c â m bả vai liền bị vỗ một cái hắn nhìn lại chính là trần kha ngô hoàng cùng tôn hình c h ở linh dị xã thành viên các ngươi cũng tiếp vào thông báo lâm tử c â m thầm nghĩ k h ô n g ổn lúc đầu hắn tính toán chính là mang lên tiểu dẫn cùng lòng chuẩn cùng với hiệu trưởng thiên kim mấy người này đi là được dù sao hiệu trưởng mục đích cũng chính là cái này linh dị xã tập thể lữ hành chẳng qua là cái nguy trang lâm tử c â m căn bản không muốn để cho bọn họ đi theo chính mình đi mạo hiểm húng chi tình huống cũng còn không có thăm dò rõ ràng một trang sợ, sợ gió có tốt nếu có nguy hiểm nguy hiểm cỡ nào cũng không biết cho nên hắn nghĩ bí mật đi không lộ ra không nghĩ tới bọn họ cũng đã biết đúng vậy à đây chính là chúng ta linh dị xã lâu ngày không gặp tập thể hoạt động với ta mà nói không chừng là một cơ hội cuối cùng trần kha có vẻ hơi cô đơn hắn là thật thích những n à y linh dị vật c ổ quái mới sẽ tổ kiến cái này sát đoàn sự tình l ầ n trước đối với bọn họ để nói vốn nên là cái dạy dỗ hắn vô cùng rõ ràng những n à y linh dị đồ vật trang thân d ở trò còn tốt nếu là thật lời nói bọn họ những n à y người bình thường không thể chạm vào thế nhưng hắn năm nay năm thứ tư đại học có lẽ thật là một lần cuối cùng chương bốn trăm năm mươi chín mộn t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín m ỗ nhai lâm tử câm nhìn xem hắn lúc đầu muốn nói ra miệng lời nói cũng không quá dễ nói ngươi không có ý định tiếp tục bồi dưỡng sao trần kha cười cười khẽ lắc đầu ba mụ nhờ quan hệ cho ta tìm phần công việc ổn định đ ạ i ngộ cũng không tệ lắm sau khi tốt nghiệp ta liền trực tiếp đi làm về sau dạng này cùng cùng trung trí hướng các bằng hữu tập hợp một chỗ đi làm mình thích làm sự t ì n h cơ hội có lẽ không còn có ta biết dạng này là không nhớ lâu lần trước đều như vậy ta còn chạy tới cùng ngươi nói những này xin lỗi xã trưởng lâm tử câm vội vàng xô tay được, được, được. ngươi đừng như vậy Cũng đừng gọi tôn a ta, xã trưởng, ta minh bạch tâm ý của xã đã trưởng, tâm quyết t ngươi, như ngươi, minh cũng định đi. bạch các ý vậy đều là hinh chút chần chờ, nhưng tôn hình ánh mắt phức tạp nhìn lâm tử câm một cái chuyện này đối với nàng đến nói cũng đồng dạng là một lần cuối cùng hình nhi đi lời nói ta cũng muốn đi mặc dù ta chỉ là cái người bình thường thế nhưng dù sao cũng là cái nam nhân nhất định phải bảo vệ tốt nàng mới được nô hoàng n â m đỡ kính mắt nhìn xem tôn hinh ôn nu nói lâm tử câm cảm thấy nhức đầu nhiều như vậy người đến lúc đó liền tính đem long chuẩn tính đến cũng mới ba người các ă n bản ngươi ngốc xem ra ta cũng phải cùng các ngươi ngốc một lần không đi qua là có thể đi nhưng có một số việc các ngươi nhưng phải chú ý sau khi tới mãi đến ta xác định không có nguy hiểm các ngươi mới có thể tùy ý đi lại nếu không chỗ nào cũng không thể đi minh bạch đi dự định chính là ba ngày sau tập hợp tất cả mọi người trở về chuẩn bị một chút mang một chút g i ngoại hành tàu cần thiết c h ủ loại là được rồi đồ ăn dược phẩm gì đó biết ta ta cũng nên trở về cho các ngươi an toàn chuẩn bị một vài thứ không qua loa được các ngươi cũng tốt nhất mang một chút phòng thân đồ vật bên trên minh bạch đại gia cùng kêu lên hồi đáp lâm tử câm lại đau đầu cần chết cùng loại với loại này việc phải làm hắn hiện tại càng ngày càng e sợ mỗi lần chính mình lời thề son sát hạ quyết tâm bên dưới cam đoan cuối cùng lại toàn bộ biến thành phờ lạt thế nhưng hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ vượt qua lần ngụy cao nguyên lời nói thường thường có một số việc càng sợ hai phát sinh càng trốn tránh nó liền càng dễ dàng phát sinh cho nên lâm tử câm quyết định dứt khoát thản nhiên đối mặt nếu như như vậy t r ầ luân sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét n ô kim minh đám người g i a t r ư ở n g bên kia lâm tử câm cũng giấu tên cho bọn họ gửi qua khoản dùng đều là cái gì thiếu bọn họ tiền a loại hình sức x ẻ o lý do hắn đương nhiên biết mất đi hải tử thống khổ là một điểm này tiền xa xa không cách nào bù đắp thế nhưng ít nhất dạng này có thể để cho bọn họ sinh hoạt thật tốt một chút cũng coi là hiểu rõ những cái kia chết đi vô tội người một điểm tâm nguyện không nói mỗi người hắn đều nhớ ít nhất bởi vì hắn không có kịp thời cứu vớt những người kia người nhà hắn đều có bồi thường qua mặc dù cái này càng nhiều hơn chính là đối với chính mình một điểm tâm lý an ủi về đến trong nhà lần này hắn tỉ chuẩy xuất hiện tại từ đường vấn đề thì chính là quỷ vật hoặc là yêu ma cũng có một chút tình huống đặc biệt khả năng cho nên lâm tử c ô m chuẩn bị phụ rất nhiều hộ thân công kích lá bùa mặc dù cần người tu hành mới có thể phát huy ra uy lực chân chính thế nhưng bản thân nó tồn tại đối với những này tà ma đổ vật đều là khắc chế tồn tại đặc biệt là công kích dùng phụ đem những này giao cho tôn h ì n h trần kha bọn họ đến lúc đó chính mình vẽ tiếp một cái trận pháp bảo vệ bọn họ lời nói có lẽ liền không sai bịt lắm nhìn một chút bên người không long xích lâm tử c ô m sờ lên c ằ m thực tế không được hắn đều muốn cho bọn họ một người chuẩn bị một cái đào một kiếm cùng bắt q u á c kính đối phó quỷ vật Quảng Chi lần g ư i bình thứ n dùng g hai n này, g vật đều、so、đ còn tốt dùng, bình thường tốt vẽ khí, xong một tấm lâm tử câm khẽ hô thở ra một hơi xoa xoa mồ hôi chán xin lỗi cười nói ngượng ngủng ta một hồi liền thu thập xong kỳ thật chuẩn bị thêm chút cũng là để phòng vạn nhất n h a nói đến chỗ này tiểu dẫn ta có nhiều thứ muốn đi mua sắm liền cùng long huynh cùng đi đều là chấn tà trừ bỏ quỷ người đi cũng dính không được ngược lại không dễ chịu liền lưu tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt ta tiểu dẫn nhu thuận nhẹ gật đầu vậy ngươi nhưng phải về sớm một chút ta lâm tử công ân một tiếng sau đó mang lên một chút lá bửa chuẩn bị kỹ càng đồ vật sau đó ra cửa hắn không có xuống lầu ngược lại đi tới lầu chót long huynh có thể cùng đi với ta mộ nhai mua sắm một vài thứ hắn hướng về phía không có người sân thượng mở miệng nói một lát sau long chuẩn băng lành âm thanh chuyển đến không hứng thú lâm tử c ầ m gãi đầu một cái liền biết ngươi sẽ nói như vậy trên thực tế nếu như không phải bất đắc dĩ ta cũng sẽ không phiền phức long hinh nửa ngày đều không có người trả lời lâm tử c ầ m nhìn lên trời đài trên cùng than nhẹ một tiếng đang chuẩn bị rời đi long chuẩn lại đ ổ mở miệng ngươi đi mộ nhai làm cái gì đi mua sắm một chút pháp khí gì đó lần này không phải có kia cái gì tập vân sao đi tất cả đều là người bình thường liền tính vốn không quen biết ta đều phải muốn bảo vệ tốt bọn họ nếu không, không có cách nào bàn giao càng đừng đề cập bọn họ vẫn là bằng hưu ta cho nên ta nghĩ long chuẩn từ phía trên đài chỗ cao nhất nhảy xuống tới thở dài n h ẹ nhõm đi thôi. Ta vừa vẫn muốn đi ra ngoài hoạt động thôi, ngoài tại nhai phải giao ngươi ta hoạt một chút gắn cốt, bất không nhân dịch, chuẩn chưa? vừa ra vẫn muốn gắn cũng dùng dân xong mộ quá, bị tệ lâm tử câm khẽ gật đầu chuẩn bị xong hai ngày này họa p h ủ ta mang theo không ít mua sắm một chút hạ phẩm pháp khí hẳn thuận một tiện sung là đủ, thuận tiện bổ sung một chút chu ú t c h sa dây đỏ loại hình nhắc tới ta đã lâu lắm không có đi qua lá bửa lời nói phía ngoài một chút trong cửa hàng đều có tốt nhất chỉ là những một vài thứ lời nói vẫn là chỉ có m ộ nhai mới mua được long chuẩn k ẽ gật đầu lại không phát một câu hai người xuyên đường phố n g õ hẻm càng đi càng vắng vẻ cuối cùng đi đến một tòa cũ kỹ kiến trúc cũ ám phía sau ngõ hẻm tìm hai một c người, người đồng thời nhẹ gật đầu trong đó một người gác cổng còn nói cho ta xem một chút lâm tử công lục lọi ra một tấm màu đen giấy đưa cho gác cổng long chuẩn theo sát phía sau kiểm tra một hồi về sau gác cổng đem màu đen giấy còn đưa bọn họ mà lùi về sau đến hai bên hai vị mời đến chương bốn trăm sáu mươi thí luyện chương bốn trăm sáu mươi thí luyện lâm tử công cùng long chuẩn đem giấy đen dán tại cái này quạt đã không có khóa cũng không có đem tay trên cửa quang mang nhàn nhạt thị lên cửa mở mà đúng lúc này lâm tử công điện thoại văng lên hắn lấy điện thoại ra nhìn một chút cuộc gọi đến biểu thị đối long chuẩn nói long hình người đi vào trước đi ta đi lên c h ờ một người long chuẩn nhìn hắn một cái khe nhữ mày còn có người khác vừa rồi tại sao không nói ngươi không phải là không hiểu mộ nhai quy củ à người bình thường là không thể đi vào nơi này đến lâm tử công ấn nút tiếp nghe chốt một bên đi ra ngoài vừa nói ta đương nhiên biết đây không phải là người bình thường nửa đường ta mới nhớ tới Đây chính lâm à nàng một muốn một chậm hội ta thức tới tới, rất lần l nên đến kiến không nghĩ không cơ được, cho của cái, chạp có chìa khó khóa để đồ đệ u không hãi dùng, còn ta sợ sẽ ấ tử đi đâu, điểm, hiệu thời phải tới liên chế thứ nghề không không nghĩ thể như quá duy lâu lực lúc Lâm trước còn có tục dù sao lúc trước chế tạo thứ này thời điểm, tay ta tạo rất tốt, bất quá không nghĩ tới có thể duy trì t này vậy. cầm một bên cùng đường t i ể u túy cho chuyện một bên đi lên phía trước tựa hồ là tại chỉ huy nàng theo vừa rồi hai người bọn họ lúc đến đường xuống vị đại nhân này làm như vậy hình như không hợp quy củ a một cái chìa khóa chỉ có thể cho một người đi vào tiện thể không thể được lúc này gác cổng nhìn một chút lâm tử cầm chuyển hướng long chuẩn nói yên tâm đi tiểu tử kia cũng không phải là ngày đầu tiên đi ra la n lộn sẽ không phạm loại này sai lầm cấp thấp cửa một mực mở ra c h ấ p động lên tia sáng qua một hồi lâu đường tiểu tụy cuối cùng xuống ngượng ngùng a sư phụ tới chậm nơi này quá đi vòng không dễ tìm cho là lắm lâm tử câm gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói không quan hệ trên thực tế ta cũng là lâm thời này l ò n g tham đi trên đường mới nhớ tới ngươi chưa từng có đến mộ nhai nhìn qua cho nên đem ngươi kêu tới cho tất cả mọi người thêm không ít phiền phức thật đúng là ngượng ngùng a câu nói sau cùng lâm tử câm là hướng về phía hai cái cửa vệ nói Bọn họ liên tục xua tay, xua tất tất nơi nào, nơi nào, đường i h tất c u n tiểu t kính. n thúy lần thứ nhất đặt chân người tu hành thế giới có vẻ hơi khẩn trương luôn cuống tay chân lấy ra một tấm cùng lâm tử câm bọn họ đồng dạng giấy đen sư phụ thời gian vội vàng Ta tài góp đủ lúc i ệ u đ ế đầu hắn cũng không có để ý nhiều nhưng vội vặn nghe đến cái này hai sư đồ đối thoại mới kinh ngạc phát hiện chìa khóa chế tạo lại là hiện dạy hiền làm cho dù lấy chính mình thiên phú lúc trước cũng hoa ròng rã một ngày một đêm thời gian mới đưa cái này mộ nhai chìa khóa chế tạo thành công mà cái này chính mình từ đầu đến cuối khinh thường nhìn qua tài năng bình bình lâm tử c â m một cái đệ tử thế mà chỉ tốn mấy giờ liền đem chìa khóa chế tạo ra được thật hay giả nói đ ù a tiểu tử ngươi vừa rồi ở trên đường gọi điện thoại nguyên lai、like、chính là dạy nàng chìa khóa làm sao làm lâm tử c â m khẽ gật đầu kỳ thật ta cũng tại nghĩ thân là sư phụ chỉ là ngăn nắp thứ tự dạy học là không đủ nhiều để đồ đệ đi thực tiễn chính mình đi làm chính mình tính ra đáp án mới là tốt nhất phương thức mà còn tiểu túy rất có thiên phú ta cũng tại nghĩ sư phụ ta không xác định tự mình chế tắc đi ra chìa khóa có hiệu quả hay không vạn nhất nhìn xem đồ đệ không tự tin gián dấp lâm tử câm khẽ mỉm cười sờ lên đầu của nàng sư phụ tin tưởng ngươi cho nên ngươi cũng có thể tin tưởng mình mới được nói xong lâm tử câm cùng long chuẩn đi vào mở cửa lớn chìa khóa bay xuống bọn họ trên tay trên cửa quang mang tiêu tán cửa đóng lại cùng lúc đó hai tấm lá bửa cũng đi theo bay đi vào long chuẩn liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói biết có mấy lời không thể bị người khác nghe đến vừa bắt đầu nên ở bên ngoài đem sự tình nói rõ ràng thật không biết n g ư ờ i h ổ lô bên trong mua cái gì thuốc lâm tử câm khẽ mỉm cười xác thực cho dù là mộ nhai t h a i mắt cũng không có biện pháp trải rộng khắp nơi đều là thế nhưng trùng hợp chính là bên ngoài cũng là thai vách mạch d ừ n g ngược lại xuống về sau chỉ có hai cái kia không hề đơn giản gác cổng mà thôi cho nên ngươi liền dùng phù cho bọn họ chế tạo nghe nhầm mộ nhai có phải là cũng càng ngày càng không được gác cổng lại bị ngư ơ i dạng này trình độ ra hỏa thần không biết quỷ không biết làm nghe nhầm phủ long chuẩn khoanh tay lạnh lùng nói mặc dù biết chính mình thực lực còn xa xa không đủ thế nhưng ta cũng không cho rằng chính mình thật kém đến long h u y n h nói tình trạng ta sở dĩ đem sân bãi tuyển chọn ở ngoài cửa gần trong gang tấp địa phương kỳ thật cũng là muốn cho tiểu túy một cái rèn luyện ta tên đồ đệ này à cái gì cũng tốt có thiên phú chịu lên v à o duy chỉ có chính là lòng tự tin không quá đủ rất dễ dàng chất vấn chính mình do dự không tiến cho nên ta nghĩ chính mình cũng không thể lúc nào đều để nàng như thế ỉ lại ta người sư phụ này quả nhiên làm chúng ta cái này một nhóm càng sớm nắm giữ một mình đạm đương một phía năng lực càng tốt ta long chuẩn nhìn xem lâm tử cầm nửa ngày không có mở miệng sau đó chậm rãi nhìn hướng một mực không có động tính cửa lớn lần sau có loại này phiền phức việc phải làm không muốn lại kêu lên ta nói xong long chuẩn đứng tại chỗ nhìn hướng nơi khác không lên tiếng nữa lâm tử cầm cũng nhìn xem không có động tính cửa lớn nhất thời suy nghĩ ngàn vạn muốn nói hoàn toàn không lo lắng cái kêu hoàn toàn là giả dối mặc dù mặt ngoài mây trôi nước chạy nhưng kỳ thật khẩn trương nhất lo lắng nhất cũng không phải là đường tiểu t ú y mà là đứng tại cửa bên này lâm tử cầm mộ nhai cửa lớn sở dĩ cùng bình thường cửa lớn hoàn toàn không giống. Cần dùng dạng này giấy đen chìa khóa mới có thể mở ra là vì nó tồn tại bản thân chính là một cái di động to lớn kết giới thiết lập ra kết giới này cũng chính là m ộ i nhai người sáng lập không rõ nhưng không hề nghi ngờ đây là cái mười phần có tài năng mà còn bất khả tư nghị người bởi vì con đường này rất lớn mà còn cùng bình thường kết giới hoàn toàn không phải một cái cấp bậc thật giống như dùng kết giới sáng tạo ra một thế giới khác đồng dạng chìa khóa nhưng thật ra là tạm thời mở ra kết giới thoát thức lợi dụng giấy đen chìa khóa tại kết giới bên trên xe rách một cái lỗ nhỏ đi vào phía sau lỗ nhỏ tự động khôi phục kết giới liền lần nữa khôi phục bình thường cửa cách hai thế giới chứ bốn trăm sáu mươi mốt cửa cách hai thế giới bởi vì cái này to lớn kết giới bản thân tồn tại liền rất bất khả tư nghị mà còn cho đến bây giờ cũng vẫn chưa nghe nói cái gì khác người có khả năng chế tạo ra dạng này kết giới cho nên chìa khóa chế tắc lên cũng là khá phức tạp mà còn bởi vì chế tạo nguyên liệu bên trong có máu tươi của mình cho nên mỗi một tấm chìa khóa chỉ có thể có một người sử dụng không được chuyển giao cho người khác nếu không căn bản mở không ra kết giới không biết từ khi nào bắt đầu chính đạo bên trong người bắt đầu đem có thể hay không một mình chế tạo ra mỗi nhai chìa khóa làm đệ tử hoặc là trong tộc van bối có khả năng một mình đảm đương một phía chứng cứ lúc trước chính mình cũng là tại trải qua dạng n à y thí luyện về sau mới chính thức xuất sư mặc dù khi còn bé đi theo diệp vân tu thường thấy quỷ quá yêu ma nhìn qua quá nhiều bất khả tư nghị sự tỉnh nhưng từ sau đó đến kinh lịch càng ngày càng nhiều cùng với đi tới một lần mộ nhai về sau hắn liền cảm giác được giống như là giống như nằm mơ vẹn vẹn một cánh cửa thật giống như ngăn cách hai cái thế giới khác nhau nếu như chính mình khi còn bé không có tại thập tự câu lúc cái kia kinh lịch không có gặp quỷ không có gặp phải diệp vân tu cũng không có cái này đoản bệnh cái gì ứng tinh mệnh cách lời nói chính mình hiện tại có lẽ chỉ là cái sinh viên đại học bình thường Đối với g ầ người nhất phát sinh sự kiện linh n phát thấy thấp thỏm lo hâu. lấy sự lo dị cảm hâu, đứng đàm xem, xem náo nhiệt tâm tính đàm luận chuyện này、à. Người xem, xem tâm lấy bình thường cùng những người tu hành này cùng với bọn họ phải đối mặt đồ vật ở giữa cũng giống như ngăn cách một tầng nhìn không thấy không như vậy mà đơn giản mở ra cửa cửa hai bên là hai cái thế giới khác nhau cho dù gần trong c ă n g tấc người bình thường chính là người bình thường người tu hành chính là người tu hành cần thiết đối mặt cùng lưng đeo đồ vật là không giống hắn đã từng hỏi chính mình cũng hỏi qua đường tiểu thúy có hối h ậ n không đi đến con đường này được đến đáp án là giống nhau lớn bao nhiêu năng lực liền phải gánh chịu bao lớn trách nhiệm trên thế giới này không có không trả giá đ ắ t liền có thể làm được sự tình không có không trả giá đ ắ t liền có thể thực hiện mộng tưởng và nguyện vọng lâm tử câm đã hy vọng cũng không hy vọng đường tiểu túy có thể có được phần này giác ngộ cái kêu b ả vai vẫn là quá gầy yếu hắn không đành lòng nhìn thấy đường tiểu túy gánh chịu những n à y nặng nề đồ vật có thể là nàng đường chính nàng đã cho tốt thân là sư phụ không có bất kỳ cái gì ngăn trở lý do tiểu túy sư phụ từ đầu đến cuối tin tưởng ngươi cho nên mở cửa đến cái này một cái thế giới khác tới đi cuối cùng cửa có động tĩnh sau đó từ từ mở ra đường tiểu túy đầu đầy mồ hôi đi đến tựa hồ k i nàng h lịch chiến như, theo nghĩa một một trận chiến đấu giống như, bất giống nói n đấu quá ý o đó, cái à y c ũ n đích đấu, đấu. chính chiến cùng chiến thật mình một trận là Nàng giữa ở sau khi đi vào cửa đóng giấy đen trôi xuống tay nàng bận rộn chân loạn n h ậ n lấy thở dài nhẹ nhõm đều có chút đứng không yên tay chống đỡ đầu gối nằm xuống trước mắt lại xuất hiện một cái trắng non sạch xe tay nàng ngẩng người ngẩng đầu lâm tử câm chính hướng nàng mỉm cười tim đập trong nháy mắt dừng lại đường tiểu túy cảm giác mặt có chút nóng lên lập tức hung hăng lắc lắc cái đầu nhỏ ở trong lòng khuyên bảo chính mình đừng nghĩ lung tung đây chính là sư phụ của mình à huống hồ sư phụ cùng tiểu dẫn tỉ mới là một đôi ta không thể có kỳ quá ý nghĩ không thể lấy lâm tử câm gặp đường tiểu túy thái dương còn tại đổ mồ hôi gò má có chút p h í m h ồ n g còn tưởng rằng thân thể nàng ốm bệnh vội vàng quan tâm hỏi ngươi không có chuyện gì chứ tiểu túy có phải là địa phương nào không thoải mái đường tiểu túy lắc đầu nuốt n g ụ m nước bọt có chút t r ộ t dạ nói không có không có gì đúng sư phụ ngươi không phải đến mua sắm đồ vật sao chúng ta mau đi đi. nói xong đường tiểu túy cũng như chạy trốn hướng về phía trước chạy đi lại bị lâm tử câm bắt lại tiểu t ú ngươi lần đầu tiên tới mộ n a i hoàn toàn không rõ ràng tình hình cùng quy tắc của nơi này tuyệt đối đừng xung loạn theo sau lương ta mộ nhai là chúng ta người tu hành cần lá bửa trận pháp cần có tài liệu cùng với pháp khí các loại có thể nói là lý tưởng nhất địa phương lại không có nơi khác nắm giữ so nơi này càng toàn bộ tài liệu địa phương có thể nói là cái gì cần có đều có chỉ cần là mình muốn chỉ cần là chính mình mua được thế nhưng nơi này đã không phải là vô cùng đơn giản một câu ngư long hôn tạp liền có thể hình dung mộ nhai chủ nhân là cái người làm ăn cho nên vô luận chính đạo tà đạo thậm chí là quỷ vật yêu ma các loại đều có thể tới đây con phố mua sắm vật mình muốn bất quá cho dù ở bên ngoài thủy hòa khác biệt hai đạo chính tạ vừa đến mộ nhai liền đều sẽ trung thực xuống dù sao mộ nhai chủ nhân cùng với thế lực rất lớn không người nào nguyện ý trêu t r ọ c mà còn tại cái này con phố bên trong cấm chỉ tranh đấu là mộ nhai chủ nhân quyết định quy củ một khi có người vi phạm không q u ả n thế lực sau lưng khổng lồ cỡ nào đều sẽ bị tại chỗ giết chết thế nhưng trong này không có động tác không đại biểu sau khi đi ra ngoài cũng không có cho nên chúng ta tận lực đừng chọc người chú ý mua đồ xong liền đi cũng không muốn loạn đi dạo trong này thương gia thế nhưng không vẹn vẹn chỉ có nhân loại n g h e xong lâm tử câm nhẹ giọng nhắc nhở đường tiểu tuy có chút bị hù dọa nhìn quanh một cái cái này nhìn qua cổ kính tựa như phim truyền hình bên trong cổ đại khu phố địa phương đều có chút âm trầm kinh khủng cho dù cao ngạo như long chuẩn lúc này cũng thu liễm rất nhiều nắm chặt hổ hoàng đao ước chế lấy sắc khí tận lực để chính mình thay đổi đến không gây cho người chú ý đi lên phía trước một đoạn về sau trên đường phố lui tới người đi đường nhưng dị thường còn cụ v é, bọn họ lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương thần s ắ c vội vàng không nói một lời có còn mặc trường b à o không hề giống hiện đại bên trong người cũng có người cùng bọn họ đồng dạng chính là người hiện đại trang phục trang phục bình thường mà nói đây là mọi người tiến vào m ỗ nhai phản ứng tự nhiên cần biết nhân ngoại hữu nhân sân ngoại hữu sơn ai cũng không biết trong này có tồn tại hay không có chính mình không t r e o chọc nổi tồn tại vạn nhất vừa vạn vẫn là thế lực đối địch bị để mắt tới lời nói sau khi đi ra ngoài liền thẳng rồi chỉ cần thân ở m ộ nhai bên trong s á c thực sẽ bị quy tắc gò bó ai cũng không thể đối với người nào xuất thủ cho dù đối phương là cựu nhân giết cha cũng phải n h ẫ n nhịn nhưng một khi trừ cánh cửa kia cũng không cần bị những quy tắc này trói buộc có lẽ đường tiểu thúy không có chú ý tới vừa rồi ngoài cửa có chút nơi hẻo lánh địa phương vách t ư ờ n g vẫn là một mảnh đỏ sậm hạ phẩm pháp k h đào một kiếm bắt váy kính tiền đồng kiếm những này có tốt nhất nhất định muốn nhiều mua một điểm lâm tử câm một bên đi một bên cẩn thận nhìn xung quanh tự lẩm bẩm ngươi còn tính toán khai giảng đường sao ngươi cái k i a mấy tấm phụ có thể đổi đến bao nhiêu thứ liền cái kế hoạch đều không có thật sự là mất mặt l o n g chuẩn băng lạnh âm thanh ở bên người vang lên lâm tử câm nhú vai mặc dù là hạ phẩm pháp khí thế nhưng vạn nhất vận khí tốt đụng phải nhiệm âm khí tiền đồng chế ra tiền đồng kiếm loại hình cấp bậc có thể hoàn toàn không giống đâu ngươi làm những vật này nát đường phố sao nói gặp phải liền có thể gặp phải tranh thủ thời gian mua xong trở về lãng phí thời gian chứng bốn trăm sáu mươi hai tìm cớ gây sự người đối mặt long chuẩn thái độ như vậy khoảng thời gian này l â m tử câm đã hoàn toàn quen thuộc mà còn hắn mặc dù thái độ ác liệt nhất là đối tiểu dẫn thế nhưng lại không có thương tổn qua tiểu dẫn lâm tử câm trong lòng đối với hắn khúc mắc cũng theo thời gian trôi qua loại bỏ một chút mặc dù như cũng không biết đối phương là cùng người nào làm ra ước định muốn bảo vệ chính mình đi theo bên cạnh mình thế nhưng đối phương lúc ấy cũng đem lời nói rõ r à n g ra vì tiểu dẫn an toàn suy nghĩ chính mình cũng chỉ có thể đủ thỏa hiệp bất quá lâm tử câm cũng không thích loại này cục diện bị động mặc dù bây giờ bình an vô sự thế nhưng khó đảm bảo ngày đó sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống long chuẩn thủy chung là một cái không cách nào hoàn toàn tín nhiệm không ổn định nhân tố vì thế lâm tử câm cũng là nghẹn gần nổ phổi tu luyện vì có khả năng sớm ngày vượt qua long chuẩn vì có khả năng có từ đối phương trong tay bảo vệ tốt tiểu dẫn thực lực mà đ ư ờ n g tiểu thúy nghe vừa rồi lời nói đi theo lâm tử câm bên cạnh liền đại khí cũng không quá dám ra một mặt là bởi vì tiềm ẩn nguy hiểm một phương diện khác nàng cũng tại là lâm tử câm lo lắng chính mình lần đầu tiên tới nơi này vạn nhất phạm sai lầm gì cho lâm tử nàng đừng đề cập sẽ có bao nhiêu hãy náy cùng khó qua lâm tử c ô m quan sát đến hai bên đường phố cửa hàng trong lúc vô tình liếc về hiện tại bộ này trạng thái đường tiểu thúy than nhẹ một tiếng vô vô bờ vai của nàng cũng không đến mức khẩn trương đến loại này trình độ rồi chỉ cần cảnh giác bốn phía một cái không cần nói không nên nói là được rồi ngươi là lần đầu tiên đi tới nơi này coi như là trường học tổ chức ngắm cảnh du lịch gì đó liền tốt mặc dù có quy tắc gò bó nhưng cũng không cần quá mức gò bó nên nhìn địa phương nhìn nên hỏi thì hỏi để hỏi kỳ thật nơi này vẫn là rất không tệ lâm tử c ô n thanh em ôn nhu truyền đến trong thai khiến đường tiểu tuy trong lòng chấn động lập tức vung lòng rất nhiều cũng bắt đầu mang theo ánh mắt tò mò đi nhìn hai bên cửa hàng đi theo lâm tử câm tại mấy nhà cửa hàng đ ổ i thật nhiều đồ vật về sau đường tiểu tuy cũng phát hiện những điếm chủ này vẫn là lấy nhân loại chiếm đa số chính mình cũng phát hiện một ít quy luật p h à m là không dám lộ mặt che mặt hoặc là mặc áo t r o à n g mang theo mũ rộng lành còn có mặc rộng lớn mang mũ trùm áo t r o à n g đem mũ trùm kéo đến rất thấp có lẽ đều không phải nhân loại cho nên nàng liền ánh mắt cũng không dám dừng lại thêm ai nói đổi không đến độ tốt cái này mấy cái tiền đồng kiếm chất lượng cũng không tệ để lại cho mấy nữ hải tử kia phòng thân tốt nhất ai nói ta những n à y phù đổi không có bao nhiêu đồ vật ta những n à y phù đều là tỉ mỉ vẽ ra đến thượng đẳng t ố t ta đổi nhiều đồ như vậy còn sót lại không ít đâu như vậy tiếp xuống liền chỉ còn lại đ à o một kiếm cùng bắt q u á i kính long h u y n h có cái gì để cử sao trong tay nâng hai cái d â y lớn túi lâm tử c ầ m hướng long chuẩn nói Cắt, người những n à y r ắ t rưỡi cũng liền đổi chút hạ phẩm pháp khí loại hình thứ không đáng tiền còn có muốn mua đồ vật làm cái gì hỏi ta ta cũng không phải là mở tiệm ta làm sao biết bất quá phía trước cách đó không xa có nhà cửa hàng chuyên môn bán hạ phẩm pháp khí danh tiếng cũng không tệ lắm có thể đi nhìn xem lâm tử cầm khẽ mỉm cười cảm ơn long h i n h l i ê n tại hai người nói chuyện lúc đường tiểu tuy chiếu cố thay lâm tử cầm nhìn một bên cửa hàng có hay không đảo một kiếm hoặc là bắt q u á i t í n h bán không có chú ý nhìn đường không cẩn thận đụng vào người đậu p h ư n g mụ là tên vương bắt đản nào như thế không có mắt không biết ta là trời ơi nguyên lai là cái xinh đẹp cô nàng à ngươi nói ngươi không cẩn thận như vậy đem ta đ ụ ợ c phải vậy phải làm sao bây giờ đâu đường tiểu tuy nói liên tục xin lỗi lúc đầu nàng đã mười phần chú ý không nghĩ cho lâm tử cầm thêm phiền phức không nghĩ tới vẫn là trọc sự tình đối phương mạc trường bảo dáng người tương đối khôi n ô người dáng dấp vốn là xấu xí trên mặt còn có mấy đầu khó coi vết sẹo càng lộ ra mấy phần dữ tợn giờ phút này người này mang trên mặt cười dâm nhìn xem đường tiểu thúy trong mắt chấp động lên không có hảo ý tia sáng không phải chứ n g ư ờ i đem ta đâm đến như thế đau liền một câu xin lỗi liền xong rồi ít nhất giúp ta nặn một cái à ngươi nhìn vừa rồi chính là đâm vào nơi này hiện tại còn đau muốn m ạ n đâu nói xong người kia chỉ c hạ ỉ h thân của mình trong mắt tràn đầy dâm h ế đường tiểu thúy sợ hãi hai mắt phiếm hồng sắp khóc lên liên tiếp lui về phía sau nhanh lên à chẳng lẽ ngươi muốn cố ý gây sự sao Cái này để mộ nhai những cái chấp á nhai kia người này những để mộ h p từ biết, ngươi nhưng phải chịu không nổi à. Nhanh lên tới, cho ta một cái. Người kia ta một thể nhưng không nhanh lên nặn liền muốn dùng sức mạnh, chịu cho sức có à, tay v a đưa ra mới nắm liền lấy. bị Từ vừa rồi bắt đầu ta liền n h ẫ n nhịn một mực không nói gì ai biết ngươi thế mà còn được một tấc lại muốn tiến một thước chỉ là va vào một phát mở vai của ngươi nhân ra đều đã nói xin lỗi ngươi lại hung hăng c ả n q u ấ y chơi xấu còn đưa ra loại này hạ lưu bẩn thiệu yêu cầu khó tránh quá đ á n g a hiện tại thu hồi tay bẩn t i ệ u của ngươi mau mau c ú đi nếu không ta liền không khắc ký bằng lanh âm thanh văng lên đường tiểu túy ngơ ngác nhìn lúc này khuôn mặt bằng lãnh lâm tử cầm trong tay hắn cầm một cái túi giấy đã đến đồng dạng khuôn mặt băng lãnh long chuẩn trong tay chống ra cái tay kia hung hăng nắm lấy người kia tay trong mắt vạch qua một vệ ánh sáng lạnh lẽo con mẹ nó ngươi tính cái dễ hành nào dám đến quản lao tử nhàn sự còn đối lao tử không khách khí á c h h k lao tử ngược lại muốn xem xem tại cái này đầu m ộ nhai bên trên ngươi làm sao đối lao tử không khách khí á c h h k có bản lĩnh liền đậu thủ chỉ sợ là ngươi đến lúc đó hạ tràng bí thảm lâm tử câm vẫn như cũ nắm chặt người kia tay chậm dãi dùng sức tùy ý đối phương dãy ruộa như thế nào đều dãy ruộ không ra tà tu quả nhiên là tà tu đại đa số đều là ngươi d ta vẫn là khuyên nhủ các h ạ mọi thứ lưu một đường tương đối tốt sau khi đi ra ngoài quy tắc của nơi này liền mất đi hiệu lực và tác dụng mụ lão tử để ngươi bung ô tay lại không bung ô tay ta gọi người chấp pháp tới đi ra ha ha lão tử liền ở lại đây từ trước đến nay không nghĩ qua đi ra ai lão tử còn chính là c ắ p bã ngươi có thể làm gì ta cắn lao tử à hiện tại là cái này tiểu nương môn nhi trước gây chuyện đụng ta các ngươi ủy vào nhiều người nghĩ ẩu đà ta ngươi tốt nhất chính là một mực dạng này n ắ m lấy ta đợi đến thời điểm người chấp pháp tới mới có chứng cứ lâm tử câm p ẫ n nộ trong lòng gần như đạt tới cơ điểm xác thực trong này mở tiệm đại bộ phận đều là ở lâu trong này từ trước đến nay không có đi ra ngoài qua trong này chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian hướng mộ nhai chủ nhân tiến cống liền có thể được đến cư trú chỗ hoặc là cửa hàng cùng với thức ăn nước uống cũng có một chút dạng này ra hỏa tồn tại trong này người khiêu khích chỉ cần không có động thủ quấy dày người chấp pháp là sẽ không nhận trừng phạt ngược lại chỉ cần động thủ gây nên rối loạn liền nhất định sẽ bị tại chỗ giết chết liền cãi lại cơ hội đều không có hãn dạng này cố ý khiêu khích luôn có người sẽ trúng chiêu liền tính cảm thấy phẫn nộ cũng không có tế tại sự tình đ lâm tử công lạnh lùng nhìn xem người kia quanh thân buộc phát ra sát khí máy liệt khiến long chuẩn đều cảm thấy có chút lộ vẻ xúc động tiểu từ này thế nhưng một lát sau lâm tử công thu liễm lại sát khí chậm rãi bông lòng tay ra tiểu thúy long huynh c h ú sau lương ư truyền đến một câu nói như vậy đường tiểu túy nhìn một chút lâm tử câm hai mắt phiếm hỏng cuối cùng vẫn là rất xuống nước mắt có lỗi với sư phụ đều là ta không có ghi nhớ ngươi lời nói cho ngươi chọc phiền thoái lớn như vậy đều là lỗi của ta lâm tử câm dừng bước nhẹ nhàng vô vô đường tiểu t ú y bả b a y âm thanh rất ô n u nói cứng ngươi có lỗi gì lời nói đó chính là có lẽ cẩn thận nhìn đường nhưng dạng này sai lầm nhỏ cho dù ai đều khó tránh khỏi x é phạm thậm chí chuyện này chỉ có thể nói là có chút không cẩn thận căn bản không tính là sai lầm gì một số thời khác ngươi không tìm phiền phức phiền phức lại trở về tìm ngươi đụng phải cũng không có biện pháp sư phụ không có trách ngươi ngươi cũng đừng trách chính mình nhìn xem lâm tử câm n ụ cười đường tiểu t ú y trong lòng càng thêm m ạ n náy thế nhưng nàng biết chính mình có lẽ nghe sư phụ trong mắt nước mắt còn đang không ngừng rơi nàng u ô n g t n g đầu hung hăng nh một bên v ũ nhẹ đường tiểu túy sau lưng lâm tử câm lại tại nhìn không thấy dưới tình huống quay đầu nhìn một chút vừa rồi bọn họ cùng cái kia tà tu phát sinh xung đột địa phương trong mắt vạch qua một vẻ ệ ánh sáng lạnh lẽo hãn tử trước đến nay liền không phải là một cái loại người cổ hủ càng thêm không phải một cái cỡ nào rộng lượng người tượng đất còn còn có ba phần hoa khí nếu như cái kia tà tu là khiêu khích hắn như vậy lâm tử câm sẽ không để ở trong lòng dù sao cho cắn hắn một cái hắn không có khả năng đi cắn trở về thế nhưng hiện tại cái này chó giữ cắn chính mình đệ tử đắc ý nhất làm nàng bị thương tổn rơi xuống nước mắt như vậy lâm tử câm tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy bạch hổ chủ sát phạt truyền thuyết r e n đúc thời điểm tích nhập một dọn bạch hổ chân huyết hổ hoàng đao bản thân chính là lấy lưới đao cực đoan sắc bén cùng với đặc thù sát khí tăng trưởng thân là chủ nhân long chuẩn càng là không biết dùng thanh đao này tàn sát qua bao nhiêu yêu ma hổ hoàng đao sát khí cùng với hắn tự thân tàn sát về sau dần dần tạo thành sát khí có thể nói hắn lâu dài cùng sát khí làm bạn tự nhiên đ ố i nó xuất hiện mười phần mất cảm có lẽ đường tiểu t ú cho rằng lâm tử c ô n thu hồi sát khí như vậy coi như thôi nhưng trên thực tế long chuẩn nhìn ra được lâm tử c ô n tử vừa rồi bắt đầu không riêng không có thu hồi sát khí sát khí ngược lại càng lúc bản thân long chuẩn cũng đối với vừa rồi loại kia người mười phần chắn ghét nếu như lâm tử câm không xuất thủ lúc ấy xuất thủ chính là hắn hiện tại cảm nhận được lâm tử câm quanh thân tán phát sát khí long chuẩn khẽ lắc đầu không tại tính toán xuất thủ tất nhiên đối phương sát ý đã quyết muốn bị đồ đệ lấy lại công đạo chính mình cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu chỉ là tại mộ nhai bên trong quy tắc chính là tuyệt đối chỉ cần đối tên kia động thủ nhất định sẽ bị người chấp pháp giết chết mà tên kia rào hoạt như vậy biết lợi dụng cái này một quy tắc c hai ắ c c người cuối cùng đi tới long chuẩn nói tới cửa hàng kia con đường này cửa hàng mặc dù đều là cổ kính lại đều có riêng phần mình phong cách cũng sẽ đem một số đồ tốt đặc ở nơi cửa xem như chiếc bài dù sao cũng không có người dám cướp đi hoặc là làm tay chân có thể tiệm này thật giống như đi tại mặt đường một nhà liền chiêu bài đều không có dán còn sen lẫn dân cư cái chủng loại kia siêu cấp không chính quy siêu thị nhỏ đồng dạng không chút nào thu hút hơn nữa nhìn đi lên mười phần tùy ý, ý ba người đi vào lâm tử c ô m nhìn quanh bốn phía một cái trong lòng có chút lẩm bẩm mặc dù long chuẩn nhìn qua không hề giống là ưa thích cố ý chỉnh người người thế nhưng loại này địa phương liền chiêu bài đều không có bên trong còn có mấy người mặc màu trắng vượt rào cản áo l ó t cùng áo sơ mi lao đại ra ở một bên tán gâu hút thuốc một bên chơi mặt trượt toàn bộ cửa hàng trừ bàn mặt trượt cùng một cái que bên ngoài liền chỉ còn lại bận thị vá nếu không phải nhìn thấy bên cạnh một cái góc thùng giấy con bên trong có mấy cái đào mộ kiếm cùng bắt quái kính các loại pháp khí lâm tử câm thật sẽ đem nơi này coi như một gian phòng bài bạc tới qua mộ nhai số lần không coi là nhiều cũng không tĩ í n mặc dù chưa bao giờ đem đầu này to đến dọa người khu phố đi dạo xong qua nhưng hắn chưa từng thấy qua như thế k ỳ hoa cửa hàng lao trương n g ư ờ i khách tới rồi trong đó một cái lao đại gia chú ý tới lâm tử câm bọn họ đ ố i bên cạnh ngay tại sở bài một vị lao đại gia nói ba b ạ n pháp k h tại bên trái nhất trong dương chính minh chọn một tấm trung đặng phù hoặc là đồng dạng tốt một chút trận pháp tài liệu loại hình có thể đổi m được xưng là lão trương lão đại gia khoe miệng treo khói h ứ n g hờ nói thậm chí liền nhìn thẳng đều không có nhìn qua bọn họ lâm tử c ô m không tự chủ gãi đầu một cái mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó loại này không coi ai ra gì bộ dạng là rất có cao nhân p h o n g phạm nhưng cái này lao trương thấy thế nào đều là một cái phổ thông một bên chơi mặt trượt một bên móc chân lao đầu a t r ư ơ n g lão nguyên nghệ i n cờ bạc còn là lớn như vậy long chuẩn tiến lên hai bước cung kính thi lễ mở miệng nói lao trương vẫn như cũ bình tĩnh đánh lấy mặt trượt chỉ là nghiêng đầu nhìn thoang qua nhà nhạc nói ta tưởng là ai không có mắt như thế thế mà chiếu cố ta cái này tiếp nát nguyên lai là người tiểu từ xem ra lần trước không nên đem đồ tốt cho người à khó được mấy cái uy tín lâu năm bằng hữu tập hợp một chỗ đánh một chút bài gặp long chuẩn đều cung kính như thế lâm tử c ô m theo lễ phép cũng đem lời nói dấu ở trong lòng cũng được một cái lễ đường tiểu túy vội vàng đi theo làm theo chỉ là có chút khẩn trương không dám mở miệng nói chuyện lao tiên sinh ngày tốt tại hạ lâm tử c ô m lao trương s ờ bài động tắc ngừng một cái trước mắt sau đó liền khôi phục bình thường ân tiểu bối coi như lễ độ ấ y tất nhiên dặng này bên ngoài đống tia rác rưởi cũng liền không bán cho các người muốn cái gì nói đi ta xem một chút còn có hay không hàn tổn nam ống lâm tử câm liền vội vàng tiến lên hai bước cung kính nói tại hạ cần một chút có khả năng cho người bình thường phòng thân hạ phẩm pháp khí không biết lao tiên sinh có hay không tốt một chút hàng t u ầ n ha ha có ý tứ người bình thường sao có thể phát huy pháp khí u y năng đào một kiếm nắm bắt tới tay bên trên bất quá là cây côn gỗ mà thôi bắt quái kính cầm trên tay cũng chỉ có thể chiếu chiếu một cái trải trải đầu đối phó quỷ vật yêu t à cũng không phải người bình thường nên làm sự tình chỉ bằng vào pháp khí tài liệu các loại cái gọi là ưu thế đối phó quỷ vật còn không bằng trận pháp cùng phủ tới hữu hiệu lâm tử câm khẽ gật đầu lao trương nói một chút cũng không sai đào một kiếm cùng bắt quái kính chờ chút chủng loại pháp khí bản thân linh tính liền không cao tại người tu hành trên tay còn có thể phát huy ra nhất định ý lực thế nhưng đến người bình thường trên tay gần như giống như là bình thường gậy gỗ cùng tính trang điểm gỗ đào đối với quỷ vật có nhất định có thể chấp hành mà tầm gương từ xưa đến nay liền truyền thuyết có thể chấn trụ yêu t à chỉ dựa vào dạng này là tính đối phó một chút oán quỷ giã quỷ hẳn là không thành vấn đề thế nhưng đối ác quỷ lệ quỷ hẳn g n g u không những hoàn toàn vô dụng sẽ còn kích phát đối phương h ô n g tính thế nhưng trận pháp cùng phù liền không chỉ cần bày ra chính xác tài liệu chính xác lại từ người tu hành thôi động liền có thể phát huy hiệu quả không cần được bảo hộ người bình thường làm cái gì mà phù đồng dạng là người tu hành bản thân chế ra bên trong bao hàm có lẽ có độ vận không cần thôi động cũng có thể phát huy vi năng chỉ bất quá so tại người tu hành trong tay thôi động về sau phát huy vi năng nhỏ yếu một chút nói như vậy phù cùng trận pháp s á t thực càng tốt hơn một chút thế nhưng nếu như là đem pháp khí vận dụng đến trong trận pháp liền có thể phát huy tại không cần người thúc giục dưới tình huống lớn nhất kỹ năng nói ví dụ như bắt quái kính cùng đ à o m ộ t kiếm đều có thể dùng để bày trận pháp lâm tử c ô m cũng là cân nhắc đến tầng này mới sẽ chuẩn bị nhiều như thế hạ phẩm pháp khí thứ nhất là tận khả năng cho tôn hình t r ậ n kha bọn họ phòng thân thứ hai cũng là vì bất cứ tình huống nào vạn nhất đến lúc gặp khó giải quyết phiền phức chế tạo ra trận pháp có thể đầy đủ bảo vệ bọn họ liền tính không có nguy hiểm mua về lần sau cần thời điểm lại dùng cũng giống như vậy ha ha tiểu tử cũng không t ệ làm à có thể nói ra lời nói này cũng liền đại biểu ngươi có năng lực dùng pháp khí bày trận rồi lâm tử c ô n khẽ gật đầu nói chỉ là nắm giữ một chút da lông mà thôi sao dám nói có năng lực t r ư ơ n g lão cười cười đem bài đầy tự rút tuần một sắc ba nhà đưa tiền ha ha ha ha, tiểu long à đứa nhỏ này mới có thể không giới ngươi ngược lại là so ngươi càng thêm khiêm tốn à. long chuẩn khe n h ư mày liếc liếc lâm tử cầm cười lạnh một tiếng à còn mời trương lão không nên nói đùa hán dạng này và mở làm sao có tư cách cùng ta đánh đồng đâu t r ư ơ n g lão thả xuống mặt trượt đứng dậy dội lưng một cái sau đó c h ậ m g ã i nói chẳng lẽ phụ thân ngươi không có dạy qua ngươi làm người muốn có dung người lượng vĩnh viễn không muốn xem thường người khác ngươi nếu biết rõ thượng phẩm pháp khí là tuyệt đối sẽ không nhận bình thường ra hỏa làm chủ mà còn đứa nhỏ này cùng khung long xích độ phù hợp không thể so n g ư ờ i cùng h ồ hoàng đao độ phù hợp thấp đủ để chứng minh vấn đề trương lão mấy câu nói nói mây trôi nước chảy lại tại lâm tử câm trong lòng nhấc lên không nhỏ sóng lớn từ đầu đến cuối hắn đều là xuất phát từ đối mới là trưởng bối một loại lễ phép mới đối trương lão tôn kính như vậy nhưng vô luận là vừa rồi giảng giải cũng phân tích vẫn là hiện tại mấy câu nói đều để lâm tử câm càng ngày càng cảm thấy cái này mới nhìn qua xa suốt tinh thần bình thường bề ngoài xấu xí lao g i không đơn giản nếu biết rõ h u n g long xích không có bị thúc giục thời điểm tựa như là một khối bình thường sắt ít nhất liền hắn đến nói sẽ không có bất luận cái gì cảm ứng phía trước gặp phải người đều là căn cứ nó ngoại hình hoặc là thôi động lúc bộ dạng mới nhận ra đến dù sao cũng là thượng phẩm pháp lý hiện thế qua mỗi cái môn phái có lẽ đều có ghi chép cần phải biết rằng hôm nay lâm tử câm từ đầu đến cuối đều là đem khung long xích bao tại vải bên trong một chút cũng không có lộ ra để tránh nhận người chú ý long chuẩn cũng giống như vậy mà còn vừa rồi trương lão chỉ là thoáng liếc hai mắt thế mà liền một câu nói ra hắn nắm giữ khung long xích sự thật này sao có thể để người không kinh hãi văn bối có mắt mà không thấy thái sơn k i n h thường lao tiền bối xin hãy tha lỗi lâm tử câm lại lần nữa hành lễ chỉ là lần này là xuất phát từ nội tâm vui lòng phục tùng hành lễ hắn cũng mới cảm giác được từ vừa rồi lúc tiến vào hắn liền từ đối phương trên thân nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào hiện tại lại cẩn thận cảm giác hắn mới phát hiện không phải không có chút nào gợn sóng cho dù gần ngay trước mắt hắn lại có loại cảm giác không đến người này tồn tại cảm giác thật giống như hắn cùng không khí cùng tất cả xung quanh hòa thành một thể giống như ha ha ta cũng không cho rằng chính mình niên kỷ lớn bao nhiêu cũng không quá ưa thích tự xưng lao phu hoặc là bị người gọi là lao tiền bối người trẻ tuổi biết bó, lại tốt, lễ là l à chuyện tốt, cũng cung ngược kính quá đừng gò mấy lẫn lời lòng lần, là là nhau cũng không được tự nhiên,、lời、này ta cũng đối tiểu long nói không chỉ một lần. Có thể là tiểu từ này chính là không nghe, n chỉ thể h ta tiểu tiểu được có đối tự một từ ít t trương trương tuổi trẻ chút、nha. Tốt, giao cũng cái lao lao ra so lộ nha. m ấ ca cuối cùng này một tràn g m ặ t t r ư ợ n g chúng ta cũng đánh xong cuối cùng còn thắng các ngươi một lần bất quá ta cũng không có không chút nào không biết xấu hổ ai bảo các ngươi trình độ chơi bài như vậy nát các ngươi thiếu ta tiền ta có thể là thật tốt nhớ kỹ các ngươi cũng không cho phép cho ta quên ký ức phải thâm nhập đến bên trong linh hồn tiếp sau ta sẽ tìm đến các ngươi trả tiền ngồi vây chung một chỗ mặt khác ba cái lao đại gia liếc nhau một cái không hẹn mà cùng nợ nụ cười người lao gia hỏa này đều đến lúc này còn như thế không thẳng thắn yên tâm đi chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi cái lao gia hỏa cho dù đến kiếp sau cũng sẽ không quên mạnh ba thang tính là gì ra uống ba bát như thường nhớ tới chính mình cuối cùng một bữa cơm ăn cái gì ha ha ha ha. như vậy liền tạm biệt lao gia hỏa kèm theo sang sảng tiếng cười ba vị lao đại gia vậy mà chậm dãi biến mất đồng dạng gần trong c ă n g t ứ c lâm tử câm lại đến giờ phút này mới cảm giác được bọn họ thế mà đều không phải người sống rõ ràng không có bất kỳ cái gì hoán khí tồn tại linh hồn cường độ nhưng vượt xa lệ quỷ thực sự là có chút khó tin thế nhưng nhớ tới sư phụ diệp vân tu lúc trước nói cho chính mình người tu hành thực lực càng mạnh tu vi càng cao linh hồn cường độ cũng liền càng mạnh trước mắt cái này ba cái lao đại gia mãi đến biến mất thời điểm mới bị hắn phát hiện một điểm mạnh khỏe khi còn sống lại nên là như thế nào tồn tại lâm tử câm còn ở bên cạnh kiếp sợ chứng lão lại có chút thương cảm khẽ thở dài một tiếng chứng lão triệu lao hắn cũng chứng lão khỏe miệm mang theo một tiếc ư ờ i hít sâu một hơi đúng vậy à lao triệu tên kia trước mấy ngày cũng treo đám lao ra này từng cái lòng cao hơn trời lại như vậy chịu không được thời gian thử thách từng cái nhận tâm như vậy bỏ lại ta đi trước cuối cùng này một c h à n g mặt trượt cũng coi là hiểu rõ mấy người bọn hắn tâm nguyện năm đó lao tử có thể là đổ thần m u ố n t h ắ n g ta đời sau đều không thể nào hồi tưởng lại thật sự là oanh oanh liệt liệt cả đời à ha ha lâm tử cầm nhìn xem bàn mặt trượt bên cạnh vài cái ghế dựa liền tại vừa rồi mấy vị lao đại gia cũng còn ngồi ở chỗ đó một bên tán gấu tán gấu đại sơn một bên hút thuốc chơi mặt trượt thật giống như bình thường bình thường một ngày không nghĩ tới đi liền thật đi qua người đều không thích đối mặt tử vong thế nhưng có ít người nhìn rất thoáng có ít người nhưng thủy t r u n g đều đang sợ hãi lâm tử câm cũng làm không rõ ràng mình rốt cuộc thuộc về loại kia loại hình chỉ là mỗi lần gặp phải cảnh tượng như vậy hắn cảm thán sau khi cũng không nhịn được nghĩ đến chính mình chính mình cái này ứng tinh mệnh cách lại sẽ tại khi nào tại sao cùng cười đ ù a sau cùng tạm biệt về sau vĩnh viễn rời đi cái này thế giới đâu chương bốn trăm sáu mươi lăm lời hay chương bốn trăm sáu mươi lăm lời hay cái gọi là ứng tinh mệnh cách diệp vân tu từ trước đến nay cũng không chịu nói nhiều với hắn chính mình khi còn bé n g ẽ e con mới đẻ nào biết được trời cao đất rộng lời thề son sắt lời nói hùng hồn nói chính mình muốn nghịch thiên c ả i m ệ n h có thể là qua nhiều năm như vậy kinh lịch nhiều như thế hắn mới hiểu được trời ạ có tốt như vậy nghịch thiếu niên kinh c u ủ n g có mấy cái bằng lòng bị vận mệnh gò bó có mấy cái không nghĩ nghịch thiên c ả i m ệ n h nhưng người nào lại là chân chính làm đến đây này theo thời gian trôi qua hắn cũng biết ứng tinh mệnh cách có lẽ không phải là đơn thuần đến lúc đó đến một chàng bệnh nặng gì đó sau đó chết tại trong thai nạn chết đi đây mới là ứng tinh mệnh cách gần nhất mấy năm này phát sinh sự tỉnh càng ngày càng nguy hiểm cũng càng ngày càng nghiêm trọng nhiều lần nguy cơ sinh tử hắn đều khó khăn làm biến nguy thành an Chỉ cách chỉ Có hảo, tử vong thường thường cách hắn hảo. kém kém một một tử vong lâm ẽ sẽ về sau sự sợ, nguy muốn kiện nghiêm hiểm, mại mệnh. càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng đáng sợ, mãi đến muốn hắn l tử câm không muốn từ bỏ mỗi lần gặp phải khó khăn hắn nghĩ tới không phải lùi bước mà là cố gắng đi vượt qua thế nhưng không biết vì cái gì mỗi lần nghĩ đến sinh tử vấn đề này hắn kiểu gì cũng sẽ cảm giác được có chút kiềm chế xem ra ta đích xác là có chút cao tuổi sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình chúng ta mấy lao g i ả này cũng sống đến đủ lâu dài cả đời này người nào đều không có h n phí cũng liền đủ rồi như vậy cũng nên làm chính sự mặc dù nói khách hàng có yêu cầu làm ăn có lẽ tận lực thỏa mãn thế nhưng đứng tại một cái người tay nghề góc độ ta còn thực sự không muốn nhìn thấy có người trà đạp tâm huyết của ta kết tinh đổi lại những người khác đến đối ta nói những này muốn bảo vệ cái gì người nào cho cái gì người nào sử dụng những pháp khí này ta trực tiếp liền để bọn họ tuyển chọn những cái kia rất rưỡi tất nhiên đối pháp khí như vậy không quan tâm làm sao sử dụng đều kiến thức đ ư ợ c thời liền nên dùng những cái kia tôn tử của ta khi còn bé luyện tập chế ra rách nát t r i ê u đại đ á m bọn hắn có thể là tiểu tử ngươi không giống có thể dùng hạ phẩm pháp khí bố trí pháp trận g a hỏa thế hệ tuổi trẻ bên trong không dễ tìm cho lắm ngươi có cái này tư cách sử dụng ta chế ra pháp khí đi theo ta có lẽ là hôm nay mang cho kinh ngạc của mình đã đủ nhiều cho nên lâm tử câm nghe được câu này phản đến cho rằng đây là đương nhiên có khả năng chế tạo ra pháp khí người dù chỉ là hạ phẩm pháp khí người này đều không phải hạ người bình thường ví dụ như đ à o một kiếm không phải cầm một khối gỗ điêu khắc thành kiếm liền tính xong cho dù chỉ là phổ biến hạ phẩm pháp khí cũng không có như thế cho trẻ con ủy đạo âm dương thuật phía trên nâng lên pháp khí chế tạo cũng tại phía sau mấy quyển sách lâm tử câm đến nay cũng không có học qua qua loa sau khi xem liền có chút tê cả d a đầu vẹn vẹn hạ phẩm pháp khí chế tạo ra đều không phải một kiện sự tình đơn giản trước mắt trương lão là cái pháp khí người chế tác ngược lại không khiến người cảm thấy kỳ quái chỉ là hắn biết chế pháp khí cần tương đối đại lượng chân khí xem như hỗ trợ trong lòng không khỏi đối trương lão lần thứ hai coi trọng mấy phần trương lão trực tiếp đóng lại cửa tiệm xem ra đối với không biết hàng người hoặc là hắn cho rằng không có tư cách người hắn đều khinh thường làm đối phương s i nghĩ rất có vài phần người tay nghề ngông n h e n đi theo trương lão sau lưng bọn họ đi tới nội thất trong này quả thực cùng bên ngoài là cách biệt một trời mặc dù chưa nói tới trắng lệ để nhìn g ư ờ i một chút chính mình phía trước đã đến cho rằng nhặt đến bảo những này hạ phẩm pháp khí cùng những này bày ở gỗ trên kệ so quả thực không đáng giá nhắc tới mà chính mình trước đây sử dụng những cái tia hạ phẩm pháp khí càng là liền đánh đồng tư cách đều không có mặc dù không nói đã có khả năng đạt tới trung phẩm pháp khí trình độ thế nhưng cũng xa so với bình thường hạ phẩm pháp khí muốn mạnh hơn quá nhiều lúc đầu lâm tử câm còn lo lắng chính mình đã đến dùng âm khí tiền đồng chế tạo thành tiền đồng kiếm hội sẽ không đối tôn h ì n h bọn họ tạo thành ảnh hưởng vẫn còn đang suy tư biện pháp thế nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn đều không cần như thế nơi này hạ phẩm pháp khí mang một chút trở về so với mình cái này một đống lớn hữu hiệu nhiều tùy tiện tuyển chọn a ở trong đó còn có trung phẩm pháp khí nhìn xem ngươi có cần hay không lâm tử câm mặc dù mười phần bội phục cùng sợ hai tháng phục nhưng cũng còn bảo lưu lấy chấn định hắn khách khí thi lễ lắc đầu đa tạ trương lão tôn trọng văn bối bất quá trung phẩm pháp khí chúng ta dùng không quá bên trên dùng để bày trận lời nói tiêu hao thực tế qu đến lúc đó sẽ ảnh hưởng chiến đấu ngày sau nếu có cần ta lại đến tìm t r ư ơ n g lao tốt t r ư ơ n g láo cười cười nói ngươi cũng đừng trách ta g i ả mà hồ đồ thượng phẩm pháp khí là đồ tốt thế nhưng các ngươi bây giờ tốt nhất đừng quá ủy lại vẫn là cường điệu rèn luyện bản thân chỉ có tự thân cường đại mới có thể phát huy ra thượng phẩm pháp khí chân chính uy năng thẳng thắn nói hiện tại vô luận là ngươi vẫn là tiểu l o n g đừng nói phát huy khung long xích cùng hồ hoàng đ a o uy lực hoàn toàn đều còn sẽ không dùng chỉ là cầm loạn vùng m ạ thôi uy lực của nó so trung phẩm pháp khí cũng không mạnh hơn bao nhiêu thượng phẩm sở dĩ gọi là thượng phẩm cùng trung phẩm tuyệt đối không chỉ là hơn kém một、bậc. đó là ngày đêm khác biệt mặc dù tại chính thức cao thủ trong tay một cái nhánh cây đều có thể địch qua trong tay các ngươi hoàn toàn đều còn sẽ không dùng được chủng loại pháp khí thế nhưng cầm trong tay thượng phẩm pháp khí cao thủ cùng ngang cấp lại cầm trong tay cành cây cao thủ lại là ngày đêm khác biệt hôm nay hơi có chút nói nhiều không có cái gì so chế pháp khí người nhìn thấy tốt pháp khí càng kích động sự tình mà các ngươi hai cái cũng đều là tồn tại cho nên nhịn không được nhiều lời h ạ i câu t r ư ơ n g l ã o m ấ y câu nói để lâm tử cầm đối thủ bên trong khung long xích có mới lý giải lúc trước h ắ thấy khung long xích thượng phẩm pháp khí bất quá là lợi hại một chút vũ khí mà thôi nhưng là thấy biết đến khung long xích uy năng kiến thức đến hổ hoàng đao tại long chuẩn trong tay cường đại đã chậm dai thay đổi hắn ý nghĩ lúc đầu hắn cũng rõ ràng mình bây giờ thực lực căn bản không đủ để phát huy khung long xích chân chính uy năng nhưng lại không nghĩ tới tại chính thức cao thủ trong mắt đây chẳng qua là cầm loạn vùng m à thôi xác thực có chút đả kích người diệp vân tu đối với khung long xích cũng không có nói qua nhiều lời nói chỉ là khuyên bảo hắn không muốn ỉ lại khung long xích mà thôi không nghĩ tới ở trong đó ẩn giấu đi nhiều đồ như vậy hắn chưa từng cho rằng chính mình là cái gì cái gọi là thiên tài cũng chỉ có thể nói là đã trên trung đẳng có thể có hôm nay tình trạng như vậy đã là trả giá to lớn cố gắng kết quả có thể là hắn lại hết lần này tới lần khác được đến khung long xích tán thành trở thành chủ nhân của nó trương lão nói qua thượng phẩm pháp khí sẽ không nhận bình thường người làm chủ chính mình có lẽ cảm thấy vui mừng sao chính mình cũng không phải là bình thường người chọn tốt pháp khí l ớ p tử câm lấy ra còn lại tất cả phù cùng trận pháp tài liệu trương lão lại xua tay gặp nhau chính là duyên những này đều đưa cho ngươi cần lại cầm đi một chút cũng được ngươi cũng đừng từ chối k h u n g long xích chủ nhân sẽ không bôi nhọ những pháp khí này cũng đáng được ta đem chúng nó đưa cho ngươi nói trở lại các ngươi tiếp xuống liền muốn rời khỏi đúng không Tiểu lâm ngươi công ó phải hay h k còn có chuyện gì muốn làm à? Chương 466, quái gì, gì làm trong lòng giật mình mình đích thật sẽ không cứ như vậy trở về thế nhưng sự t ì n h vừa rồi phát sinh ở nơi xa trương lão hẳn là tại cùng mấy cái kia l ã o ra t ử cùng một chỗ chơi mặt t r ư ợ c mới đối làm sao sẽ biết mình muốn làm cái gì đây xem ra cái gì đều không thể gạt được trương lão a lâm tử c ô m nhìn xem trương lão dùng ánh mắt ra hiệu hắn không nên đem chính mình biết nói ra vô luận như thế nào cũng không thể để đường tiểu tuy biết tất nhiên ngươi nói là muốn dùng những này hạ phẩm pháp khí bố trí trận pháp hoặc là phòng thân như vậy một chút trận pháp tài liệu cùng với có khả năng tăng cường hạ phẩm pháp khí uy năng vật phẩm ngươi cũng có thể cần a cái này lại có nhiều khó đoán đâu ta có cái bằng hữu liền tại cách đó không xa bán những tài liệu này tiểu long biết tên kia ở đâu mở tiệm ta hiện tại viết một phong thư để ta người bạn này giúp ngươi một chút bọn họ đúng ta người bạn này mười phần không thích nữ tính cho nên tiểu cô nương ngươi trước hết ở lại chỗ này chờ bọn h ắ n tốt yên tâm bảo vệ một tiểu nha đầu chu toàn ta vẫn là làm được chứng nào ý vị thâm trường nhìn lâm tử câm một cái khẽ gật đầu sau đó một bên nói đi một bên tìm giấy cúm bút đối với trương lao ý tứ lâm tử c ô m trên cơ bản hiểu rõ hắn nhìn phía sau chuyển hướng đường tiểu thúy nói tiểu thúy tất nhiên làm tới như thế tốt pháp khí liền khẳng định muốn thật tốt phát huy công hiệu dùng mới được ta cùng long huynh lại đi mua ý đồ rất nhanh liền trở về tất nhiên trương l á o vị bằng hữu này không thích nữ tính ngươi liền ở lại đây chờ chúng ta một cái đi đường tiểu thúy cũng không có chú ý tới bọn họ những này tiểu động tác mà là có chút xuất thần nghĩ đến sự tình vừa rồi trong lòng nàng hộ h ẹ n một mực không an lòng cứ việc sai cũng không phải là nàng nhưng nàng như cũ có chút để tâm vào chuyện vụn vặt cho rằng là lỗi của mình cho lâm tử cầm thêm phiền phức nàng rất quan tâm lâm tử cầm đối với chính mình cách nhìn cho nên mới sẽ tiến vào ngõ cụt một mực tâm tình xa suốt lâm tử cầm lời nói nàng đương nhiên sẽ nghe có sự tình vừa rồi nàng cũng không muốn cho lâm tử cầm thêm bất cứ phiền phức gì hiện tại vừa nghe đến trương lão bằng hữu không thích nữ tính liền tính lâm tử cầm gọi nàng cùng đi hắn cũng sẽ không đi tại một số phương diện mười phần chậm chạp lâm tử cầm lại luôn có thể phát hiện người bên cạnh cảm xúc biến động cứ việc có chút cảm xúc biến động làm hắn cảm thấy không hiểu Thấy được đ ư ờ nói g ể u tí tâm sự nặng nghề xong lâm tử câm đi theo mới vừa từ trương lão nơi đó tiếp nhận tin long chuẩn rời đi cửa hàng này đi tại trên đường sắc khí của ngươi lúc đầu đều giảm bớt vì cái gì lại tắt vọt đi ra một đoạn đường về sau long chuẩn liếc liếc b ộ t phía sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói lâm tử câm khẽ m ỉ m cười hít sâu một hơi mới vừa rồi là bị phân tán lực chú ý thế nhưng trương lão một câu lại để cho ta nhớ ra rồi có ít người quả nhiên làm cho không người nào có thể tha thứ nếu như chỉ là người bình thường có lẽ giao hấn một lần coi như xong nhưng đối phương mà lại vẫn là tạ tu như vậy hắn liền nhất định phải đánh đổi mạng sống đại giới long hình trương lão vị bằng hữu này đến cùng là làm cái gì long chuẩn nhìn một chút tin sau đó tìm tìm phương hướng một bên mang theo lâm tử câm đi về phía trước một bên giải thích nói Cùng l o ạ i với i g a n g hồ b không, không á chuẩn h i sinh lạnh lùng nhìn hắn một cái tại một đầu cái hẻm nhỏ phía trước d ừ n g bước treo lên cái quan g minh chính đại tên tuổi t i ế t tư phân báo thủ sự t ì n h ta là không hề tán thành mà còn rất xem t h ư ờ n g bất quá ta cũng nhìn tên kia khó chịu mà còn t à tu nhất định phải diệt trừ không hiểu rõ nơi này ra hỏa đều nói mộ nhai bên trong hỗn loạn nhưng trên thực tế loạn nhất ngược lại là mộ nhai bên ngoài ta nghĩ lý tưởng nhất biện pháp chính là đem tên kia dẫn tới bên ngoài đi sau đó lại đem hắn giải quyết đi đến mức làm thế nào vị tiền bối này có lẽ có thể cho chúng ta đ á p á n một hồi sau khi đi vào cẩn thận một chút ta cũng liền gặp qua vị tiền bối này một lần là cái tính cách so trương lão còn muốn cổ quánh người tựa hồ tính tình cũng không quá tốt lâm tử câm khẽ gật đầu nghĩ thầm thế ngoại cao nhân vì không để cho người chú ý có phải là đều muốn ở tại loại này dơ bẩn cũ nát địa phương đi theo long chuẩn vào cái hẻm nhỏ đi tới một cái cửa nhỏ phía trước long chuẩn gõ cửa một cái cửa bên kia chuyển tới một cô gái trẻ tuổi âm thanh người đến người nào long chuẩn khách khi nói làm phiền thông báo một tiếng long chuẩn mang theo trương lão một phong thư mang một vị bằng hữu trước đến cầu kiến bằng hữu hai chữ này rất khó khăn mới từ long chuẩn trong miệng nói ra lâm tử câm đun bay bọn họ ở giữa cũng xác thực không tính là bằng hữu gì một lát sau cửa mở một cái thân mặc cùng loại với cổ đại tùy tùng thị nữ loại hình trang phục cô nương trẻ tuổi thò đầu ra hướng long chuẩn nhẹ thi lễ gặp qua long t hiếu hiệp hai vị mời vào bên trong long chuẩn cùng lâm tử câm k ẽ gật đầu đi theo cô nương đi vào bên ngoài chỉ là một cái thoáng cũ nát cửa sắt nhưng mở ra bên trong lại che giấu c á khôn sau khi đi vào lâm tử câm cả người đều nốc trong phòng khắp nơi có thể thấy được các loại máy chủ trò chơi nhân vật tác phích vô luận là vong du vẫn là hẹp ghệm hoặc là ghê mọ phơ lìn đương thời l ử a n ó n g tường này bên trên đều có r á n tràn đầy xuyên qua hẹp hẹp hành lang đi tới chính sảnh tất cả trang trí phong cách đều cùng trò chơi hoặc là á n i ề m cùng một nhịp thở cùng hắn nói là chính sảnh không bằng nói là triển lãm cá nhân sảnh trong này trưng bày từng loạt từng loạt tinh mỹ trong tủ kính trang đều là đủ tiểu phi cũ lâm tử câm nhìn hướng long chuẩn đối phương khỏe miệng co quất động lộ ra mười phần không dễ chịu hai vị mời đi theo ta trên đường đi cẩn thận một chút, nếu như phá hủy đồ vật. đại nhân nhà ta sẽ tức giận lâm tử câm vốn còn muốn có phải hay không là tiền bối hài tử thích chơi những vật này thế nhưng vừa nghe đến câu nói này lâm tử câm không khỏi nuốt n g ụ m nước bọt đi trên đường lâm tử câm nhìn thấy một tấm áp phích cảm thấy rất nhìn quen mắt lại nhìn xem đằng trước dẫn đường cô nương hắn mới hiểu được đây là t ù y cổ trên u ố t sở tơ nhân vật trong lòng cảm thấy im lặng hắn hiện tại mười phần muốn gặp một lần vị tiền bối này đến cùng là một cái dạng gì người tất nhiên được xưng tiền bối lại cùng trương lão là bằng hữu số tuổi có lẽ không sai biệt làm mời đối một cái số tuổi người còn thích chơi những này chẳng lẽ đây chính là cái gọi là lão ngoan đồng sao cuối cùng dẫn đường cô nương tại một gian phòng cửa ra vào ngừng lại nhẹ nhàng gõ cửa một cái đại nhân ta đem long thiếu hiệp cùng hắn vị bằng hữu kia mang đến chương bốn trăm sáu mươi bảy k h u n g long xích dị biến chương bốn trăm sáu mươi bảy k h u n g long xích dị biến trước chờ ta đem cửa này đánh tới lại nói để bọn họ ở bên ngoài chờ một hồi ta cũng không tin hôm nay còn không đánh lại trong phòng truyền đến trong trò chơi đả kích cùng bạo tạc tiếng vang sau đó một cái g i à n mua có vẻ hơi tức hồn hệ n â m thanh vang lên để lâm tử câm cảm thấy bất đắc dĩ long chuẩn cùng trương lão đều không giống như là sẽ chọc g ẹ o người khác người mà còn long chuẩn cũng c o nói trước cho nên vô luận cái này tiền b ố i tính cách bao nhiêu cái gì yêu thích có cỡ nào kỳ hoa lâm tử câm cũng sẽ không đối nó có chút hoài nghi tất nhiên lựa chọn tin tưởng liền muốn tin tưởng đến cùng ở bên ngoài kiên nhẫn chờ sau một khoảng thời gian thanh âm g i à n mua lần thứ hai chuyển đến vào đi dẫn đường cô nương nhẹ nhàng đẩy cửa ra sau đó nhẹ thi lễ hai vị mời vào bên trong ta trước hết cáo lui long chuẩn cùng lâm tử câm có chút hoàn lễ nhẹ gật đầu vào phòng bọn họ mới phát hiện gian phòng này rất lớn từng loạt từng loạt cái bản liền cùng một chỗ phía trên chỉnh trưng cấp cao máy tính cùng bên ngoài thiết lập chỉnh tính thiết nhìn thoải ghế tính, như cao qua tựa trên tề trưng một nét bên cùng ngoài còn cùng ngồi quán có cái máy mái máy vô đối ồ n dạng, mà còn bên trong bên trái nhất trên vách tưởng lớn cung tiền g giờ mà một đài vách có cực cờ cấp b trái TV vị lờ này chơi đùa. Lúc này vị tiền bối này vẫn ngồi ở trước máy tính. máy chơi lúc trước bối Đối đùa, vị ở phương mặc mang mũ trùm áo bào đen còn đem mũ trùm đeo ở trên đầu kéo châm thấp hoàn toàn thấy không rõ hình dạng trừ thân cao không cao bên ngoài liền vị tiền bối này là nam hay là nữ cũng không biết nghe thanh âm tựa như là cái la h ậ đây không phải là long gia đại thiếu ra sao nói xong long chuẩn đem tin đưa cho trước mắt vị tiền bối này đối phương vươn tay tiếp nhận tin thế mà mang theo găng tay xem ra không riêng gì khuôn mặt đối phương tựa hồ một điểm liên quan tới chính mình tin tức đều không muốn để người khác biết vẹn vẹn cầm tại trước mặt nhìn lướt qua vị tiền bối này thế mà đem tin sẽ thành m à n h ỏ tùy ý ném vào trong thùng rác t ử lao đầu này chúng ta cách nhau có hay không vượt qua năm trăm mét thế mà còn cần viết thư có chuyện gì muốn xin nhờ lời nói liền sẽ không tự thân tới cửa đến tìm ta sao trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn cùng trêu thức lâm tử câm không khỏi khẽ nhũi mày cái này tiền bối tính cách thật đúng là có chút ác lừa ta tiền bối kỳ thật muốn cầu cạnh n i là ta long huynh cùng trương lão chỉ là vì giúp ta một cái bận rộn mà thôi cái này tiền bối liếc lâm tử cầm một cái xua tay giống như là đổi u rồi giống như thanh â m bên trong lộ ra chắn ghét tranh thủ thời gian lăn ra ngoài ta xưa nay sẽ không trợ giúp những cái kia vô danh tiểu bối long chuẩn cũng nhăn nhăn lông mày nhìn một chút lâm tử cầm sau đó mở miệng nói tiền bối g i a hỏa này là trương lão đề cử tới mà ta cùng hắn có chút nguồn gốc còn mời ngài cho trương lão cùng ta một cái mặt mũi giúp một tay hắn a nói xong、long、chuẩn hướng vị tiền bối này đi lên đại lễ lâm tử cầm g i ậ mình khuôn mặt bên trên xuất hiện n ậ khí chậm rãi biến mất đi theo hành đại lễ. Nói nói c vừa dứt lời một cỗ khổng lồ uy áp đột nhiên ép đi qua khiến lâm tử cầm đứng đều đứng không vững bị chen ép quỳ một chân trên đất thật giống như một tòa to lớn sơn nhạc lập tức đặt ở trên người hán liền một giây đồng hồ đều không có phản kháng đến liền bị đẻ sấp trên mặt đất loại này cường đại uy áp cho dù ở sư phụ của mình trên thân lâm tử c ô m cũng chưa từng cảm giác qua trong đó còn trộn lẫn lấy khổng lồ sắc khí khiến lâm tử c ô m toàn thân rét run thế nhưng càng đến lúc này lâm tử c ô m lại càng không muốn khuất phục hắn hiện tại mới chính thức minh bạch sư phụ của mình cùng với t r ư ơ n g lão dạng này mới thật sự là đáng giá tôn kính tiền bối trước mắt cái này bất quá là ỷ vào chính mình tư lịch cùng với thực lực không coi ai ra gì tệ tại, tại khinh người coi khinh người khác một cái hôn đản mà thôi lâm tử c ô m cảm giác thân thể của mình bên trong mỗi một cái xương đều tại cách rung động nội tạng tựa hồ tất cả đều bị chen tại cùng một chỗ hết sức khó chịu hắn phun ra một ngụ máu tươi Cũng thú vị lại dám phản kháng ta huy áp như vậy lại cho ngươi thêm một chút lúc này mới biểu lộ ra cái gọi là quốc khí một chút tác dụng đều không có đồ chọc người cười long chuẩn đứng ở một bên một mực là lâm tử câm cầu tình thế nhưng vị này cái gọi là tiền bối mắt biết hai ngơ tiếp tục thi triển huy áp lâm tử câm thật vất vả nâng lên một điểm bị càng thêm to lớn uy áp lại đệ sấp trên mặt đất cứ việc uy áp là nhằm vào lâm tử câm một người thả ra thế nhưng long chuẩn đứng tại bên cạnh đều có chút không t h ở nổi có thể nghĩ cỗ uy áp này kinh khủng bực nào lâm tử câm trận mắt tròn xoe cắn chặt hàm răng sử dụng ra sức lực toàn thân người chống cự cỗ uy áp này nhưng loại cảm giác này thật giống như người bình thường chính diện đi đẩy một bức nặng nghề tường vô luận lại thế nào dùng lực vũ sữa mẹ khí lực đều dùng đến cũng vô pháp đem tường đẩy mạnh mảy may lại đem bức tường này đổi thành một tòa núi cao từ trên hướng xuống áp xuống chỉ là duy trì lấy hiện tại cái dạng này liền đã mười phần ra ngoài ý định long chuẩn trong lòng có chút cấp thiết đã sớm nghe vị tiền bối này tính cách có chút quái dị mà còn chỉ cần quyết định sự t ì n h người nào đều không thể sửa đổi người nào mặt mũi cũng không cho không đạt mục đích tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ hôm nay không biết là chuyện gì xảy ra vị tiền bối này thế mà lại c ũ n g chưa từng gặp mặt lâm tử câm đòn khiêng bên trên s ắ c thực khiến long chuẩn cảm thấy có chút không biết làm sao uy áp còn đang không ngừng đẹp ra lâm tử câm phát ra từng tiếng gầm nhẹ mang theo không cam lòng cùng phất nộ không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dạng này hắn hiện tại trong đầu nghĩ chỉ có một việc chống cự lại cái này uy áp tuyệt đối không khuất phục phục dần dần lâm tử câm làn da cũng bắt đầu có một chút d ạ n ư ớ c t ừ n g tia từng tia đỏ thắm máu tươi chảy ra cả người nhìn qua thật giống như vỡ vụn bút bê đồng dạng mười phần khủng bố có thể hắn nhưng như cũ chống cự lại chính diện cùng uy áp tương đối bên trên sức lực có thể là hắn lại thế nào địch nổi cái này như núi cao không ngừng điệp ra khủng bố uy áp đâu l i ê n tại lâm tử câm không chống đỡ được liền bị cô uy áp này đánh bại thời điểm không long xích lại sinh ra d i biến chương bốn trăm sáu mươi tám bảo hộ chính mình tô Trước bảo hộ h í lâm tử công m Màu lúc n g x ê này thân t cảm h bị bao cực chặt chẽ giác không che toàn thân tất cả khí quan cùng xương cốt đều sắp bị đè ép đến biến hình thành dãn nước trong miệng cũng bắt đầu phun ra màu tươi nhưng khung long s í c h phát sáng một sát na kia hắn đột nhiên cảm giác được một dòng nước cấm từ dưới chân chậm rãi chuyển từ toàn thân cái kia bị uy áp cùng sát khí chen ép vết thương trồng chất lại rét run thân thể bắt đầu ấm áp uy áp cũng giống như đột nhiên bị thu hồi một bộ phận giống như chống cự đã dậy c h ư a vừa rồi như vậy vất vả lâm tử câm là người trận minh bạch đối phương cũng không có thu hồi uy áp chỉ là nhìn thấy khung long s í c h d ị biến cũng không có lại tiếp tục điệp ra uy áp t h ở ơ lạnh nhạt mà thôi mặc dù trong lúc nhất thời không có minh bạch phát sinh cái gì cũng không có thời gian đi suy nghĩ những này nhưng lâm tử câm biết lúc này là phấn khởi phản kháng cơ hội tốt hắn tiếp tục đỉnh lấy uy áp chậm dại đứng dậy trong lòng nghĩ tuyệt đối không thể tại loại này người trước mặt túi đầu tôn trọng là một người bởi vì các loại nguyên nhân xuất phát từ nội tâm tự nguyện một loại hành động cùng tâm tình tựa như cái này cái gọi là tiền bối lâm tử câm là vì đối phương là tiền bối lại là trương lão bằng hữu cùng lòng chuẩn quen biết cho nên nguyện ý tôn trọng có thể là không đem loại này tôn trọng coi đó là vấn đề vậy thì thôi còn muốn bày làm ra một bộ cao, cao tại thượng răng dấp Trà trào tâm thật đạp đối đem đối phúng phương, cùng chân coi phương như ý lúc à này một loại tiện tư thái. bất tư tôn trọng. Ta. loại luận lý l do dạng người, cái người đê được Như cũng không cùng cách vậy gì có đầu tại cái này cỗ to lớn uy áp áp bách dưới lâm tử câm đừng nói nói chuyện c h i ế n đều đứng không vững nhưng từ khi khung long xích phát sinh d ị biến tỏa ra kim sắc quan mang bắt đầu có chút rung động về sau hắn liền cảm giác lúc đầu đã kiệt lực chính mình tràn đầy lực lượng thậm chí là phía trước gấp mấy lần cho nên hắn không riêng chậm rãi về tới vừa rồi quỳ một chân trên đất tư thế còn tại chậm rãi đứng lên cũng bắt đầu có thể miễn cưỡng nói chuyện ta lúc đầu thân là văn bối Đối xem ngươi h ư tiền bối n ô nói trọng, phát từ nên, là phát ra từ áo lót. Nhưng ngươi, không coi là ta o tát c n không có cơ á i gọi g là, là n ư cao cao khí hiện tại mới nghĩ đến phản kháng kỳ thật vừa rồi ta liền rất muốn nói cho ngươi những lời này thế nhưng long hình hắn hạ thấp tư thái thay ta xin tha mặc dù ta từ trước đến nay không cho rằng ta cùng lòng hình coi là bằng hữu thế nhưng hắn chịu làm như vậy vô luận là xuất phát từ mục đích gì ta không thể phụ lòng hắn một phen tâm ý ta lựa chọn ngừng n g h ị n có thể ngươi lại một hai lần lại mà ba như vậy quả đáng tiền bối thì thế nào trong mắt với rác rưởi đồng dạng không đáng giá nhắc tới tiền bối chính là từ đ ấ y lòng khinh thường ngươi ngươi bây giờ khi ta còn trẻ làm sao biết mấy chục năm sau ta so ra kém ngươi tóm lại ta có lỗi với trương lão có lỗi với long hình hôm nay hoặc là ngươi tại chỗ này giết ta nếu không ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi k u ấ t p h ụ ta xem thường ngươi như ngươi vẫn là câu nói kia ngươi không xứng đáng đến bất kỳ người tôn trọng lâm tử câm cuối cùng đứng lên cứ việc lần thứ hai hao hết toàn thân hắn khí lực hắn đ ỉ n h lấy cỗ uy áp này lung lay sắp đổ y phục đều bị máu tươi của mình n luôn đỏ trong mắt nhưng như cũng tràn đầy bất khuất tất cả những thứ này toàn bộ đều bị long chuẩn xem tại trong mắt thân thể của hắn không khỏi có chút r u n r ơ y ở trong lòng nhẹ giọng hỏi chính mình nếu như là chính mình gặp phải tình huống như vậy có thể làm đến cái tình trạng gì mà h ổ hoàng đao cũng sẽ giống khung long xích như thế tự chủ sống lại trợ giúp chính mình sao nhìn một chút trong tay đồng dạng dùng bao vải ở hồ hoàng đao lúc trước chính mình thông qua gia tộc thí luyện thành công đem măng ra đồng thời thuận lợi khiến cho nhận chủ còn giống như là phát sinh ở ngày hôm qua thời gian đã nhiều năm như vậy hắn tự nhận là đối h ổ hoàng đao đã đủ r ồ i g i ả i sử dụng cũng thuận buồn xuôi gió cũng đã nhận được rất nhiều người tán thưởng thế nhưng thân là chính đạo bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay pháp khí chế tạo đại sư trương l á o lời nói lại đem những này chính mình cho rằng sự thật hoàn toàn đánh sụp hắn đừng nói nắm giữ đừng nói thuận buồn xuôi gió chẳng qua là tại cầm hổ hoàng đao loạn vung m à thôi nhưng bây giờ không long xích tại lâm tử câm bên chân còn chưa bị cầm trong tay liền tự chủ sống lại cái này xác thực thật là thượng phẩm pháp khí tự chủ sống lại vì bảo vệ chủ nhân lần trước lâm tử câm cùng mình quyết đấu thời điểm hắn nhớ tới tình huống như vậy cũng xuất hiện qua mà chính mình cũng không phải chưa từng gặp qua nguy cơ sinh tử trước mắt có thể là lúc kia nếu như hổ hoàng đao cũng có thể tự chủ sống lại lời nói liền sẽ không nghĩ tới đây long chuẩn trong mắt vạch qua một kia không tăm l ò n g không khỏi cắn răng nắm chặt xong q u y ề n mà còn vừa rồi trương lão nói lâm tử câm không kém chính mình thời điểm trong lòng hắn còn tràn đầy khinh thường hắn từ đầu đến cuối cho rằng nếu như không có lâm tử câm trong thân thể cái kia thần bí tồn tại lời nói lâm tử câm chẳng phải là cái gì thế nhưng hiện tại hắn lại dao động hắn không thể không thừa nhận lâm tử cầm s á c thực không kém chính mình thậm chí trong lòng bất chi bất giác đối cái này mặc dù so với mình yếu rất nhiều người đồng lứa nổi lòng t ô n kính cũng bắt đầu nhận đồng đối phương châm dãi long chuẩn cười ở chỗ cái kia thần bí tồn tại lại lần nữa chiến đấu phía trước ta quả nhiên muốn tìm một cái thời gian trước cùng tiểu tử này đánh một trận trong lòng tự mình lẩm bẩm vừa rồi thoáng dâng lên một điểm x a suốt tinh thần cùng bản thân phủ định biến mất không còn chút tung tích lần thứ hai n h ì n một chút hổ h o à n a o ha k ẽ l ắ đầu tự lẩm bẩm ngượng ngụng à cộng tác có như vậy một nháy mắt chính mình cũng đem chính mình coi thường không đủ cường đại phải cố gắng trở nên càng thêm tiểu tử kia nói đúng, ai nào biết, ta kia nói ai đúng, nào mấy c hiện tại lâm tử cầm ngay tại chính mình bảo hộ chính mình tôn nghiêm hắn người ngoài cuộc này lúc này là đối phương làm cái gì đều g bốn g trăm sáu mươi chín thiên cơ tử bốn trăm sáu mươi chín thiên cơ tử long chuẩn cũng mặc kệ loại này thời điểm nói loại lời này phù hợp hay không trường hợp này cũng không quản lâm tử câm có phải là tại nghiêm túc nghe hắn tự tiện quyết định trong mắt bắn ra cùng nhận chiến ý cùng vẻ hưng phấn mà bên hông hổ hoàng đao phảng phất là vì phản hồi hắn chiến ý vậy mà cũng nhẹ nhàng run dày lên vị k i a tiền bối ngồi ngay ngắn ghế ngồi máy tính bên trên đem hai người trước mắt biến hóa thu hết vào mắt đặc biệt là lâm tử câm ánh mắt cười vị tiền bối này cười dưới tình huống bình thường có người sẽ tại người khác bị uy áp chen ép thở không nổi đứng đều thời điểm khó khăn hướng người này tuyên chiến sao tùy hứng cũng nên có cái h ạ n độ a nhờ ngươi cũng tốt n g ắ m nghĩa cẩn thận bầu không khí a long đại thiếu gia nếu như bị ngươi phân tâm ra tình huống gì lời nói ta cái tên xấu xa này không phải chẳng làm t ố t tiểu tử nhắc nhở ngươi một cái ta muốn thu về u y áp long đại thiếu gia phiền thức đỡ lấy hắn một cái chống lại đến bây giờ ít nhất cuối cùng cũng muốn là đứng mới có nam tử hàn khí khái nha ngôn ngữ đột nhiên thay đổi đến nhẹ nhõm l ờ i biếng vị tiêu tiền bối một nháy mắt thu hồi huy áp theo bên cạnh một bên trên mặt bàn cầm lấy một bình hoa ha ha cắm vào ống hút uống quả nhiên vô luận cái gì đồ uống cũng không bằng hoa ha ha uống ngon à, đi tiểu tử ngươi cũng đừng dùng loại ánh mắt kia nhìn ta trước cảm thụ một chút rất lâu không có đột phá bình cảnh đột nhiên đột phá là cảm giác gì lại lần tiếp theo chiến đấu dùng một chút trên tay ngươi không long xích ngươi liền sẽ không sẽ như vậy nhìn ta ngược lại sẽ mười phần cảm c á ta lâm tử câm là người cẩn thận cảm giác một cái chân khí trong cơ thể quả nhiên từ ăn tết thời điểm đến bây giờ quấy n h i ê u chính mình thật lâu bình cảnh cuối cùng đột phá người tu hành lấy chân khí trong cơ thể làm căn bản bảy trận vẽ phủ thôi động pháp khí các loại cơ bản đều là chân khí mặc dù không giống như là tu chân trong tiểu thuyết khoa trương như vậy hơi một tí phi thiên đ ộ địa khai sơn thoái thạch trường sinh không già gì đó nhưng xác thực chân khí tu luyện càng đi về phía sau tố chất thân thể càng xa vượt xa bình thường người mặc dù như cũng không bay lên được nhưng sống so với thường nhân lâu dài đây cũng là sự thật từng trải qua thượng phẩm pháp khí kỳ diệu về sau lâm tử cầm thật đúng là đang suy nghĩ có thể hay không có một loại pháp khí có thể khiến người ta phi thiên nội Thế nhưng suy nghĩ một chút, nhưng nghĩ cũng suy đây lâm à là không có khả năng. Cuối cùng chỉ là một kiện khí cụ. Máy bay kết cấu cùng linh kiện chỉ linh nhiêu tinh năng, cùng cùng có cuối cụ, cấu một máy bay bao vi, n nghiên loại lâu bao cứu ớ i khiến dãi cho chậm tử ừ vừa vậy. bay bay mới Một Lâm tới giờ trời kiện bắt bây thành trúng, trên tự thế đạt trình t đầu đến độ không khí cụ, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng đạt tới trình độ như nào công lên lượn. cũng năng cụ, có ở do câm đối với hiện trạng cảm thấy bất khả tư nghị từ đi vào đến bây giờ cái này kinh lịch lại quanh co cực kỳ mà vị tiền bối này thái độ cũng là một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn lần thứ hai nắm chặt không long xích lâm tử c â m cảm thấy cùng lúc trước nắm chặt cảm giác của nó có vi d i ệ u khác biệt cứng rắn muốn hình dung chỉ có thể nói cảm giác hình như càng thêm thuật tay lâm tử c â m cũng không phải đông ố c rất nhanh liền phát đáp tới hơi nhữ lông mày do hỏi tiền bối đến tột u cùng là có ý gì còn mời chỉ rõ vị tiền bối này cười ha ha một tiếng đảo mắt ba bình h o a ha ha đã vốn g xong a thật là mỹ vị chính như ngươi cùng long đại thiếu gia hiện tại nhận thấy cảm giác đến xuất phát từ dạng này như thế đại nhân ở giữa nguyên nhân dù sao chính là ta nhàn không có chuyện gì làm muốn giúp ngươi một chút bọn họ mà thôi bất quá tiểu tử ngươi nói chuyện thật sự là khó nghe a đi ra hỏi thăm một chút ta thiên cơ tử thanh danh tốt đến ngươi khó có thể tưởng tượng lúc còn trẻ cũng là năm nói từ mỹ thanh niên tốt không có chuyện gì liền đỡ lao n ã i n ã i băng qua đường ngươi thế mà nói như vậy ta bất quá lời ta nói hình như cũng dễ nghe không đến đến nơi lâu a bất quá tính toán lẫn nhau đều không muốn tính toán uống bình h oa ha, ha hòa a h giải a đây chính là bản đại nhân c h â n tàng nha lâm tử câm có chút mộng bức tiếp nhận h oa ha h a bất quá cuối cùng minh m ạ c h cái này tên là thiên cơ tử tiền bối là vì trợ giúp chính mình đột phá bình cảnh mới dùng uy áp chèn ép chính mình mà vừa rồi cái kia mấy câu nói tiền bối cố ý dùng ngôn ngữ kích văn bối là muốn dùng văn bối cảm xúc sinh ra kịch liệt ba động phía sau làm uy áp t r ê n ép cũng là vì để văn bối có khả năng thuận lợi đột phá bình cảnh a bất quá tiền bối cái này cũng thật sự là một nước cơ hiểm vạn nhất dẫn ra văn bối tâm ma kết muộn như vậy thế hệ cuộc đời nhưng là từ đó hủy sợ rằng sẽ còn bị tiền bối tại chỗ giết chết ta thiên cơ tử cười cười lại uống một bình h oa ha ha thản nhiên nói tiểu tử ngươi ánh mắt rất kiên định bằng không ta cũng sẽ không đối ngươi t h u bạo như vậy đối long đại thiếu gia áp dụng ôn nhu như vậy phương pháp thẳng thắn nói tóm ma lại từ các ngươi đi vào nơi này về sau tất cả ta đều tính toán tốt không nói không có sơ hở nào cũng là mười phần chấp chín người người đều nói ta mọi chuyện tính toán tường tận chưa hề đi ra sai lầm biết tất cả mọi chuyện chính ta lại rõ ràng bọn gia hỏa này đại đa số đều là ăn no rỗi việc không có chuyện gì làm xem náo nhiệt không chê sự tình lớn chủ từng cái nghe nhầm đồn bậy đem ta thổi giống như là thần tiên giống như làm tới tìm ta người từ trên núi xếp tới chân núi tiếp đại đám này ngu đần tiền kiếm được ít không nói lão tử chơi trò chơi thời gian đều không có một đám n ư ớ ngẩn cũng không cần não suy nghĩ một chút ta nếu thật cái gì đều có thể thôi diễn đi ra đã sớm thôi diễn bóng hai màu gì đó mua sổ số phát tài còn đến mức chui ở cái địa phương này thật là người sao có thể tính toán đến hôm khác à. cũng tỷ như nói ta liền căn bản không có tính tới ngươi sẽ tìm đến đấy ta m ộ i nhai như thế lớn ngươi liền tính đi dạo xung quanh đi dạo đến nơi này của ta còn nhìn thấy ta mà xác suất cũng không lớn cái này cũng có thể cũng là lao thiên chú định a nghe thiên cơ tử nói như vậy lâm tử c ô m khẽ nhũ mày tiền bối nhận biết ta hoặc là từ chỗ nào nghe nói qua ta sao bằng không vì sao nói như vậy thiên cơ tử xua tay không cần hỏi nhiều thiên cơ không thể tiết lộ hoặc là nói ngươi bây giờ vẫn chưa tới biết rõ thời điểm hh ắ c ắ c nếu là thông tục điểm tới nói chính là lão tử chính là muốn chơi một cái thần bí liền không nói cho ngươi lâm tử c ô m đông cảm giác im lặng tất nhiên đối phương không chịu nói chính mình cũng liền không có gì biện pháp hắn quay đầu nhìn thoáng qua long chuẩn chiếu thiên cơ tử vừa rồi nói như vậy long chuẩn cũng đột phá đa tạ t i ê n bối vất quá có một chút vãn bối không dám n g ậ bừa cựu hận tuyệt đối không phải có thể dẫn tới tâm ma n h i ề u điểm đó là van bối động lực t ộ i nguồn vô luận là tâm ma vẫn là yêu v ậ t chỉ cần là ngăn tại van bối trước mặt đ ị c h nhân giết hết l o n g chuẩn không người thi lễ nói ra lại vô cùng cùng ngạo ha ha ha muốn mạo xưng là trang hảo h ắ n cũng là tự do của ngươi bất quá ta lời nói đặt xuống tại chỗ này tâm ma đáng sợ hoàn toàn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng đến chấp nhất tại người báo thủ đồng dạng đều không có gì tốt hạ chẳng bất quá mặc dù nói như vậy ngươi cũng sẽ cảm thấy ta đứng nói chuyện không đau eo a tính toán lao ra hỏa kia tô tử để chính hắn dạy dỗ ta nên nói cũng đã nói đi tiểu xuân Đến cho tiểu tử trị trị thường, cả phòng mùi máu tươi, thay theo thường theo thường Tiểu này phòng đến uống. Chương không chương không bài, bài. ra ra hoa ha ha, đều thay đổi đến khó cả mùi máu đổi đều lẽ ra bài, 470, không theo lẽ ra bài. Tiểu xuân chính là vừa rồi cho hai người bọn hắn cái dẫn đường cô nương nàng mang theo hồng thuốc chữa bệnh đi vào để lâm tử câm khởi xuống y phục rất thành thạo bắt đầu khử trùng bôi thuốc cuốn băng vải nửa người trên vết thương là xử lý tốt có thể là đến nửa người dưới bầu không khí lập tức liền lúng túng cái kia t i ê n bối miệng vết thương của ta không có gì đáng ngại cứ như vậy là được rồi b lâm tử ngươi thế mà còn đỏ mặt không phải liền là chữa cho ngươi cái tổn thương sao chẳng lẽ ngươi trọng yếu nhất bộ vị cũng bị thương ta cũng không nhớ tới chính mình gia tăng uy áp có như thế lợi hại a vẫn là nói ngươi t h n p thùng tiểu tử ngươi sẽ không phải vẫn là xử nam a lâm tử công bị đâm trúng chỗ đau mặt càng thêm đỏ trong lời nói hơi có chút thẹn quá thành giận ý vị tiền bối khó tránh cũng quá giả mà không kính đi ta vẫn là không phải cái k i a cùng tiền bối không có quan hệ mà còn cùng ta không muốn điều trị cũng không có quan văn bối là cho rằng vết thương thật đã không còn đáng ngại mà còn bản thân nam nữ t h ụ thụ bất t h ầ n nửa người trên điều trị đã để lẫn nhau rất khó khăn hiện tại nửa người dưới lời nói văn bối chính mình cũng có thể xử lý không cần tiểu xuân cô nương hỗ trợ chỉ thế thôi tốt tốt tốt chính ngươi chị liền tự mình chị à tiểu xuân đồ vật để lại cho nàng ngươi đi lại cho ta chuyển một dương o a ha hà đến tiểu xuân nhẹ gật đầu đứng lên xoay người thời điểm lâm tử câm hình như lờ mờ nghe đến một tiếng cười nhạo xử nam nếu như lúc này trước mắt có một cái cái đất hắn cũng sớm đã chui vào sau đó đem xuất khẩu chắn mất chính mình mặc dù vào nam ra bắt nhiều năm như vậy hạng người gì đều không sai biệt lắm đã qua thế nhưng thiên cơ tử dạng này người hắn đừng nói không am hiểu đối phó hoàn toàn là thảm bại thiên về một bên căn bản chống đỡ không được vốn cho rằng cao nhân tiền bối đều hẳn là sư phụ loại kia hòa p h ò n g làm sao cùng ta tưởng tượng bên trong không g i ố n g a thiên cơ tử ốm xong trên mặt bàn cuối cùng một bình hoa ha, ha hài lòng vô vỗ bụng sau đó mở miệm nói tốt tốt các ngơi trước nghỉ ngơi một cái xử lý tốt vết thương r i ê n g phần mình đ i ề u tức một cái vừa vặn đột phá đều cần vững chắc tốt chính mình cảnh giới bây giờ thích h ứ n g một cái đột nhiên tăng lớn chân khí từ từ sẽ đến không nóng n ả y dù sao các ngươi cũng đột phá qua biết hiện tại phải nên làm như thế nào nói xong long chuẩn cùng lâm tử câm đều nhẹ gật đầu long chuẩn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đ i ề u tức lâm tử câm thì bắt đầu xử lý miệng vết thương của mình cái kia tiền bối ngươi có thể hay không cũng tránh một chút thiên cơ tử n g t người n vì cái gì ta muốn về tránh tiền bối ngài cũng là nữ tính a ta cái này thiên cơ tử mặt cười nói người nào nói cho ngươi ta là người nữ lao tử có thể là chính tông thuần gia môn nhi có tốt hay không lần này đến phiên lâm tử c â m s ữ n g sở có thể là ngài âm thanh rõ ràng là ngươi nói cái này a ta thanh âm gì đều có thể phát ra g i ọ n g nam nữ sinh la l ị đại thúc lao đầu lao phu nhân những này đều có thể đến mức sử dụng thanh âm gì cái này muốn nhìn tâm tình của ta thiên cơ tử hiện ra một cái chính mình âm thanh tự do biến hóa chức năng này để lâm tử c â m g đông cảm giác im lặng xem ra cũng là chính mình nghĩ quá đơn giản đối phương đem chính mình gói đến như cái bánh trưng giống như nếu thật là bởi vì âm thanh liền bại lộ chính mình giới tính lời nói như vậy hắn làm những này che giấu thì có ý nghĩa gì chứ bất quá l ờ i tuy như vậy hắn vừa rồi có vẻ như trực tiếp liền đem chính mình giới tính bạo lộ ra căn bản không có che giấu tới như vậy tiền bối mặc thành dạng này không phải giống như che giấu chính mình giới tính cùng hình dạng sao thiên cơ tử chỉ chỉ chính mình cái này này đây là gần nhất đi ra tân tắc bên trong nhân vật chính hóa t r ă n g rồi ta chơi trò chơi chính là muốn đem chính mình cả người đều đưa vào đi vào hóa t r ă n g cũng muốn hoàn toàn vào bên trong nhân vật làm chuẩn cho nên mới là một bộ mẹ cổ trang phục kỳ thật ngươi đừng nói vừa rồi chơi thời điểm còn dễ nói vừa rồi đối ngươi thi triển h u y ệ n áp ra một thân mồ hôi hiện tại đã cảm thấy khó chịu đến luôn cuống nói xong thiên cơ tử lấy xuống mũ trùm bỏ đi mặt nạ trên mặt đây là một tấm mặc dù tràn đầy nếp nhăn lại mang theo tràn đầy tuổi trẻ sức sống gương mặt nhìn ra được thiên cơ tử lúc còn trẻ nhất định tương đối tối lãng mặc dù thuế nguyện tại trên mặt hắn lưu lại gian nan vất vả nhưng cũng không cách nào che giấu điểm này cho dù đã có tuổi hắn một đôi mắt vẫn như cũ trong suốt trong suốt lại mười phần thâm thúy mái đầu bạc trắng cắt gọt cảng cả người nhìn qua không giống lớn bao nhiều số tuổi tối đa cũng liền bốn mươi năm mươi tuổi bộ dạng kết quả ta là đồng dạng đều đoán không đúng nguyên lai ngài chỉ là tùy cổ trong trò chơi nhân vật chính ta còn tưởng rằng lâm tử c ô m đã không biết còn có thể nói cái gì cùng loại này không theo lẽ thường ra bài tiền bối về sau vẫn là không muốn quá sớm có kết luận để tránh bị đánh mặt một phen dày vò lâm tử c ô m cuối cùng băng bó kỹ vết thương bắt đầu điều t ứ c mỗi lần sau khi đột phá bắt đầu điều t ứ c đối với lâm tử c ô m đến nói là lại thoải mái dễ chịu bất quá cứ việc phía trước bởi vì tiền h cơ tử h u áp hắn toàn thân đều đau đau vô cùng thế nhưng theo chậm rãi điều tức đau đớn dần, dần biến mất không còn chút sức lực nào cảm giác cũng bị toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác thay thế cũng không biết trải qua bao lâu chính mình thích đứng hiện tại chân khí lượng thương thế cũng ổn định lại hắn thở dài nhẹ nhõm chậm rãi mở mắt ra lại phát hiện long chuẩn đã sớm tại nơi đó chờ người cuối cùng giải quyết tiểu tử ta đều chơi xong mấy cục v ố t đã vớt lâm tử c â m khỏe miệng có chút có rúm nhưng vẫn là đứng lên khe thi lễ xin lỗi tiền bối lần này thật là đa tạ tiền bối phía trước có nhiều hiểu lầm đắc tội tiền bối xin lỗi được rồi được rồi nếu không lấy loại nào phương pháp lấy ngươi bây giờ gặp phải bình cảnh thật đúng là không phải tốt như vậy đột phá lâm tử c ô n cảm thấy có chút nghĩ hoặc vì cái gì những này tiền bối hình như đem cả người hắn đều xem thấu giống như liền hiện hắn thiên, thiên cơ tử tắt máy tính quay đầu quẹt quẹt khoe môi chậm rãi nói lao tử tu luyện cả một đời chân khí nếu là chỉ nhìn một cái ngươi bên ngoài thân chân khí yếu ớt lưu động không đoán ra được lời nói còn không bằng bảy quậy bán hàng bán khoai lang đi ngươi cho rằng liền trong cơ thể có chân khí tồn tại chân khí liền tính không vận chuyển thời điểm cũng sẽ có mười phần yếu ớt lượng lưu tại bên ngoài thân không đến nhất định thực lực cảnh giới là không cảm giác được những này sư phụ ngươi đều không có dạy cho người sao lâm tử câm có chút xấu hổ gãi đầu một cái một mực vừa đến trừ ban đầu nhập mồn tay nắm tay d ạ y cùng một chút chỗ không hiểu diệp vân tu sẽ chú đáo giảng giải bên ngoài trên cơ bản hắn đều là áp dụng bôi thả phương thức để lâm tử câm chính mình đi học thế nhưng những này là tồn tại ở cao thủ ở giữa thương thức trong sách vợ là sẽ không có cho nên hắn thật đúng là không biết Chương 471, bói toán, Chương các toán. Tính Toán Toán toán, ng 471, 471, Bói Bói đã liền tính lại thế nào thiền tài yêu nghiệt ngắn hạn bên trong các ngươi cũng rất không có khả năng lại đột phá tiếp về sau có cái gì vấn đề về mặt tu hành tốt nhất vẫn là kỹ càng thỉnh giáo sư phụ ngươi nhân sinh kiên kỵ nhất chính là đi đường quanh co có chút đường quanh co đi còn có thể lạc đường biết quay lại mà có chút đường quanh co một khi đi cái kia đừng nói trở lại cái gì đều đã chậm lâm thử câm khẽ gật đầu v ă n bối thụ giáo trở lại chuyện chính a chương lao đầu để các ngươi đến tìm ta khẳng định là gặp phải chuyện gì cần ta bản này di động bách h o a toàn thư không phải ta thổi chính đạo bên trong bên trên to to nhỏ nhỏ kỳ văn quỹ sự tình các loại tin tức ẩm trong bắt quái màn ta đều hạ bút thành văn bao gồm cái này mộ nhai bên trong cũng đồng dạng nói đi có chuyện gì lâm tử c ô m thái dương đổ mồ hôi mở miệng nói ách t i ê n bối tha thứ ta nói thẳng sớm biết như thế ngươi vừa rồi tại sao phải đem t r ư ơ n g láo tin xé liền nhìn lướt qua ta còn tưởng rằng ngươi cứ như vậy nhìn xuống nhà hiện tại lại lần nữa hỏi một lần không cảm thấy xấu hổ sao không nói vẫn không cảm giác được đến lâm tử c ô m nói chuyện thiên cơ tử thật cảm thấy có chút xấu hổ lại lập tức hắng dọn g một cái để che giấu k h ủ k h ủ ta không phải cảm thấy dạng này tương đối xoay sao được rồi được rồi không cần để ý những chi tiết này mau nói xảy ra chuyện gì lâm tử c n g đem sự tình trải qua nói một lần thiên cơ tử vớt c ằ m c h ậ m d ã i nói là dạng này à ha ha trên con đường này ngư long hô t ạ p nước sâu không được dạng này tiểu lưu manh cũng không hiếm thấy bất quá muốn tìm ra hắn nhưng cũng không phải việc khó gì đi cho ta trước bước một quả à. nói xong thiên cơ tử đứng dậy mang theo hai người tới trong một phòng khác căn phòng này rất nhỏ mà còn cũng không có bất luận cái gì trò chơi hoặc là hạ n ì m áp p h í c h phỉ gù loại hình đồ vật trong phòng một cỗ hương hỏa hương vị nguyễn lai bên trong cung phụng rất nhiều bài vị chỉ là bày ra bài vị cái bản liền chiếm gian phòng một nữa Mà thế r ư ớ c c c bài vị, vị á đ nhưng thiên cơ tử lại phảng phất độc lên hắn tâm tư nhà nhật nói thiên cơ tử cũng không phải là một người danh tự đây là sư môn ta đời đời chuyển thừa xưng hào mỗi một thời đại trưởng môn nhân đều để làm thiên cơ tử cùng các ngươi quỷ đạo phái đồng dạng chúng ta là nhất mạch đơn truyền mỗi một tên thiên hứng cơ tử cả đời chỉ lấy một tên đệ tử vậy ngài đệ tử chẳng lẽ chính là tiểu xuân cô nương thiên cơ tử khẽ lắc đầu than khẽ cái gọi là thiên cơ tử bốc thiên tính toán người làm tất cả đều là tổn thọ sự tình cho nên mỗi đời thiên hứng cơ tử đều mạng sống rất ngắn vì sống lâu mấy năm chỉ có thể không ngừng tu luyện hoặc là tận lực ít đi bài toán tiểu xuân là cái hảo hải tử nàng là cô nhi từ nhỏ liền bị ta kiếm b ề đi theo bên cạnh ta tận tâm tận lực chiếu cô ta đứa bé này tỉ khí xú lao đầu không có qua một câu lời oán giận ta làm sao có thể nhẫn tâm đem nàng kéo vào cái này vòng xoáy đưa nàng bên trên không đường về đâu cũng không sợ nói cho các ngươi ta đ ờ i này hơn nhất chính là sư phụ của ta năm đó vừa dỗ vừa lừa để ta thành đồ đệ của hắn thiên cơ một đạo một khi bước vào lại không quay đầu con đường ta cứ như vậy làm cả một đời thiên cơ tử ta mới sẽ không để tiểu xuân cũng nhấm nháp phần này thống khổ chứ ha ha đã có tuổi lời nói có chút nhiều chúng ta trở về chính đ ề à. lúc này thiên cơ tử mới giống như là một cái lao nhân tang thương cô đơn lâm tử câm có chút hối hận b ú c lên cái đề tài này tiền bối quên đi thôi thù này ta không báo để tiền bối giảm thọ loại này sự tình van bối thực tế làm không được thiên cơ tử khẽ mỉm cười vừa rồi ta như vậy nụp nhãng ư ơ i hiện tại cũng coi là một loại bồi thường lại nói mặc dù bòi toán là tổn thọ sự tình nhưng cũng không đến mức nhỏ như vậy bòi toán cũng sẽ giảm thọ nếu thật sự là như thế ta mẹ nó còn có thể sống qua ba mươi tuổi sao tiểu tử giúp ta bắt bốn cái tiền đồng đi ra tính ngươi sự tình ngươi đến bắt mới có hiệu quả vừa nghe đến đối phương nói như vậy lâm tử c ầ m bất an trong lòng cùng cảm giác tội lỗi mới tính loại bỏ một chút đến bên cạnh bàn bắt tiền đồng đi mà long chuẩn đứng ở một bên nghe đến thiên cơ tử nói như vậy tựa hồ muốn mở miệng lại nên tiếp ánh mắt của đối phương thiên cơ tử không để lại dấu vết lất đầu long chuẩn đem lời muốn nói lại nuốt trở vào tiền bối bốn cái tiền đồng nắm chắc thiên cơ tử ân một tiếng đi tới để bài vị bên cạnh b à n tại dưới mặt b à n phương trong tủ chén lấy ra ba chi hương sau khi đốt trịnh trọng bái một cái trong miệng nói lẩm bẩm hơn nửa ngày mới đưa hương cắm ở lư hương bên trong sau đó hắn ở trong góc thu xếp một cái bồn rửa tay bên trong cẩn thận rửa tay một cái làm 1 cái hít sâu mà sau đó đến bên cạnh b à n hắn đem tiền đồng đặt ở trong lòng bàn tay nhắm mắt lại bắt đầu trên dưới lắc lư sau đó trong m i ệ nghiệm động chú ngữ loại hình đồ vật qua một hồi lâu hắn đột nhiên mở mắt ra đem trong tay tiền đồng ném tới trên mặt bàn. t i ề nguyên đ n giải ra, thường dạng, không g cái bản rắc ra, ra sức câm căn hết bình nhìn không ra cái cớ, mà cơ tử bộ n lâm cớ, cơ chính mình nhìn chầm chầm mà mình Một thiên tử tiền nhìn đồng. lai á t s u sờ lên c á cằm. Nguyên là a i l tiểu t ử này không biết là người gặp may mắn vẫn là ta gặp may mắn ta còn vừa vận nhận biết tên côn đồ cắp cái này hạn tại cái này khu vực ngược lại là đặc biệt n ổ i danh là cái chính cống dân côn chuyên môn chiếm những cái kia đi tới mỗi nhai nữ tu hành người tiện nghi đối phương mặc dù phẫn nộ lại không thể đọc thủ hắn chiếm xong tiện nghi liền đi đi tại trên đường bị va vào một phát xảy ra tranh chấp người chấp pháp là sẽ không quản lợi dụng chỗ sơ hở này không biết bao nhiêu thiếu nữ người tu h à n h bị chiếm t i ệ n nghi lâm tử câm trong mắt vạch qua một vệ ánh sáng lạnh lẽo dạng này người quả nhiên chết tiệt quả thực người người có thể chu d i ệ t tiền b ố i k i a n h ư n g có biện pháp văn bối không thích quang minh chính đại đánh lấy cái gì cơ hiệu muốn báo thủ chính là muốn báo thủ đây coi như là ta cùng tiền cặn bã này tư t h o á n hắn vũ n ụ c ta thì cũng thôi đi nhưng ước hiếp đồ đệ của ta liền tuyệt không thể tính như vậy thiên cơ tử cười cười lại lấy ra ba nén hương b á i một cái những cái kêu bài vị về sau đi trở về mở miệng nói mặc dù làm người muốn thẳng thắn chút nhưng cũng chia thời điểm ví dụ như ngày sau có người chất vấn ngươi liền phải nói chính mình là vì dân t r ừ hại dù sao tên côn đồ nhỏ kia cũng là không nên thân t à tu ta không nói cho hắn chủ mũ hắn người xấu nhãn hiệu khẳng định là ngồi vững diệt trừ hắn cũng không có cái gì không tốt biện pháp ta đương nhiên có mà còn rất đơn giản tên côn đồ nhỏ kia trừ háo sắc bên ngoài còn rất tham tài nơi này ta nói tại không phải nhân dân tệ món đồ kia tại mộ nhai chính là một t r ă n giấy g ta nói là pháp khí a loại hình bà bối ta nhìn các người mang theo rất nhiều từ lao trương nơi đó đại đến hạ phẩm pháp khí ta chỗ này tư nhân đưa tặng các người một cái chú phẩm có lẽ đầy đủ rụ rỗ tên kia bị lừa rồi các ngươi chỉ ra địch lấy yếu chờ đối phương c ắ n câu đuổi theo ra đi thời điểm chính lâm à t i tử ngươi l công thủ, i ha? t n h n gật trường lao đầu thiên cơ tử chỉ điểm đến nơi đây trong lòng hắn liền có một cái kế hoạch chỉ là còn không biết làm sao có thực hiện cơ hội t i ê n bối tất nhiên ngài nói biết người này vậy ngài có biết hay không hắn thường xuyên ở nơi nào ẩn hiện thiên cơ tử sờ lên cái c ằ m suy tư nói người này quán rượu kỹ viện sòng bạc ba một bên ngược lại bất quá nghe nói hắn gần nhất tương đối thiếu tiền cho nên hiện tại có lẽ tại sòng bạc lâm tử câm n g ầ n người thiếu tiền còn đi sòng bạc chính là bởi vì thiếu tiền mới đi cờ ca m ộ i ngai bên trong sòng bạc không riêng có thể cờ xúc xác loại hình đồ vật còn có thể cờ khắc quyền áp chú loại hình bất quá bình thường mà nói trừ sòng bạc nâng bên ngoài không có mấy người có thể thắng tiền có thể mười thành có thể thắng cái một hai thành n a lợi dụng bọn gia hỏa này d â n cờ bạc tâm tính thắng còn muốn thắng thua muốn thắng trở về đám chìm ở bên trong không cách nào tự k i ể m chế các người liền tại sòng bạc xung quanh đi nhìn thấy tên kia đi ra liền ôm đồ vật từ bên cạnh hắn trải qua giả vờ như sợ h ã i bộ dạng lẫn nhau thương lượng làm sao không cho người khác phát hiện những vật này tốt nhất chính là lộ ra đồng dạng ví dụ như cái này t r u n g phẩm pháp khí để tiểu tử kia nhìn thấy đừng nhìn tiểu tử kia bộ dáng kia thủ hạ vẫn là có không ít tiểu lệ đều là chút hạ lưu nếu như có thể mà nói lần này các ngươi liền một cái giải quyết tốt nhất để con đường này cũng sạch sẽ một chút tiếp nhận thiên cơ tử đưa cho hắn một kiện trung phẩm pháp khí đây là một cây quạt cầm vào tay lâm tử câm liền có thể cảm giác được cùng phía trước những cái kia hạ phẩm pháp khí hoàn toàn khác biệt đây là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy trung phẩm pháp khí n g u y ê n lai là cảm giác như vậy t i ê n bối sự tình kết thúc về sau ta sẽ trở về đem kiện pháp khí này còn cho ngài thiên cơ tử xua tay nói cái đồ chơi này liền đưa cho ngươi dù sao tại ta chỗ này cũng không có chỗ ích lợi gì ngươi coi như là ta cho ngươi tư nhân trợ giúp cũng tốt đối ta vừa rồi cái kia phiên hành động bồi thường cũng được tóm lại ngươi liền cầm lấy luôn có dùng đến địa phương đi mau đi đi lần này không có dựa vào tính toán các ngươi trước đi nhìn xem không được trở lại ta lại tính toán một lần cũng kịp lâm tử câm nhìn một chút cây q u ạ t lại nhìn một chút thiên cơ tử không có lại nhiều già muộn trịnh trọng nói cảm ơn về sau cùng long chuẩn cùng nhau tiến đến sòng bạc như vậy liền đa tạ tiền bối kỳ thật tiền bối cũng là vì trợ giút ta hiện tại biết được trần tướng ta ngược lại cảm giác có chút áy náy vừa rồi cái gì cũng không biết đối tiền bối có nhiều đ ắ c tội xin lỗi tốt tốt lại nhải cả ngày ta không hề cảm thấy ngươi nói những lời kia có lỗi gì lầm vừa vận t ạ i bên trên trà đạp người khác thật lòng người xác thực không có tư cách được đến bất luận người nào tôn trọng ngươi có thể minh bạch điểm này liền đã vượt qua ta về sau tiểu tử ngươi nhất định có thể trở thành một cái hợp cách tiền bối tốt mau đi đi tạm biệt thiên cơ tử lâm tử c â m cùng long chuẩn một đường tiến về s o n g bạc đó là cái dấu hiệu tính kiến trúc cho nên cho dù không có đi dạo hết m ỗ nhai lâm tử c ô n cùng long chuẩn cũng biết nơi này ở đâu tại m ỗ nhai tất cả mọi thứ cái gì cần có đều có quán ba quán rượu kỹ viện s o n g bạc cái gì cũng có quy tắc cùng trật tự tất cả đều là từ mộ nhai chủ nhân chế định chỉ cần không tại con đường này đánh nhau gây rối giết người tổn hại hắn tạo dựng lên tòa này loại nhỏ thành thị ăn uống ca cựa chơi gái thậm chí hấp h ấ n làm cái gì đều có thể cái này cũng dẫn đến con đường này đã hỗn loạn nhưng lại duy trì q u ỷ dị hòa bình cùng an bình cuối cùng hai người một đường chạy tới s o n g bạc trong tay ô m g tràn đầy hạ phẩm pháp khí hai cái túi giấy lâm t ử câm cùng lòng chuẩn trên đường đi đã thương lượng sòng tiếp xuống nên như thế nào đi diễn hiện tại liền chờ mục tiêu mắc câu rồi tại sòng bạc cách đó không xa hai người cẩn thận quan sát đến cuối cùng cái k i a tả tu thật xuất hiện lâm tử câm trong lòng nhẹ nhàng thở ra mặc dù thiên cơ tử nói loại này trình độ bói toán sẽ không tiêu hao tuổi thọ thế nhưng hắn tóm lại là thiếu ân tình trong lòng luôn là cảm thụ không được tốt cho lắm cũng liền càng không thể lại tiếp tục nợ nhân tình n ã y n ã y hắn lại thua tinh quang tiếp tục như vậy đừng nói đi thiên hương lâu tìm hai tiểu nữ chơi lập tức đều muốn chết đói đầu đường đậu p h ộ n g cái k i a tả tu một bên lầm bầm bán trách một bên đi ra ngoài lâm tử câm cùng lòng chuẩn cứ như vậy cùng hắn gặp t h ă n qua còn cố ý đụng hắn một cái đưa tới chú ý của hắn sau đó bắt đầu bọn họ biểu diễn long min đi nhanh một chút nhiều như thế thượng đẳng hạ phẩm pháp khí nhất định muốn nhanh đưa trở về mới được nói đúng vậy à, không biết sư phụ vì cái gì phái hai chúng ta trong môn yếu nhất tạp dịch đệ tử đến mua sắm vật trọng yếu như vậy trong này có thể là có trung phẩm pháp khí à. suýt còn không im lặng vừa rồi liền đụng phải một cái nhân vật hung ác còn tốt không có lộ tẩy nếu để cho đối phương biết chúng ta uy áp tất cả đều là giả dối còn không đổi theo ra mộ nhai đến à. tóm lại đem đ ồ vật nhất tốt ngươi làm sao làm trung phẩm pháp khí đều lộ ra nhanh gói kỹ đừng để người phát hiện long chuẩn diễn kỹ mặc dù có chút mất tự nhiên t hai ế n người Lâm Câm Tử cái cố kia lần thứ hai trột dạ nhìn quanh bốn phía một cái chạy lấy hai người bọn họ dạng này gà mở diễn kỹ thế mà lừa qua đối phương hắn chưa từng có tận lực vạn hạnh cuối cùng là lừa qua đối phương hai người hướng phía lối ra đi đến đi ra ngoài một đoạn đường về sau ngược lại không thể nào c ũ n lên lấy hai người tốc độ tình trạng hết tốc lực bên dưới không ra mười phút đồng hồ liền có thể chạy đến cửa ra vị trí mà đối phương chỉ là cái gà mở tà tu không chút nào khoa trường nghiêm túc lời nói đường tiểu túy đều có thể đem thu thập xong bọn họ chạy nhanh như vậy lại thế nào cho đối phương thời gian đi triệu tập nhân mã đến cướp bọn họ đâu cuối cùng làm hai người lấy người bình thường trong mắt chạy mau mà tại chính mình xem ra lại tương đối chậm rãi từ từ tốc độ tiếp cận xuất khẩu thời điểm cuối cùng cảm giác được sau lưng xuất hiện rất nhiều xa lạ khí tức ngay tại không gần không xa địa phương đi theo bọn họ khoe miệng nâng lên một vệm nụ cười sắt tại trong mắt c h ấ động lâm tử công chưa từng cảm thấy chính mình là một cái không quả quyết người nếu không cũng không có khả năng tại vô số lần thời khắc sống còn hiểm cảnh bên trong sống đến bây giờ cho tới nay hắn sở dĩ không cách nào làm ra lựa chọn là vì hai bên đều không thể giết hai bên đều không thể từ bỏ cho nên hắn mới sẽ xoắn suýt do dự thế nhưng hiện tại tới một cái chết một vạn lần đều không chê nhiều tà tu hắn cuối cùng có thể không lưu tình chút nào độc thụ ủ Trưng r 473, mãi đến đem phía sau bọn giá hỏa này toàn bộ dẫn ra đi phía trước cái này h í kịch còn phải tiếp tục d i ễ n tiếp h ô cuối cùng tới cửa chúng ta vẫn là mau đi trở về à loại này việc phải làm ta về sau đều không muốn lại làm quá làm cho người lo lắng đề phòng đúng vậy à bất quá nghe nói mới ra mộ nhai liền không bị mộ nhai quy tắc trói buộc ta có chút bận tâm à đều không có người tới tiếp ứng chúng ta liền hai người chúng ta có thể được sao sợ cái gì bên ngoài ban ngày ban mặt nhiều người như vậy sẽ không có sự tình so với cái này chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài à nói xong lâm thử c ô n cùng long chuẩn lấy ra giấy đen chìa khóa mở cửa đi ra ngoài đi ra một sát na hai người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một lát sau cửa lần thứ hai mở ra tên kia tả tu mang theo mười mấy số hai mươi người chết đi ra ai lão đại người đâu vừa rồi nhìn thấy bọn họ đi ra chạy nhanh như vậy đúng thế lão đại đây chính là chúng ta lần thứ nhất đi ra bọn họ nếu là chạy xa sẽ không hay n g à i không phải nói còn có cái tiểu nương môn như sao đến lúc đó cũng cho nàng tìm ra các linh đệ mấy cái vài ngày không có dính qua thức ăn mặn hh như vậy ngươi lời này đều không có cơ hội này thanh âm nhàn nhạt từ bên thai văng lên cái cuối cùng mở miệng tiểu lưu manh mần người ngay sau đó liền thấy một bộ bất khả tư nghị kỳ cảnh một bộ không đầu thi thể cái cổ đứt gãy địa phương còn phun màu tươi mất đi ý thức một khắc cuối cùng hắn đột nhiên ý thức được đây không phải là thân thể của ta sao ngươi tiểu tử ngươi thế mà đem đại cầu cho cháy mau các minh đệ cháy mau cái kia t à tu không hổ là làm l ã o đại ngay lập tức phản ứng lại truyền đạt chỉ lệnh nói nhưng mà hắn d â y đen mới vừa vặn móc ra liền bị long chuẩn một đao chặt thành hai đoạn mợ cung nào có quay đầu tiện a hiện tại mới muốn trở về đã chậm lâm tử câm hơi mần ra không biết long chuẩn từ nơi nào lại rút ra một cái đoạn đao vừa rồi hắn chính là dùng thanh này đoạn đao giết chết cái kia tiểu lưu manh rất không khéo đao của ta không phải là cái gì người máu tươi đều có tư cách dính vào đi máu của các ngươi quá dơ bẩn ta sợ l â u không xong tiểu tử tiếp lấy nói xong long chuẩn lần thứ hai từ trong ngực lấy ra một cái đoạn đao ném cho lâm tử câm sau đó xông vào tiểu lưu manh trong nhóm bắt đầu giết chóc lâm tử câm tiếp nhận đoạn đao ném xuống cái kia hai túi hạ phẩm pháp khí trong nháy mắt đó liền phát hiện cái này vậy mà cũng là một cái hạ phẩm pháp khí có thể là nhìn qua rõ ràng chính là một thanh cương đao、à. không còn kịp suy tư nữa như vậy nhiều chân khí tụ tập nắm chắc đao cái tay kia lâm tử câm trực tiếp tìm tới cái kia đã không chỗ có thể trốn tà tu nguyên lai tiểu tử ngươi tính toán chúng ta nói xong hắn cũng từ trong ngực lấy ra một cái cánh tay xương nói xác thực là dùng người cánh tay xương chế tạo pháp trượng có thể là tốc độ của hắn quá chậm chuyện cho tới bây giờ lại nghị phản kháng cũng đã chậm so với tinh thông phù pháp đồng thời cũng am hiểu vật lộn lâm tử câm hắn chỉ có thể biến thành một cái sống đông cát lâm tử câm không hề biến thái đến sẽ đi hưởng thụ giết người niềm vui thú hoặc là ngược đái chính mình đ ư nhân trên thực tế hắn không phải là không có giết qua tà tu chỉ là muốn giết lời nói gọn gàng giải quyết làm cho đối phương không nhận quá nhiều thống khổ chết đi xem như là đối với đối phương sinh mệnh lớn nhất tôn trọng các đức gái kia t à tu hết hầu về sau những tiểu lưu manh cũng toàn bộ bị long chuẩn giải quyết đầy đất máu tươi tựa như từng đoá từng đoá nở rộ hoa bị ngạn mê hồn xinh đẹp ngụ ý lại như vậy nguy hiểm cảm ơn long hinh lâm tử công đem đoàn đao lau sạch sẽ thu đao và o vỏ sau đó ném cho long chuẩn long chuẩn nhìn một chút trong tay bàn đao lại ném trở về đưa cho ngươi tránh khỏi về sau lại tìm không đến thích hợp vũ khí có thể dùng ta cũng không phải đơn thuần vì giút ngươi chẳng qua là nhìn đám này rác rưởi không vừa mắt mà thôi bị bọn họ hại người làm sao dừng mấy cái đem bọn họ toàn bộ đều thành trừ hết c ũ n g tốt xem như là thay thiên thành nói kỳ quái vì cái gì ta nói như vậy thời điểm long huynh nói ta là đánh lấy quang minh chính đại cờ hiệu tiết tư phấn đâu long chuẩn mật người sau đó h á n g dọn g một cái có chút thẹn quá thành giận ngụy biện nói ta nói không đúng sao người cái kia vốn là chính là tiết tư phấn nha thế gian là có chân chính đại nghĩa giết chóc cử chỉ chỉ cần là vì bảo vệ những cái kia người vô tội giết chết những cái kia nguy hại nhân gian ra gia hỏa chính là đại nghĩa lâm tử câm khẽ mịp cười một bên hướng từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt gác cổng có chút không người một bên giống như là lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói có đúng không có lẽ là vậy ta không phải muốn cùng tình cảm bất luận kẻ nào cũng minh bạch xác thực có ít người là quy tắc cùng trật tự trói buộc không được cũng là cái gọi là luật pháp chế tạo c ắ t không được có lẽ chỉ có dựa vào giết chóc mới có thể giải quyết thế nhưng ta cho rằng giết chóc chính là giết chóc vô luận mang theo cái dạng gì danh hiệu vì đại nghĩa cũng tốt hành động bất đắc dĩ cũng được trên thế giới này cướp đoạt một cái nhân sinh mệnh lý do chính đáng là không tồn tại long chuẩn kinh ngạc nhìn lầm tử c ô n trong đầu vang vọng đoạn này lời nói hắn tự hồ nhớ lại cái gì cắn chặt hằm răng phản phất lâm tử c ô m đang phủ định hắn ý nghĩ giống như hắn hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi đáng giết không chút lưu tình không nên giết vô luận như thế nào cũng sẽ không động thủ ta dựa theo chính mình chuẩn t ắ c sống liền tốt ngượng ngủng ta không phải cái gì triết học ra không có tốt như vậy nhàn tình nhã trí cùng ngươi thảo luận triết học không phải liền là nghiệp c h ư ờ n g sao ta dám giết liền dám lưng long chuẩn biến mất tại con con c u ấ n tha cầu thang ở giữa lâm tử c ô m than nhẹ một tiếng chuyển hướng gác cổng ngượng ngủng cho hai vị thêm phiền p h ư c gác cổng xô tay trên thực tế cảnh tượng như vậy chúng ta cũng đã không cảm thấy kinh ngạc trả thù thấy hơi tiền nổi máu tham không biết bao nhiêu giết chóc liền tại chúng ta phát sinh trước mắt sớm mấy năm ở giữa so cái này còn nghiêm trọng hơn gần như thường thường trước mắt liền muốn lên diễn một màn này bọn họ cũng chờ không bằng ra bên ngoài mới vừa ra tới liền muốn động thủ ha ha bất quá giết người xong còn xoay người lại cùng chúng ta nói không tốt ý tứ ngài vẫn là thứ nhất ha ha đúng vậy à ngài trước tiên có thể đi rời đi ra m ộ nhai liền lại không chịu m ộ nhai quy tắc cùng trật tự quản lý bụng mà dạng này c ặ t bã chết bao nhiêu cũng sẽ không có người quan tâm chúng ta sẽ phụ trách thanh lý lâm tử câm khẽ gật đầu ôm lấy cái k i a hai túi pháp khí sau đó lấy ra chìa khóa nói ta còn có một ít chuyện phải xử lý muốn lại đi vào một chuyến hai cái cửa vệ mật người trong đó một cái mở miệng nhắc nhở vị khách nhân này chúng ta nhìn ngươi cũng không giống là cái gian tà hạng người vẫn là nhắc nhở ngươi một cái mới vừa giết người xong lại đi vào thật có chút không ổn à. ta minh bạch có thể là đúng lúc này trên cửa chớp động lên t i a sáng lại có người đi ra lâm tử câm lập tức rút ra đòn đao tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái ồ tiểu tử tư thế không tệ a chương bốn trăm bảy mươi b ố thỉnh cầu chương bốn trăm bảy mươi bốn người đến nguyên lai là thiên cơ tử hắn một mặt t r e o tức nhìn xem lâm tử cầm hai cái cửa vệ thấy được hắn lập tức không mình hành lễ nguyên lai là thiên cơ tử tiền bối a ta còn tưởng rằng thiên cơ tử cười hắc hắc nhìn một chút thi thể đầy đất vỗ mạnh và muộn nhìn xem mi thanh mục tú hai cái trẻ danh to xác giết lên người đến trả thật sự là không có chút nào mập mờ a đại thu được báo cảm giác làm sao lâm tử cầm là người chật cúi đầu không có cảm giác gì khi còn sống nhìn xem ra hỏa này xấu xí sợ vi mười phần bảng ắ giận sát ý phun trào có thể là đợi đến hắn chết tại trên tay mình biến thành một cỗ thi thể về sau ta lại cảm thấy không có chính mình tưởng tượng bên trong loại kia báo thù về sau cái gọi là thoải mái tâm nguyện đã xong cảm giác thậm chí có chút trống rỗng có chút không thoải mái thiên cơ tử đi tới lâm tử c ầ m bên cạnh nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nhìn không ra tiểu tử ngươi vẫn là cái đa sầu đa cảm loại hình bất quá chính như như lời ngươi nói những cái kia lúc trước sát ý p h u n g trào không đạt mục đích thể không bỏ qua nhất định muốn báo thù vì báo thù hy sinh cái gì đều không quan trọng ra hỏa đợi đến thật chính tay đâm cựu nhân về sau ngươi cho rằng bọn họ thật sẽ có cái gì cái gọi là đại thù được báo k h o á cảm sẽ vui vẻ sẽ vui không trong nháy mắt đó nghĩ lại chính mình từ nặng bên dưới hạt giống cựu hận từ lúc mới bắt đầu mất đi đến v ì báo thù không ngừng truy đuổi bỏ xuống tất cả hoàn thành cái gọi là báo thù bên cạnh lại không còn có cái gì nữa còn lại chẳng qua là vô tận c h ố n g giống mà bọn họ có lẽ vừa bắt đầu là ông báo thù suy nghĩ không sai nhưng đã đến về sau bọn họ truy đuổi chỗ cố chớp bắt lấy không chịu thả bất quá là chấp nghiệm của mình mà thôi báo thù về sau có thể được đến cái gì đâu một viên cựu nhân đầu hoặc là hai viên loại này đồ vật có thể lấy ra làm cái gì nấu canh uống vẫn là làm thành tiêu bản trầm t r ọ n là vị báo thù vứt bỏ tất cả cuối cùng được đến bất quá là chính mình cựu nhân một viên thối đầu mà thôi ta phía trước cũng đã nói chấp nhất tại người báo thù không có cái gì kết cục tốt bọn họ không phải chết tại báo thù trên đường chính là tại báo thù về sau bị trống rông nuốt hết sau đó đi tìm mục tiêu mới tất nhiên không còn có cái gì nữa thì sợ gì lại đi phá hư một vài thứ đâu đợi đến tâm ma chiếm cứ cả người của mình cách cuối cùng người này sẽ chỉ biến thành một cái phá hư máy móc mà thôi đến lúc đó cũng không có bất luận cái gì cái gọi là mục đích có thể nói chỉ là đơn thuần phá hư cùng giết chóc cùng ngươi nói nhiều như thế kỳ thật không có gì hơn hai điểm nguyên nhân đệ nhất giống như ngươi thanh niên tài tuấn s ắ c thực hiếm thấy cái này thế giới rất nhanh liền sẽ không yên ổn sẽ có đại sự phát sinh mà đại sự này liền ta đều coi không ra loại này thời điểm cần ngươi dạng này người trẻ tuổi h ú hồ ai tóm lại ta không hy vọng nhìn thấy ngươi về sau bởi vì mất đi thứ nào đó mà rơi vào cựu hận vòng xoáy bên trong trở thành một cái người báo thù làm như vậy không chiếm được bất cứ thứ gì ngược lại sẽ mất đi chính mình còn s u ố t lại tất cả đợi đến cái kia chuyện lớn phát sinh thời điểm khả năng sẽ mất đi gì đó tuyệt đối không chỉ ngươi một người cho nên ta hiện tại liền mở ra trải bằng cùng ngươi nói đánh c tiểu phòng h c tử này trước h đây nhận qua một lần nghiêm trọng đà kích đến mức là dạng gì đà kích tựa hồ chỉ có chính hắn rõ ràng ra ra hắn cũng không biết tóm lại cái này về sau tiểu tử này trừ tu luyện chính là tìm cường giả đánh nhau sau đó chính là tựa như phát điên đồ sát yêu tộc tóm lại trong mắt của hắn tràn đầy hào quan cựu hợn nhìn ra được hắn đã tiếp nhận ngươi ít nhất không ghét ngươi ít nhất từ khi hắn tính cách đại biến về sau liền rốt cuộc chưa từng thấy hắn chịu giúp bất luận người nào bận rộn liền t r a hắn đều sai không được hắn nhưng là hôm nay ta lại thế mà nhìn thấy hắn chịu vì giúp ngươi hướng ta cầu tình khi đó ta liền ý thức được có lẽ ngươi có khả năng trợ giúp cho hắn quên mất cựu hận trở về quỹ đạo lâm tử câm hai tay không tự chủ nắm lên nói không rõ mình lúc này là dạng gì cảm thụ long chuẩn sẽ tiếp thu hắn không ghét hắn sao hắn thái độ đối với chính mình như vậy ác liệt nhìn qua hoàn toàn không giống có thể là nếu như không phải như vậy lời nói Như thế m nói, nói vậy liền l h như n ă kỳ quái liền tính người bị ta uy áp chèn ép thời điểm hắn vì ngươi cầu tình là xuất phát từ nguyên nhân này t h ế nhưng ngươi muốn tới báo thủ chỉ h c là u y ệ nay c ủ chính ngươi. Đám kia tiểu lưu manh căn bản không có manh không khả năng hiếp đến ngươi, bản năng lưu tiểu hiếp đám kêu ngược chạy xuôi giúp ngươi giúp trợ chạy đây. xôi lâm tử công â m mình, giật toàn hắn hoàn h k nghĩ thử ớ i điểm này. Đúng vậy à, vì cái đúng đây? này, vậy gì vì c o tới t nay, Lâm、tử、câm thử đi tìm hiểu cùng lý giải long chuẩn thế nhưng hắn thái độ đối với chính mình cùng với muốn giết tiểu dẫn tâm tựa như một đạo lệch trời để lâm tử c â m không cách nào vượt qua cũng không muốn đi vượt qua nhưng là bây giờ nghe thiên cơ tử tiểu nói này cái này thời gian ngắn cùng l o n g chuẩn ở chung bên trong đối phương mặc dù mỗi một lần đều là ngoài miệng không thang ư ờ i nhưng mỗi lần đều sẽ trợ giúp hắn nếu quả thật tâm không cam tình không nguyện lời nói dựa theo lúc ấy chính mình nói xử lý cũng không trái với đồ ước a bây giờ suy nghĩ một chút chính mình cũng nhận l o n g chuẩn không ít tình cảm a tóm lại ta đây không phải là ép buộc cũng không phải để ngươi hỗ trợ mà là thỉnh cầu thỉnh cầu ngươi nhất định tận lực giúp giúp tiểu tử kia vượt qua cái này khảm nếu không người như hắn bị tâm ma c u â n thân rơi vào tà đạo lời nói sẽ là một chàng tai nạn mà còn đến lúc đó bọn họ long ra sợ rằng sẽ rơi vào một chàng lớn dối、đoạn. đại gia tộc như thế người ở bên trong vì tranh đoạt vị trí gia chủ này sợ rằng sẽ sinh linh đồ t h ắ n đời này của hắn cũng sẽ cứ như vậy trôn bụi nếu như ta nói là nếu như không thể trợ giúp hắn hắn vẫn là rơi vào tà đạo ta cũng thỉnh cầu ngươi đích thân đem giải quyết tuyệt không thể tùy ý thai họa nhân gian lâm tử câm lập tức cảm giác được vô cùng lớn áp lực thế nhưng long chuẩn đ ố i hắn những cái kia trợ giúp những ân tình này hắn cũng nhất định phải trả mà còn vạn nhất đến lúc long chuẩn thật tâm ma c u â n thân rơi vào tà đạo lời nói cũng xác thực chỉ có cách hắn gần nhất chính mình đến độc thủ tiền bối thỉnh cầu tuyệt không dám đảm đương tất nhiên ngài đều nói như vậy ta cũng biết. ta thiếu long minh nhiều người như vậy tình cảm về tình về lý vô luận là vì hắn vẫn là vì đại cục suy nghĩ ta đều có lẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành cái này nhiệm vụ mà tới lúc nếu như ta thật không có khuyên can hắn lời nói ta cũng sẽ động thủ giết hắn Trưng Trưng Ngai Ngai 475, 475, Mạc Mạc Chi Chủ, Chương 475, mặc ngai Chi Chủ. quyết định này vô cùng khó khăn mà còn lâm tử câm cũng biết một khi đồng ý nếu như đem long chuẩn khuyên trở về c ò n tốt nếu như đối phương rơi vào ma đạo chính mình đem giết chết lời nói long ra một chút dụng ý khó dò người chắc chắn sẽ không buông tha hắn có thể là hắn người này chính là như vậy tích thủy c h i ân dũng tuyển tương báo long chuẩn tất nhiên trợ giúp qua hắn hắn cũng có thể tại đối phương thời điểm khó khăn kéo đối phương một cái cảm ơn ngươi tiểu tử về sau cần trợ giúp gì cứ mở miệng mặc dù dần dần ra đi thế nhưng chỉ cần ta làm được x ô n g pha khói lửa lại chỗ không chối từ kỳ thật ta cũng rất muốn ngăn cản l o n g chuẩn tiểu tử kia thế nhưng ta dù sao không phải thời đại này người rất nhiều chuyện không thể nhúng tay người tuổi trẻ thời đại sửa từ các ngươi người trẻ tuổi chính mình đi sáng tạo những người tuổi trẻ các ngươi sự tình cũng chỉ có thể người trẻ tuổi mới có thể giải quyết được lâm tử c ô n cảm thấy rất kỳ quái d i ệ p vân tu lúc ấy tại ngoại công hắn trước mộ phần cũng đã nói lời tương tự có thể là hắn không hiểu cuối cùng là có ý tứ gì nhìn qua tựa như là nói bọn họ thời đại đã đi qua hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi thế nhưng lâm tử câm luôn cảm giác ở trong đó tựa hồ có cái gì ẩn tình giống như có thể là thiên cơ tử đến đây cũng đã là đem nên nói đều nói bộ dạng chuyển hướng hai cái kia còn con con thân thể các cổng được rồi được rồi các ngươi hai cái cũng cho ta đứng lên đi có cơ hội nhìn thấy các ngươi l ã o đại cùng tên kia nói một tiếng cùng hắn cứ gọi thủ hạ huynh đệ như thế tân tân khổ khổ cho ta cúc nửa ngày cùng chính những này yếu ớt đầu tắm não còn không bằng cho các ngươi phát thêm điểm b ộ c lập vô luận là tại người tu hành thế giới vẫn là người bình thường thế giới chỉ có thứ này nhất lợi ích thực tế tên kia nếu thật tôn kính ta không có chuyện gì tới tìm ta huống hai chén đều sò cái này cường thật là nhìn xem thiên cơ tử rất có đoán khí bộ dạng hai cái cửa vệ bồi cười cũng không dám phản bác xem ra thiên cơ tử cùng mộ nhai một vị nào đó cao tầng thậm chí là mạc nhai c h i chủ đều là người quen mặc dù các cổng đối đi tới mộ nhai bất luận kẻ nào đều gọi khác nhân nhưng vẫn luôn là không tiêu ngạo không tự ti lạnh nhạt tự nhiên bộ dạng như bây giờ buổi khuôn mặt tươi cười hứng người t ú i người chào ít nhất lâm tử câm là lần đầu tiên nhìn thấy tốt các ngươi cũng mau đem nơi này thanh lý một cái cho các ngươi mười phút đồng hồ thời gian tiểu tử ngươi trước tại chỗ này chờ một cái chứng lão đầu một hồi sẽ mang theo ngươi đồ đệ đi ra thật là liền tại một con phố khác ở cũng không tới tìm ta uống rượu đám hôn đặc kia nhìn xem thiên cơ tử một mặt hô hoán lâm tử câm nhớ tới hắn đưa cho chính mình một bình hoa ha ha, nghĩ thầm đến tìm hắn uống rượu đoán chừng tám thành đô là uống vật này cho nên nhân ra mới không muốn đến a vẫn chưa tới mười phút đồng hồ hai cái cửa vệ liền lưu loát thu thập xong tràn đầy thi thể hiện trường sau đó dùng cựu phượng phá huế cưng ơ chú đem mùi máu tươi cũng cho loại bỏ tiền bối những thi thể này bọn họ sẽ xử lý như thế nào thiên cơ tử liếc mắt nhìn hắn ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này lâm tử câm gãi đầu một cái chính là có chút hiếu kỳ bọn họ hình như cẩn thận đem những thi thể này thu thập liền huyết dịch đều dùng cái bình trang chẳng lẽ mỗi nhai chủ nhân thờ phụng chính là tất cả đồ vật đều có thể dùng để giao dịch cùng buôn bán chỉ cần đối phương có thể dùng đồng giá đồ vật trao đổi liền nhân mạng đều có thể buôn bán ngươi cũng biết con đường này ngư long hô tạp kết giới bản thân tạo dựng tại âm dương lượng giới giao điểm đã không tồn tại ở dương gian cũng không tồn tại ở âm gian cho nên đừng nói là chính đạo tà tu quỷ vật yêu ma đều sẽ chiếu c ô con đường này tà tu cùng quỷ vật các loại mốn u đồ vật cũng không đồng dạng ví dụ như người xương cốt có thể dùng để luyện chế pháp khí huyết dịch cũng là một chút tà pháp sử dụng cần thiết tóm lại những này đối với bọn họ đến nói đều là tốt nhất thương phẩm chắc chắn sẽ không lãng phí a lâm tử câm khe n h ư mày đối với dạng này lý niệm hắn thực sự là không dám gặp bữa không cấm giết chóc cùng từ đấu không có trật tự cùng quy tắc con đường này căn bản kinh doanh không đi xuống cho nên hắn dùng dạng này quy tắc chế ước lại còn muốn thêm vào một câu ra m ộ nhai tùy tiện như thế nào cũng được m ộ nhai quy tắc không tại có thể trói buộc bọn họ lúc đầu đây cũng là chuyện đương nhiên không tại bên trong phạm vi còn hạn cũng xác thực không quản được cái gì thế nhưng tận lực điểm ra đến tựa như là đang nhắc nhở những người kia nơi này không giải quyết được cân đoán sau khi ra ngoài là được rồi trong này ngư long hô t ạ p không có một cái dễ t r e o chủ cũng không có cái kia nguyện ý ăn t h i t t i thế nhưng tại chỗ không chiếm được phát tiết phẫn nộ cùng oán hận thứ này theo tích lũy càng ngày càng nhiều bạo phát thể h rất đi ra, có thể là k ủ nói g bừng gật bố. bọn bởi Lâm lại Tử tỉnh Câm chờ nhẹ hắn h đầu, đi sau, ra về sau, lại bởi vì k mà ước chế chờ phẫn nộ, không kịp nộ, đ ợ động thủ. Sau đó đắc nhai chủ nhân liền có thể ngồi thung ngư ông thủ, thể chủ sau có Nói mộ lợi. xong lâm tử câm bay đầu nhìn thoáng qua hai cái cửa vệ bọn họ vẫn cứ con c o n g thân thể túi đầu thấy không rõ lắm biểu lộ yên tâm những chuyện này hơi có chút não người đều có thể nghĩ rõ ràng không tính là cái gì bí mật mà về phần chúng ta lời mới vừa nói bọn họ nếu là liền lời gì nên một mực ghi nhớ lời gì nên lỗ thai trái vào lỗ thai phải lập tức ra đều không phân biệt được làm sao có thể tại cái này vị trí bên trên chờ lâu như vậy ừ ngươi đ ồ đệ đi ra nhanh đi về a c ử a lần thứ hai chấp động tia sáng trương lão mang theo đường tiểu túy đi ra sư phụ long đại ca đâu lâm tử c â m cười cười hắn đã đi về trước chúng ta cũng trở về đi đường tiểu túy nhẹ gật đầu muốn tiếp nhận lâm tử c â m trong tay chứa pháp khí túi không có chuyện gì lại không nặng ta tự mình tới là được rồi như vậy thiên cơ tử tiền bối trương lão chúng ta liền đi trước sự tình hôm nay thật cảm ơn hai vị nói xong lâm tử c ô n trịnh chọn hành lễ đường tiểu túy cũng đi theo hành lễ gặp nhau chính là duyên phận không có cảm tình gì cảm ơn mau đi đi về sau nhớ tới chúng ta thường đến nhìn xem cuối cùng vẫn là đã có tuổi rất sợ hai tình mình lâm tử câm bày tỏ có thời gian nhất định sẽ thường xuyên trở lại thăm một chút mang theo đường tiểu tý đi đợi đến lâm tử câm đi xa thiên cơ tử khẽ mỉm cười quay người nhìn hướng hai cái kia các cổng ta nói ngươi người này thật là tương đối ác thú vị à không có chuyện gì chạy đến nơi đây đứng nên nghe được một câu không có rơi xuống ngươi nên cao hứng đường đường mạc nhai chi chủ trông coi cửa lớn chuyến đi người khác sẽ nói đầu góc ngươi có hố hai cái kia gác cổng đồng thời cười cười sau đó trong đó một cái vậy mà chậm rãi biến mất một những vậy mà đem trên mặt một tầng ngụy trang cho xe xuống lộ ra một tấm tinh xảo xinh đẹp lại mang tà mị gương mặt tiền bối nói đùa nói đến ác thú vị ai có thể so ra mà vượt ngài đâu cũng chính là ta nghe đến nếu để cho người khác nghe đến hôm nay hai cái kia không biết tự lượng sức mình hài tử tất nhiên lại trêu chọc tới thái họa thiên cơ tử sờ lên cái cửa này vệ nói xác thực là mạc nhai chi chủ đầu thản nhiên nói ta nào có cái gì ác thú vị chỉ là có chút sự tình trong lòng mình rõ ràng liền tốt không cần thiết để van bối biết không phải sao t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi sáu lữ hành bắt đầu t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi sáu lữ hành bắt đầu có thể là đối với van bối đến nói cũng có một chút sự t ì n h là không muốn để cho trưởng bối biết rõ đâu tóm lại tiền bối ôm như thế nào ý nghĩ có dạng gì an bài ta hoàn toàn không có hứng thú ta nhận thấy hứng thú chỉ có việc buôn bán của ta mà thôi bất quá hôm nay nghe được tất cả lời nói ta sẽ không chuyển ra ngoài cũng sẽ không động tâm chính là mặc dù tiền bối đem ta nói thành hám lợi tiểu nhân thế nhưng ta người này còn tính là rất có ơn tất báo một phen để người có chút không nghĩ ra thậm chí là dâu ông nọ cắm cầm bà kia hỏi đáp bất quá mấu chốt ở chỗ hai người đều biết rõ đối phương nói là có ý gì mặc ngai chi chủ khoe miệng nâng lên một vệ tà mị nụ cười thiên cơ tử thì nhất miệng ngươi biết cái gì nên nói cái gì không nên nói l i ề n tốt huống hồ ngươi có được như thế lớn tài phú chẳng lẽ sẽ đánh tiểu hài tử trong tay đồ vật chú ý không được trên đời này không có chuyện gì là một người có thể tận lực an bài được người tính toán vĩnh viễn không bằng trời tính vận mệnh cái đồ chơi này nên là thế nào chính là thế nào ai cũng không thay đổi được không ai ngăn nổi cho nên ta cũng chỉ là tại làm ta nên làm sự t ì n h mà thôi mặc nhai chi chủ h ở i xuống trên thân gác cổng y phục lộ ra một thân trường b à o màu tím n h ạ t nhìn như chuyên tâm sửa sang lấy quần áo của mình lại đột nhiên hỏi nói như vậy cái kia tay cầm khung long xích hải tử thật chính là ngươi trong dự ngôn nhìn thấy người kia thiên cơ tử thở dài nhẹ nhõm chậm dãi nói hiện tại tất cả cũng còn nói không tốt cho dù là ta vận dụng mỗi đời thiên cơ tử cả đời chỉ có thể sử dụng một lần lấy hai mươi năm tuổi thọ làm đại giá tiên đoán đều nhìn không tấu h cái này thế giới tương lai hướng đi cùng vận mệnh một mảnh trong sương mù chỉ lấy được một cái mơ hồ không do nhắc nhở đứa bé kia trong tay cầm nhiều năm không biết tung tích khung long xích ta ngh cho nên bình thường người khác chớ gần ngài mới đối với bọn hắn thân thiết như vậy còn giúp bọn họ nhiều việc như vậy sao có ý tứ nếu như cái này thế giới đều không có việc buôn bán của ta hình như cũng liền làm không được à xem ra quả nhiên về sau ta cũng phải đ ố i đứa bé kia tốt một chút về sau hắn phát đạt nói không chừng có thể nhiều giúp đỡ ta một điểm đem mộ nhai quy mô càng thêm mở rộng một chút đâu mặc n g a i chi chủ khẽ vớt cái cảm một cái nhăn mày một nụ cười đều làm nhân tâm bỏ thần gì, tuấn mỹ yêu diễm gương mặt có thể nói hoàn mỹ liền nữ nhân đều vạn phần độ ghen g é t có thể thiên cơ tử lại hoàn toàn không vì phần này bị lực mà thay đổi không chút khách khí một q u y ề n đập vào trên đầu hắn nói sự tình hôm nay ngươi biết ta biết lao chân biết không thể lại có người thứ ba biết lúc trước nếu không có cầu ở ngươi tiên đoán cũng sẽ không để ngươi nghe đến đánh một ít bản tính ngươi không thấy được t i ể u tử kia đối ngươi sinh ý cảm thấy chán ghét sao còn giúp làm nên ngươi ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống như hám lợi không có chút nào nguyên tắc cùng tín ngưỡng có thể nói mặc ngai chi chủ che miệng c ử i khẽ đưa ra một cái thon dài ngón tay chắn nõn tiền bối ngươi nói như vậy nhưng là không đúng đệ nhất ta có nguyên tắc chỉ bất quá no xếp tại lợi ích phía sau tại vị thứ hai cho nên thường thường cùng lợi ích có liên quan sự tính xuất hiện thời điểm các ngươi không nhìn thấy nguyên tắc của ta vị trí nhưng không hề đại biểu ta không có à. thứ hai tín ngưỡng tín ngưỡng của ta chính là lợi ích à, vì cái này tín ngưỡng ta có thể là đem nguyên tắc đ ề u đặt ở vị thứ hai nói trở lại hôm nay thật rất có ý tứ cái này một ngày gác cổng thể nghiệm xem ra có lẽ nhiều thi hành một mực ở tại chỗ cao khó tránh khỏi tịch mịch thỉnh t h o ả n g gần sát dân chúng cũng vẫn có thể xem là một loại điều tra thị trường phương pháp tốt đâu như vậy ta chưa hết xin lỗi không tiếp được hai vị tiền bối sau này còn gặp lại rồi mặc ngai chi chủ vỗ tay phát ra tiếng vậy mà trầm dai biến mất ngay tại chỗ m u ố n tại không cho bọn họ biết sự tình dưới tình huống lại tận lực ngăn cản bọn họ làm chuyện điên rồ chúng ta cũng thật là mệt thế nào thiên lao đầu tiểu tử này tin được không mặc ngai chi chủ đi rồi một mực ở bên cạnh chưa từng mở miệng t r ư ơ n g láo trầm dai nói nói thật liền ta đều đoán không ra tiểu tử này hắn vừa chính vừa tà đứng tại trung lập vị trí bên nào có thể có được lợi ích hắn liền sẽ nghiêng về bên nào thế nhưng lần này ta cảm thấy hắn sẽ minh bạch nên đứng tại vị trí nào phía trên dù sao cái này thế giới hủy diệt đối hắn không có bất kỳ cái gì chốt ố t chứng láo nhẹ gật đầu chỉ hy vọng như thế、à. tiểu tử này thiên phú là ta cuộc đời í thấy t đối với kết giới tạo nghệ càng là đến không thể tưởng tượng tình trạng như thế tuổi trẻ liền có thể bố trí ra dạng này một cái vượt qua lẽ thường kết giới đồng thời bảo trì từ đầu đến cuối như một tính ổn định đáng sợ như vậy yêu nghiệt ta cũng không hy vọng hắn xuất hiện tại tà đạo trong trận doanh nếu như hắn biểu hiện ra một điểm dạng này manh mối lời nói liền nhất định muốn đem chạm thảo trừ căn đúng không chính mình đi rồi mộ nhai cửa ra vào phát sinh những ngày đối thoại lâm tử câm hoàn toàn đều không biết rõ tình hình hắn lúc này đã đem đường tiểu t ú đưa trở về sau đó về tới cho thuê phòng nhỏ cùng tiểu dẫn cùng một chỗ làm sao c ù ngày x thứ hai cuối cùng đã tới ước định cẩn thận xuất phát thời gian tại ước định cẩn thận địa điểm tập hợp lâm tử câm cuối cùng nhìn thấy hiệu trường thiên kim xã trường ngươi tốt linh dị xã mới vào xã thành viên hạ hiệu du báo danh cùng mình trong tưởng tượng trong miệng ngậm thuốc lá Đỉnh đen không nào cùng quần phản thiếu nữ khác biệt. Một cái nhìn qua rất tinh thần, nguyên thức thâm lịch thiếu khác h lấy lục rất sở sắc mát mặt mũi mắt môi một tóc biệt, k cái qua bở ích tràn hài nữ nhi, an đầy m ặ cũng n rất b ì t hoan ư ờ n xuyên quần g á thể t h o l ư g một cái cắp sách, nên g h i m túc h ư ớ g lâm làm cầm tử túi trào, h ắ ngươi đều có chút h k ô n biết tốt, làm sao. Ách. Tốt. hoan Ách, nên n g vào xã hạ h i ể u du đ ồ n g học vừa rồi phát cho các ngươi trang bị đều đã an trí xong a phù thủy thân mang theo đào một kiếm các thứ đặt ở tiện tay liền có thể cầm tới địa phương ta làm qua bài tập lần này chúng ta đi địa phương phải đi qua một mảnh chân chính thâm sơn láo lâm ta nghĩ chính các ngươi đã mang theo một chút phòng thân vật phẩm mà xuyên qua mảnh này thâm sơn láo lâm chúng ta có khả năng đối mặt có lẽ là các ngươi trong đó có ít người thấy tận mắt đồ vật cho nên nhất định không thể bông u lỏng cảnh giác hiểu chưa như vậy hiện tại liền lên đường đi xe ở bên kia chờ tiểu dẫn đeo túi sách đi theo phía sau cùng long chuẩn kiên dùng vài gói kỹ hổ hoàng đao cũng đi ở phía sau đối lâm tử câm nói hoàn toàn không có hứng thú nhìn cũng không nhìn một cái thấy được chính mình hai đại trợ lực một cái còn tại tức giận chính mình một cái nhìn qua không riêng tại tức giận chính mình còn rất không h o ạ động lâm tử công thật cảm giác áp lực nhưng mà chân chính để hắn cảm giác được áp lực như núi nhưng thật ra là tại s a u khi lên xe